phiên toái giúp ta đem bộ này màu đen giả thành đến diệp chi thu lễ phép đối với hướng dẫn mua hàng tiểu thư nói h ệ chặt có thể chứ màu đen tốt chấm đáp bồi n g u t h ả i vi đi lên thảm đỏ có thể mặc không chừng về sau hôn lễ cũng cần phải không cần mặt khác mua diệp chi thu suy nghĩ phát tán n g u t h ả i vi tuy nói đưa mình mấy ngàn một vạn coi thôi đi màu đen bộ này tám và tám mình không thể thu a n g u t h ả i vi bị thuyết phục hướng dẫn mua hàng tiểu thư chính là mất mát bất quá vẫn là điểm n h i n hỏi có thể mời tới bên này diệp chi thu mở ra trả tiền mã chờ đợi một tấm đen nhèm tinh sắc tạp diện thẻ ngân hàng lại trước một bước đưa tới trước quầy x o á t cái thẻ này ngu t h ả i vi thanh âm nhàn nhạt chuyển đến diệp chi thu vội và nói g n không cần cái này bản thân ta sau một khắc đối đầu ngu t h ả i vi lạnh lùng ánh mắt diệp chi thu ngậm miệng lại được rồi không cái gì thu h ã y thu chứ sao nhìn thấy diệp chi thu thành thành thật thật bộ dáng ngu t h ả i vi hai con mắt sâu bên trong thoáng qua một nụ cười hướng dẫn mua hàng tiểu thư tự nhiên là có nhãn lực độc đáo đối với diệp chi thu trả tiền mã làm như không thấy nhận lấy ngu thảy vi thẻ đen ánh mắt sáng lên soát xong tôn kính mà đưa lại liên rằng này ước trừng tiêu hơn một tiếng diệp chi thu mang theo giá trị nhẹ nhàng một cái túi cùng ngu thả i vi đi ra cửa tiệm giờ cơm đi ăn cái gì đi ngu thả i vi rõ ràng tâm tình thật tốt cười tươi rói rỗi lưng một cái hỏi bồi ngươi mua quần áo mệt mỏi ta muốn ăn bữa tiệc lớn diệp chi thu ngây ngẩn cả người mệt mỏi chắc a i hắn mua đủ phong cách là chạy thẳng tới mục tiêu khoái đao chém l o ạ n ma ngu thả i vi lại vừa vặn ngược lại nhìn thấy yêu thích đều muốn thử một chút tuy rằng thử xong thật sự của nàng mua là được ai không nghĩ đến ca sĩ nữ thần cũng chạy không thoát bản tính của phụ nữ bất quá những lời này diệp chi thu là tuyệt đối không dám nói suy nghĩ một chút nói chờ đã ta tìm một chút chín ư ớ c thiếu nữ m o n g bê bù n h i ệ tâm t bạn trên mạng liệt kê cái kia thượng kinh thành phố thập đại đáng giá đi nhà hàng hắn còn giữ đi n g u t h ả i vi hiếu kỳ đưa đầu qua đây nhìn thấy trên điện thoại di động nội dung không nén nổi xì một tiếng bật cười liền nhà này diệp chi thu rất nhanh phong tỏa mục tiêu lần trước tam thành chín thịt bò bít tết để cho hắn còn lòng vẫn còn sợ hãi lần này quả quyết lựa chọn thức ăn chung n g u t h ả i vi nhìn thoáng qua gật đầu nói được nhà này cần hẹ trước bất quá ta có hội viên nhà này quán ăn trung quốc lão bảng kim đầu bếp chính nghe nói là ngự thiện đầu bếp chủ nhân vị trí phòng ă n cách thương trường không xa hai người đến bãi đậu xe lấy xe chạy thẳng tới mục đích nhà hàng đồng dạng là đơn độc một dãy nhà cổ kính giống như cổ đại đại trạch một bản khí phái vô cùng không biết đúng hay không cần hẹn trước nguyên nhân cửa nhà hàng người không nhiều có vẻ có phần tính mịch lối vào ngược lại đủ loại thương vụ xe sang trọng không ít tại ngư thải vi sáng lên một tấm thẻ sau đó phục vụ viên cung kính đem hai người dẫn nhập trong kiến trúc bước vào trong kiến trúc diệp chi thu mới phát hiện có động viên khác trong cửa hàng đồng dạng là cổ phong thiết kế từng cái từng cái tương tự cổ đại khách sạn cách gian chắn bảo đảm mỗi một bản khách hàng riêng tư tính ngay tại lúc này một nhóm người khác cũng vừa vặn đồ quân dụng vụ nhân viên dẫn vào vừa vặn cùng diệp chi thu ngu thải vi hai người đ ư ợ p h ả i c h ư n một trăm linh một ngẫu nhiên gặp các đại lão đây một đợt người trùng trùng đ i ệ p điệp số người khoảng chừng gần mười tên mỗi một người đều khí chất lên lên giày đi chung với nhau quả thực chiến trận không nhỏ bị mọi người vây vào giữa là một trung niên một lão niên hai người người trung niên thân hình như tùng một bản cao ngất khuôn mặt cơ ư nghị n g có một loại truyền thuyết bên trong thượng vị giả khí chất một dạng loại này không phải cao quan chính là đại lão bản người lớn tuổi tóc hoa dâm chính là tinh thần q u c t ư ớ c khuôn mặt ôn hòa phong độ của người trí thức rất đ ồ n g vừa nhìn chính là đọc đủ thứ thi thư người có ăn học trong cửa hàng đi vào bên trong mỗi cái cách gian thông đạo không rộng đám người này quả thực quá rõ ràng lại cơ hồ đều là t r ư ở n g giả diệp chi thu cùng ngưu t h ả i vi hơi né người để cho mọi người trước tiên qua diệp chi thu cùng ngưu t h ả i vi song song lơ đã ngẩng đầu hướng về dẫn đầu hai người nhìn đến thân hình không hẹn mà cùng tất cả đều rung h Hiu, hai hoặc hoặc thanh kinh ẹ Vi Vi, Diệp Tiểu trầm đạo hoặc ổn, hoặc thanh âm ổn, n ạ c cơ hội đ ồ nhẹ g t ờ i vang r ộ hướng về phía khuôn mặt cương nghị trung niên nam nhân cười tươi rói mà kêu một tiếng ba tần khu khu khu diệp chi thu đang muốn cùng nhận ra mình l ã o giả tân đức văn trả hỏi nghe thấy n g u thả i vi kêu lên cái chữ này một hơi xóa không có nhận đi lên liên tục khó khăn lần này ngược lại tốt hấp dẫn chú ý của mọi người trung niên nam nhân mấy người còn lại cũng nhìn lại cái quỷ gì n g u thả i vi gọi tên này trung niên nam nhân ba đây chẳng phải là liền tương lai cha vợ ân tạm thời là diệp chi thu tự phong diệp chi thu kinh trong đám người nhận ra diệp chi thu mã học dân cùng điền hùng cung kinh hãn tại sao lại ở chỗ này tân đức văn không biết diệp chi thu trong tâm s ó n g to còn có phần cao hưng nói diệp tiểu hữu ngươi tại sao lại ở chỗ này ăn cơm ở chính giữa năm n a m nhân ánh mắt sáng rực dưới tầm mắt diệp chi thu cũng có chút hoài nghi mình vì sao tại tại đây tân đức văn vỗ đầu một cái cười to nói ngươi nhìn ta lao rồi lao rồi tới nơi này làm xong là ăn cơm sau đó tân đức văn ánh mắt tò mò chuyển hướng ngu t h ả i vi nói vừa mới ta thật giống như nghe thấy vị này là ngu tiên sinh thiên kim diệp tiểu hữu ngươi cũng không giới thiệu một chút ta van xin ngại nhé cũng đừng nói rồi diệp chi thu trong tâm kêu trên hắn cảm thấy trung niên nam nhân giống như tham chiếu ra đa một dạng ánh mắt tại trên người mình qua lại bắn phá trung niên nam nhân cũng cười nói đúng vậy à vi vi cho ba ba giới thiệu một chút bằng hữu của ngươi ngưu t h ả i vi sắc mặt đỏ bừng lúc này lại hiện ra lòng cường đại lý tố chất nàng vốn là đ i ể m điểm cho tân đức văn lên tiếng chào hỏi nói tần lao tốt ta gọi là ngưu t h ả i vi ta ở trong sách xem qua ngài vẫn đối với ngài rất tôn k í n h hôm nay rốt cuộc nhìn thấy chân nhân a ngài nhận thức chi thu ta là một tên ca sĩ bây giờ đang ở tham gia một cái tiết mục chi thu là học viên của ta ngưu thảy vi đang yêu động lòng người thoáng cái đem tần đức văn trọc cho không ngậm mồm vào được liên tục cười nói được t ố t diệp chi thu lúc này cũng tỉnh ngộ lại đúng vậy ta bây giờ cùng ngu t h ả i vi là đạo sư cùng học viên quan hệ lại không có cái gì cái khác vừa mới chính là nhẫn một ngày tay đều không dắt đâu ta t r ộ t dạ cái gì trước khi tranh tài đạo sư cùng học viên ăn bữa cơm câu thông một chút ca khúc rất bình thường đi ân thật chính là như vậy xấu hổ tâm lý tố chất còn không bằng một cái tiểu n u diệp chi thu lúc này cũng phản ứng lại sắc mặt như thường cười cùng tần đức văn trào hỏi tần lão đã lâu không gặp thật là đúng gì tần đức văn rõ ràng hứng thú rất cao cười nói ha ha chính là đúng dịp vô xảo bất thành thư ta đang muốn qua mấy ngày tìm ngươi đây lần này được rồi bữa cơm này ăn chung liền như vậy diệp chi thu sắc mặt cứng đờ không nghĩ đến tần đức văn cư nhiên đề xuất như vậy cái yêu cầu tần lão quái dậy các ngươi không tốt sao diệp chi thu cười khăn nói tần đức văn tay vung lên thẳng thắn nói đều là người quen không có gì quái dậy hay không đi ngu tiên sinh ngươi xem thế nào ngu chính đạo ngu thải vi phụ thân danh tự lúc này tên này trung niên nam nhân khôi phục bình tĩnh khuôn mặt gật đầu nói nhiều hai người trẻ tuổi cũng tốt có thể cùng tiểu vương tiểu i đ ề người có chút c ù n đề tài, không chừng tuổi h tuổi trẻ này lúc này cũng nhiều hứng thú nhìn đến diệp chi thu diệp chi thu cảm giác người này khá quen ngẫm nghĩ một chút trong tâm lại là giật mình sách của mình bạn giúp hoàng kim minh chủ vương đại thiếu lần trước tại ba phần quen thuộc thịt bò bít tết nhà hàng còn từng thấy diệp chi thu triệt để lan g loạn v ậ n khí bản thân cũng không biết là tốt hay là không tốt hai lần ở kinh thành ăn cơm tư nhiên đều đụng bên trên cái này chứ danh nhân vật cùng vương đại thiếu khác nhau chính là biết được ngu t h ả i vi là ngu chính đạo thân nữ nhi điền hùng ánh mắt sáng lên cố ý hơi ưỡn ngực lên khi chất thoáng cái cao ngất không ít tân đức văn vương đại thiếu liếc mắt là đại lao bản ngu t h ả i vi cha ruột mấy cái này thoạt nhìn không quan hệ chút nào bởi vì cái gì sẽ t ụ lại đi theo đội ngũ phía sau hướng về phòng riêng đi tới diệp chi thu bộ não bên trong một mực đang suy tư cái vấn đề này Âm thầm liếc mắt nhìn bên cạnh ngu t h ả i vi vừa vặn đối đầu ngu t h ả i vi ánh mắt ngu t h ả i vi trên mặt màu đỏ còn không có biến mất cắt nước hai con mắt sâu bên trong cũng có một vẻ bối rối nhìn thấy diệp chi thu ánh mắt cầu t r ợ lại l à tức giận lại là b u ồ n cười muốn nói chuyện lại cố kỵ trường hợp không đúng vui buồn lẫn lộn trận mắt nhìn diệp chi thu một cái phảng phất tại nhắc nhở cái gì Có ý gì? ta không lý t h ì a diệp chi thu mặt đầy mê man tại loại này quỷ dị trong bầu không khí một đám người đến một cái phòng lớn chủ tọa dĩ nhiên là tuổi tác lớn nhất tần đức văn thứ yếu là ngu chính đạo còn lại mã học dân các quan viên theo thứ tự ngồi vào chỗ diệp chi thu cùng n g u thả i vi hai người trẻ tuổi nhất tự giác ngồi vào chủ bàn đối diện điền hùng vẫn không có ngồi vào chỗ nhìn thấy n g u thả i vi bên cạnh một cái k h á c chỗ trống ánh mắt sáng lên làm bộ dĩ nhiên là muốn ngồi xuống ai biết một đạo thân ảnh thoáng qua dành trước ngồi vào chỗ dĩ nhiên là vương đại thiếu ngưu tiểu thư xin chào a vương đại thiếu cười hì hì nói ha ha nhìn thấy bạn đ ọ c rồi ta là chu tiên đệ nhất minh chủ ta còn gửi cho qua con chó kia tác giả lấy bộ giúp ngươi đẩy chuyên tập đi vương đại thiếu lời nói khiến cho n g u thả vi cùng diệp chi thu sắc mặt tất cả đều cứng lại n g u thả vi tựa như cười mà không phải cười nhìn diệp chi thu một cái. diệp chi thu trong lòng cũng là có chút suy nhược trên thực tế tác giả gặp phải bạn đọc xạ chết trong nháy mắt t cái này vương đại thiếu cả lơ phất phơ bộ dáng không biết tại chỗ đánh người đi mình ở trên internet chính là không ít lưu hắn mười vạn tủ cộ tệ khen thưởng đổi một lần đoạn trương loại kia n g u thải vi lễ phép nói tạng vương đại thiếu lại đem ánh mắt chuyển hướng diệp chi thu nhiệt tình hàn huyên trận bên trong có chừng bốn tên người trẻ tuổi ba người hàn huyên tới cùng nhau liền còn dư lại đ i ề n hùng lúng túng ngồi ở một bên điện hùng cùng diệp chi thu có đụng t r ạ n đương nhiên không muốn cùng diệp chi thu nói chuyện c ộ n thêm lại ủy vào thân phận mình cho rằng mình là người có ăn học coi thường vương đại thiếu loại này phú nhị đại điền hùng muốn ngồi n g u t h ả i vi bên người phương tiện tiến một bước trao đổi kết quả tính toán nhỏ nhặt bị phá hư nhưng hắn cũng không tiện nói gì chỉ đành phải không cam lòng tại vương đại thiếu bên cạnh châu ngồi xuống chương một trăm lẻ hai vương đại thiếu kinh mọi người ngồi vào chỗ từng đạo tinh xảo món ăn được bưng lên đến nguyên bản ngồi khá không được tự nhiên diệp chi thu nhất thời bị hấp dẫn dứt khoát đem tinh lực ném đến trước mặt trong thức ăn diệp chi thu cắm đầu ăn cơm n g u thảy vi là n g u chính đạo thiên kim chuyện này đang ngồi thật đúng là không có bao nhiều người biết rõ thương giới cự đầu duy nhất nữ nhi không có thừa kế phụ nghiệp doanh nhân ngược lại là một tên đại ca tinh mọi người đều rất sửng sốt u trên bàn ăn chủ đề thỉnh thoảng bị kéo tới ngu thải vi trên thân từ nhỏ đến lớn loại tràng diện này không biết trải qua bao nhiêu lần ngu thải vi đối với loại tràng diện này ứng phó tự nhiên trong lúc nói năng phong độ đại gia khuê tú hiển thị rõ nói định hót hơi cường điệu quá nhưng muốn cùng ngu chính đạo nơi quan hệ tốt không ít người từ ngu chính đạo nhìn nữ nhi cương chịu ánh mắt liền có thể nhìn ra nhất định là cái nữ nhi ô c ộ n thêm ngu thải vi cũng đích xác là dung mạo như thiên tiên, khi chất hàm dưỡng hoàn hảo thoang cai tiếng khen ngợ những này đều không liên quan vùi đầu khổ an diệp chi thu chuyện trong mắt mọi người hắn chính là một nhân vật nhỏ không người để ý vừa vặn ngược lại vương đại thiếu đối với mấy cái này để tài tựa hồ không quá bị cảm một cái kình mà tìm cùng mình một dạng không hợp nhau diệp chi thu nói chuyện phiếm diệp chi thu chỉ đành phải ấp úng ứng phó hướng theo bữa cơm tiến hành diệp chi thu cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này bữa cơm từ đầu tới hẳn là duyên ở tại một cái văn hóa loại tống nghệ tiết mục quan viên bộ dáng người đến từ ở tại hoa cầu khẩn đài truyền hình văn hóa cục các loại đơn giản lại nói quan p ư ơ n g muốn cử hành một cái chủ đề vì thường hoa hạ thơ tử tìm văn hóa người máy phẩm sinh hoạt đẹp giáo dục phổ cập khoa học loại tiết mục văn hóa giới có phần có hy vọng tân đức văn đảm đương cố vấn vai diễn mã học dân với tư cách thơ từ hiệp hội phó hội t r ư ở n g xem như cố vấn đoàn trong đội một thành viên mà thương giới ngu chính đạo còn có vương đại thiếu dĩ nhiên chính là bỏ tiền tiền tài trợ theo lý mà nói loại cục diện này vương đại thiếu sẽ không xuất hiện nhưng hắn sau l ư n g vị kia vừa vặn không tại quốc nội liền do hắn đến đại biểu tuy rằng hoa cầu khẩn đài truyền hình là hoàn toàn xứng đáng quan phương k ê n sở hữu lớn nhất tỷ lệ người xem lưu lượng nhưng hôm nay từ truyền thông h à n h hành internet con đường phân luồn rồi phần lớn lưu lượng hơn nữa còn là ít chú ý giáo dục phổ cập khoa học loại tiết mục tài trợ đầu nhập tiền cơ bản đều là cầm không trở về ngang hàng lợi nhuận ném loại này tiết mục cơ bản thì tương đương với làm việc thiện giống vậy xí nghiệp thật đúng là không thích tham dự bất quá đối với ngu chính đạo lao vương loại này thường giới cự phép lại nói có thể làm chút hữu ích chuyện chút tiền lệ này cũng không tính là cái gì tiêu cũng chỉ tiêu sự tinh hẳn đúng là đại thể quyết định bữa cơm này ngược lại đều tán gấu chiếm đa số nhìn thấy ngu thải vi vương đại thiếu cùng diệp chi thu ba người trò chuyện phi thường cao hứng bị lạnh nhạt điền hùng rốt cuộc d ự không được rồi chủ động tham dự đi vào nghe thấy mấy người nói đến chu tiên tinh tiết điền hùng rẻ đã nói n g u tiểu thư cũng thích nhìn tiểu thuyết kỳ thực ta là văn học tiến sĩ tại chúng ta trong nghề nhân sĩ xem ra những m à n g lưới này tiểu thuyết văn học tiêu chuẩn kỳ thực rất bình thường có thể đọc tính không cao n g u tiểu thư có hứng thú ta có thể để cử mấy quyển ta cá nhân phi thường yêu thích tên cho ngươi điền hùng những lời này để cho mấy người s ư n g sở vương đại thiếu rõ ràng không ngỡ điền hùng p ô trường k i n h thường cười lạnh một tiếng nhìn thẳng đều không nhìn một cái điền hùng ngô thải vi ngược lại khẽ mỉm cười từ chối nói cảm ơn điền tiên sinh ta không quá vui vẻ nhìn tên cảm thấy chu tiên loại này tiểu thuyết thật để mắt bị cự tuyệt điền hùng chẳng những không có nổi giận cùng ngư t h ả i vi đáp lời ngược lại càng thêm phấn khởi liên tục chen vào nói điền hùng không có chú ý giới ca sĩ nhưng hắn nhìn thấy ngư t h ả i vi thời điểm nhất thời giật này mình biết được ngư t h ả i vi là ngư chính đạo nữ nhi duy nhất thời điểm tâm tư lập tức hoạt lạc tuổi tác tương đương dung mạo như thiên tiên giá trị con người không r ẻ mình là tiến sĩ cũng xem như tuổi trẻ tài cao nếu như cưới ngư chính đạo nữ nhi vậy đều không phải là tạm thời phấn đấu mười năm truyện trực tiếp nằm ngang đều có thể a điền hùng nụ cười càng ngày càng phong độ nhẹ nhàng thấy ngưu t h ả i vi không có ở cái đề tài này bên trên trò chuyện tiếp ý tứ lại hỏi ngưu tiểu thư là ca sĩ ha ha nói đến kỳ thực chúng ta nghề có chút cộng thông chi s ử đi cổ có thơ n h ạ c muốn chẳng phân biệt được cách nói thơ tử có k ỳ âm luật tại cổ đại thơ ca là hát đi ra ngoài điền hùng không ngừng phô trương hắn kiến thức chuyên nghiệp không lưu ý chút nào đến ba người không hứng thú lắm t h ầ n s ắ c ngưu t h ả i vi theo lễ phép không có ngăn lại điền hùng cho rằng nặng có hứng thú càng thêm hứng thú đột ngột tăng cao phải không vậy mời dộn tiến sĩ hát một bài thơ tới ngay một chút một giọng nói đột ng chính là vương đại thiếu nhịn không được tiểu t ử này phô c h ư ơ n g rồi trực tiếp trâm trọng nói điên h u n g sắc mặt cứng lại cười khăn nói vương tiên sinh nói đùa hiện tại cổ đại thơ ca âm luật đã sớm thất truyền tự nhiên không có cách nào ngâm sướng bất quá nói thật hôm nay rất nhiều âm vui tác phẩm từ họa theo từ so với kém xa đánh cách khác ta xem hiện tại đầy đường thả một m bài gọi thế nào gió nổi lên ca khúc loại này ca khúc từ đều có thể hỏa không thể không nói là đương thời một loại bi a i điên h u n g thẳng thắn nói chút nào không có lưu ý đến sắc mặt từng bước thay đổi quái dị ba người tiểu từ này đều thật là nhân tài nhớ phô trương học thức của mình tăng cái kết quả cư nhiên không hiểu rõ rõ ràng liền lấy tác phẩm của người khác đến dâm đạp một năm mươi ộ t người biết kia đầu gió nổi lên ai hát sao vương đại thiếu trực tiếp hỏi ân điền hùng sửng sốt một chút không biết làm sao vậy ai hát ngu t h ả i vi sắc mặt bình tĩnh nói ta hát â điền hùng trợn tròn mắt thoáng cái ha to miệng cứng ở tại chỗ diệp chi thu bả vai l i ề u mạng lay động nhịn được thật là khổ cực không có bật cười bị ngu t h ả i vi trừng mắt một cái lập tức thành thật xuống người viết còn cười lần này ngu thảy vi ánh mắt ý tứ hắn đọc hiểu rồi tại điền hùng lúng túng không thôi thời điểm tân n ư c văn vừa vặn giải vây ha ha vẫn là mấy người các ngươi người trẻ tuổi có chủ đề trò chuyện cao hứng như vậy tân đức văn cởi đối với bên cạnh một tên mặc đồ trắng áo sơ mi quan viên nói ngô bộ trưởng tên này diệp tiểu hữu thật không đơn giản ta cho lão trần đề cử kia hai bài thơ chính là nhờ tay hắn tân đức văn những lời này vừa ra mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía diệp chi thu tại văn học lên được đến t â n đức văn như thế sùng bái cũng không dễ dàng l à m thơ một người thanh niên có thể viết ra thật tốt thơ trong mắt mọi người đều thoáng qua vẻ hiếu kỳ được xưng là n ô bộ trưởng trung niên nam nhân xứ sở nói tần lão ngài nói chính là hiệp khách hành cùng kiếm khách là diệp tiên sinh viết có thể hắn không phải ca sĩ sao tân đức văn cũng là ngây n g ẩ n cả người lúc này hắn không có lưu ý hiện tại mới phản ứng được fml muốn hỏng việc diệp chi thu trong tâm giận mình tân đức văn đã lên tiếng đúng vậy diệp tiểu hữu ta nhớ được ngươi không phải viết tiểu thuyết sao thật giống như tác phẩm gọi thế nào chu tiên đi thiên đ ệ u bất nhân lấy vạn vật vi số cầu ta nhớ được những lời này chính là xuất từ tiểu thuyết của ngươi dứt tiếng những người khác còn không có phản ứng gì không đếm suệ tới vương đại thiếu lại bất t ì n h lình trận to hai mắt mặt đầy chấm kinh gắt gao nhìn chằm chằm diệp chi thu ai ta b i ế ngay diệp chi thu bất đắc dĩ nói ha ha ta yêu thích tương đối rộng h i ệ n ra đều là h i ể u sơ t r ư ơ n g một trăm linh ba nhiệt độ a tân đức văn rõ ràng đối với diệp chi thu rộng ra yêu thích không hài lòng lắm cân nhắc một chút nói diệp tiểu h ư u có thể là ta nhiều lời ta biết các ngươi người trẻ tuổi cái gì đều thích thử một chút rất bình thường nhưng ngươi tại văn học thơ từ thượng tiên h phú rất tốt phải đem tài hoa phát huy đến người am hiểu địa phương a mọi người trong lòng sửng sốt tân đức văn những lời này nói tới ngự trọng tâm trường có thể nói là thành thật với nhau rồi ta tại thơ từ trên có cái dám tiên phú a diệp chi thu trong tâm phát hộ cũng không tiện nói cái gì gật đầu hiệp khách n hành cùng kiếm khách trong cục đều đã đồng ý đưa vào đại học thơ ca giám định tuyển tu để cử mục được rồi chính tại đi theo quy trình nói không chừng đến lúc đó còn muốn quay dậy diệp tiên sinh diệp chi thu còn có thể nói cái gì liên tục đáp ứng Tân đức văn cười nói diệp tiểu hữu ngươi đây hai bài thơ hiệp nghĩa chi khí quá nặng không thích hợp tâm trí còn chưa thành thục học sinh trung tiểu học đọc nhưng văn học tính lại nói là hoàn toàn đủ tư cách đúng rồi ta xem chúng ta cái này phẩm vị thơ từ tiết mục cũng có thể đem đây hai bài thơ thêm vào a nô bộ trưởng liên tục nói đúng l ờ i của mọi người đề lúc này mới bị kéo trở về chính quỹ diệp chi thu âm thầm thở dài m ộ t hơi lúc này vương đại thiếu đang mặt đầy ngoài cười nhưng trong không cười mà thẳng bước đi qua đây chủ tiên tác giả huynh đệ ngươi cũng làm ta lừa gạt thật là khổ a diệp chi thu hắc cười khan hai tiếng vương đại thiếu một cái nắm ở chỗ ngồi diệp chi thu mà vai hạ thấp giọng nghiêm giọng nói ngoại trừ đang ngồi không có ai biết rõ thân phận của ngươi đi ngươi không sợ ta đem ngươi bộc lộ ra đi đừng diệp chi thu sắc mặt xích chặt b ậ thốt lên vậy ngươi đem bích giao viết phục sinh vương đại thiếu hung khắc nói còn nữa để cho trương tiểu phạm cùng với nàng diệp chi thu nhất thời vông ôn thiếu chút nữa đã quên rồi vương đại thiếu là cái trung thành bích giao đảng lục tuyết k ỳ muốn cùng trương tiểu phạm ở chung một chỗ diệp chi thu bên người một đạo nhẹ bông âm thanh truyền đến chính là tuyết kỷ đảng ngô thải vi lên tiếng diệp chi thu kinh hãi đại tiểu thư ngươi lúc này thêm cái gì loạn đọc giả để cho tác giả thay đổi tình tiết lật trời a diệp chi thu càng ngày càng bạo nghĩa chính nghiêm từ nói ta cự tuyệt cứng như vậy khí vương đại thiếu s ứ n g sở đột nhiên kịp phản ứng mặt lộ sợ hay nói ý của ngươi là bích giao cuối cùng không có phục sinh ngu thải vi đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía diệp chi thu diệp chi thu trận tròn mắt nói thẳng không phim xuyên tấu qua nhìn xuống sẽ b i ế t vương đại thiếu giọng nói v ừ a c h u y ề n bi vẫn không thôi nhìn cái giá ma hôm nay ngươi đổi mới sao hiện tại cũng bao nhiêu điểm ngày mai bổ sung diệp chi thu trả lời rất thức thời ngày mai ngươi quay tiết mục ngu t h ả i vi nhẹ bồng âm thanh lần nữa chuyển đến ngày diệp chi thu nhìn về phía ngu t h ả i vi cô nàng này đôi mắt lộ vẻ cười r i o hoạt nháy mắt một cái vương đại thiếu nổi giận ép mở lờ, ngươi lại muốn đoạn trương hai ngày thiếu bổ sung nợ quá nhiều không lo diệp chi thu vung tay lên vô cùng sảng khoái vương đại thiếu thấy quả thực không có cách nào từ diệp chi thu trong miệng này ra cái gì lại nói chêm chọc cười rồi một hồi còn cưỡng bách tăng thêm diệp chi thu hẹ chặt mới về đến chỗ ngồi lúc này đền hùng vừa mới ra như vậy cái quá đen trong lúc nhất thời cũng không tiện hướng về ngu thảy vi lấy lòng Đang hội hội n g một đáng ư ờ quan viên kiên nhận lắng nghe khẽ gật đầu đợi mã học dân sau khi nói xong một người khác đưa ra nghi vấn chính là nếu như vậy tiết mục có thể hay không có chút một kẻ người xem tham dự độ nhỏ một chút mã học dân s ư ớ n g sở đương nhiên nói cũng không phải thơ tử vốn là cao siêu quá ít người hiểu hạng nhất chuyện tao nhã chịu được n h ả m chán đi tìm hiểu mới có thể cảm nhận được trong đó vận luận đẹp nếu như liền nghe đều nghe không vô quần chúng không tham dự cũng được mọi người chờ mặc mấy tên quan viên nhìn chăm chú một cái rõ ràng không quá đồng ý mã học dân thuyết pháp nhưng theo lễ phép không có lên tiếng ngư chính đạo cùng vương đại thiếu là bỏ tiền cũng không có lên tiếng ngư chính đạo là lo liệu chuyên nghiệp chuyện giao cho người chuyên nghiệp đi làm tư tưởng không tốt lên tiếng can dự vương đại thiếu chính là hoàn toàn không có hứng thú ngược lại tân đức văn lên tiếng l ã mã người nói như vậy không đúng chính là bởi vì thơ từ giám định có cánh cửa cho nên chúng ta có nhất định kiến thức chuyên nghiệp nhân tài muốn đi dẫn dắt rộng lớn còn chúng đi thưởng thức nếu như hoàn thành chỉ có một tiểu cái vòng người quan sát tiết mục cái này không liền cùng tiết mục tôn trị rời bỏ sao tiết mục hình thức còn muốn cần chúng ta hảo hảo suy nghĩ lên tiếng bảy mưu mới được tân đức văn mấy câu nói nói tới hoa cầu khẩn đài truyền hình cùng bộ văn hóa người gật đầu liên tục mã học dân sắc mặt khó coi nhưng mà không tiện nói gì ta có một chút ý tưởng không khí hiện trường không tính nghiêm túc điện hùng trực tiếp xen vào nói ta cảm thấy lao sư nói lên giảng tọa hình thức rất tốt có thể tại cơ sở này càng thêm lấy cải tiến Chúng tuy rằng hấp dẫn mục tiêu quần thể vẫn giới hạn ở bên trong sân trường nhưng mà xem như một cái có điểm sáng đề nghị tân đức văn cũng nói khen tiểu điền phương pháp không tệ vẫn là các ngưng người trẻ tuổi đầu góc xoay chuyển nhanh đ i ê n hùng liền vội vàng khiêm tốn k h o á t tay khoe miệng chính là không ngăn được câu lên trong mắt vẻ đắc ý làm sao cũng không giấu được tân đức văn vừa liếc nhìn diệp chi thu đột nhiên nói diệp tiểu hữu ngươi có ý kiến gì không a đang nghiêng đầu cùng ngu t h ả i vi nói chuyện diệp chi thu s ữ n g sở mê man ngẩng đầu lên nhìn cái gì pháp thấy thế nào bọn hắn mới vừa nói cái gì ta không nghe thấy a ánh mắt của mọi người đều nhìn về mình diệp chi thu luôn cuống ngay tại lúc này toàn bộ hành trình lắng nghe chiếm đa số ngu chính đạo đột nhiên lên tiếng tần lão có ý tứ là làm sao làm hết sức nói thêm cao tiết mục người xem tham dự độ có đề nghị gì cảm ơn cha vợ trợ công diệp chi thu cảm kích nhìn thoáng qua ngư chính đạo ngư chính đạo sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra ý nghĩ không có diệp chi thu trả lời rất sảng khoái chuyện này các ngươi là chuyên nghiệp ta đuôi mù sen vào cái gì tân đức văn cũng là thuận miệng hỏi một chút gật đầu một cái không có nói gì nữa lúc này mã học dân lại đột nhiên lên tiếng lao tần ngươi đây liền vì khó tiểu diệp rồi hán nghề chính là viết tiểu thuyết nào hiểu những thứ này cách hành như cách sơn người trẻ tuổi nhìn lâu học thêm khiêm tốn điểm tóm lại là không sai diệp chi thu xứng sở sửng sốt nhìn về phía mã học dân hoặc nhiệt độ a chương một trăm linh bốn bữa cơm biện luận người ở bên ngoài nghe tới mã học dân đoạn nói chuyện này không có gì nhiều lắm là xem như có chút cậy g i á lên mặt vốn lấy thân phận của hắn đối với một người thanh niên nói như vậy cũng không tính là nhiều quá phân có thể diệp chi thu cùng hắn là có đụng chạm mã học dân trong lời nói k ỳ quái một hồi là có thể nghe được hào ra hỏa ta không chọc dẫn ngươi ngươi tự rót không nhịn được chủ động đụng lên đến diệp chi thu ngày thường cười vui vẻ rất tốt nói chuyện nhưng không có nghĩa là hắn dễ t r ê u trực tiếp trở về hận nói hào đ ồ đệ ngươi còn nợ sư phó ba tiếng nói xin lỗi sẽ không quên đi lần trước tại tân đức văn trong sân mã học dân phải cứ cùng diệp chi thu so sánh thơ thất bại muốn dập đầu ba cái gọi sư phó hắn chính là dựng nợ trực tiếp đi mã học dân mặt liền biến sắc lại lần nữa lạnh rên một tiếng không nói thêm gì nữa diệp chi thu khinh thường nữ u m ô i một cái lao già này nhớ dẫm đạp người k h á c khoe k h o a n mình cũng không nhìn một chút đối tượng diệp chi thu không có hạ thấp thanh âm vừa mới nói mọi người chính là nghe tiếng biết thoáng cái trong mắt dấy lên nồng nặc bát quái chi hỏa có ý gì mã học dân cái tuổi này vì sao bị gọi đồ đệ xem ra ngựa này học dân tựa hồ còn đang diệp chi thu trong tay ăn quá、quát. mọi người trong lòng hiếu kỳ được thẳng cú lét nhìn mã học dân mặt đen thành than bộ dáng lại không tốt thẳng hỏi ngu t h ả i vi nháy hai lần ánh mắt giống như hiệu con một bản tò mò hai con mắt nhìn đến diệp chi thu chậm một chút nói cho ngươi diệp chi thu trở về cái ánh mắt ngu t h ả i vi khẽ gật đầu xem ra tiếp thu được điền hùng đột nhiên nói mọi người nói là chính sự hiểu liền hiểu không hiểu liền không hiểu diệp huynh đệ kéo xa đi diệp chi thu liếc điền hùng một cái đột nhiên nói vừa mới ta nghe đến cái gì giàn tọa học sinh các loại đây chính là ngươi sáng tạo điền hùng lạnh rên một tiếng ngạo ngây nói không sai hoa cầu khẩn là đài truyền hình quốc gia mời danh sư nói thơ từ giám định toàn quốc cao giáo được tỉnh h mời đến học sinh có thể trình diện dự tính trao đổi ta cho rằng dạng này tiết mục phi thường thích hợp diệp chi thu càng nghe chân mày càng n h u lắc đầu liên tục có lẽ là diệp chi thu khinh thường thái độ kích thích điền hùng điền hùng dễ ước nói làm sao thoạt nhìn diệp huynh đệ có cao kiến diệp chi thu không để ý điền hùng giọng điệu thở dài một hơi đối với cái bàn bên kia một người nói vị này lãnh đạo thỉnh giáo một chút ta nhớ được hoa cầu khẩn có một cái nói tam quốc tương tự tiết mục gọi bách ra giảng đi tỷ lệ người xem thế nào bị hỏi hoa cầu khẩn quan viên xứng s suy nghĩ một chút nói tỷ lệ người xem đỉnh cao nhất không sai biệt lắm một phần trăm đi đối với văn hóa loại tống nghệ lại nói rất tốt diệp chi thu tiếp tục hỏi thu thị quần thể đâu có hay không phân tích qua thưởng thức tiết mục t u ổ i t á c đoạn hoa cầu khẩn quan viên thành thật đáp chín mươi trở lên là thanh niên trung niên của chúng diệp chi thu gật đầu một cái đối với điền hùng nói còn không có suy nghĩ ra sao t ă n g quốc loại này nổi danh đến ở phía trước bị chúng mặt rộng như vậy đích bách ra giảm đàn tỷ lệ người xem cũng bất quá một nếu chú ý là làm nghiêm túc hướng về thơ từ thường tích tiết mục thì coi như xong đi nhưng ta nhớ được cái tiết mục này tôn trị là hoàng dương hóa hạ truyền thống văn hóa kéo theo toàn dân lĩnh hội thơ từ đẹp đi ngươi trích dẫn cái này loại hình để cho quần chúng hướng về phía truyền hình nghe giáo sư giảng bài có nhất định thơ từ trụ cột người có lẽ sẽ yêu thích nhưng ngươi cảm thấy tiểu hài t ử sẽ nghe là sao bên trên một ngày giờ học học sinh đây còn có bên trên một ngày ban mệnh mọi người phải chết ta tự mình tới nói là không có hứng thú nhìn ta phải nói các ngươi liền căn bản không có hiểu rõ mình bị chúng nếu như vậy kéo theo toàn dân tham dự lại từ đâu nói tới diệp chi thu muốn nói một câu đ i ề n hùng cùng mã học dân sắc mặt liền tái nhật một p h ầ n mà những người còn lại chính là rơi vào t r ầ m tư nguyên bản có bách g i a giảng đàn tam quốc phần kinh nghiệm ở phía trước tỷ lệ người xem cũng chả qua phải đi mọi người suy nghĩ dập theo làm ộ t cái bách g i a giảng đàn thơ ca phần không có gì m ắ bệnh nhưng trải qua diệp chi thu như vậy vừa phân tích không ít người ý nghĩ dao động tân đức văn giọng điệu hấp tấp nói diệp tiểu hữu vậy ngươi nói một chút xem có cái gì phương pháp tốt mã học dân đ i ề n hùng đều là lạnh dên một tiếng chờ đợi nhìn diệp chi thu có thể nói ra cái gì một vài loại đến diệp chi thu không phải làm đ i ệ ảnh nhưng biện pháp hắn thật đúng là có k i ế p trước có một loại tựa như tiết mục trung hoa thơ từ đại hội tiết mục một mực làm được thứ bảy giới đều hoặc không giảm đích đích s á c s á c n h ấ t lên một hồi học thơ từ nóng vừa vặn diệp chi thu rất thích nhìn cái tiết mục này diệp chi thu chỉnh sửa một chút ký ức bên trong ý nghĩ đang lúc mọi người suýt không nhịn được thời điểm rốt cuộc nói ra cá nhân kiên trì tiết mục trọng điểm có thể đặt ở ngụ dậy ở tại vui cùng toàn dân tham dự bên trên hình thức phương diện không nên quá cứng nhắc có thể biến thành đánh lôi đ à i hình thức để cho quần chúng tham dự vào ta xem mời kia hơn một trăm tên quần chúng cũng đừng theo tại hạ mặt nghe xong lão thiếu bên trong thanh niên linh đoạn quần chúng các mời mấy chục người tạo thành trăm người đoàn hoặc một trăm linh tám đem cái gì gọi cái gì đều được có thể trực tiếp lên chức cùng tuyển thủ cùng trận thi đấu sao trận đấu có thể phân vòng hai vòng thứ nhất liền gọi cá nhân tư cách tái vòng thứ nhì lôi đài thi đấu mọi người nghe bộ phát mê mẫn hai tên quan viên đã lấy ra cuốn sổ nhỏ ghi chép diệp chi thu tiếp tục nói cá nhân tư cách tái liền gọi lấy một trăm mỗi vị tuyển thủ cùng trăm người đoàn cùng đáp đề trả lời cái năm sáu đề đánh bại trăm người đoàn số người càng nhiều ghi bàn thắng càng cao số điểm cao tuyển thủ thu được tham dự lôi đài của sò、so、tài tư cách nga đúng rồi trăm người đoàn bên trong tên thứ nhất cũng có thể tham dự lôi đài thi đấu dạng này cũng có thể để cao quần chúng tham dự độ lợi hại nhất mấy người đánh lôi đài thắng được liền gọi đài chủ vòng kế tiếp phía trước tư cách tái lập lại một lần nữa lôi đài thi đấu đổi thành công lôi là được trăm người đoàn cũng có thể mỗi kỳ thay thế làm một ít gia đình tổ tình lữ tổ cái gì tham dự độ không liền lên đến sao hướng theo diệp chi thu khoa khoa mà nói căn phòng bên trong mọi người từng bước há to mồm n g ơ ngác nhìn hắn nhưng mà trận đấu phương thức đâu nhiều người như vậy lương thơ cấp trả lời sao hoa cầu khẩn tên quan viên kia ngây ngốc nói diệp chi thu nâng chán thở dài nói thả ra trí tưởng tượng nhà thuộc lòng cũng là một loại trong đó còn có t hoa ể kết hợp phi h thơ, thơ l đây đây đây. cầu khẩn văn hóa cục đông đảo quan viên ánh mắt càng ngày càng sáng từng bước bị vẽ hưng phấn lấp đầy suy nghĩ giam cầm một khi bị đánh vỡ linh cảm liền giống như, như nước suối xông tới tân đức văn chính là đột nhiên nói ân bài thơ này xuất từ chỗ nào ta làm sao chưa từng nghe qua fml khinh thường đợi này tào tặc không có viết bài thơ này d i ệ p chi thu liền vội vàng cười ha h à nói ta cũng không nhớ do ở chỗ nào nhìn thấy tân đức văn mặt đầy thương tiếc còn muốn nói chuyện mã học dân không kềm chế được chen m i ệ n g vào nhất định chính là h ồ n h á o mã học dân trong mắt lóe lên một vệ ghen tị cùng vẻ bối rối lớn tiếng phản bác dạng n à y làm vốn là một cái h ả o h ả o phong nhã tiết mục tất cả mọi người tranh bể đầu chảy máu giống như nói cái gì giáo dục ý nghĩa đây thường t í c h hai chữ ở chỗ nào ta kiên quyết không đồng ý chương một trăm linh năm luận làm sao để cho cha vợ tiêu tiền mã học dân mấy câu nói nói tới đại nghĩa lâm nhiên đường đường chính chính diệp chi thu không khách khí trở về hận nói cái gì gọi là phong nhã có thi đấu không coi là phong nhã sao văn nhân cổ đại còn chơi đấu thơ ném thẻ vào bình rượu bắn cung đâu theo ý ngươi những này đều bất nhã ta phải nói không có ai nhìn ngươi nhã lên bầu trời đều vô dụng còn chúng nhân dân thích nghe n g ó n g tham dự đại tục cũng là phong nhã về phần giáo dục ý nghĩa phương diện cũng không phải không có cách nào nói tới chỗ này diệp chi thu dừng một chút ánh mắt nhìn về phía tương lai cha vợ ngu chính đạo nói mau đừng thừa nước đục thả câu bên cạnh lạnh l ù n âm thanh truyền đến c h hắc hắc, sư sư mỗi lần đáp đề sau đó từ giảng giải người phân tích một chút thơ ý cảnh bối cảnh các loại giáo dục phổ cập khoa học mục đích chẳng phải đã tới một ít thơ có liên quan địa điểm cũng ở còn có thể đến đất thật tham quan một hồi tại đáp đề khoảng cách phát ra mời tiểu tỷ tỷ minh tinh các loại hiện trường ngâm một câu thơ quần chúng chỉ định thích xem người muốn điều động người xem hứng thú quần chúng mới có hứng thú học nhà đại khái cứ như vậy cái ý tứ còn rất nhiều những phương pháp khác mọi người phát huy trí tưởng tượng đi lúc này ở đây văn h ó a cục hoa cầu khẩn đại các quan viên đã sớm sợ ngây người dính người mừng d ỡ bọn hắn trong nghề nhân sĩ càng có thể lý giải diệp chi thu nói lên tưởng tượng tiết mục làm như vậy có được hay không quả thực quá được rồi a cũng may hoa cầu khẩn c h i ế c quan viên còn có chút lý trí trần trờ nói chính là dạng này tiết mục chế tạo chi phí gấp mấy lần bay lên a mấy người khác sắc mặt siết chặt nhất thời tỉnh táo lại đúng vậy à ngư chính đạo cùng vương đại thiếu đồng ý tài trợ số tiền là dựa theo trước suy tưởng của đệ tính nếu theo diệp chi thu đề nghị tới làm sân khấu thiết kế trang diện thậm chí còn có toàn quốc các nơi nghiên cứu địa hình quay phim chờ một chút kia hạng nhất không cần bỏ ra tiền diệp chi thu nhún nhún vai nói đây chính là các ngươi phải cân nhắc vấn đề kinh phí không đủ liền cắt giảm nha có địa phương đừng như vậy phức tạp chứ sao hoa cầu khẩn chức cùng văn hóa cục quan viên c h ố mắt nhìn nhau dạng này đúng là khả thi nhưng không cam lòng à. mấy người lâm vào hạnh phúc phiền não bên trong lúc này ngụ chính đạo đột nhiên nói ra kinh phí không là vấn đề theo như tiểu diệp tiết mục sáng tạo làm ta có thể tăng thêm đầu tư ba nghìn vạn bất quá quảng cáo tuyên truyền thị trường hòa vị trí muốn lại lần nữa thương nghị mấy tên quan viên sửng sốt một chút sau đó sắc mặt mừng rỡ không chút do giữ đáp ứng ba nghìn vạn vung tay lên cứ như vậy đi ra ngoài như vậy anh h ả o sao diệp chi thu nhìn bên cạnh ngu t h ả i vi một cái cô nàng này sắc mặt bình tĩnh đối với ngu chính đạo quyết định không có một chút bất ngờ phảng phất là một kiện lại bình thường bất quá sự tình bất quá không thể không nói ngu chính đạo nhãn quang sắp bén cũng có quyết định nhanh chóng d r n g khí diệp chi thu biết rõ nếu cái tiết mục này thật thiết lập đến sở hữu hoa cầu khẩn đài lưu lượng bối cảnh nơi ba nghìn vạn sinh ra quảng cáo hiệu ích là tuyệt đối sẽ không thua thiệt Mã hoa ọ c sắc Đức chính cởi cười dân, Tân Điền Hùng sắc mặt không tốt. Tân đức Văn chính là cởi mở không thôi, mặt mở tốt, t là nói, diệp tiểu hữu không lên tiếng tiếng Diệp Tiểu thôi, phát thì một Hữu i kinh nấy n đều g ạ cầu à, xem sớm cảm ra rồi. rất rồi. ta Hoa chúng thực c hỏi sinh, nên ngươi tiên ngươi tạ Diệp quả khẩn t r ư ớ c quan viên kích động nói bất quá mới vừa nói còn rất nhiều chi tiết chúng ta không phải rất rõ ràng không biết có tiện hay không lưu cái phương thức liên lạc khả năng về sau còn muốn bay dậy ngươi không cần phiền toái như vậy tân đức văn nói thẳng cho diệp tiểu hữu một cái tạm thời biên chế trực tiếp kéo vào cố vấn tổ đi dạng này về sau câu thông cũng mới liền mã học dân mặt liền biến sắc đ i ề n hùng ánh mắt như muốn ghen tỵ được phát cuồng đừng nhìn chỉ là một cái c ô vấn tổ thân phận không phải là như vậy dễ vào mã học dân miễn cưỡng tính một cái mà đ i ề n hùng chẳng qua là mã học dân danh hạ nghiên cứu sinh đi theo làm việc mà thôi cũng không có tư cách này đúng đúng đúng văn hóa cục nô bộ trưởng gật đầu một cái vội văn nói diệp tiên sinh ngươi xem thế nào tân đức văn mặt lộ cười mịm sự tình đều tại hướng mình muốn phương hướng phát triển kỳ thực tân đức văn cũng là có ý tốt hắn cho rằng diệp chi thu không thể nghi ngờ là có chân chính tại hoa nhưng chính là thật không có quá mức ngươi hảo hảo làm thơ làm văn học là tốt hắn thấy diệp chi thu viết chuyện online đều tính không làm việc đ à n g h o à n g rồi như thế rất tốt c ư nhiên còn chạy đi tham gia cái gì ca sĩ tống nghệ tiết mục đây đông một làng truy tây một gậy đầu không phải hồi nhau sao vì vậy mà nóng lòng yêu tài tần đức văn đề cử diệp chi thu bước vào cố vấn tổ một mặt có thể giúp hắn tích lũy tư cách và sự t ư ở n g trải dù sao cơ hội này hiếm thấy mặt khác cũng có giúp hắn k i ể m chế lại ý nghĩ nhưng mà diệp chi thu cũng không biết tần đức văn ý nghĩ liền tính biết rõ cũng sẽ không đồng ý cũng đừng nhất định có thể hoàn thiện thật tốt đùa giỡn dù sao tần đức văn như vậy hiền hòa là số ít và cố vấn tổ cả ngày cùng mã học dân đ i ề n hùng các loại mắt cao hơn đầu học cứu giao tiệp mình lại không đốc húng chi diệp chi thu yêu thích tự do đương nhiên sẽ không đáp ứng nguyên bản tính trước kỹ càng nô bộ trưởng nụ cười cứng ở trên mặt hắn nghĩ tới diệp chi thu rất nhiều loại phản ứng chính là không nghĩ đến tự tuyệt được thống k h o á i như vậy nô bộ trưởng kiên nhân nói cái này diệp tiên sinh cố vấn tổ thành viên là có nhất định trợ cấp trong cục cũng biết ban phát tương ứng chứng chỉ nói bóng gió đối với ngôi loại người tuổi trẻ này lại nói là cái đánh bóng địa phương tốt đừng đừng đừng diệp chi thu lắc đầu phải cùng chống lắc tựa như ta ngày thường còn muốn viết tiểu thuyết cùng tham gia tống nghệ đâu thật không có thời gian thấy diệp chi thu thái độ kiên quyết nô bộ trưởng mấy người cũng bất đắc dĩ vẫn là để cho một cái đối tiếp người một nửa cưỡng bách mà tăng thêm diệp chi thu hẹn t r ạ n biểu thị về sau có vấn đề sẽ thỉnh giáo một bữa đám người đi ra nhà hàng ngưu thảy vi cùng diệp chi thu lại lần nữa mang về cái mũ khẩu trang ngưu chính đạo nhìn về phía nữ nhi hòa thanh nói vì vì làm sao ngươi tới ba ba còn muốn trở về công ty một chuyến để cho tài xế đưa ngươi một chút n g u t h ả i vi lấy ra chìa khóa xe cơ cờ nói không cần á ta mở nhà xe qua đây ngưu chính đạo khẽ gật đầu cũng không nói gì nhiều lái chậm một chút xe chú ý an toàn hừng ba n g ư ờ i cũng là ngưu t h ả i vi điểm nhìn hỏi ngưu tổng gặp lại mới vừa cùng tần đức văn và người khác tạm biệt xong diệp chi thu chủ động đi tới khách khí nói dù sao cũng là sau này cha vợ muốn lưu cái ấn tượng tốt diệp chi thu trong tâm phi thường nắm chắc ngưu chính đạo khẽ gật đầu đồng dạng khách khí trả lời một câu ngưu thảy vi tiêu sái hướng về cha mình vùng vùng tay cùng diệp chi thu cùng đi hướng về ngừng ở ngoài cửa xe cứu thương động tác của hai người vô cùng tự nhiên sau lưng ngu chính đạo lại trợn tròn mắt cái q u ỷ gì vì sao tiểu tử ngươi cùng nữ nhi của ta ngồi cùng chiếc xe nhìn đây quen thuộc động tác không phải lần thứ nhất đi ngu chính đạo giơ tay lên một cái muốn nói cái gì cuối cùng vẫn dừng lại chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m diệp chi thu thân ảnh một cái vừa ngồi lên trong xe diệp chi thu cảm giác một hồi lanh ý xe qua không tự chủ dùng mình một cái diệp chi thu nhìn trái phải một cái kỳ quái tại sao thật giống đột nhiên hạ nhiệt chương một trăm linh sáu đừng sợ xe lái rời ngu thải vi cùng diệp chi thu động tác của hai người một cách lạ kỳ nhất trí tất cả đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi hai người s ư n g sở nhìn chăm chú một cái lại tất cả đều cười một tiếng ngu t h ả i vi mũi đẹp hơi nhữ hỏi n g ư ơ i cười cái gì diệp chi thu đàng hoàng nói cư nhiên gặp phải ba của ngươi làm ta sợ muốn chết ngu t h ả i vi khỏe miệng hơi câu lên một lát sau hừ hừ hai tiếng nói coi như ngươi qua quan biểu hiện không tồi ân câu này vô hình lời nói khiến cho diệp chi thu s ư n g sở sau đó kịp phản ứng ngươi cái thứ nhất ánh mắt là cái ý này diệp chi thu bừng tỉnh đại n ộ nói ta liền nói lúc đó ngươi chừng ta làm gì vậy ngư t h ả i vi sắc mặt s ô n g lên đỏ lên lập tức phản bác không có ngươi hiểu sai có thật không diệp chi thu mặt đầy hoài nghi nhìn chằm chằm ngư t h ả i vi ngư t h ả i vi hai tay vịn tay lái ven đường ánh đèn nê ông tại nàng hoàn mỹ gò má lướt qua ánh mắt hết sức chuyên chú địa mục coi phía trước không nhìn ra trong lòng nàng ý nghĩ chỉ là thỉnh thoảng màu trắng đèn đường lõe lên đòn ngắn l o á n thoáng có thể thấy giống như, như thiên nga đường con hữu mỹ nơi cổ một v ệ t như yên chi mắc cỡ đỏ bừng màu trầm mặc chốc lát ngư thảy vi hỏi lần nữa ngươi còn không có nói với ta cái t i ê mã học dân cùng điện hùng chuyện đâu các ngươi trước diệp chi thu cười đem ban đầu mình làm sao đi tần đức văn trong sân gặp hai người và phát sinh xung đột quá trình nói một lần n g u t h ả i vi l ặ n g lặng lắng nghe nghe thấy diệp chi thu ra câu đối với một lần ham thân nước bùn bên trong hỏi lao xúc sinh làm sao ra móng để thời điểm xì một tiếng bật cười n g u t h ả i vi cố nén cười nói ngươi quá xấu rồi khi đó hai người bọn họ nhất định tức chết vậy đối với sư đồ không phải người tốt lành gì đã cho ta dễ khi dễ đi diệp chi thu khinh thường nói đối phó loại này người cũng không cần cho mặt mũi ta đã tận lực khắc chế mang rất văn minh rồi tiếp đó chính là mã học dân quấn quýt chặt lấy sau đó hai người lấy quỳ xuống hô to ba tiếng sư phó làm tiền đặt cuộc làm thơ đây chính là chuyện từ đâu tới đợi diệp chi thu nói xong đường xe cũng vừa vặn đi hết đến ngu t h ả i vi nhẹ g i ọ n g nói mang theo trang âu phục túi từ trong xe chui ra diệp chi thu nháy mắt một cái cảm giác tựa hồ có cái gì không đúng không phải bình thường đều là đàn ông trước đưa nữ sĩ trở về nhà sao làm sao đến hắn tại đây phản ngược trở lại m ẫ u chốt là ngu t h ả i vi cũng là mặt đầy đương nhiên không cảm thấy có cái gì không đúng vậy ta đi vào trước diệp chi thu trần trở nói tâm lý theo bản năng lại cảm thấy có chút không gông bỏ n g u t h ả i vi cũng từ trong xe đi ra cùng diệp chi thu cách xa mấy bước k h ẽ gật đầu gió đêm đem nàng mái tóc hơi thổi loạn che cản tầm mắt n g u t h ả i vi không thể không cần tay đem một bên tóc đen đẩy đến bên hai động tác này vô cùng tự nhiên vô hình lại một lần kích trúng diệp chi thu trái tim trong nháy mắt diệp chi thu có chút hối hận vẫn là sợ hai a tại thương trường nên phải lớn mật điểm tướng tay dắt lên đi ngày mai gặp trong tâm mọi thứ suy nghĩ lao nhanh ngoài miệng nói ra được chính là đơn giản hai chữ diệp chi thu tâm lý hận không được gõ mình hai lần làm sao đột nhiên biến ăn nói vụng về rồi trước đây không lâu ở trên bàn cơm thẳng thắn nói ung dung cũng không biết trốn đi nơi nào điều này cũng không có thể t r á c hắn h làm người hai đời yêu nhau hắn thật không có kinh nghiệm à. cha x a n h trần viện không tính ừ m ngu t h ả i vi tựa hồ cũng có chút muốn nói lại tôi cuối cùng cũng là nhẹ giọng nói ngày mai gặp đại nao muốn cho mình lưu lại thân thể lại không nghe sai sử làm ngược lại động tác diệp chi thu vây tay chuyển thân hướng cửa chính quán rượu đi tới ai quên đi trở về chậm rãi liếm liếm vết thương lần sau hảo hảo phát huy đi diệp chi thu trong tâm t h ắ n thở sau lưng không có vang dội đóng cửa xe âm thanh n g u t h ả i vi còn đang tại chỗ không đi tựa hồ còn cảm thụ được nàng t ă n g tại trên người mình tầm mắt thảo bất kể diệp chi thu cắn r ă n g một cái đại não lại lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể cả người đột nhiên quay người lại chuyển qua trong nháy mắt vừa vặn đối đầu n g u t h ả i vi cặp kia giống như đẩy trời tinh thần một bản lõe lên cắt nước hai con mắt hai người cách sắp có mười bước xa diệp chi thu bị chân khí lớn tiếng nói tối nay ta không đưa tiền cho nên còn nợ ngươi một bữa cơm lần sau lại mời ngươi ngũ thảy vi hai con mắt hơi ố lượng thành đẹp mắt trăng non hình cách khẩu trang tựa hồ cũng nhìn thấy nàng nụ cười sáng lạng、ừ. ngu t h ả i vi trọng trọng gật đầu thanh âm trong trẹo diệp chi thu trong tâm mừng rỡ nói ra vậy ngủ ngon ngủ ngon rõ ràng là vẫn lạnh lùng âm thanh tại diệp chi thu trong thai lại giống như thiên lại bàn lại lần nữa hô một hơi diệp chi thu một k h o a thấp thỏm tâm đột nhiên để xuống chỉ số thông minh cũng lại lần nữa trở về đang online diệp chi thu cười nói người trước tiên l á i xe ta nhìn đến người lái đi lại tiến vào ngu t h ả i vi không nói gì khéo léo gật đầu một cái lại lần nữa ngồi vào trong xe khởi động đợi xe dần dần t r ư ợ xa diệp chi thu mới đi vào trong tửu điếm một nơi diện tích rộng lớn biệt thự bên trong xe cứu thương dừng lại một đạo thân ảnh hiệu điệu xuống xe hướng về biệt thự cửa chính đi tới n g u t h ả i vi mở cửa một đạo tiếng bước chân liền từ bên trong biệt thự đi ra vi vi đã về rồi n g u t h ả i vi hỏi mẹ ba ba trở về chưa mỹ phụ theo bản n ă n g đáp không có đâu ba của ngươi tối nay cùng hoa cầu khẩn đài truyền hình văn hóa cục bên kia có một cái gì bữa cơm đi ước tính cũng nhanh kết thúc tìm ngươi ba có chuyện không liền hỏi một chút n g u t h ả i vi gật đầu một cái làm n ú c nói hôm nay ta mệt mỏi đi về trước tắm rửa nghỉ ngơi a đi thôi đi thôi mở máy điều hòa không khí đừng đám m ị mỹ phụ dặn dò hơn một tiếng sau đó ngư chính đạo mới về đến trong nhà bọn hắn loại này thương giới đại lão khó có thể từ chối sự t ì n h quá nhiều thường thường rất nhiều lúc thời gian không chịu mình không chế và đến đêm hôm khuya khoắt là trạng thái bình thường ngư chính đạo rửa mặt xong trở lại bên trong phòng mỹ phụ cũng còn chưa ngủ p h u thê cũng không có tinh lực mỗi ngày dày vò nằm trên giường có rất nhiều trò chuyện một ít trong nhà dài ngắn sự t ì n h ngư chính đạo suy nghĩ một chút hỏi vi vi gần đây có gì thường gì sao mỹ phụ tại đắp c h e mặt màng theo bản năm đáp không có à nữ nhi hai ngày này không tất cả về nhà sao có thể có gì thường gì ngư chính đạo gật đầu một cái suy nghĩ một chút vẫn là không có mở miệng không còn nói cái gì trầm m ặ t mấy giây sau mỹ phụ đột nhiên kịp phản ứng đột nhiên bay đ ầ u hỏi láo lựa ngươi hỏi như vậy là ý gì ngu chính đạo khoát tay lia liệt nói không có gì thì tùy hỏi một chút không thể nào mỹ phụ đem không có đắp xong mặt nạ dưỡng ra kéo xuống đem mặt đến gần ngu chính đạo nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương nói đều ngủ một giường lớn nhiều năm như vậy ta còn không hiểu rõ ngươi sao nói mau có phải hay không vi vi có tình huống gì mỹ phụ ánh mắt từng bước thay đổi nguy hiểm không nói cũng chớ có trách ta tại mỹ phụ như lang như hồ dưới ánh mắt ngu chính đạo cảm giác hai chân một hồi như luôn ra liền vội vàng cố tự chấn định nói ngươi cấp bách cái gì ta cái này không cũng là còn không xác định không quyết định còn nên nói cho biết hay không ngươi sao cuối cùng ngu chính đạo chịu đến uy hiếp vẫn là đ ê m tối nay đang dùng cơm chuyện lớn đại khái nói một lần chương một trăm linh bảy không biết dưới tình huống xa chết mỹ phụ lẳng lặng nghe ngu chính đạo nói xong ánh mắt càng ngày càng sáng chập nhớ tới một chuyện lần trước tại ngu t h ả i vi căn phòng lơ đãng nhìn thấy tán gâu ghi chép cậu kia đứng tại hát sau lưng sau đó nam nhân còn có nữ nhi phản ứng lẽ nào nữ nhi thật đang nói yêu đương mỹ phụ liền vội vàng hỏi vậy người tuổi trẻ gọi diệp chi thu người thế nào lão lừa ngươi bất lão là thổi tự nhìn người chuẩn sao nữ nhi nhân sinh đại sự ngươi được hào hào kiểm định cho nên ta liền nói chữ bắt đều còn không có phải một cái đâu ta xem tối nay vi vi cùng hắn không có gì đặc biệt tiếp xúc hẳn không phải là t ầ n g kia quan hệ ngu chính đạo trong miệng nói như vậy nhưng cũng không tự chủ được trầm tư người sao tiếp xúc không nhiều bước đầu cảm giác vẫn tính chính phái có chút trẻ tuổi n n g tính bất quá ngược lại rất có mới xoáy hay không xứng hay không được nữ nhi của ta mỹ phụ vấn đề lời ít ý nhiều nữ nhân các ngươi luôn không bắt được trọng điểm tướng mạo có cái gì dễ nói không phải dạng không đứng đắn chế mãi chuyện là được ngu chính đạo nhìn xuống nhớ mắt trận trắng kích động vẫn là thành t h ậ t đáp lớn lên ngược lại thật tuấn thân hình cũng rất tốt mỹ phụ lúc này mới gật đầu hài lòng trở về đến phía trước một cái vấn đề ngươi nói hắn có tài ý gì hắn không phải vi vi tham gia cái kia tiết mục học viên sao tân đức văn tần lao biết đi đây đánh giá là tần lao nói ngu chính đạo cũng lời cùng mỹ phụ giải thích c ặ n kẽ nói ra đúng rồi người trẻ tuổi kia không riêng gì ca sĩ còn giống như là kia là cái gì chuyện online nhà văn mỹ phụ vừa nghe có chút ngây ngẩn cả người kỳ thực nàng nguyên bản liền đối với ca sĩ cái chức nghiệp này không phải rất bị cảm dù sao cảm thấy làng giải trí quá loạn nhưng ngu t h ả i vi yêu thích ca hát hết cách rồi vừa vặn nhà mình cũng có công ty không sợ bị khi dễ cho nên liền từ nàng đi tới kết quả người trẻ tuổi kia là ca sĩ thì cũng thôi đi không nghĩ đến vẫn là một tên c h u y ệ n online nhà văn hai cái này chức nghiệp nghe chẳng những không liên quan cũng đều có một tia không đáng tin cậy cảm giác đúng rồi người trẻ tuổi kia viết tiểu thuyết thật giống như gọi thế nào kỳ thực trong lòng cũng là thật để ý vội vàng nói ngươi dùng điện thoại di động lục soát một hồi xem có phải hay không gọi cái này tên mỹ phụ cầm lấy điện thoại di động nếm thử tính truyền vào sửng sốt phát hiện rất dễ dàng liền bắn ra tủ c ô đọc kết quả tìm kiếm mỹ phụ vội vàng nói tìm được lão lửa ngươi nhìn xem có phải hay không ngu chính đạo đầu cũng b u lại mỹ phụ điểm tiến vào liên kết điện thoại di động trang nhảy chuyển tới thư tịch bề mặt trong đầu hai người định t h ầ n nhìn lại sắc mặt từng bước thay đổi kỳ quái tên sách phía sau rõ ràng là tên tác giả sưng phương tâm tên pháo hỏa hai người trố mắt nhìn nhau mỹ phụ trần chờ nói bạn này ngư chính đạo cũng không xác định rồi cầm lấy điện thoại di động điểm vào trong liền nhìn thấy khai thiên thiên địa bất nhân lấy vạn vật vi xô cầu đây một câu chính là bản này ngư chính đạo khẳng định nói hai người men theo thư tịch tin tức rất nhanh mỹ phụ tìm được tác giả lấy bồ khi nhìn thấy tác giả chứng thực đại v ề tiêu chí bên dưới chín nước thiếu nữ n g ọ n g ấ y bồ danh sưng thời điểm hai người một lần nữa trầm mặc người tuổi trẻ bây giờ ý nghĩ như vậy trong sáng sao ngư chính đạo đã có, có chút ó c sức miễn dịch kiểm duyệt lấy bồ kỷ lục đột nhiên ngón tay ngừng lại hiệp khách hành ngư chính đạo nhớ đây chính là tân đức văn sở nói hai bài thơ trong đó một bài ngư hí chính đạo là thập kỷ chín mươi đại học sinh mặc dù là ngành kỹ thuật xuất thân nhưng văn học năng lực giám thường là có hơn nữa hắn sau khi tốt nghiệp đại học đã từng đi lính lúc còn trẻ cũng là nhiệt huyết phương cương huyết tính nam nhi hơn nữa bị loại này hiệp khí vạn trượng thơ ảnh hưởng ngư chính đạo hơi bình phục tâm tình t ự a hồ rốt cuộc minh bạch vì sao tần đức văn đối với người trẻ tuổi kia coi trọng như vậy rồi mỹ phụ với tư cách nữ nhân đối với bài thơ này cảm xúc ngược lại không có n g u chính đạo kịch liệt như vậy một mực đang không ngừng soát đến n ộ i bồ đột nhiên mỹ phụ kinh ngạc nói ai lão lửa cái gọi là diệp chi thu người trẻ tuổi là vi vi khi giảm khảo cái kia tiết mục học vin ê đi hôm nay buổi tối vừa vặn có kỳ mới nhất tiết mục phát ra người đi nhanh đem máy tính lấy ra lão bà lên tiếng n g u chính đạo còn có thể nói cái gì chỉ đành phải xuống giường mang dép đạp đạp trừng mà chạy đến thư phòng nắm tay nói máy tính lấy được căn phòng mỹ phụ dùng nhất chỉ tiền Có chút xa lạ mà tại trong máy vi tính vào hát một i trăm o n hai mươi giây quảng cáo mỹ phụ cùng ngu chính đạo song song nhữ mày một cái nhìn thấy hội viên không thể quảng cáo nét chữ lập tức điểm xuống truyền vào số điện thoại di động quét mã trả tiền đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ vì khảo sát nữ nhi tiềm ẩn đối tượng hai tên giá trị con người không rẻ lao phu lao thê hơn nửa đêm vùi ở trong phòng hảo một phen mẩy mỏ g à y vỏ mới thành công để cho video phát ra hai người đối với những khác tuyển thủ biểu diễn không có hứng thú mỹ phụ ngón tay không ngừng theo như mau vào chờ đã là hắn đột nhiên ngu chính đạo lên tiếng ngăn cản vừa vặn ngừng ở diệp chi thu biểu diễn phía trước một màn mỹ phụ liền vội vàng nhìn chăm chăm hướng về màn ảnh máy vi tính nhìn đến ánh mắt đột nhiên sáng lên ôi chao hai từ này lớn lên thật tuấn ừ chiều cao không tệ được có một m tám mới đi hình thể cũng tốt đây là chuẩn bị khd mỹ phụ một bên nhìn trong miệng một bên nhắc tới còn thỉnh thoảng điểm trở lại suy nghĩ quan sát ngay tại ngu chính đạo suýt chút nữa không nhịn được thời điểm cuối cùng đã tới biểu diễn phân đoạn ân đàn ti an ô mỹ phụ lẩm bẩm nói như thế cùng vi vi cùng một cái yêu thích khiến hai người không nghĩ đến chính là một đoạn khiến người hoa cả mắt xuất sắc lật toàn trường độc tấu đàn dương cầm sau đó bức họa đột biến một khúc vừa ca vừa nhảy múa không khí hiện trường nổ tung c h ặ p kết thúc hai người c h ố mắt nhìn nhau lão lửa người thấy thế nào mỹ phụ ngơ n g ắ t nói không thưởng thức nổi cùng chúng ta niên đại đó nghe hát hoàn toàn bất đ ộ n g ngu chính đạo đ à n g hoàng nói suy nghĩ một chút vẫn là bồi thêm một câu bất quá nhìn hiện trường phản hồi rất tốt thành tích cũng không tệ mỹ phụ chú ý điểm lại hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ hai tử này vừa ca vừa nhảy múa thể lực thật tốt ngu chính đạo b ỏ t a y ai phía trước còn có tam kỳ đâu tất cả xem một chút mỹ phụ thấy nồng nhiệt khống chế con chuột hướng mặt trước mấy đợt tiết mục điểm tới giống như ta vậy người thủy tinh ký con đường bình p h ả m hai người một bài không rơi ngay tiếp theo d á m khảo lại bình đều nghe một lần đây tam thủ hát hướng bọn hắn lại nói liền dễ hiểu rất nhiều ánh mắt của hai người cũng từng bước thay đổi kinh ngạc người tuổi trẻ này là thật rất có tài hoa nha tại ngu gia phu phụ vùi ở căn phòng bên trong khảo sát nữ tiềm ẩn đối tượng thời điểm chu tiên chỗ bình luận chuyện bên trong khổ khổ chờ đợi đổi mới bạn đọc đã sớm đ ê u dền khắp nơi tám điểm còn không có đổi mới chín điểm còn không có đổi mới dơ hợi không có càng tác giả vào ngư ta có chủng dự cảm bất tưởng tác giả hôm nay sẽ không thà chim bổ câu đi hẳn đại khái không thể nào đây b ứ c không xin nghỉ thời điểm đổi mới vẫn là rất ra sức đang lúc mọi người điên cùng nhổ nước bọn thời điểm có bạn đọc lưu ý đến thủ tịch minh chủ vương đại thiếu bình luật rồi đừng chờ rồi tác giả kia ép tới tặng gái hôm nay bậm vương đại thiếu đây không đầu không đôi một câu nói nguyên bản mọi người còn không tin không có bao nhiêu người để ý kết quả câu này bình luận phát ra ngoài không bao lâu tác giả phương tâm tên phóng hỏa canh một đầu đưa lên cao nhất bình luận nội dung rõ ràng là ngại ngùng quyên nói có chuyện xin nghỉ hai ngày cảm ơn các vị hôn lý giải như thế rất tốt tinh thần quần chúng kích phấn các bạn đọc thoáng cái không làm ta chờ lâu như vậy ngươi cho ta nhìn cái này lý tỷ cái gì ta không lý tỷ chỉ cần không có chết liền cho bạo trương ai phê chuẩn ngươi xin nghỉ còn có vương pháp sao còn có luật pháp sao ngươi đi làm xin nghỉ không cần phải nhắc tới phía trước sao đông đảo bạn đọc điên cùng nổ nước b ọ t thời điểm rốt cuộc có người lưu ý đến so sánh người trước một bước phát ra hôm nay đoạn trường tin tức vương đại thiếu đâu n à y bình luận phía dưới thoáng cái náo n h ì t lên đều là tại hỏi vương đại thiếu đến thì là đoán vẫn là thật có tin tức thượng kinh thành phố nơi nào đó sang trọng khách sạn trong phòng bị muôn vạn bạn đọc truy hỏi vương đại thiếu cười hắc hắc một cổ vô hình cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh khoe khoang không thôi hồi âm hôm nay vận khí không tệ ngẫu nhiên gặp cậu tác giả còn phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật có sao nói vậy tác giả đây bước lớn lên còn rất xoái liền so sánh ta thiếu một chút vương đại thi t h đột nhiên g các bạn đọc nhớ tới vương đại thiếu một câu nói nghiền ngâm cực hùng fml cho nên cậu tác giả thật sự là vì tán gái đọc trương cũng đã sớm nói nữ nhân là gõ chữ dọc đường chướng ngại vật cậu tác giả vẫn là thất thủ dung mạo so với ngươi còn thiếu một chút đã minh bạch chính là xấu vương đại thiếu vẫn tính rất có hành vi thường ngày vô luận bạn đọc làm sao thúc giục ngoại trừ tán gấu đ ả t h í chính là không nói ra diệp chi thu chân thực thân phận bí mật đương nhiên càng ít người biết rõ càng tốt chơi a vương đại thiếu nghĩ như vậy các bạn đọc một fan cùng anh lạm t ạ c không c ậ y ra vương đại thiếu miệng cũng từ bỏ hôm nay không có càng tản đi tản đi ai không có nhìn nhàm chán có hay không nhìn hát một giọng mới tiết mục thật giống như tối nay phát ra kỳ thứ tư đi xem một chút tác giả bạn gây tốt vừa nhìn xong mạnh liệt đề cử một chữ nổ hai giờ trước hoa hải thành phố khu vực trung tâm thành phố một nơi cao cấp khu nhà ở bên trong tước chừng hơn hai trăm sáu mươi bình đại bình t ầ n g hai cái căn phòng tường ngăn tháo bỏ cùng phòng khách đ ã thông liền cùng một chỗ hiện đại do trang sức rộng rãi vô cùng trong phòng khách anh hồng giải trí lý đại bằng thân thể h á m vào để ý đại lợi nhập khẩu ra ghế s a lon bên trong tay cầm một cái không ly rượu chát nhìn chằm chằm trước mặt to màn truyền hình lý tổng uống rượu nũng nịu âm thanh truyền đến trên người mặc váy bó sát người đồng tính nữ vớ đen liên thể tất đem thân hình phát họa không bỏ sót tiểu bí đục lên đến vì lý đại bằng đem ly rượu chát rót cái này dĩ nhiên không phải lý đại bằng ra nói chính xác đây là hắn cho tên này tiểu bí tại hoa hải thành phố mua một nơi bất động sản là hắn cứ điểm một trong tư thái mê hoặc tiểu bí vừa cho lý đại bằng rót rượu trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái khi lý đại bằng nói trước tiên không trở về nhà để cho tài xế đem xe mở ra nơi này thời điểm nàng cũng biết tối nay sẽ phát sinh cái gì dù sao đi theo lý đại bằng nhiều năm như vậy đối với cái nam nhân này hiểu vô cùng p h o n g khoáng thích kỳ quái khó hầu hạ trước kia vừa vào cửa lý đại bằng đều là ngồi gấp gáp được không được hôm nay lại thái độ khát thưởng để cho mình mở ra cơ hồ không có lái qua như thế truyền hình đem rượu rót sau đó tiểu bí trong tâm m đ n hiếu kỳ liên qua màn ảnh truyền hình phát ra chính là h một giọng mới lúc này công ty ký hợp đồng ca sĩ vương nam thần vừa biểu diễn xong với tư cách anh hồng giải trí nguyên lão một trong nàng tự nhiên biết rõ cái tiết mục này đối với công ty gần đây lực đẩy nam ca sĩ vương nam thần cũng có hiểu biết kỳ thực nàng cảm thấy vương nam thần vẫn là thật đẹp trai tướng mạo tinh xảo có chút ít lang cầu ý tứ nàng cũng xem như vương nam thần nửa cái f a n nhưng tức là so ra nàng vẫn cảm thấy có tiền giấy năng lực lý đại bằng càng có sự trưởng thành nam nhân mị lực giám khảo phê bình kết thúc vương nam thần lùi đài tiểu bí rõ ràng cảm giác đến lý đại bằng nhẹ lay động ly rượu chắt tay mừng lại thân thể cũng hơi ngồi thẳng lên đây chính là lý tổng nhìn cái này mục đích tiểu bí nhìn về phía màn ảnh đúng lúc là đen nhèm chính giữa vũ đài một chùm sáng gầy dựng rơi vào ngồi ở trước g ư ơ n g cầm diệp chi thu trên thân một màn lúc này một cái máy quay phim cận cảnh. diệp chi thu góc cạnh rõ ràng anh tuấn gò má chiếm hơn nửa cái màn ảnh thật là đẹp trai tiểu bí trái tim hung hăng x i ế t chặt bộ não bên trong lóe lên hai chữ này nguyên bản nàng cảm thấy vương nam thần đã là đẹp trai t r ầ nhà n dù sao công ty tuyển tài đệ nhất xem trọng chính là bề ngoài nhưng thẳng đến nhìn thấy diệp chi thu nàng phát hiện mình sai vô cùng lúc này diệp chi thu tráng lệ giống như nguyễn kỹ một dạng độc tấu đàn dương cầm đã bắt đầu lý đại bằng ánh mắt â m trầm không nháy mắt nhìn màn ảnh bên trong biểu diễn lý đại bằng với tư cách lá bản là không có hứng thú để nhìn công ty dưới cờ tuyển thủ làm sao biểu diễn hắn chỉ cần kết quả hát một giọng mới tiết mục phát ra đến nay đây là hắn lần đầu tiên mở tv mục đích đúng là muốn nhìn một hồi đến cùng cái gọi là diệp chi thu tiểu tử thật lợi hại một đợt này thậm chí ngay cả hoàng tây sơn viết tác phẩm đều thua ở thủ hạ của hắn kết quả càng xem lý đại bằng càng là kinh hãi không nghĩ đến diệp chi thu lần này biểu diễn cư nhiên là hát nhạy ca khúc hát nhạy ca khúc đây là anh hồng giải trí giới cờ nghệ nhân điểm mạnh vương nam thần chạy đi chơi chữ t ì n h diệp chi thu hát nhạy kết quả còn thắng không thể không nói là một loại trầm biếm lý đại bằng ánh mắt tâm trầm không có lưu ý đến bên cạnh tiểu bí cũng đồng dạng chuyên tâm vô cùng nhìn Tại một á ráng ánh y quay y Thu Tiểu gian, phim Diệp phụ cướp Chi nhẹp hình thì, thân thân thể không chùi hơi dưới mắt sớm mà mờ, mẹo. m bắt bên bụng Bí toàn tự được đã cơ ràng nóng, vàn rõ lờ lờ khúc kết thúc trong tivi chuyển đến tiếng hoan hô hơi chậm tiểu bí phương mới thanh tỉnh lại trong tâm kinh sợ mình vậy mà hoa si rồi lạnh nhạt chân chính kim chủ Phang! pháo đập về phía Chật, thủy tinh chắt như như ánh hình. vang tiếng giống đạn màn truyền Mạng rồi, ly bể về rượu tiết h u mục phát ra tại vương nam thần đạt được chín mươi bốn phân thời điểm vương nam thần phan trực tiếp cao chiều lao công nhà ta chữ tình ca khúc cũng dễ nghe như vậy diệp chi thu lấy cái gì so sánh nhưng mà khi diệp chi thu một khúc kết thúc tất cả vương nam thần phấn độ trở mặt lại chắp y lực xa không chỉ ở đây chẳng những là f a n bài hát này đối với trong nghề nhân sĩ lực t r ù n g kích không thể nghi ngờ là k h ủ n g l ộ người bình phẩm âm nhạc đinh đại thăng kỳ thực kỳ thứ ba kết thúc thì đinh đại thăng đối với diệp chi thu sở biểu diễn giống như ta vậy người bài hát này đánh giá cũng không tính rất cao đinh đại thăng cao tuổi rồi rồi cũng dễ dàng cộng tình người trẻ tuổi so với thêm mấy phần bình tĩnh có thể càng thêm khách quan từ từ, khúc các phương diện đi phán xét nhất thủ ca khúc tại hắn cho rằng bài hát này toàn diện lại nói là ưu tú bởi vì có thể dẫn tới riêng biệt đoàn thể đại đa số người c ộ n minh nhưng cùng diệp chi thu phía trước hai đợt ca khúc thủy tinh ký con đường bình phạm so với đinh đại thăng biểu thị cũng không có nhìn thấy rất rõ ràng tiến bộ không thể không nói diệp chi thu phía trước hai đợt tác phẩm đem đinh đại thăng khẩu vị nuôi gian xả rồi nhưng mà tối nay nhìn thấy cái này tác phẩm đinh đại thăng triệt để không bình tĩnh tại người bình phẩm âm nhạc đinh đại thăng lầy bồ bên trên lại là một phần ngàn chữ d à i văn nhạc đánh giá nguyên tưởng rằng tự nhìn h i ể u diệp chi thu tên này tuyển thủ không nghĩ đến hắn lại cho ta một cái k h ủ n g lồ kinh hỉ hoặc có lẽ là dùng kinh sợ cái từ này cũng đồng dạng thích hợp bên trên đồng thời đã có người hỏi ta giống như ta vậy người bài hát này vì sao không có phát bình phẩm ca khúc tại tại đây giải thích một chút bởi vì ta cảm thấy không có gì khen ngợi ca dao để ý là một bài ưu tú ca khúc tuân theo rồi diệp chi thu trước sau như một phong cách cho tới hôm nay trước ta đều cho rằng mười năm nhất nộ thiên tài tân tinh cái danh hiệu này m i phần thích hợp hắn nhưng nhìn chặp bài hát này ta phát hiện mình sai rồi hơn nữa sai vô cùng đối với bài hát này ta không muốn từ từ cấp độ này đi phán xét ta vô cùng đồng ý trần đan lão sư lời bình đây là toàn bộ hoa hạ giới âm nhạc trước mắt mới chỉ cùng loại hình ca khúc bên trong ưu tú nhất một bài hip-hop âm nhạc là hàng ngoại nhập không ít tác giả một mực đang mô p h ò n g theo học tập nhưng vẫn là có rất nhiều âm thanh đều nói hoa hạ người chơi không chuyển loại kiểu này âm nhạc nhưng mà diệp chi thu dùng đây đầu tác phẩm hướng về tất cả mọi người chứng minh cái này tư tưởng là sai lầm ta dám nói bài hát này vô luận lấy được trên thế giới bất kỳ một cái nào hip-hop quốc gia đều có cực mạnh sức cạnh tranh không chỉ như vậy càng làm cho ta kinh diễm chính là mở đầu khúc p i a no tại bình phẩm ca khúc bậy b ù a cuối cùng đinh đại thăng dùng một câu như vậy giai đoạn cuối ta nghe nói không biết xuất phát từ nguyên nhân gì diệp chi thu còn chưa ký hợp đồng bất luận cái gì công ty ở chỗ này ta khuyên các sướng lớn mạnh công ty người mẫu lao bản một câu nếu mà ta là người tốt nhất lập tức đem chống giống hợp đồng bày ở trước mặt hắn nếu không các ngươi sẽ hối hận đinh đại thăng bản này v ấy bồ phát ra nhấc lên một hồi nho nhỏ gần sóng nhưng họ cũng không có trước a o bởi vì vậy bố bên trên đã sớm là tán thưởng không ngừng bên hai diệp chi thu phía trước mấy đợt là một người một đàn guitar yên lặng ca hát phong cách hấp dẫn một nhóm lớn của chúng nhưng dù sao còn có rất nhiều người là đối với lần này loại ca khúc vô cảm liền thích tương tự với vương nam thần loại kia sân khấu sống động bùng nổ phong cách kết quả bài hát này vừa ra tới vì đã dạy rồi nhanh tới đây ăn điểm tâm lưu văn su cười nói ngu hải vi gật đầu một cái vừa tình ngủ nàng mặt hướng lên trời tóc ở sau hót đơn giản địa bàn thành một cái kế cùng ngay thường lạnh lùng nữ thân bộ dáng một trời một vực có loại mơ hầu ngây thơ ba người im lặng không lên tiếng ăn bữa ăn sáng hoàn toàn yên tĩnh an lành lưu văn su âm thầm nhìn ngu chính đạo một cái ngu chính đạo đang mặt đầy trầm ồn lo liệu thực bất ngôn t ẩ m bất ngữ nguyên tắc chuyên tâm đối phó trước mắt bánh bao lưu văn su dưới bàn đoán hận đá ngu chính đạo một cái một giây kế tiếp ôn nhu nói vì vì hôm nay muốn đi quay tiết mục đi hừng nửa ngày đi ngu t h ả i vi nhẹ nhàng gật đầu lưu văn su ánh mắt sáng lên làm bộ lơ đ ắ n g hỏi hôm nay mụ mụ có dành đâu có thể đi hiện trường nhìn sao ngu t h ả i vi xứng sở theo bản năm nói hiện trường còn trúng phiếu là sớm thông qua web s a phái cho p a n một đợt này thân nhân phiếu ta không có cầm đi dạng này a vậy coi như xong lưu văn su nói thầm một tiếng đáng tiếc cười nói đột nhiên muốn nhìn một hồi nữ nhi làm đạo sư đâu các ngươi tổ thực lực rất mạnh đi ngu t h ả i vi suy nghĩ một chút hiền lành gật đầu không có ngoài ý muốn mới có thể cầm quá quân lưu văn su trong mắt nụ cười càng ngày càng đậm tiếp tục hỏi vậy sao tự tin là bởi vì tên kia gọi diệp chi thu tuyển thủ sao ngu t h ả i vi s ư n g sở kinh ngạc nói mẹ làm sao ngươi biết ngươi không phải không thích nhìn những này tiết mục sao lưu văn su mượn cờ nói mẹ chú ý một hồi nữ nhi tham gia tiết mục rất bình thường a ngu thảy vi gật đầu một cái không có nói gì nữa tiếp tục đối phó trước mắt cháo đây thì xong rồi lưu văn su trong tâm không tâm lòng nhìn thoáng qua ngu chính đạo ánh mắt lần nữa tỏ ý ngu chính đạo làm như không thấy ưu thai du thai ăn bữa ăn sáng lỗ thai lại đã sớm dựng lên một đứa con gái một cái lao công để các ngươi trang mắt thấy lao công không trông t y nổi lưu văn su quyết tâm đột nhiên nói diệp chi thu chính là lần trước tán gẫu nam hải kia đi lúc nào mang về cho mẹ nhìn một chút a khô khục những lời này xảy ra bất ngờ để cho đang hút cháo ngu thải vi dưới sự kinh hãi một cái sặc liều mạng ho khan lưu văn su lập tức đau lòng liền vội vàng tiến lên vô l ư n g bộ ngu t h ả i vi một hồi lâu mới tỉnh lại bởi vì bị sặc mặt cười r a đều dính vào nhàn nhạt, nhạt màu đỏ e thẹn nói mẹ n g ư ờ i nói gì đây ta cùng hắn chỉ là bằng hữu thật lưu văn su mặt đầy hoài nghi nhìn chằm chằm nữ nhi mặt ngu t h ả i vi trên mặt màu đỏ từng bước lan ra đến bên thai cố tự chấn định nói đúng vậy à ngoại công cũng biết hắn là chúng ta trường học học sinh ngoại công chuẩn bị thu hắn làm nghiên cứu sinh đi ân ba học sinh lưu văn su cùng ngu chính đạo tất cả đều s ư ơ n g sở trố mắt nhìn nhau nghe thấy là lưu dân khang nhận lấy học sinh hai người ngược lại yên tâm k h n g ít không hỏi tới nữa nếu nữ nhi không đồng ý thừa nhận vậy trước tiên nhìn đến chứ sao c h ư ơ n một trăm mười tiếp ứng đoàn thu âm ngày đó diệp chi thu đón xe đi đến thượng kinh đài truyền hình cao úc tại trước quán rượu chặn cửa phóng viên nhất định phải thất vọng truyền hình cao úc phía trước phan chiến trận một dạng không nhỏ liền tính không thể đi vào làm khán giả cũng tự mình đến truyền hình cao úc phía trước tiếp ứng những n à y bình thường đều là vương nam thần phan thao tác ba vị trí đầu kỳ phát ra sau đó yêu thích diệp chi thu loại này ca khúc phong cách bình thường đều là thanh niên trở lên rồi qua cái kia vì hâm mộ mình tinh điên cùng tội tắt đoạn tự nhiên sẽ không có động tác này nhưng mà lần này tại một đám vương nam thần cố lên nam thần ngươi giỏi nhất tiếp ứng đồng bên trong xuất hiện diệp chi thu nét chữ rõ ràng như thế tối hôm qua kỳ thứ tư tiết mục phát ra chặt bài hát này vì lực sơ hiện khi trên người mặc toàn thân hợp thể tây trang màu đen x o á y khí vô cùng diệp chi thu từ trong xe taxi chui ra thời điểm đông đảo đưa cổ dài trông đám người hái mộ thể tất cả đều s ứ n g sở còn chưa kịp phản ứng diệp chi thu có thể nói là nhiều như vậy tuyển thủ bên trong mặc quần áo phong cách nhất tùy tiệt rồi thường xuyên chính là đơn giản tê tuất thêm quần thường hôm nay thoáng cái phong cách đã biến như vậy long trọng mọi người thoáng cái thật đúng là không nhận ra được kỳ thực, diệp chi thu chỉ là đơn thuần cảm thấy đắt như vậy y phục mua cũng mua không mặc đáng tiếc mà thôi sau một khắc giơ diệp chi thu tên kia một đống p a n tiếng két trói thai vâng lên á á á, diệp chi thu diệp chi thu cố lên diệp chi thu người là giỏi nhất diệp chi thu có thể giúp ta ký tên sao tiếng két trói thai quá mức trói thai có một cái mọi từ thậm chí còn phá âm rồi diệp chi thu bị dọa giật mình hướng nguồn thanh n â m nhìn đến nhìn thấy tên của mình bị người khác làm thành màu hồng kiểu chữ nâng tại trên đầu diệp chi thu sắc mặt q á i dị thái thái hết sức kích động nàng cảm giác mình quả thực quá thông minh tối ngày hôm qua nhìn hát một giọng mới kỳ thứ tư diệp chi thu hát nhảy biểu diễn sau đó nàng triệt đề thân tâm thất thủ diệp chi thu chẳng những so sánh vương nam thần soái vương nam thần biết hát nhảy diệp chi thu cũng đã biết hơn nữa làm càng tốt hơn đến tận đây nguyên bản có chút lưu luyến chồng t r ư ớ c vương nam thần bị nàng quăng ra ngoài chín tầm mây nàng s ở học đại học nguyên bản là ở kinh thành một cái dưới sự kích động thái thái tối hôm qua tự phát tổ chức một cái diệp chi thu hậu viên đoàn tính cả túc xá ba tên nội tử cùng nhau kéo qua hiện trường tiếp ứng rồi nguyên bản hậu viên đoàn chuẩn bị đi tiết mục tổ chỉ định khách sạn lối vào các loại nhưng tham dự qua mấy lần vương nam thần tiếp ứng hoạt động có sẵn kinh nghiệm phong phú thái thái mở ra lối riêng lựa chọn thượng kinh đài truyền hình cửa cao úc đúng như dự đoán vừa trong đám không ít không tin kỳ lạ chạy đến quán rượu tiểu tỷ bội chính tại oán giận vừa đâu kết quả thật để cho mình đến lúc nhìn đến vung đến giấy bút điên cuồng hô hoán tên mình tiếp ứng đoàn d i ệ p chi thu sắc mặt quái dị, cuối cùng vẫn bước đi tới đám này tiểu nữ sinh phía trước a đến hắn thật tới rồi tiếp ứng đoàn bên trong không ít nữ sinh kích động thấp giọng t é t trói t a i hoa diệp chi thu phóng tầm mắt nhìn tới tiếp ứng đoàn từ hơn mười tên khuôn mặt non nớt tiểu nữ sinh tạo thành tuổi trẻ vô địch khí tức phả vào mặt dẫn đầu chính là một tên triều cao ước chừng một em m năm m ấy s o n g đôi ngựa nữ sinh lúc này đang vất vả ngựa đầu trận to vẽ nhàn nhạt, nhạt nhãn ảnh mắt nhìn mình xin chào diệp chi thu s o n g đôi ngựa nữ sinh lên tiếng thanh âm trong trẻo r ộ n r ậ p chúng ta là người tiếp ứng đoàn thành viên ta là đoàn trưởng t h á i thái tiếp ứng đoàn diệp chi thu x ư n g sở cảm giác có chút quái lạ từ đâu tới ta làm sao không biết gần nhìn phía dưới hắn mỗi một cái góc độ đều rất xoái a phía sau có chút nhỏ tỉ m ộ i đã biến hoa si sẽ không nói chuyện thái thái tâm lý năng lực chịu đựng cường đại chút cho dù trái tim thẳng thắn nhảy nói chuyện vẫn là lưu loát vô cùng bản thân chúng ta tổ chức hiện tại có hơn một trăm người rồi nga đều là cái chết của ngươi phan trung thành ta có thể thêm ngươi chim cánh cụt đem ngươi kéo vào được sao thái thái nói câu nói này thời điểm không có chút nào đỏ mặt mình rõ ràng chính là vừa làm phạt tới Ngậy! không lời nói, không cần, cảm ơn ngươi. ủng Diệp chi cảm các thu hộ Bất ta lời về sau Chăm m i ệ n g một l ờ i thích a vô cùng yêu t khúc hát của hôm nay trận đấu phải thể chút thích của cố Có trận tiết một nay sao. ngươi, gắng lên. ngươi nói đương Ngươi yêu đấu lộ dị dạng nữ sinh giữa lúc diệp chi thu bị thanh âm k ỳ k ỳ cha cha tranh cãi đầu sọ đau thời điểm thái thái lên tiếng đều an t ĩ n h một chút tối hôm qua đã nói kỷ luật q u ê n rồi ra ngoài diệp chi thu dự liệu thái thái người vóc dáng nho nhỏ lại một cách lạ kỳ có hy vọng quả nhiên hơn mười nữ sinh e m thanh dần dần nhỏ lại thái thái vội và nói chúng ta biết rõ ngươi còn muốn trận đấu rất bận bất quá có thể giúp chúng ta đánh một cái tên sao cái này ngược lại không thành vấn đề diệp chi thu sảng khoái đáp ứng một đám tiểu nữ sinh kích động không thôi liền vội vàng đưa lên đã sớm chuẩn bị xong bản ghi chép của mút đứng tại phía trước nhất thái thái lúc này cũng rất có đại tỷ đầu phong độ chủ động để những người khác thành viên lên trước diệp chi thu nhận lấy soạt, soạt soạt soạt viết lên tên của mình diệp chi thu ký tên dùng không phải đặc biệt vì rồi phương tiện thiết kế lối chữ thảo mà là thành tu tuyển giật d a i thể tự đây liền có vẻ chăm chỉ rất nhiều tiếp trở về tấm hình bản ghi chép t r ở nữ sinh mừng rỡ không thôi cuối cùng đến phiên thái thái nàng mười phần có kinh nghiệm mà lấy ra một kiện màu trắng tinh tay ngắn đánh tại đây có thể chứ cảm ơn diệp chi thu nhận lấy thuận miệ hỏi các ng không biết vẫn là học sinh trung học đi mới không phải đâu thái thái lập tức nói đoàn quy t r u n g học đệ nhị cấp tiểu t ỷ b ộ i không cho phép tham dự học phơ l i n hoạt động ta đại nhất á, c á c nàng là ta bạn cùng phòng người cũng mới năm thứ t ư đại học đi xem như sư huynh của chúng ta a kỳ thực diệp chi tu h thật đúng là không có so sánh những nữ sinh này lớn bao nhiêu mấu chốt là thái thái lớn lên non hơn nữa thân hình t o nhỏ tự nhiên diệp chi tu h liền cho rằng đối phương là học sinh trung học diệp chi tu hướng thái thái sau lưng ba tên nữ sinh nhìn đến ba người này tương mạo liền thành t h u c hơn một chút chấp nhất giống như năm thứ nhất đại học nữ sinh nghe thấy á i thái thái giải thích diệp chi thu thẩm n g h ị cái đoàn này còn rất có quy củ tượng mô tượng dạng mắt thấy diệp chi thu nóng này rất tốt một chút không có minh tinh lên mặt thái thái l à gan cũng lớn lên hiếu kỳ hỏi vậy cái không thêm chim cánh cụt mà nói ngươi có thể hay không khai thông một cái h ở i bồ chúng ta có thể chú ý ngươi nha có cơ hội diệp chi thu trên tay không ngừng ký xong tên sau đó suy nghĩ một chút tăng thêm một chữ gặp kiểm tra nhất định qua được rồi diệp chi thu đem ý phục trả lại thái thái còn đối với diệp chi thu nói có cơ hội đầu g ó mơ hồ còn muốn hỏi lại theo bản năng nhận lấy vừa nhìn nhất thời mừng rỡ không thôi đi rồi cảm ơn đã ủng hộ trở về đi lần sau đừng lấy ha lúc này diệp chi thu đã vung vung tay di chuyển chân dài hướng đi cửa chính thái thái phía sau nữ sinh tiến lên trước thấy nàng trên tay y phục nhất thời hâm mộ t h ấ p giọng thét chói thai nhà thái thái ngươi vì sao không giống nhau còn có một đoạn văn thật hâm mộ sớm biết ta cũng chuẩn bị tê tuất được rồi đoàn trưởng bộ quần áo này có thể hay không ra cho ta sao thái thái ngươi bộ quần áo này không thể nuốt một mình lấy v ề quài túc xá lên thái thái kinh sợ liền tranh thủ y phục gắt gao nắm ở trước ngực không được đây là diệp chi thu chuyên môn viết cho ta chứ một r ư ờ i một như thế nào là khói lửa tại diệp chi thu đi xa sau đó một chiếc sang trọng mở ở tờ vờ bảo mẫu xe dừng lại toàn thân tao bao vô cùng nạm kim cương âu p h ụ tia chớp lấp lánh vương nam thần đi xuống vương nam thần đám người hái mộ thể cơ sở dù sao so sánh diệp chi thu thâm hậu không ít vừa xuống xe liền tiếng thét chói thai nổi lên một phía vương nam thần theo thói quen bày ra c h ú tâm huấn luyện qua nụ cười k h o á t tay hỏi thăm ánh mắt quét qua một đám f a n nhìn thấy cầm lấy có dấu diệp chi thu ba chữ tiếp ứng nhãn tên kia nữ sinh vương nam thần sửng sốt một chút nếu mà hắn nhớ không sai tên kia x trước đó không lâu vẫn là mình tiếp ứng đoàn bên trong một tên rất sống động thành viên tên nữ sinh này dung mạo rất có đặc sắc mình k h á c sâu ấn tượng chính là nàng hiện tại cầm lấy diệp chi thu thẻ bài là ý gì thái thái cũng lưu ý đến vương nam thần đưa tới tầm mắt không nén nổi ruột cổ một cái có ném một cái vứt c h n dạng b ư ớ c nhanh cùng bạn cùng phòng hướng phía ngoài đoàn người đi tới vương nam thần đâu còn có thể không hiểu sắc mặt tâm u trang c ư ờ i mặt cũng cứng lên mình lại bị đảo góc tầm rồi mặc dù chỉ là f a n mãi cho đến tiết mục thu âm hậu đài diệp chi thu cũng có thể cảm giác được vương nam thần như có như không oán n i ệ m ánh mắt tuy rằng tâm lý kỳ quái bất quá diệp chi thu cũng không có quá nhiều để ý tiểu tử này bị mình treo lên đánh nhiều như vậy trận hoán niệm tiểu t à i kỳ quái lần này nhất định phải đánh bại ngươi lúc này vương nam thần trong tâm cả giận nói lần này chủ đề là khói lửa theo công ty đem bài hát này giao đến trên tay hắn người ta nói đây là hoàng tây sơn lần thứ hai sáng tác không có lưu dư lực viết ra ca khúc vương nam thần nhìn bài hát này sau đó trong tâm đã đối với trận thứ năm trận đấu lòng tin tăng hơn nữa hắn quả thực không nghĩ ra dạng này một bài liền tính tại m ư ơ i năm trước cũng có thể bị liệt là tuyệt đối tinh phẩm tác phẩm diệp chi thu lấy cái gì đến thắng mình nhưng vương nam thần lần này cũng đã có kinh nghiệm thay đổi điệu thấp không ít đừng đi khiêu khích diệp chi thu đây là hắn bị mấy lần giáo hấn ra được kinh nghiệm thứ năm tiết mục thứ tự xuất trận từ còn xuất lại tám tên tuyển thủ rút tham quyết định diệp chi thu lần này nhân phẩm đại bạo phát c ư nhiên rút chúng một tên sau cùng ra sân vương nam thần v ậ n khí vậy mà cũng không tệ vị thứ năm tại hiện trường người xem tiếng hoan hô bên dưới mạnh mẽ diễn chính thức bắt đầu các vị hiện trường c u ầ n chúng giám khảo tuyển thủ chào mọi người một bộ lễ phục váy g i i người chủ trì không chàng trước sau như một thận trọng bất chi bất giác tiết mục chạy tới thứ nam kỳ Cũng sinh ra rất nhiều chúng ta khai thác hoa hạ ưu tú hát ăn ở sơ tầm một mực không thay đổi đang mong đợi vượt thời đại tác phẩm ưu tú ở trên vũ đài hiện ra nói tới chỗ này người chủ trì vô tình hay cố ý nhìn tám mạnh mẽ trên ghế diệp chi thu một cái bản kỳ sáng tác chủ đề khói lửa nhân gian nhất vấn vít rực rỡ nhất trí phồn trí giản là khói lửa nhân gian này thâm nhập nhất nhân tâm khó bỏ nhất khó phân là khói lửa lựa khói khí t ứ c là đoàn tên ụ là xa cách, là xác cách, tuổi dầu cuộc mối gạo vật vanh thứ nhất ra sân tuyển thủ là lý tố trải qua tứ kỳ tập luyện lý tố tuy rằng vẫn là dễ dàng khẩn trương nhưng sân khấu kinh nghiệm cùng biểu hiện lực đã rõ ràng tốt hơn rất nhiều một bài lo liệu chính hắn trước sau như một phong cách ca khúc thu được không nhỏ tiếng vô tay cuối cùng tổng hợp ghi bàn thắng tám mươi tám phân đã trên trung đẳng thành tích cùng lý tố một dạng phía trước mấy tên tuyển thủ biểu diễn chỉ có thể nói tại tuyến hợp lệ trở lên chật có điểm sáng toàn diện lại nói bất ôn bất h ò a kỳ thực đây mới là tiết mục tài nghệ chân chính từ đâu tới nhiều thiên tài như vậy hát ăn ở dựa theo kinh nghiệm của d i vãng một cái bản gốc chương trình e m nhạc có thể ra một lượng đầu đúng nghĩa rất nóng tác phẩm liền tính thành công tiết mục hoật đã thức dậy mà tiết mục phát ra đến bây giờ diệp chi thu một người đã c ô n g hiến tứ thủ nói thật vương nam thần vòng trước biểu diễn thật sự muốn ôm cái thế giới này á cũng đồng dạng là một bài tinh phẩm tác phẩm đơn giản lại nói chính là mọi người khẩu vị để cho diệp chi thu cấp dưỡng gian xảo rồi trong tiềm thức chấm điểm tiêu chuẩn cũng tương ứng đề cao mãi cho đến vị thứ tư ra sân tuyển thủ vương b ì n h b ă n g vào một bài cực kỳ ưu tú ca khúc cùng đột một tăng cao bắt ngát cao âm đã nhận được nhiệt liệt nhất tiếng vô tay diệp chi thu nhìn đến vừa biểu xong bốn cái b à i đủ cao âm mà không đỏ hơi thở không gấp v ư ơ n g b ì n h trong mắt là tràn đầy hâm mộ đây chính là hiện tại mình điểm yếu a mình từng tại lưu dân khang dạy dỗ trong lớp thử qua theo lý mà nói cổ họng của mình thiên phú điều kiện rất tốt trên lý thuyết cũng có thể đạt đến bốn cái bãi đủ nhưng hôm nay mình muốn ổn định hát đến ba cái bãi đủ đều còn chuyện rất khó khăn vẫn là cơ sở quá bạc được rồi loại tầng thứ này biểu diễn ngoại trừ thiên phú bên ngoài càng cần hơn thời gian dài hệ thống chuyên nghiệp luyện tập diệp chi thu ý nghĩ nếu là bị những tuyển thủ khác nghe thấy chắc là phải bị gọi thẳng vờ xẹo lẹt vương bình nguyên bản làm gì chuyên môn cho ca sĩ s ư ớ n g họa âm thanh biểu diễn phương diện kỹ xảo vốn là chuyên ngành bên trong tiêu chuẩn chuyên nghiệp ngươi một cái người nửa mùa cùng người ta so sánh phải biết diệp chi thu tiếp nhận lưu dân khang chuyên nghiệp một t r ọ i một chỉ đạo tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hơn hai tháng thời gian có thể đạt đến bây giờ biểu diễn tài nghệ đã có thể nói kỳ tích cuối cùng vương bình đã nhận được tổng hợp ghi bàn thắng chín mươi hai phân cao phân mặt đây lũ cười đi xuống này t ấ người cấp c là ván c h g trì h u nói tin h tưởng vương nam thần tuyển thủ bên trên đồng thời thay đổi trước kia hát nhảy phong cách quyết định đột phá chữ tình ca khúc thật sự muốn ôm cái thế giới này a cho mọi người để lại ấn tượng phi thường sâu sắc mọi người khẳng định đều hết sức mong đợi ngươi một lần nữa biểu diễn xin hỏi vương nam thần t u y ể thủ ngươi một vốn một lời kỳ chủ đề lửa khói lý giải là như thế nào đây vương nam thần tự tin vô cùng nói khói lửa là hỏa diễm bùng cháy thì trí thuần đến thịnh xinh đẹp khói lửa là rực rỡ nhiều màu xào túng tức t hệ nhưng hắn đẹp sẽ bị lâu dài ở lại trong tâm tại trong lòng ta ta bản thân chính là khói lửa nguyện ý vì k i a đẹp nhất m ộ t khắc bùng cháy mình nỗ lực tỏa ra vương nam thần một phen đặc sắc g i ả n thuật mang theo hiện trường tiếng vô tay nhiệt liệt dưới đài lý quốc kiện trần đan chờ g á m khảo trố mắt nhìn nhau đáy mắt sâu bên trong đều thoáng qua một tia sừng sốt chương n a một Thần lời nói này lời trăm một t mươi hai chuyện lãng mạn nhất vương nam thần biểu diễn ca khúc tên là khói lửa bên trong ánh sáng để cho mọi người kinh ngạc chính là vẫn như cũng một bài không phải hát nhạy kiểu ca khúc một khúc kết thúc hiện trường vang dội bắt đầu tranh tài đến nay nhiệt liệt nhất tiếng vô tay cho dù không quá bị cảm vương nam thần diệp chi thu cũng không khỏi hơi nhũ mày tiểu tử này khai thiếu kế bên trên đồng thời ca khúc sau đó đây một bài khói l ử a bên trong ánh sáng tài nghệ rốt cuộc cao hơn một t ầ n g lầu đến chấm điểm phân đoạn tuy rằng mấy tên giám khảo nghi ngờ trong lòng vương nam thần tài nghệ tựa hồ trong một đêm đột nhiên t ă n g mạnh nhưng chỉ đối với tác phẩm mà nói đích sắc có thể nói cơ hồ hoàn hảo lý quốc kiện thậm chí nói thẳng cái này chủ đề để cho mình thời hạn sáng tác tối đa cũng là như thế tài nghệ khi số điểm xuất hiện thời điểm hiện trường tiếng kinh hô nổi lên một p í a vương nam thần đạt được tổng hợp 96 p h ầ n sang bằng bên trên đồng thời diệp chi thu chế cao nhất ghi b ả n thắng ghi chép vương nam thần m i ế t m i ệ n g lên túi người cảm ơn s ả i bước đi trở về chờ khu sau đó hai tên ra sân tuyển thủ trong tâm một phiến tay đắng bọn hắn khó a vốn cho là rút được cái h ả o đánh thứ tự gần chót tại diệp chi thu trước biểu diễn không nghĩ đến lại toát ra cái vương nam thần tiểu tử này không biết uống thuốc gì không làm hát nhảy ca khúc tài nghệ lại đột nhiên t ă n g v ọ t có thể nói đại sư cấp bậc có kinh nghiệm ca sĩ đều biết rõ quân chúng t ạ vừa xem qua ưu tú tác phẩm sau đó bởi vì háo hức quắc trị bay lên lại nghĩ lập tức đả động bọn hắn khó khăn một dạng tại tâm tình đạt được phát tiết qua đi cần ý l ấ y một đoạn thời gian háo hức mẫn cảm tính mới có thể từng bước khôi phục vì vậy mà tại mạnh mẽ diễn trận đấu bên trong ở một cái đặc biệt ưu tú biểu diễn hậu thượng trận là đại kỵ đương nhiên cũng có ngoại lệ chính là tác phẩm của ngươi so sánh người trước càng thêm ưu tú cùng dốc hết toàn lực không sai biệt làm y tứ đúng như dự đoán thứ sáu bảy tên tuyển thủ sân khấu hiện trường phản hưởng bình thường mặt đây không cam lòng kết cục hướng theo diệp chi thu ra sân hiện trường lại vang lên lần nữa một phiến tiếng hoan hô diệm chi thu tuyển thủ nhân khí rất cao người chủ trì cười nói không biết ngượng các tuyển thủ được xưng đại mà vương tồn tại đi lúc này giám khảo trần đan lại đột nhiên lên tiếng nha hiếm thấy tiểu diệp hôm nay ăn mặc rất tuấn tu à đây là chuẩn bị khi ai chú dễ trần đan r ộ n g khẳng mang theo toàn trường một phiến thiện ý tiếng cười thậm chí có lớn mật nữ quần chúng ở phía dưới trực tiếp hô to ta chọn ta nữ chủ trì người ánh mắt cũng là trở nên h o n g hốt cách diệp chi thu khoảng cách gần đây nàng mới thật sự biết rõ lực chủng kích có bao nhiêu lớn là thật soái chiều cao chân dài khuôn mặt tuấn lãng chẳng phải mình huấn tưởng bên trong tình nhân trong ngộ ra sao diệp chi thu khẽ mịp cười ánh mắt lơ đã nhìn g n về phía ngư t h ả i vi lúc này ngư t h ả i vi mặt cười lạnh lùng hai con mắt trong trẻo không nhìn ra khác tâm tình nhưng diệp chi thu đọc hiểu nàng trong ánh mắt ý tứ rất x o á y trêu chọc qua đi người chủ trì tập trung ý chí theo thường lệ hỏi vậy sao xin hỏi diệp chi thu tuyển thủ trong tâm khói lửa là dặn gì diệp chi thu suy tư chốc lát nói khói lửa là một cháo một bữa cơm cùng một người gần nhau bình thường cuộc đời này có người cùng ta đứng hoàng hôn có người hỏi ta cháo có thể nhiệt độ có người cùng ta dập tắt đèn có người tổng cộng ta sách ử a đời chính là ta trong tâm nhân gian khói lửa diệp chi thu xảy ra bất ngờ bốn câu thơ trong đó ý cảnh để cho ghế giám khảo bên trên ngu thải vi sướng sở hai con mắt thoáng qua một vệt l ờ mà l ờ mở chi sắc lúc này hiện trường như nước thủy triều tiếng vỗ tay đã vang dội chẳng những c o n chúng liền lý quốc kiện trần đan lê khôn và một đ á m giám khảo cũng là sắc mặt kích động có ý tứ a vương nam thần theo như lời đối với lửa khói lý giải từ bình thường trên ý nghĩa lửa khói đặc điểm xuất phát là tỏa ra rực rỡ mà mỹ lệ mà diệp chi thu lại mở ra lối riêng đem k ó i lửa hiểu thành lúc xưa tủi lửa nấu cơm lượt lở dâng lên k ó i lửa khói lửa chỉ là một cháo một bữa cơm bình thường trong đó nhàn nhạt, nhạt ôn tình lại đủ để đả động nhân tâm hai người phân giải góc độ tuyệt nhiên ngược lại nhưng nếu gần từ nơi này một tầng diện lại nói d i ệ p chi thu đối với sáng tác chủ đề lý giải chính là so sánh vương nam thần càng hơn một bậc biểu diễn bắt đầu đang lúc mọi người mong đợi bên dưới lười biếng ấm áp huyền nhạc cùng đàn ti a n o hỗn hợp đoạn mở đầu văng dội ca khúc danh tự rốt cuộc biểu thị tại bối cảnh trên màn ảnh chuyện lãng mạn nhất rất thẳng trắng tên bài hát không ít quần chúng nhẹ giọng đọc lên tên bài hát trong mắt lõe lên một vẹt vẻ suy tư đến cùng cái gì là chuyện lãng mạn nhất Mỗi người đáp án đương nhiên là không giống. lúc này diệp chi thu tiếng hát cũng rốt cuộc vang dội dựa lưng vào nhau ngồi ở trên thảm n g h e một chút âm nhạc trò chuyện một chút nguyện vọng ngươi hy vọng ta càng ngày càng dịu dàng ta hy vọng ngươi thả ta ở trong lòng chuyện lãng mạn nhất là kiếp trước ca sĩ triệu l ạ n hoa biểu diễn ca khúc ca từ bình dị chất p h á t không hoa mỹ chính là không nghi ngờ chút nào làm kinh điển đây đầu kinh điển kiếp trước cũng bị vô số ca sĩ ca khúc cọ vượt lại tự thú phát sau đó hai mươi năm đều còn sống động tại trong sân khấu cũng sinh ra không ít ưu tú soạn lại phiên bản nguyên sướng giọng nữ phiên bản n ữ điệu lưu luyến là lấy một cái tinh xảo ôn lưu tiểu nữ nhân hình tượng đi diễn dịch. mà diệp chi thu lần này biểu diễn áp dụng chính là một cái đồng dạng so với hòa soạn lại phiên bản giống như lẩm bẩm một dạng tự thuật dùng bình thản trong suốt âm thanh đi diễn dịch giao cho bài hát này mặt khác một phen cảm giác hoàn toàn bất đ ộ n g ngươi nói nhớ đưa ta cái lãng mạn mộng tưởng cảm ơn ta một phát dẫn ngươi tìm ra thiên đường cho dù dùng cả đời mới có thể hoàn thành chỉ cần ta nói ngươi liền nhớ kỹ không quên nghe đến đó mọi người tự hồ quên đây là tại trận đấu mạnh mẽ diễn chỉ cảm thấy trái tim một cổ nhàn nhạt cảm giác ấ m áp quanh quần không đi diệp chi thu một mực đắm chìm trong âm nhạc bên trong hơi rũ đến đầu nâng lên nhìn thẳng ghế giám khảo bên trên ngưu thải vi tại ngưu thải vi kinh ngạc hai con mắt đối đầu diệp chi thu ánh mắt trong tích tắc điệp khúc bộ phận biểu diễn cũng đến ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi ra đi dọc theo đường đi cất giữ điểm điểm tích tích cười vui lưu đến về sau ngồi ghế xích đu chậm rãi cùng cùng già đi thẳng đến chúng ta già đến nơi đó cũng đi không ngươi còn vẫn đem ta làm thành trong lòng bàn tay bảo không có hùng hồn cao âm cùng hoa mỹ già giọng diệp chi thu dùng nhẹ giọng n â m sướng vì tất cả mọi người tháo gỡ hắn đáp án chuyện lãng mạn nhất chính là cùng n g ư ờ i cùng nhau chậm rãi ra giả đi chuyện lãng mạn nhất không phải là chuyện rất khó khăn mới có thể có đến nó gần đây tại chúng ta trước mắt giống như trong cuộc sống khói lửa một dạng không có ai sẽ đi lưu ý nhưng nó liền bao phủ tại chúng ta xung quanh lãng mạn cũng không phải là có tiền có lẽ có rảnh rỗi cấp bậc xa xỉ phẩm lãng mạn cũng không cần trèo đèo lội suối trải qua tang thương mới có thể tìm được tại mỗi, một cái tâm góc, tại mỗi một cái có gió hoặc không gió hoàng hôn cùng ban đêm mọi người đều có thể nắm giữ lãng mạn một khác diệp chi thu cùng ngu thải vi ánh mắt cách không mắt đối mặt ngu thải vi trên mặt màu đỏ cũng từng bước dâng lên một đến đoạn trăm mười ba chỉ trong găng tấc phê bình phân đoạn lê khôn đầu tiên phê bình lê khôn lại không có từ ca khúc nói đến mà là thở dài một hơi nói diệm chi thu tuyển thủ luôn có thể cho ta kinh hỉ khi tất cả người cho là hắn biết hát ca giao thời điểm hắn cho ngươi đến một hồi hát nhảy ta tin tưởng hôm nay mong đợi hắn lại đến một bài hát nhảy quần chúng không ít kết quả tiểu t ử này lại tới một bài để cho người không tưởng tượng được chậm tiết tấu tình ca tuyệt nhiên ngược lại hai loại phong cách ca khúc xuất từ cùng một người tay không hiếm thấy nhưng có thể giống như hắn dạng này đều xuất sắc như vậy ta là chưa thấy qua về phần ca khúc không có gì dễ nói lê k h ô n rất thức thời bỏ lại kết luận ta viết không ra tài nghệ quần chúng vang dội một hồi tiếng cười lê k h ô n mặc dù là vương nam thần đạo sư nhưng hắn phê bình lại hết sức công chính thậm chí nhiều lần bình thẳn nói diệp chi thu viết ca khúc tài nghệ cao hơn chính mình hơn nhiều dạng nay thẳng thái độ ngược lại để cho không ít quần chúng chấp nhận nợ nần có lẽ là lúc này diệp chi thu diễn dịch phong cách quá mức kém dịu không khí của hiện trường cũng là vô cùng nhẹ nhàng trần đan cười nói khủng khiếp mặc đồ tây xứng đôi tình ca đợt này tiết mục phát ra cũng không biết bao nhiêu chiếc tivi nữ hải muốn thất thủ lại trêu đùa một phen trần đan mới cho xuất từ mấy lời bình khói lựa là cùng người yêu làm bạn chậm rãi ra đi cuộc sống bình thường bên trong từng ly từng tí cái này phân giải góc độ ta rất yêu thích bài hát này có lẽ mới nghe qua cũng không cỡ nào kinh diễm nhưng tin tưởng ta thời gian sẽ cho ra đáp án đây chính là ta đánh giá trần đan lời bình mười phần k í đáo không ít quần chúng nghe xong đầu góc mơ hồ là khen ý tứ đi nhưng bài hát này đến cùng tốt đến trình độ gì mấu chốt là cùng lúc n ã y vương nam thần k i a đầu khói lửa bên trong ánh sáng so với k i a đầu càng tốt hơn ngươi ngược lại cho một cái tin chính xác ca đến thiên lý quốc kiện ngay từ đầu lời bình càng làm cho người n g h e không hiểu lý quốc kiện đồng dạng không có trước tiên bình luận chuyện lãng mạn nhất bài hát này bản thân mà chỉ nói thiền trong lời có một loại cách nói kỳ thực tại ca khúc đang sáng tác cũng là dùng thích hợp giai đoạn thứ nhất viết lời ban đầu nhìn sơn là sơn nhìn thủy là thủy đây cũng là tuyệt đại đa số người mới trạng thái thứ hai giai đoạn viết lời có ngộ thì nhìn sơn không phải sơn nhìn thủy không phải thủy có thể đạt đến tầng thứ này nói rõ một tên tác giả đã có sở tâm đắc ăn âm nhạc chén cơm này là hoàn toàn không có vấn đề rồi thứ ba giai đoạn từ bên trong h i ể u thấu nhìn sơn vẫn sơn nhìn thủy vẫn là thủy giai đoạn này cũng là hiếm có nhất có thể đạt tới tác giả ít ỏi không có làm ấy hướng theo lý quốc kiện giải thích mọi người dần dần hiểu được lý quốc kiện sắc mặt phức tạp nói dựa lưng vào nhau ngồi ở trên h ả m nghe một chút âm nhạc trò chuyện một chút nguyện vọng cỡ nào thẳng thắn đơn giản ca từ nhưng ta muốn nói là bài hát này từ hoàn toàn được gọi là thuộc về giai đoạn thứ ba mới có thể viết ra tác phẩm bài hát này nhất định sẽ trở thành làm kinh điển trần đan đạo sư nói không sai giao cho thời gian đi nghiệm chứng đi lý quốc kiện lời bình mang theo hiện trường tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi nhưng cùng lúc trong ánh mắt không tin quần chúng cũng là không ít có khoa trương như vậy sao đại bộ phận người cảm thấy đây chỉ là một bài nghe thật để cho lòng người b ư n g lòng có loại nhàn nhạt cảm giác ấm áp ca khúc mà thôi nhưng vô luận là hiệu quả sân khấu hiện trường cảm tưởng cùng vương nam thần hát khói lửa bên trong ánh sáng so với đều có t r a n lệch nhất định thậm chí hai tên ghi bàn thắng gần thấp nhất trong lòng biết đã bị đào thải tuyển thủ nhìn chăm chú một cái cởi khổ không thôi nhưng lúc này không có ai có rảnh để ý cảm thụ của bọn hắn tất cả mọi người đều mới biết diệp chi thu phải chăng có thể lần nữa đánh bại vương nam thần một vệ sáng xanh thoáng qua thời nay bề ngoài ghi bàn thắng cực lớn con số biểu thị ở trên màn ảnh một phanh hiện trường tiếng kinh hô nổi lên một phía chín mươi sáu phân dĩ nhiên là ngăn tay diệp chi thu hơi sửng sốt vương nam thần sắc mặt khó coi mà trừ mình chiến đội không tham dự chấm điểm ngu thải visa ba tên đạo sư chính là kinh ngạc vô cùng người chủ trì tại lúc ban đầu sửng sốt sau đó nhanh chóng phản ứng n g ư ờ i nói vậy mà xuất hiện c h ư a đều như vậy chúc mừng hai vị tuyển thủ cũng liệt vào b ộ tràng chờ đã một đạo thanh â m đột ngột chuyển đến mọi người hướng vương nam thần nhìn đến vương nam thần lớn tiếng nói ngại ngùng ta muốn biết cụ thể số điểm có thể chứ ta muốn cho mình một câu trả lời vô luận kết quả là thua hoặc thắng ta đều nhận vương nam thần dứt tiếng hiện trường một mảnh xôn sao đây là muốn đánh phá nổi đất hỏi đến tập cùng cùng chết diệp chi thu a phải biết tổng hợp ghi bàn thắng là căn cứ vào hiện trường quân chúng chuyên ngành giám khảo đoàn cùng giám khảo chấm điểm từ máy tính dựa theo nhất định quyền trọng tính ra ghi bàn thắng cất giữ hai vị con số nhỏ nói cách khác vương nam thần cùng diệp chi thu số điểm cực độ tiếp cận nhưng nếu muốn đổi theo hỏi đến tập cùng đến cùng người nào thắng tự nhiên cũng là có thể nhìn số lẻ vị thứ ba sau đó con số đi liền nhìn số điểm nhìn số điểm quân chúng cũng mặc c ậ nhiều như vậy náo nhật đương nhiên là càng lớn càng tốt lại nói bản này chính là mạnh mẽ diễn trận đấu phân ra thắng bại cũng là tốt không ít người đi theo ồn ào lên tề thanh hô to người chủ trì cũng là lần đầu tiên gặp phải loại trạng hướng này ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía sân khấu phía dưới tổng đạo diễn lưu đạo lúc này một đạo thanh n m bình thản chuyển đến ta không có ý kiến xem đi chính là diệp chi thu lên tiếng nhìn thấy tổng đạo diễn cũng là khẽ gật đầu người chủ trì trong bóng tối thở dài một hơi lập tức nói được phiền thoái kỹ thuật c h ư ớ c đem hai tên tuyển thủ cặn kẽ ghi bàn thắng đánh vào trên màn ảnh tất cả mọi người đều nín thở vương nam thần càng là trong bóng tối hung hăng siết chặt nằm đấm hào quang l o ạ lên hiện trường một hồi như núi kêu biển gầm tiếng Ít ít ít vương, nam thần, tháng ít ít. vương nam thần lấy không không không một phân yếu ớt khoảng cách thắng được diệp chi thu chân mày gậy nhẹ mặt đầy thản nhiên vương nam thần huyết dịch nhanh chóng sông lên đầu sắc mặt đỏ lên hung hãn mà một quyển vùng hướng về trong không khí t h ắ n g trong nháy mắt này vương nam thần lại có một loại cảm giác v ừ n khóc không dễ dàng a viết lời quỷ tại hoàng tây sơn toàn lực ứng phó viết ra ca khúc mới miễn cưỡng thắng không không không một phân vương nam thần nhớ tới trong tâm đều là một phiến mồ hôi lạnh nhưng n ô luận như thế nào cuối cùng hãnh diện một lần vậy sao chúc mừng vương nam thần tuyển thủ bùn tràng trận đấu thu được thứ nhất diệp chi thu tuyển thủ thu được tên thứ hai chờ đã đột nhiên lần nữa một giọng nói chuyển đến mọi người kinh ngạc nhìn lại chính là lý quốc kiện đạo sư lên tiếng ngại ngùng đánh gãy một hồi lý quốc kiện xin lỗi nói đầu tiên chúc mừng vương nam thần tuyển thủ chiến thắng bất quá có thể phiền phái kỹ thuật c h i ế c đem đạo sư chuyên ngành giám khảo đoàn cùng người xem chấm điểm rõ ràng chi tiết công bố một chút không cái này hiển nhiên không có độ khó gì rất nhanh tam đại đoàn thể ghi bàn thắng bị tung ra tại màn ảnh lớn bên trên mọi người vừa nhìn đi qua lần nữa ngây mẩn cả người Trước、so、nhưng c n mà vì sao cuối cùng được phân diệp chi thu ngược lại thất bại mọi người sau này nhìn đến mới bừng tỉnh đại ngộ chuyên ngành giám khảo đoàn ghi bàn thắng vương nam thần lấy yếu ớt ưu thế thắng được nhưng đã đến quần chúng ghi bàn thắng vương nam thần lại ước chừng kéo ra bốn phân tổng hợp tính ra vương nam thần rốt cuộc vượt lại không Không không một phân theo lý mà nói hiện trường quần chúng chuyên ngành giám khảo đoàn lại tới giám khảo năng lực giám thưởng là càng ngày càng cao đây liền xuất hiện một loại rất cục diện lúng túng ba cái khác nhau đoàn thể đối với chuyện lãng mạn nhất bài hát này chấm điểm cũng là từ thấp đến cao đến giám khảo cấp độ chuyện lãng mạn nhất bài hát này mới là ghi bàn thắng cao hơn người cố ý tự nhiên nhìn ra trong đó h à n g nghĩa nói cách khác nhóm giám khảo cho rằng hai bài hát so sánh chuyện lãng mạn nhất là ưu tú hơn t i ê một bài nói khó nghe một chút chính là các ngươi lần này người xem năng lực giám thưởng không đ ư ợ ca quả nhiên lý quốc kiện nhìn thoáng qua ghi bàn thắng hơi thở dài một hơi không còn nói cái gì trần đan cũng là mặt đầy tiết u ố i lê khôn sắc mặt quái dị cũng không biết là cao hứng hay là mất hứng tốt dù sao vương nam thần là học viên của mình vương nam thần nguyên bản hương phấn không thôi sắc mặt cũng là dính vào một k i a lo lắng nhưng rất nhanh cười l ạ n h vậy thì như thế nào thắng làm vua thua làm giặc thắng chính là thắng mình ở trên sân khấu thật thật tại tại mà đem d i ệ p chi thu đánh bại cáo biệt hai tên bị đào thải tuyển thủ mọi người trở lại tuyển thủ trở khu liêu đào hài lòng nhìn thoáng qua cuối cùng sáu mạnh mẽ tâm tình của hắn phi thường tốt vương nam thần lần đầu chiến thắng diệp chi thu tuyệt địa phản kích không không không một phần có kém t h ắ n g hiểm lại là hài hước tràn đầy đồng thời tỷ lệ người xem đều có thể a tại công bố một chút đồng thời chủ đề trước nói trước một hồi mạnh mẽ diễn hình thức lão hồ ly liêu đ à o theo thói quen đẩy một hồi mắt kính viền bằng nói kỳ thứ sáu cũng chính là đếm ngược đợt thứ hai tiết mục đào thải một tên tuyển thủ cuối cùng năm người bước vào quyết tái đồng thời áp dụng minh tinh trợ lực hai người song ca chế độ thi đấu liêu đào dứt tiếng không ít tuyển thủ hít một hơi lanh khí dĩ nhiên là song ca cái này không xác định tính liền lớn a mình ca khúc mình hát cùng với người khác cùng nhau hát hoàn toàn là hai chuyện khác nhau trừ chỗ đó ra hợp tác phát huy cũng đối với hạng cực kỳ trọng yếu nhìn thấy một đám tuyển thủ xoắn suýt không dứt sắc mặt liêu đào trong mắt l ó e lên một vệ vẻ hài lòng tiếp tục nói tiết mục tổ đã chọn giúp diễn khách quý danh sách đương nhiên tuyển thủ cũng có thể thông qua quan hệ của mình tìm nhưng tự do giúp diễn ca sĩ muốn báo tiết mục tổ khảo hạch sau khi thông qua mới có thể lên này nếu không chỉ có thể cùng tiết mục tổ chỉ định khách quý hợp tác mọi người trong lòng hiểu ra nói bóng gió mình tìm liền dễ tìm nhất danh khí lớn ca sĩ nếu không t ì miễn dù sao hát một giọng mới phát ra đến bây giờ đã trở thành trước mắt tại truyền bá sốt dẻo nhất hát mừng tống nghệ phàm là có thể lên đài đều là cực kỳ khó được cơ hội biểu diễn cơ hội như vậy cũng là một loại chân quý tài nguyên trên đường vất vả lên cấp tuyển thủ thì cũng thôi đi tiết mục tổ tự nhiên không chịu để cho người khác tới nổ mình l ô n g dê cuối cùng tuyên bố kỳ thứ sáu mạnh mẽ diễn chủ đề yêu liêu đ à o cười hắc hắc nói yêu có thể là tình nhân c h i ái hữu nghị c h i ái phụ mẫu c h i ái về phần h i ể u thế nào rất chờ mong mọi người đặc sắc sáng tác bản kỳ thu âm chính thức kết thúc diệp chi thu phát hiện mình thật giống như thật phát hỏa ra ngoài bị p a n ngăn loại kia ở kinh thành đài truyền hình cao ốc trước cửa gặp phải tên kia gọi thái thái nữ sinh mang tiếp ứng đoàn diệp chi thu còn không quá coi là chuyện đáng kể nhưng hắn phát hiện mình sai rồi ở kinh thành trở về hoa hải sân bay hắn bị một tên f a n nữ nhận ra sau đó tụ tập người càng ngày càng nhiều cuối cùng suýt chút nữa dẫn phát h ố n loạn vẫn là ở sân bay bảo an dưới sự giúp đỡ mới có thể thoát thân đương nhiên điều này cũng có hát một giọng mới thứ nam kỳ vừa phát ra hai ngày nguyên nhân chắc bài hát này hoặc còn không có đi qua còn treo tại bảy bộ tìm kiếm hot top hai mươi bên trong hiện trường thanh âm nguyên ca khúc phát ra số lượng đã xông lên bài hát mới bảng top m ư ơ i nhưng khiến người kinh ngạc chính là bài hát này phát ra số lượng nhiều nhất cũng không phải là mp 3 mà là lấy ra diệp chi thu tại tiết mục bà con cô cậu diễn đ o ạ n ăn chế tạo thành mv thì dài bốn phút hơn diệp chi thu hát nhảy c h ạ p mv video chỉ là chim cánh cụ tâm nhạc con đường ngắn ngủi hai ngày phát ra số lượng đã đạt đến hơn năm triệu nếu như tính cả b i bồ còn lại web sẽ chờ toàn bộ internet con đường sợ rằng mấy con số này còn muốn tăng điều này cũng làm cho rất nhiều công ty giải trí đỏ con mắt không thôi đây đều là trắng bóng tiền a đỏ con mắt làm sao bây giờ mọi người tự nhiên liền đem sói giống vậy ánh mắt nhìn về phía diệp chi thu t r ă m l phương ngàn kế thông qua thượng kinh đài truyền hình chờ con đường đạt được diệp chi thu dãy số cũng vô dụng hắn người lạ c ự tiếng nghe thêm mẹ chặn chưa từng nghe qua ái hảo hữu lời mời bị thông qua vậy bồ liên hệ tiểu t ử này căn bản không có về bồ tìm tới diệp chi thu phụ mẫu người cũng không ít nhưng hai vợ chồng kiên trì một cái nguyên tắc không cho nhi t ử thêm phiền dĩ nhiên là hỏi gì cũng không biết vậy còn có thể làm sao hiện trường ngăn người thôi nhưng mà ở kinh thành thành phố không có chặn trở lại hoa hải khó hơn diệp chi thu trực tiếp liền chui vào hoa hải truyền thông trong đại học trường học không để cho truyền thông bước vào chui vào cũng khó tìm ra trạch nam một bản du rú trong bếp diệp chi thu v ậ n khí tốt thật có thể đ ủ phải không có mở nhân khẩu ra liền như một làn khói chạy xa căn bản không có cùng ngươi trò chuyện ý tứ như thế rất tốt đông đảo muốn đem hiệp ước đưa công ty giải trí trận tròn mắt rốt cuộc đang làm ở m ỹ qua ba ngày sau đó mới ngừng diệp chi thu cũng là thở dài một hơi trong khoảng thời gian này còn phát sinh một cái tiểu nhạc đệm bên trên một lần tân đức văn nhắc tới mình hai bài thơ hiệp khách hành kiếm khách trúng tuyển đại học tuyển tu thơ từ giám định tài liệu rằng dạy đối tiếp người không liên lạc được mình chạy tới trường học trực tiếp bị mình cho rằng phóng phóng viên diệp chi thu một hồi lâu nói xin lỗi cuối cùng ở trong trường tùy tiện tìm giữa phòng cà phê diệp chi thu đại khái nhìn thoáng qua thỏa thuận liền qua loa ký xong việc đối với chu tiên bạn đọc lại nói mấy ngày gần đây không thể nghi ngờ là hạnh phúc cậu tác giả tốc độ tay xem ra không có bị nữ nhân ảnh hưởng khôi phục đổi mới sau đó số lượng nhiều bao ăn no hướng theo trong sách nội dung cốt truyện không ngừng thúc đẩy mười năm không gặp quỷ lệ cùng sư phó điền bất dịch lại gặp nhau năm đó thiếu niên đã sớm không còn trẻ nữa thậm chí bên tóc mai đều đã chấp nhận đã từng nghĩ tới k i ể n trách chi tử điền bất dịch một câu cũng đều không nói ra được đến cuối cùng hai người cửa ra lời nói, chỉ là hóa thành một tiếng lao thất một tiếng sư phụ nhìn đến đây đã có không ít cảm tính bạn đọc lặng lẽ rơi lệ vì hai người cao hứng nhưng mà đáng yêu các bạn đọc vẫn là ngây thơ tiếp theo lục tuyết kỳ thiên gia kiếm xuyên qua điền bất dịch thân thể cùng trái tim điền bất dịch bỏ mình ủy lệ một câu ta thời niên thiếu cửa nát nhà tan cùng lục tuyết kỳ giữa vết n ư ớ c lần nữa để cho khu bình luận lệ sụp đổ một phiến chương một trăm mười lăm tình báo trọng yếu các bạn đọc bị tình tiết ngược dục tiên dục tử diệm chi thu mặc kệ lúc này hắn nhận được một đầu tình báo trọng yếu huệ trạc cùng ngu thải vi bản thân tốt đồng dao tán gâu giao diện đồng giao, ngày tháng bề ngoài gbg hình ảnh bên trong một tuần lễ sau một ngày bị màu đỏ vòng nhất diệp chi thu đồng giao người quả nhiên không biết trong túc xá diệp chi thu mặt đầy mếch o ặ c tiếp tục truyền vào nhất diệp chi thu đồng giao trọng điểm chú ý n g u thải vi sinh nhật nhất diệp chi thu nhất diệp chi thu thật diệp chi thu kinh như vậy thật đúng là muốn trọng điểm chú ý nhắc tới xấu hổ hắn thật đúng là không biết n g u thải vi sinh nhật n g u thải vi cũng rất khiếm tốn cũng không nói làm qua tiệc sinh nhật cái gì đồng g a o điều tình báo này được thêm tiền nhất diệp chi thu đại ân không lời nào cảm ơn hết được nữ sinh trong túc xá quần áo mát mẻ tư thế thiếu lễ độ nắm sấp ở trên giường chơi điện thoại di động đồng dao l ệ n h rên một tiếng tiếp tục sắc mặt đắc ý đánh chữ đồng dao ngoài ra ngươi chính là cảm ơn ta đi quả cảm ơn càng nặng càng tốt nhất diệp chi thu sau khi chuyện thành công nhất định thưởng trọng thần nhìn thấy cái tin này đồng dao bật cười mình muốn thật sự là trọng thần cũng là một thần thị hai vua cái chủng loại kia sau khi chuyện thành công không chừng còn có thể thu hai phần trọng thưởng đồng dao không cùng ngươi bần rồi đi thôi thiếu niên đồng dao tình báo đã đưa tới làm sao nắm bắt chỉ xem ngươi tạo hóa trong túc xá c di nữ sinh sinh nhật đưa lễ vật gì hảo diệp chi thu xảy ra bất ngờ một câu nói lập tức hấp dẫn túc xá ba người chú ý xá trưởng chu hoa lông mày nhớ lên nói độ tiến triển nhanh như vậy tạ tuấn hh không ngừng cười cái gì nữ sinh ngươi trực tiếp nghiệm ngủ thải vi danh từ được nàng sinh nhật sắp tới diệp chi thu sắc mặt lúng túng nói ta đưa cho em gái ta không được sao đừng mạnh miệng rồi lão tứ im lìm dương hoành vĩ mặt đầy hữu hoán ngươi vì sao không hỏi ta ngươi không có bạn gái coi thường diệp chi thu không chút khách khí vung vung tay hỏi thế nào các đại ca cho điểm đề nghị chu hoa sợ cà một cái nói cái này hả ta cùng tiểu lệ là thanh mai trúc mã quà sinh nhật đưa quá tùy tiện rồi đối với ngươi loại tình huống này không có tham khảo ý nghĩa diệp chi thu nhìn về phía tự xưng tình thánh tạ tuấn tạ tuấn lúng túng nói ngạch chữa khỏi bệnh ta cho tất cả bạn gái cũ đưa đều là cái này không có thất thủ qua diệp chi thu vông nôn đóng lại như không rồi lão đại chu hoa cùng bạn gái đều không khác mấy coi như phu thê tặng quà cái gì tự nhiên tùy ý rất nhiều lão nhị tạ tuấn không chú tâm chỉ đi thật cũng không quá đáng tin một đạo tiếng cười lạnh truyền đến trận tròn mắt đi không thỉnh giáo tam ca của ngươi ba người đưa mắt về phía duy nhất không có nói qua yêu dương hoành vĩ tạ tuấn hiếu kỳ nói vậy xin hỏi vị này độc thân cầu có gì cao kiến dương hoành vĩ phảng phất không nghe ra tạ tuấn trong giọng nói trêu chọc dung đùi đắc ý nói ta phải nói các ngươi đều đi vào một cái lỗi lầm theo đuổi con gái là dựa vào tặng quà thành công sao dĩ nhiên không phải nga lão nhị loại kia không tính đầu tiên hiểu rõ một cái tiền đề ngu thải vi loại này nữ thần thiếu tiền cùng tặng quà người sao đương nhiên không thiếu nàng cũng sẽ không tùy ý thu người khác lấy vật loại này tình cảnh bên dưới đưa quà sinh nhật hành vi hẳn đúng là thắng lợi tuyên ngôn mà không phải phát động tấn công c ạ n lệ đã minh bạch tầng này hàm nghĩa sau đó liền dễ xử lý bất luận ngươi đưa cái gì người ta đối với ngươi có ý tứ đều sẽ vui vẻ nhận lấy người ta nguyện ý thu liền ít nhất nói do ngươi là đặc thù hiểu chưa cho nên đưa cái gì cũng không trọng yếu trọng yếu chính là đưa hành động này dương hành vi như linh đóng cột có kết luận diệm chi thu chu hoa tạ tuấn ba người đều bị hù dọa được sửng sốt một chút ngơ ngác nhìn đến thao thao bất tuyệt dương hành vĩ ba người ánh mắt để cho dương hành vĩ tâm hư vinh đã nhận được cực lớn bành trướng cầm lên trên bàn nước s u ố i ụ cụ cụ đổ m ấ y hớp tiếp tục nói nhưng mà đưa cái gì không trọng yếu cũng không có nghĩa là có thể tùy tiện đưa ít nhất người đưa đ ồ vật không thể cản trở đi đánh cách khác nữ thần không ngại cùng người ăn ven đường b ú n tay nhưng không có nghĩa là nàng liến thích ăn b ú n tay cho nên cái này tương đối trọng yếu thời khắc tặng quà không nên tùy tiện run cơ chí đưa một ít giá trị cao điểm cao cấp lễ vật chuẩn không sai nói tóm lại lễ vật chỉ là một cái để các người cầu thông trao đổi. tăng tiến cảm tình môi giới không cầu mà không ăn thua gì chỉ cầu không có lỗi đương nhiên có thể đưa đến trợ lực tác dụng thì tốt hơn thế nào lão tứ hiểu chưa túc xá ba người c h ố mắt nhìn nhau há miệng trong tâm không hẹn mà cùng toát ra một cái hoang đường ý nghĩ thật giống như còn rất có đạo lý t ạ tuấn lẩm bẩm nói fml không thấy tiểu tử ngươi nói qua yêu đương một bộ này một bộ lý luận từ đâu tới dương hành o vĩ cười hắc hắc ngại ngùng nói trong sách nhìn yêu đương thánh kinh một trăm đầu có từng nghe chưa đây không phải là còn không có nói lên học thêm chút lý luận kiến thức nhà chuẩn bị bất cứ tình huống nào t h ngay mẹ n sau đó diệp chi thu ghi danh trí nước thiếu nữ ngộng phát một đầu về bồ nữ sinh sinh nhật đưa lễ vật gì hảo hy vọng các vị huynh đệ không keo kiệt chỉ giáo nói thoải mái đương nhiên đầu này thấy b ù là che giấu ngũ thải vi cùng ba tên bạn cùng phòng bị che giấu người không thể nhận ra hơn ba trăm vạn bạn đọc phan đang ôn lại không ít người khu bình luận thoáng cái sôi trào lên đến rồi đến rồi phải c ầ u cạnh người lại kêu gào huynh đệ cậu tác giả ngươi chính là người trong sách nội dung cốt truyện viết như vậy ngược còn không có khóc xong ngươi hỏi ta tán gái đưa lễ vật gì hảo vương đại thiếu trước nói tán gái thật sự n ể cho nhìn mới nhất trương n g ư ợ c còn chặn ai cùng ngươi nói thoải mái khu bình luận nói chính sự không nhiều ngược lại đều là hoán niệm g h tràn đầy nổ nước bọn tác giả khó a không đổi mới không phải đổi mới cũng không phải bất quá diệp chi thu tâm tính rất tốt tự động bỏ quên những n à y bình luận chỉ cần ta không nhìn nó liền không tồn tại trừ chỗ đó ra vẫn có rất nhiều bạn đọc bày mưu tinh kế đưa b ạ o trương đưa b ạ o trương một đem mình đưa cho nàng đầu chó g và g ờ lâu trên làm người nhan t r ị ta ước tính nữ sinh tiêu biết làm ác mộng khu bình luận bên dưới đưa môi son mỹ phẩm x á c h tay cái gì đề nghị cũng không ít nhìn hoa cả mắt diệp chi thu từng cái nhìn sang không có tương đối may m à vừa so sánh lên vậy mà cảm thấy thật giống như lão tam dương hành vi phân tích cùng đề nghị là chân thật nhất liên vượt trội đi một lần phổ chương một trăm mười sáu mua lễ vật với tư cách hoa hạ thành phố thịnh vượng nhất một trong hoa hải thành phố tự nhiên không thiếu cao cấp thương trường quốc kim thương trường nghe nói hội tụ toàn cầu tất cả đứng đầu nhất cao cấp nhãn hiệu mang đồ che miệng mũi diệp chi thu men theo trên điện thoại di động tra được công lược chạy thẳng tới lầu trên đặt vào một nhà cửa hàng trong cửa hàng đông đảo vóc dáng khuôn mặt mỹ lệ nữ tiêu thụ đều ánh mắt sáng lên nhưng không ai nên đón diệp chi thu thân hình cao to thon dài tuy rằng beo đồ che miệng mũi một cái là có thể nhìn ra là xoài ca nhưng quần áo trên người ăn mặc lại cùng trong cửa hàng bầu không khí có vẻ hoàn toàn xa lạ đơn giản thuần sắc nhanh tiêu tan nhãn hiệu y phục ánh mặt trời thoải mái nhưng mà những này nhãn quan g sắc bén nữ tiêu thụ trong mắt lại đại biểu tuổi trẻ không có tiền tuy rằng rất t u ấn tú nhưng thưởng thức một chút là tốt đụng lên đi một f a n nhiệt tình giới thiệu rất có thể đến cuối cùng cái gì cũng không mua còn lãng phí đụng phải một cái cho tiểu mật mua sách tay thổ hào cơ hội diệp chi thu tâm tính ngược lại thản nhiên không che giấu chút nào mình lần đầu tiên tới loại này đ i ể m sự thật ánh mắt thản nhiên trong t r ừ n g tiệm bên trong hàng hóa tựa hồ đang tìm kiếm cái gì vừa gửi bản thảo đi phí trong tâm không hoảng hốt một đám nữ tiêu thụ bên trong một tên khuôn mặt rõ ràng ngây ngô rất nhiều thoạt nhìn là mới vừa vào t r ư ớ c không lâu người mới nữ sinh khoảng n h ì n đồng sự một cái nhỏ giọng nói y t ỉ tỉ đến phía ngươi ngươi không đi lên sao diệp chi thu loại này rõ ràng là thuộc ở tại từ trước đến nay khách một dạng xa xỉ phẩm trong cửa hàng tiêu thụ có cái quy củ bất thành văn từ trước đến nay hộ khách theo như thứ tự thay phiên phân phối dạng này cũng có thể tránh cho tiêu thụ giữa lục đục cấp khách tình huống xuất hiện đến phiên ngươi hộ khách có phải hay không kẻ làm tiền có thể thành hay không giao chỉ xem ngươi vật lý được xưng là y tỉ nữ tiêu thụ rõ ràng thành t h ụ không ít nhìn hết nhìn đông tới nhìn tây diệp chi thu một cái hạ thấp giọng t r e o vừa nói bạn cùng lứa tuổi nga còn cao lớn hơn x o á i khí tham đi người mới nữ tiêu thụ nào nghĩ tới đây y tỷ mở miệng chính là từ ngữ h u n g bạo đỏ mặt giải thích y tỷ ngươi nói gì đây thành thục nữ tiêu thụ đĩu m ô i nói tiểu nhi từ chớ giả bộ người k h á c xoáy ca vừa tiến đến ánh mắt ngươi liền không có nháy mắt qua y tỷ cũng là người từng trải ngươi tiểu tâm tư còn có thể lừa gạt được ta trẻ tuổi nữ tiêu thụ không lên tiếng thành thục nữ tiêu thụ y tỷ lại nói nhỏ tiểu như tỷ sẽ dạy ngươi một cái đạo lý nói cho ngươi t h a n cũng vô ích xoáy có thể làm cơm ăn sao có thể ở hoa hải mua được hai phòng ngủ một phòng khách sao các ngươi loại này vừa tốt nghiệp đi ra ngoài tiểu nữ sinh dễ dàng nhất bị lừa gạt liền tùy tiện rơi vào bệ tình chờ ngươi đến tỷ cái tuổi này liền sẽ rõ ràng cái gì x o à y khí ái tình đều là k í n h hoa thủy nguyện không đáng nhắc tới chỉ có phòng ở xe tiền mặt mới là chân thật nhất tiểu như dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy cũng không nên tùy tiện bị cái nào nghèo xoáy ca câu dẫn đi không thì đàm bốn năm năm người khác một câu nói không có tiền bất hòa kết hôn trốn mất đến thì bỏ lỡ đẹp nhất tuổi tác ngươi khóc đều không chỗ để khóc ý tỉ càng nói càng tức phẫn giật mình mình em lượng lớn một chút liền vội vàng chậm một hơi mất hết hứng thú nói t ỷ nói có tin hay không là tùy ngươi rồi khách hàng này vừa nhìn không phải đại học sinh chính là mới ra xã hội không có gì tiền ai thích đi người đó đi đi được xưng là tiểu như người mới nữ tiêu thụ ấp đúng không điểm đứt đầu không dám nói chuyện ý t ỷ kích động như vậy làm sao lẽ nào ý t ỷ nói đúng là mình tiểu như nhìn tên kia người trẻ tuổi một cái quả thật không có một người tiến đến tiết l ã i nàng cắn răng vẫn là đi lên đều nói xa xỉ phẩm là chỉ số thông minh thuế căn bản không đáng nhiều tiền như vậy nhưng ngươi đừng nói cẩn thận chú đáo chế tác thiết kế gì đúng là có chuyện như vậy tuy rằng mình vẫn là không t h ư ờ n g thức nổi đây là chọn lễ v ậ t bên trong diệp chi thu ý nghĩ lúc này trong đầu hắn hồi ước ngu thả i vi bình thường mặc quần áo và phong cách sở thích đột nhiên một đạo lễ phép âm thanh từ bên hông chuyển đến tiên h sinh n g à i khỏe chứ xin hỏi có thể giúp được ngài gì không diệp chi thu trong nháy mắt vừa nhìn là một tên thân hình tinh tế khuôn mặt có phần tinh xảo trẻ tuổi nữ tiêu thụ tuy rằng vẽ trang nhưng từ âm thanh nghe tới tuổi tác hẳn không lớn có ý kiến tham khảo một chút cũng tốt diệp chi thu nói thẳng cho nữ sinh tặng quà dùng có cái gì để cử sao diệp chi thu âm thanh nói ra trong tích tắc t i ể u như hơi sững sờ sao nhóm thật giống như có chút quen thuộc bất quá tiểu như không kịp suy nghĩ nhiều hỏi có đặc thù gì yêu cầu sao ví dụ như sách tay y phục đồ trang sức các loại t u y ể n t r u y ể n nói bóng gió phương diện giá tiền có yêu cầu gì diệp chi thu suy nghĩ một chút nói y phục cũng không cần món nhỏ tinh xảo một chút đi giá cả không là vấn đề diệp chi thu lời nói khiến cho tiểu như sững sờ tên này quần áo bình thường xoay ca lẽ nào dĩ nhiên là thổ hảo tiểu như càng phát giác gâm thanh có chút quen thuộc làm thế nào cũng nhớ không nổi đến nàng tận tụy với công việc mà đem diệp chi thu dẫn tới trong tiệm vị trí một cái sách tay phía trước nếu như là tặng quà mà nói ưu tiên đề cử túi tiền này túi sách đâu đây là bán được tốt nhất một cái sản phẩm diệp chi thu nhìn trước mắt phương phương chính chính in đại logo sách tay rơi vào trầm tư cái này đẹp mắt không tạo hình có thể hay không lão một chút diệp chi thu hoài nghi nói tiểu như xứng sở cười khăn nói đây là chúng ta phẩm chất kinh điện còn đâu cái này thiết kế đã truyền thừa một trăm năm cho dù là một trăm năm trước tạo hình đ ặ t ở hôm nay cũng vẫn không lỗi thời a diệp chi thu nỗ lực đi thưởng thức vẫn là nói phiền thoái đổi một cái đi trong ấn tượng ngu thải vi tựa hồ cũng không quá dùng loại này có dấu xa xỉ phẩm đại logo sách tay đi tiểu như tự nhiên không có ý kiến nàng đại khái cũng đã minh bạch diệp chi thu thiên hảo t ậ n lực giới thiệu một ít phong cách chẳng phải phục cổ thiết kế thời thượng sản phẩm tại dạng thứ ba giới thiệu hàng hóa trước diệp chi thu dừng bước đây là một cái giống như bay múa cỏ bốn lá một bản hình dáng nạm kim cương hung trâm tại ánh đèn n u hòa bên dưới dạng lời tinh xảo bên trong lại mang theo một tia dí d ỏ mùi vị giá cả cũng rất hợp thích cùng n g u thải vi đưa cho mình âu phục không sai biệt lắm cũng coi là đáp lễ rồi liền cái này đi diệp chi thu nói thẳng nữ tiêu thụ tiểu như xứng sở không nghĩ đến tên khách nhân này thống k h o á i như vậy lập tức làm một hồi thích thú từ đầu đến cuối mới không đến năm phút đơn này buôn bán trích phần trăm cũng quá hảo làm thiên sinh mời đi theo ta tiểu như vội và nói g n mắt thấy tiểu như mang theo tên kia mới vừa vào cửa hàng không lâu x o á y ca hướng bay đi tới một đám nữ tiêu thụ đều là kinh ngạc vô cùng như vậy liền xong rồi lúc này tên kia gọi ý tỷ thành thục nữ tiêu thụ mới hối hận không thôi nhi lầm không nghĩ đến tên kia soái ca vẫn là cái không thiếu tiền chủ tại diệp chi thu chờ đợi đóng gói tính tiền thời điểm tiểu như tò mò nhìn tên này khách hàng gò má mùi hắn thật là căng a ánh mắt cũng tốt đẹp mắt giống như một minh tinh minh tinh tiểu như đột nhiên s ứ n g sở trận to hai mắt càng xem càng cảm thấy hiểu rõ cuối cùng tại sắc bỏ bao xong thời điểm tò mò tiêu thụ mọi từ rốt cuộc không nhịn được nghi ngờ hỏi vậy cái ngại ngùng xin hỏi ngươi là diệp chi thu sao chương một trăm mười bảy cáo biệt tiền nhiệm lần đầu đột nhiên bị gọi vào danh tự diệp chi thu sửng sốt một chút bất quá cũng không có phủ nhận nhẹ nhàng gật đầu a một tiếng thét trói hai âm thanh truyền đến hấp dẫn trong cửa hàng ánh mắt của những người khác tiếp theo tiêu thụ tiểu như liền vội vàng bụ miệng tiểu như hốt hoảng hướng bốn phía lên nhìn sắc mặt trở nên hồng kích động nói ta liền nói âm thanh có điểm giống ngươi quả nhiên là diệp chi thu hát một giọng mới mỗi một kỳ ta đều có nhìn ta là ngươi phan nha diệp chi thu cũng là có chút điểm sửng sốt không nghĩ đến mua một lễ vật còn có thể gặp p a n ca nhạc t i ể u như làm sao lúc này thiên k i đã thành thục tiêu thụ ý tỷ đi tới y thế tỷ hắn là diệp chi thu nha tiểu như hương phấn k ỉ n h còn không có đi qua hạ thấp giọng kích động nói y tỷ nghi ngờ nhìn diệp chi thu một cái nhãn quang nhân tiện quét qua đang đánh túi hung châm đại khái hiểu tiểu như ý tứ đ o á n chừng là cái gì mười tám tuyến tiểu minh tinh đi tiểu nữ sinh hâm mộ minh tinh vậy liền không kỳ quái đáng tiếc ca mình không nhận ra được ít đi mấy ngàn trích phần trăm không nên quay r à y khách hàng bình thường mua đồ nha y tỷ nhắc nhở một câu liền đi mở tiểu như lúc này mới kịp phản ứng vội vàng xin lỗi ngại ngùng quá kích động diệp chi thu cười cười không gì tính tiền đi tiểu như liền vội vàng nhanh chóng quét mã đem túi chứa hàng đưa cho diệp chi thu trong nháy mắt kịp phản ứng đưa cho nữ sinh lễ vật t ặ n g cho người nào nhịn được không có hỏi rốt cuộc tại diệp chi thu sắp lúc rời đi tiểu như ngại ngùng nói vậy cái ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao diệp chi thu tự nhiên sảng khoái đáp ứng tại diệp chi thu sau khi rời đi một đám nữ tiêu thụ vây quanh tiểu như kia là ai a ta xem ngươi hỏi hắn muốn ký tên người minh tinh nào sao không nhận ra a mua cái kim cương hung trâm không tệ cũng xem như cái không lớn không nhỏ được rồi một đám nữ tiêu thụ dịu ra dịu rít tiểu như dè đặt đem diệp chi thu ký tên thu cất vui vẻ nói diệp chi thu nhà hát một giọng mới tống nghệ một tên bản gốc ca sĩ hắn rất có tài mỗi một bài hát đều cực tốt nghe ngoại trừ y tỷ loại này không chú ý tống nghệ người bên ngoài vẫn có không ít người xem qua cái tiết mục này nha cư nhiên là diệp chi thu ta cũng tốt thích hắn hát ta cảm thấy hắn so với kia cái vương nam thần x o á y hơn nhiều hôi tiểu như cư nhiên không nói sớm một chút không biết một đám nữ tiêu thụ tại mình sau khi rời đi nghị luận ở bỉ lễ vật mua được đương nhiên phải nhớ cái biện pháp tốt đưa ra đi diệp chi thu tính qua n g u thải vi sinh nhật vừa vặn là tiết mục thu âm khẳng định không t i ệ n trải qua một nơi quảng cáo bản nội dung phía trên hấp dẫn diệp chi thu chú ý hai đôi ăn mặc thời thượng tuấn nam mỹ nữ tình lữ một đôi lưng tựa lưng biểu tình yêu thương một đôi khác nữ sinh nói ra nam sinh lỗ thay một bộ hoan hỉ h oàn r a bộ dáng trong đó một đôi tình lữ chính là lý văn văn cùng t ầ n hát vai diễn cáo biệt tiền nhiệm toàn quốc chiếu phim diệp chi thu lúc này mới nhớ tới trước đây không lâu trương khang là gọi điện thoại mời mình tham gia lễ ra mắt tới đây bất quá tự mình nghĩ cũng không có môn cự tệ rồi dựa vào điện ảnh chiếu phim cơ hội chọn ngày không bằng gặp này diệp chi thu mở ra hệ trát nhất diệp chi thu điện ảnh áp phích g và g nhất diệp chi thu điện ảnh chiếu phim á nhạc đệm vẫn là người hát tiểu tử đi rất nhanh ngu thải vi tin tức trở về qua đây vi quang ân vi quang n g ư ơ i tại thương trường nhất diệp chi thu đi ra mua chút đồ vật nhất diệp chi thu xem phim sao sau đó mời ngươi ăn cơm còn nợ ngươi một bữa cơm đi vi quang được a liền quốc kim đi sau một tiếng đến ngươi tại giảm chiếu phim chờ ta nhất diệp chi thu t u t ta mua chất h i ế u vi quang h o ạ họa tiểu nữ hải so sánh ok thủ thế Di vật hoa hải giải trí ca o úc một gian luyện tập thất bên trong trên người mặc toàn thân khiêu vũ dùng ngu thải vi mỹ lệ tư thái bị vẽ b ề ngoài tinh tế vừa nóng người xong ngu thải vi hơi xuất mồ hôi khiêu vũ lao sư cùng tống mỹ ở một bên t á n gấu không ít người cho rằng ngu thải vi là lao thiên gia thưởng cơm ăn tiên thiên âm thanh điều kiện xuất sắc lại có hùng hậu bối cảnh nào ngờ nàng cho tới bây giờ đều là lặng lẽ nỗ lực vô luận nhiều bận rộn ca hát cùng vũ điệu h u n luyện chưa bao giờ gián đoạn chỉ là lần này là ngoại lệ ngu thải vi nhanh chóng để điện thoại di động xuống đôi cứng bước vào đến không lâu khiêu vũ lao sư xin lôi ngại ngủ ta tạm thời có chút việc hôm nay trước tiên không luyện tập á có thể chứ khiêu vũ lao sư cùng tống mỹ đều là s ư n g sở khiêu vũ lao sư nhìn thoáng qua tống mỹ tống mỹ đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc khiêu vũ lao sư vẫn là theo bản n ă n g nói có thể nha vi vi có chuyện ngươi đi làm việc trước đi n g ư ả i Vi tống mỹ lời còn chưa nói hết mỹ ngươi tống mỹ lời còn chưa nói hết n g u thả vi liền chầm chậm cầm lên đồ vật chạy ra ngoài cửa bước chân kia nhẹ nhàng đóng lại rốt cuộc mang theo một tia nhẹ cỡng tống mỹ trong nháy mắt đại khái đoán được chuyện gì xảy ra vừa muốn lời hỏi thu về giờ khóc dở cười hô lớn mang xong cái mũ khẩu trang a dọc đường chú ý an toàn biết rồi âm thanh đã bay xa Vừa chiều không phải xem phim cao phong thời gian cuộc kế tiếp cáo biệt tiền nhiệm vẽ xem phim thì đã bán ra hơn một nửa xem ra bán được cũng không t ệ lắm diệp chi thu chậm rãi chọn tốt hai tầm phiếu tại tạm thời khu nghỉ ngơi không có ngồi bao lâu liền nhìn thấy một đạo bóng dáng đi vào ảnh phòng vẫn là sắc màu ấm pha quần áo thường tuy rằng đeo đồ che miệm n i cùng màu trắng mũ lư chai nhưng ngu thải vi khí chất quả thực quá xuất chúng diệp chi thu thoáng cái liền nhận ra được ngu t h ả i vi cũng nhìn thấy đứng lên diệp chi thu lộ ở bên ngoài hai con mắt hơi quòng bước nhanh tới khi ngu t h ả i vi đến gần xông tới mặt một cổ mát mẽ mang theo ngọt mùi thơm gió nhẹ để cho diệp chi thu hơi ngần ra thật giống như sữa tắm mùi thơm ngu t h ả i vi vừa tắm đại b i chiều diệp chi thu trong mắt có một tiêu nghi hoặc bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều dơ dơ lên phiếu trong tay cùng sớm mua xong thức uống nói còn mấy phút nữa đi vào trước đi ngu thảy vi nhẹ nhàng gật đầu hai người sánh vai hướng về cựa xét vé đi tới mua vé trễ hai người chỗ ngồi tương đối gần chót may mà không biết đối với xem phim trải nghiệm có ảnh hưởng quá lớn phía sau chỗ ngồi mọi người tựa hồ ăn ý cách mấy cái chỗ ngồi cho tòa đều không ngoại lệ đều là thành song thành đôi tình lữ diệp chi thu cùng ngu thải vi ngồi vào chỗ không lâu ánh đèn ngầm hạ điện ảnh bắt đầu mở một cái trận chính là diệp chi thu xem như tăng thêm đầu đưa tặng kia đầu cáo biệt tiền nhiệm ca khúc một đôi hoan hỉ hoàn g i a tình lữ ăn lẩu bạn gái cha xét bạn trai sốt ruột bên dưới trực tiếp đưa điện thoại di động ném vào nồi lẩu bên trong hiện trường vang dội một phiến vui sướng cởi vang diệp chi thu khẽ gật đầu không nghĩ đến trương Khang đem bài hát này dùng ở tại đây. chương ũ n n g xem t một trăm i i một mươi tám được thốn đương nhiên muốn vào xích trong nháy mắt tiếp xúc gần gũi để cho hai người giống như giống như bị chạm điện liền vội vàng mau tránh ra ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về màn ảnh nguyên bản trò chuyện hào hào bầu không khí thoáng cái thay đổi m ạ c danh mập mờ mờ trầm mặc mấy giây hai người đều không có nói l ặ n g lặng nhìn đến trong điện ảnh nội dung cốt truyện tân hát cùng lý văn văn vai diễn năng một nữ nhất nhân làm một lần nho nhỏ hiểu lầm cãi nhau chia tay hai người lại đang lần lượt qua cường đang đợi đối phương chủ động liên hệ bên trong bỏ qua nội dung cốt truyện phương diện diệp chi thu đã sớm xem qua kịch bản rồi h u ố n chi kiếp chức cũng nhìn rồi tương tự điện ảnh cơ bản tám chín phần m ư ơ i ngược lại không có cái gì cảm xúc diệp chi thu thuận tay đưa đến hai người trong chỗ ngồi đang muốn cầm lên mình thức u không nghĩ đến h ắ cám chi chung không có đánh giá hảo khoảng cách dỗi xa đụng phải thức uống đồng thời c h u y ể n tay đến một hồi hơi lạnh giống như như tơ lụa bóng loáng xúc cảm diệp chi thu trong nháy mắt một cái cơ chí kịp phản ứng là ngu thải vi tay ảnh viện bên trong lân cận trong chỗ ngồi giữa tay vịn rửa gần vô cùng nếu mà hai người đều đem tay nhấc lên phía trên mà nói là rất dễ dàng đụng phải tại va và chạm vào ngu thải vi tay trong tích tắc diệp chi thu rõ ràng cảm thấy đối phương khẽ r u lên khẩn trương phía dưới diệp chi thu liền vội vàng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra thuần thế cầm lên thức uống đến miệm mong uống một hớp lần nữa đem thức uống thả lại diệp chi thu động tác nhỏ rất nhiều hắn đặc biệt lưu ý một hồi ngu thải vi tay cũng không có thu hồi đi chính ở chỗ này diệp chi thu làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía màn ảnh nội dung cốt truyện chính là một chút cũng không coi nổi trong đầu nghĩ tất cả đều là lúc này trong nháy mắt đó xúc cảm đừng sợ a vừa mới thật tốt cơ hội lần thứ hai ước hẹn so với lần trước dù sao cũng phải có chút đột phá đi diệp chi thu hạ quyết tâm tay phải lần nữa ngồi tay v ị khoảng cách ngu thải vi tay cũng chỉ mấy cm khoảng cách thật liền rằng này làm bộ như không có chuyện gì xảy ra trầm rãi tiếp cận sau đó thừa dịp điện ảnh một cái so sánh khôi hài nội dung cốt truyện xuất hiện hơi hơi kích động một hồi chẳng phải đủ phải lại sau đó căn cứ vào phản ứng của đối phương tùy cơ ứng biến sao diệp chi thu trong lòng vì cơ t r í của mình điệp khen nhưng mà sau một khắc hơi lạnh xúc cảm lần nữa chuyển đến để cho chờ cơ hội mà động diệp chi thu ngần ra n g u t h ả i vi tay dán qua đây tay của hai người cứ như vậy dán chặt diệp chi thu kinh ngạc quay đầu n g u t h ả i vi đang chuyên chú nhìn m ặ n ảnh trong bóng tối nàng tháo xuống khẩu trang giống như là thủy nữ thần một bản hoàn mỹ gõ má để cho diệp chi thu trái tim tim đập bịch, bịch. diệp chi thu trong tâm một cái n à y sinh ác đ ộ g động tác chính là nhẹ nhàng vô cùng kiên định phản phất sợ động tác quá kinh hái quáy r à y dai nhân một bản diệp chi thu bàn tay khẽ rời đại thủ t r ự c tiếp che ở rồi n g u t h ả i vi trên tay lạnh lạnh thật là trơn đây là diệp chi thu chân thật phản ứng đầu tiên tiếp theo khẩn trương chờ đợi n g u t h ả i vi phản ứng có thể rõ ràng mà cảm giác đến n g u t h ả i vi nhẹ tay nhẹ rút nhẹ lại sau đó chính là ngoan ngoan vẫn không n ú c đ í c h không có rút đi ý tứ xong rồi diệp chi thu trong tâm mừng rỡ một khắc này trong điện ảnh nội dung cốt truyện vừa vặn đặt vào tần hát cùng lý văn, văn vai trò vai diễn tại riêng mình chỗ ở một cái ôm đầu gối khóc tỉ tê một cái khác ngửa mặt lên trời bi thương mà diệp chi thu tâm tình vừa vặn tuyệt nhiên ngược lại hưng phấn hận không được ngửa mặt lên trời hô to ba tiếng hắc á m chi trung m ũ lơi ư c h a i bên dưới ngu t h ả i vi mặt cười đã sớm đỏ bừng vô cùng diệp chi thu nóng bỏng đại thụ không ngừng truyền mà đến nhiệt độ để cho nàng trái tim tim đập bịch bịch tựa hồ cũng cảm thấy diệp chi thu kích động cùng hưng phấn ngu t h ả i vi khỏe miệng hơi hơi dâng lên để lộ ra một vệ nụ cười thẳng nhiên cứ như vậy tay che tay lẳng lặng nhìn đến đ i ệ ảnh nhàn nhạt, nhạt cảm giác ấm áp đem hai người bao vây nhưng mà nam nhân lu diệp chi thu là gan và khí cầu một dạng bành trướng tay chạm đều đụng r ắ t một hồi s a u diệp chi thu là muốn như vậy cũng là làm như vậy đại thủ hơi một chen trúc muốn cùng ngưu thả i vi năm ngón tay đàn sen xung quanh đen thui chỉ có thể dựa vào m ề ờ mò diệp chi thu tay lại lớn hơn rồi số một sao có thể nhanh như vậy tìm kỹ năm ngón tay nhắm ngay vị trí kết quả chính là đại thủ tại ngưu thả i vi bóng loáng trong tay c h u i tới c h u i lui một hồi lệ mề diệp chi thu lung túng không thôi lúc này hai người bàn tay chạm nhau sau đó ngưu thả vi lần đầu tiên đem mặt quay lại cắt nước trong hai tròng mắt tất cả đều là ngượng ngùng cùng ý giận trận mắt nhìn diệp chi thu một cái sau một khắc diệp chi thu cảm giác đã bị mình bưng bít được gấm áp tay nhỏ nhẹ nhàng khoan một cái vừa vặn cùng mình năm ngón tay đàn sen an phận một chút xem thật kỹ điện ảnh lạnh lùng bên trong mang theo một tia cực lực che giấu vẻ thẹn thùng âm thanh truyền đến tại diệp chi thu ngây người thời điểm n g u t h ả i vi đã đem đầu chuyển trở về diệp chi thu cười hắc hắc rốt cuộc hài lòng đưa mắt lại lần nữa ném trở về màn ảnh thành thật mà nói cáo biệt tiền nhiệm trận này điện ảnh chụp tiêu chuẩn cũng không t h lắm nội dung cốt truyện bên trong có cười có lệ tại điện ảnh cuối cùng lý văn văn diễn kỹ đại bạo phát đem một cái cho rằng không biết đi một cái cho rằng sẽ giữ lại tiết mối diễn dịch tinh tế tại đinh tiệp mang theo khàn khàn thanh tuyến biểu diễn thể diện bối cảnh thanh âm bên trong trước sau trái phải chừng mấy đôi tình lữ tiểu nữ sinh khóc bù lu đù loa nam sinh thấp giọng an ủi đưa khăn giấy động tác không ngừng g i ắ t tay diệp chi thu âm thầm lưu ý n g u thải vi nhiều lần thật đáng tiếc thẳng đến tan hát ngũ thải vi biểu tình đều trước sau như một lạnh lùng không có cho diệp chi thu cơ hội biểu hiện diệp chi thu nào biết đâu rằng ngũ thải vi giống như h ắ n toàn bộ hành trình tâm tư đều tại hai người gắt gao rắt trong tay chỗ nào còn thấy tiến vào điện ảnh tại nói tán liền tán phiến vĩ khúc bên trong diệp chi thu nhẹ giọng nói kết thúc đi thôi vừa vặn đi ăn cơm n g u t h ả i vi nhẹ nhàng gật đầu đưa tay rút ra lại lần nữa đeo lên c h u trang vung tay ra trong tích tắc trong lòng hai người tất cả đều một cổ vắng vẻ cảm giác chuyển đến thuận theo so với chật trội dòng người đi ra hành viện hai người sánh vai hành tẩu diệp chi thu tay lần nữa chủ động tìm tới ngô thảy vi đùa dỡn lúc này còn không hiệu tranh thủ cho kịp thời cơ diệp chi thu liền thật cho váng ngô thảy thân hình rõ ràng ngừng lại không có cự tuyệt hai người cứ như vậy dắt tay đi ra ngoài người ở bên ngoài xem ra sẽ không chút nào hoài nghi đây chính là một đôi tình nhân chân chính tùy ý tìm trang trí nội thất hoàng không tệ hoàn cảnh an tĩnh nhà hàng diệp chi thu đặc biệt muốn cái không gian độc lập chỗ ngồi dù sao nhiệm vụ hôm nay còn có một cái đem n g u t h ả i vi quả sinh nhật đưa ra đi hai người dắt tay đi tới chỗ ngồi mãi cho đến ngồi xuống chọn món ăn diệp chi thu mới đưa giáp n g u t h ả i vi buông tay ra bộ này lưu luyến không rời bộ dáng xem ở n g u thảy vi trong mắt chính là không nhịn được bật cười ngũ thảy vi cho diệp chi thu một cái lên mắt hai người dần dần sau khi thích、đứng. bầu không khí chính là khôi phục đến ung dung nói chuyện trời đất trạng thái đúng rồi ngu t hải vi đột nhiên hỏi đợt kế tiếp tiết mục là hai người song ca ngươi chọn giúp hát khách quý sao diệp chi thu sững sở cái vấn đề này hắn đã sớm cân nhắc qua theo bản n ă n g đáp chọn xong nhắc tới còn muốn hoa hải giải trí giúp đỡ đi ngu t hải vi hai con mắt hơi sáng thoáng qua vẻ vui mừng diệp chi thu lại nói mượn ngươi một chút nhóm vừa ký ca sĩ đinh tiệp chương một trăm m ư ơ i chín lòng dạ nữ nhân ngươi đừng đoán hôm nay m ô trường mười giờ còn có diệp chi thu không có hứng thú gì cùng tiết mục tổ an bài xa lạ ca sĩ hợp tác hắn biết ca sĩ cũng không nhiều bất quá vừa bị đào thải đình tiệp tính một cái mấy đợt tiết mục xuống đinh tiệp vẫn là tích lũy nhất định nhân khí cộng thêm thanh tuyến có nhận ra độ hai người hợp tác có thật nhiều tác phẩm có thể diễn dịch tiết mục tổ rất biết gây sự tình kỳ thứ sáu sáng tác chủ đề là yêu lại là hai người s o n g ca chế độ thi đấu rất dễ dàng để cho người hướng ái tình phương diện này suy nghĩ nhưng diệp chi thu đương nhiên không biết muốn chết cùng đình tiệp hát loại này ca khúc bằng h ư u chi ái cũng không có thật nhiều hào hát sao diệp chi thu chỉ tính theo ý mình đánh cho rất tốt nhưng mà nhà nghe thấy diệp chi thu mà nói n g ồ i ở phía đối diện ngư thả i vi nhàn nhạt trả lời một câu biểu tình thoáng cái lạnh lùng xuống diệp chi thu còn đang đắc ý nói hát ta đều nghĩ kỹ hiện trường hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định đúng rồi đ i n h tiệp gần đây tại công ty của các ngươi không có đang trong kỳ hạt đi cũng đừng đến thì không dành ta tạm thời chỗ nào tìm người đi ngư thả i vi hai con mắt sâu bên trong thoáng qua một tia tức giận nhàn nhạt nói không rõ ngươi hỏi nàng đi ân lúc này diệp chi thu mới phản ứng được làm sao cảm giác bầu không khí có chút không đúng nghi ngờ nhìn ngư thả vi một cái lúc này nàng đang cúi đầu trên tâm đối phó trước mắt thức ăn nhu thuận sợi tóc hơi rũ không thấy rõ biểu hiện trên mặt nhưng mới vừa giọng điệu thật giống như giận dỗi diệp chi thu nghi ngờ trong lòng tỉ mỉ nhớ lại một hồi thật giống như mình nói không sai cái gì à kết quả thẳng đến một bữa cơm ăn xong diệp chi thu đều không suy nghĩ ra cái vấn đề này hai người cứ theo lẽ thường nói chuyện phiếm tựa hồ hết thầy đều thật bình thường nhưng trực giác chính là không đúng lắm dưới tình huống này vốn định sớm đưa quà sinh n h ậ t suy nghĩ một chút tạm hoãn rồi từ nhà hàng đi ra ngũ thải vi an tính đi tại bên cạnh giữa hai người bầu không khí có chút vi rượu diệp chi thu làm có bầu không khí thật giống như không đúng lắm vậy tay còn r á t không r á t cái vấn đề này gần suy tính không năm giây diệp chi thu liền làm quyết định đại thủ hướng về bên hông thỏ ra ngu thải vi tay run lên hơi quẩy người một cái nhưng bất đắc dĩ diệp chi thu tay năm nón tay đan sen tóm đến thật chặt chỉ đành phải từ bỏ cảm nhận được trong lòng bàn tay tơ lụa một bản bóng loáng tay nhỏ yên tĩnh lại diệp chi thu cùng hô quả nhiên giận dỗi rồi tâm h tư của nữ nhân thật khó đoán a một mực trở lại túc xá diệp chi thu đều không suy nghĩ ra khâu nào xảy ra vấn đề bất quá cũng không có để ý nhiều nữ sinh a náo náo điểm khát xoay rất bình thường nhưng không có cự tuyệt mình ra tay hay là nói minh có rất lớn tiến triển phía sau lại rụ rỗ một chút chính là hoa hải truyền thông đại học nữ sinh túc xá ngư t h ả i vi im lặng không lên tiếng mở cửa mặt cười tức giận một đầu đâm vào trong chăn gỗ đại m ộ t đầu tức chết ta rồi đầu tựa vào trong chăn ngư t h ả i vi càng nghĩ càng giận tinh tế cẳng chân đột nhiên trên dưới vỗ vào hai lần thời gian d à i kiên trì điệu nhảy dân tộc huấn luyện chân giải tính dẻo dai kinh người ván giường bị lấy được bắt bắt rung động phát tiết một trận ngư thảy vi tâm tình tựa hồ bình phục không ít lại không tự chủ được nhớ lại tại hắc á m trong dạp chiều bóng kia gỗ muốn chạm tay mình lại không dám hành、động. l é n lén lút lút bộ dáng quỷ nhắc gan vẫn là mình chủ động đưa tay rời qua đi chớ biết lúc đó chủ động ngu t h ả i vi trái tim cũng là tim đậm b ị c h b ị c h khẩn trương đến không được ai biết kia trên gỗ tay quay ngược lại tự hiểu là vô cùng chủ động nắm tay dắt qua đây muốn ăn cơm đều không nỡ bỏ thả ra nghĩ tới đây đem đầu từ trong chăn nâng lên hai con mắt dạng ngời rực rỡ ngu t h ả i vi lại là xì một tiếng không nhịn được bật cười khi diệp chi thu nói muốn từ hoa hải giải trí cho người mượn xong ca thời điểm ngu thảy vi còn tưởng rằng là mình cao hứng không được nhưng mà cái kia gỗ nói cứ nhiên là linh tiệp kỳ thực ngu thảy vi trong tâm hiểu rõ diệp chi thu cùng đinh tiệp không có tầng kia quan hệ nhưng nàng chỉ cần vừa nghĩ tới hai người ở trên đài song ca cảnh tượng chính là không nhịn được không vui vẻ làm sao ám thị chính mình cũng không che giấu được nghĩ tới đây suy nghĩ phát tán ngu t h ả i vi đột nhiên trong tâm k i n h sợ đây là ghen sao mình đây là thế nào lúc trước theo đuổi người của chính mình không ít nhưng mình đều không ngoại lệ đều cự tuyệt sau đó nhìn thấy trước đây không lâu vừa hướng về mình tỏ tình nam sinh cùng cô gái k h á c sinh thân mật đi chung với nhau ngu t h ả i vi trong lòng cũng không có cảm giác nào bởi vì không thèm để ý nhưng diệp chi thu chỉ là một cái dắt tay liền có thể để cho mình nhịp tim một ngày một câu nói mình liền không nhịn được sinh khí lúc trước nhìn thấy hắn và trần viện nói chuyện tâm lý sẽ không thoải mái hôm nay không muốn hắn và cô gái khác sinh s o n g ca liền tính biết rõ kỳ thực cái này rất bình thường thậm chí muốn diệp chi thu trong mắt chỉ có bóng dáng của mình chẳng lẽ mình vốn chính là rất dễ dàng ngăn người ngu t h ả i vi trợt tình ngộ chính là nam sinh có phải hay không không quá vui vẻ muốn khống chế mạnh như vậy nữa xì n h a ngu t h ả i vi lại lâm vào một vòng mới xoan suít từ trở lại túc xá ngu t h ả i vi sắc mặt âm tình biến hóa một hồi khí một hồi cười một hồi mặt mày ủ rột được gọi là một cái đặc sắc hết thẻ các thứ này để cho cửa hàng y o ga đệm chính tại kéo dối đồng dao thấy s ừ n g sốt một chút ngươi đặt đây trở mặt đây ngu t h ả i vi luôn luôn tính cách lạnh lùng rất ít có tâm tình chập trần lớn như vậy thời điểm dạng này trạng thái đồng dao vẫn là lần đầu tiên thấy chẳng lẽ là bởi vì diệp chi thu minh c h u y ê n thống tình báo trọng yếu tiểu tử kia dùng hành động nhưng cái bộ dáng này là chuyện gì xảy ra vậy cái vi vi đồng dao thận trọng nói hôm nay ngươi cùng diệp chi thu gặp mặt ngu thảy vi bay tán loạn suy nghĩ thu hồi lại nghe được cái tên này buồn buồn đáp một tiếng ừng xem phim ăn cơm đây không phải là tiêu chuẩn nước hẹn quy trình sao không nhìn ra tiểu tử kia độ tiến triển rất nhanh n a đồng dao ánh mắt sáng lên hưng phấn nói còn gì n ữ a không đến mức nào rồi hắn bày tỏ không hôn môi nghĩ đến ngu thải vi kỳ quái trạng thái đồng dao đột nhiên hoảng sợ trận to hai mắt lẽ nào bên trên tựa hồ giật mình một nữ hải tử nói ra cái từ này có chút thiếu lễ độ đồng dao mạnh mẽ che miệng suy nghĩ một chút tay trái nắm quyền vươn tay phải ra một cái trắng non ngón trỏ trên hai cánh tay đặt bẫy làm làm mô phòng theo động tác ách ngược lại càng bất nhã kỳ quái động tác thấy n g u t h ả i vi sưng sờ tiếp tục đột nhiên kịp phản ứng bị đồng dao hổ làng cử chỉ hoảng sợ không nhẹ mặt nhảy vọt lên hướng cao mà một hồi đỏ bừng cái gì nha g i a o g i a o ngươi nghĩ đi đâu vậy n g u t h ả i vi ngập ngừng nói chỉ là r ắ t r ắ t tay mà thôi a nga mới rắt tay a đồng dao thở dài một hơi trên mặt rõ ràng viết thất vọng hai chữ lại giả vờ lao đạo ă n u ổ i không tệ không tệ cũng xem như một cái đột phá đồng dao suy nghĩ một chút vẫn là không có đem nói cho diệp chi thu nàng sinh nhận sự tình nói ra phải đem kinh hỉ để lại cho người trong cuộc đi lĩnh hội sao tuy rằng liền tính ngô thảy vi biết rõ đồng c dao trong tâm hiếu kỳ trở lại trên giường của mình móc điện thoại di động ra mở ra hệ trạng với tư cách song phương cùng chung trọng thần nàng có nghĩa vụ từ nhiều đường dây dài tin tức đồng g i a o hôm nay các ngươi ư ớ n hẹn độ tiến triển không tồi nha đồng trung dao ta thấy thế nào vi vi trở lại túc xá dáng vẻ thở phì phò phát sinh cái gì chương một trăm hai mươi thiểu tâm tư nam sinh trong túc xá nhận được trọng thần đồng giao tin tức diệp chi thu tự nhiên rất mau trở lại p h ụ nhất diệp chi thu không có làm cái gì a vô tội g và g ờ tiếp đó diệp chi thu đem hai người nói chuyện trời đất nội dung đại khái nói một lần đồng giao đem diệp chi thu gửi tới tin tức nhìn xong n h a n mấy lần á n h mắt thật giống như là không có gì vấn đề nga đều là rất bình thường chủ đề nga theo như đồng g a o với tư cách bản thân nhiều năm lý giải ngũ thải vi luôn luôn có lễ phép nóng này cũng rất tốt tuyệt đối không phải là loại kia cố tình gây sự nữ sinh k ì a tại sao sinh khí đồng dao cũng lâm vào thâm sâu nghi hoặc bên trong buổi tối trước khi ngủ trên người mặc áo ngủ đem chăn lửa gạt quá mức ngu thải vi trong chăn nâng điện thoại di động trên màn ảnh rõ ràng là cùng diệp chi thu hẹn chặt tán gâu giao diện trở lại túc xá bình tĩnh không ít sau đó ngu thải vi hối hận nhớ lại hôm nay chuyện phát sinh ngu thải vi cũng không khỏi vì hôm nay mình tùy hứng hành vi đỏ mặt lúc này không nhịn được muốn chủ động phát tin tức cùng diệp chi thu hỗ đạo ngủ ngon lại bởi vì một điểm nho nhỏ n ạ o kiều viết lại xóa chủ trứ mấy lần còn không có phát ra ngoài lúc này n g u t h ả i vi lo được lo mất trạng thái nào còn có phân nửa ngày thường ca sĩ nữ thần lạnh lùng cùng tự tin ngay tại n g u t h ả i vi thời điểm do dự điện thoại di động khe chấn động chuyển đến nhất diệp chi thu ngủ ngon n g u t h ả i vi sắc mặt vui mừng liền tranh thủ chưa biên tập xong tin tức xóa bỏ lại lần nữa c h u y ể n vào vi quang ngủ ngon vi quang hôm nay rất vui vẻ cảm ơn nhất diệp chi thu không k h á c h khí Jim g và g trong chăn n g u t h ả i vi mặt mỉm cười v ề lại rồi một cái ca hát h o ạ họa tiểu nữ hải cảm ơn biểu tình đợi mấy phân trông xác định diệp chi thu lại không có tin tức phát tới ngô thảy vi lại không ngủ được ban ngày hai người dắt tay đoạn ngắn p h ẳ n g phát điện ảnh hình ảnh một bản từng hình ảnh tại bộ não lặp lại phát ra trong tay tựa hồ còn lưu lại có diệp chi thu đại thủ chuyển tới nóng bỏng hơi ấm còn dư lại càng la nhớ lại n g u t h ả i vi cảm giác mình mặt càng nóng gian một lát sau n g u t h ả i vi cảm thấy trong c h â n không khí quá oi bức đục ngầu không nhịn được đem đầu thỏ ra cái miệng nhỏ nhắn k h ẽ nết hô hấp không khí mới mẽ một hồi lâu ánh mắt mới khôi phục t h à n h m ì n h n g u t h ả i vi vẫn không buồn ngủ suy nghĩ một chút mở ra tủ cổ đ ọ p điểm tiến vào chu tiên còn có hai ngày chưa đọc chương hồi nhìn thấy càng ngày càng ngược nội dung có h càng càng nghiêm trọng hoài nghi tác giả có bệnh tâm thần phân liệt trong thực tế mình tán gái ngọt ngào được không được viết sách được gọi là một cánh ngược viết thành dạng này còn không thấy ngại phát vậy bù hỏi nữ hải từ sinh nhật đưa lễ vật gì tốt mặt đâu ha ha ta bình luận rồi đưa bảo trương vậy bù ngụ thảy vi hai con mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc mở ra với bù c h í nước thiếu nữ mộng mới nhất một đầu trong nháy mắt còn dừng lại ở mấy ngày lúc trước không có đổi mới à. nữ hải tử sinh nhật là ai ngu t h ả i vi trong mắt vẻ nghi hoặc b ộ c phát đ ồ ngầm đậm đột nhiên nghĩ tới sớm đi lúc ăn cơm d i ệ p chi thu thỉnh thoảng lộ ra muốn nói lại thôi trần trở thần sắc chẳng lẽ là mình sinh nhật của mình đúng là sắp tới ngu t h ả i vi nhìn lại một lần đích sắc không có phát hiện bạn trên mạng nói cái kia b v i bù suy nghĩ một chút ngu t h ả i vi gạch bỏ tài khoản ghi danh lại lục xoát trí nước thiếu nữ mộng người sử dụng quả nhiên phát hiện tân thế giới điều thứ nhất hiển nhiên chính là bạn trên mạng nhắc tới cái kia về bù vừa mới rõ ràng là không có ngu t h ả i vi bừng tỉnh đại nộ tia gỗ che giấu mình ngu t h ả i vi hai con mắt hơi sáng liền vội vàng mở ra khu bình luận quả nhiên vô cùng đặc sắc bạn đọc một đưa bảo trương diệp chi thu không phải đưa cho người cảm ơn bạn đọc hai đưa môi son diệp chi thu ân không biết nàng thích gì mẫu số toàn bộ mua một bộ bạn đọc ba lầu trên đều cực kỳ yếu ớt tác giả nghe ta đem bản thân ngươi đưa cho nàng tuyệt đối bắt lấy đầu chó G -G. diệp chi thu cái này không tốt lắm đâu nóng ộ i rồi ta sợ hù dọn nàng đầu chó g và g bạn đọc bốn tác giả cái gì quá gấp bạn đọc năm ai là quá gấp tại sao phải thao hắn phía dưới là liên tiếp sáu trăm sáu mươi sáu thường xuyên chú ý diệp chi thu với bù sa điêu bạn đọc bình luận thỉnh thoảng liền lái xe n g u t h ả i vi đương nhiên biết rõ cái chữ này là ý gì đỏ mặt khẽ gắt một ngụn n g u t h ả i vi tiếp tục nhìn xuống đi bạn đọc đề nghị đủ loại từ diệp chi thu hồi âm có thể ý nghĩ cho ra hắn lúc ấy xoắn suýt thần thái không khỏi n g u t h ả i vi tâm tình nhảy nhót lại bắt đầu mong đợi diệp chi thu sẽ đưa cho mình cái gì lúc nào sẽ đưa ngay tại loại này thất thượng bát hạ trong tâm tình mai cho đến hơn nửa đêm ngu thả i vi mới cầm điện thoại di động mơ mơ màng màng tiếp đi ngày thứ hai vừa dạng sáng diệp chi thu gọi đến đinh tiệp điện thoại hát một giọng mới tiết mục thu âm còn lại mấy ngày song ca vẫn còn cần sớm câu thông liên lạc một chút uy tiểu diệp đệ đệ rốt cuộc nhớ tới ngươi có một t ỷ a đinh tiệp thanh âm nhiệt tình từ bên kia chuyển đến diệp chi thu không nói nhảm nói thẳng vào vấn đề ra mình ý đồ đinh tiệp không hề nghĩ ngợi miệng đầy đáp ứng không thành vấn đề ngươi gọi đến ta bận rộn đi nữa cũng phải đi a ta bây giờ đang ở chờ đã đột nhiên đinh tựa như nhớ tới cái gì đột nhiên ngược lại hỏi Diệu d đệ đệ, i không? Không đi. như... cho nên ngươi vì sao không mời nàng đây nếu mà nàng yêu thích ngươi hàn rất hy vọng cùng ngươi cùng nhau lên đài biểu diễn đi càng không cần phải nói là yêu cái này chủ đề võ đài n g ư ơ i n g ố c ca đưa tới cửa cơ hội đều không biết bắt lấy đừng nhìn đinh tiệp cùng đồng g i a o trong ngày thường đều là tùy tiện nhưng hai người lại có bản chất khác nhau đồng g i a o tùy tiện lắng ngốc đinh tiệp chính là trải qua trong xã hội lăn lê bỏ truyền sau đó hình thành một loại tự bảo vệ mình tính cách diệp chi thu cùng đồng g i a o nói hai người chuyện đồng g i a o đây ngốc mội từ không nhìn ra cái gì đinh tiệp lại không cần phải nói gãi đúng chỗ ngứa vạch ra vấn đề chỗ ở đinh tiệp mấy câu nói để cho diệp chi thu bộ não bên trong đột nhiên một tia sáng nhanh như tia chớp xạy qua ngày hôm qua ngu thải vi chính là mình nói muốn cùng đinh tiệp song ca mới giận dỗi đó a cho nên hắn là ghen tiểu diệp đệ đệ ngươi cũng đừng hại ta cướp lao bản g i à n h riêng vị trí ta còn muốn không muốn lan lộn đinh tiệp ký hợp đồng sau đó tự nhiên biết rõ ngu thải vi tại hoa hải giải trí bên trong thân phận nói thẳng thắn chút công ty này chính là nàng gia m ở à. ngươi thật không có người song ca nói lại tìm ta đi liền dạng này á đi nhanh bổ túc đi bị b ị đinh tiệp chạy còn nhanh hơn thỏ chương một trăm hai mươi một phim truyền hình đừng làm loạn h ọ ặ c a đến chút ít lễ vật đi diệp chi thu nộ trải qua đinh tiệp mấy câu nói để cho diệp chi thu bừng tỉnh đại nộ Biết được ngu thải vi tiểu tâm tư, được ngu lại hồi buồn buồn t lần nữa cầm lấy chuẩn bị xong lễ vật diệp chi thu suy nghĩ một chút lại hơi sửa đổi một phen nhét vào trong túi đón xe ra ngoài hoa hải giải trí thanh nhạc luyện tập tất h Cùng trước đ à i lên tiếng chào hỏi diệp chi thu thông suốt bước vào ca o úc dựa theo ngư t h ả i vi cho vị trí đi đến trong đó một gian bên trong phòng học bên trong truyền đến trong trẻo vào chim hoàng mình một bản luyện giọng ngâm sướng thanh âm diệp chi thu gõ cửa một cái sửng sốt phát hiện lưu dân khang cũng tại bên trong ngư t h ả i vi nhìn được cửa diệp chi thu cắt nước hai con mắt thoáng qua một vệ tung tăng nụ cười lưu dân khang nhìn thấy diệp chi thu chính là nói thẳng ngươi đã đến rồi vừa vặn qua đây nói với ngươi một hồi người bên trên đồng thời trận đấu ta xem hát được thật sự là sai lầm chấm chất l i ê n tính tăng t h ê m này lấy thân thể của ngươi điều kiện cũng không đến mức một ca khúc thở gấp thành đi như vậy rõ ràng chính là kỹ xảo phát lực xảy ra vấn đề còn có cái kia cao âm tránh khỏi đi ba cái bài đủ còn chưa tới đâu còn phải luyện lưu dân khang giao hấn diệp chi thu chỉ đành phải gật đầu hẳn là bên cạnh ngu thải vi khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lại liền vội vàng thu liễm đi xuống liên d ằ n g này hai người tại lưu dân khang dưới sự chỉ đạo lại là dài đến gần một giờ huấn luyện kỳ thực cũng chỉ diệp chi thu thỉnh thoảng bị lưu dân khang nói hai câu nguyên bản diệp chi thu đối với mình tiến bộ thần tốc nghệ thuật ca hát còn có chút đắc ý nhưng cùng ngư t h ả i vi vừa so sánh khoảng cách liền đi ra ngư t h ả i vi thật trời sinh chính là ăn chén cơm này vô luận từ âm sắc kỹ xảo còn có cao âm các phương diện đều rõ ràng so sánh diệp chi thu hảo ra một mảng lớn nghiêm ngặt như lưu dân khang đối với ngư t h ả i vi cũng là liên tục gật đầu huấn luyện kết thúc lưu dân khang quả quyết bỏ lại một câu mình tăng cường luyện tập chạy mất dạng chống trải luyện tập thất bên trong nhất thời chỉ còn diệp chi thu cùng ngư thảy vi hai người một hồi tĩnh lặng qua đi ngưu thảy vi tiên phát lời nói người tìm ta làm sao âm thanh lạnh lùng lại ẩn tàng một nụ cười trầm biếm diệp chi thu từ trong túi lấy ra một cái túi đựng k ỹ cái hộp nhỏ giả vờ tùy ý nói này cái này cho ngươi ngu t h ả i vi hai con mắt sáng lên đưa tay nhận lấy diệp chi thu nói nghe nói ngươi nhanh sinh nhật ngươi không phải đưa ta bộ âu phục sao cái này khi đáp lễ rồi quả nhiên ngu t h ả i vi trong tâm nhẹ cỡng nhưng lại hiếu kỳ diệp chi thu đến cùng đưa là thứ gì có thể mở ra sao ngu t h ả i vi nhẹ giọng nói âm thanh đã không tự chủ mang theo một tia dịu dàng mở đi diệp chi thu nói tới rừng rừng trong lòng cũng có chút khẩn trương ngu t h ả i vi ử nhẹ một tiếng đem đóng gói mở ra là một cái tinh xào cái hộp đem nắp hộp lật lên ngu t h ả i vi hai con mắt sáng lên màu xanh đậm ti nhung trên mặt vải một cái bay lượn có bốn lá hình dáng tinh xào h u n g châm đang lặng lặng nằm ở phía trên t ù y ý chọn cũng không biết có vừa hay không diệp chi thu âm thanh truyền đến ngu t h ả i vi cẩn thận từng ly từng tí đem h u n g châm cầm lên lại lần nữa gật đầu một cái rất đẹp ta rất yêu thích diệp chi thu thở dài một hơi trong tâm nhanh nổi lên lúc này đương nhiên phải ngồi thắng truy kịch ta trong kịch tv không đều là dạng này diễn diệp chi thu cười nói ta giút ngươi leo lên n g u t h ả i vi còn đắm chìm trong nhận được lễ vật thích thú bên trong theo bản năng gật đầu diệp chi thu cầm lấy n g u t h ả i vi trong tay hung trâm đang muốn hành động đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề trọng yếu hung t r â m đ e o vào chỗ nào diệp chi thu l i ề u mạng nhớ lại ngực không đúng trước ngực y phục chỗ đó a diệp chi thu ánh mắt không nhịn được k h ẽ rời thất bên trong thật tấm áp n g u t h ả i vi không có mặc áo khoác chỉ mặc một kiện nhũ bạch s ắ c dệt l e n áo lót thật mỏng vải vóc bị cao cao chống lại diệp chi thu lỗ núi có chút phát nhiệt ngư thảy vi không đợi được diệp chi thu hành động ngẩm đầu nghi ngờ vừa nhìn lại phát hiện diệp chi thu cầm lấy hung châm ánh mắt mặc danh t h u ậ n theo diệp chi thu ánh mắt túi đầu vừa nhìn ngu thả i vi đột nhiên nhớ tới cái gì s ô n g lên đỏ mặt lên kinh hô một tiếng theo bản năng hai tay ôm ngực khu khu cụ diệp chi thu cũng kịp phản ứng liền tranh thủ ánh mắt rời đi châm mặc lúng túng châm mặc ngươi nói đây gọi là chuyện gì a diệp chi thu phát thể mua lễ vật này thời điểm hắn thật không suy nghĩ n h i ề u a diệp chi thu chỉ muốn vô ngôn n hỏi thương thiên hoặc là tìm một cái lỗ trôi vào lúc này một đạo xấu hổ mà ước â m thanh yếu ớt chuyển đến vậy cái người cho ta bản thân ta mang đi diệp chi thu s ữ n g sở ngu t h ả i vi đã b u ô n g xuống ôm ngược hai tay mặt cười vẫn như cũ đỏ bừng diệp chi thu liền tranh thủ trong tay việc khó giải quyết đưa cho ngu t h ả i vi chạm vào trong tích tắc hai người hai tay đều nóng đến nóng hổi ngu t h ả i vi đỏ mặt n h ậ n lấy cũng không có c h u y ể n thân hơi cúi đầu trực tiếp đem hung châm mang theo diệp chi thu cực lực k h ô n g chế ánh mắt của mình không muốn nhìn xuống không bao lâu ngu t h ả i vi âm thanh đã lần nữa chuyển đến được rồi ngươi xem một hồi nàng theo ta thấy diệp chi thu trong tâm an ủi mình túi đầu nhìn động tác lại giống như đang bộ nao bên trong mô phòng trăm ngàn lần một bản lưu loát vô cùng hình dung như thế nào đâu dù sao thì là để mắt tại diệp chi thu giống như có sắn lực xuyên thấu một dạng sáng rực dưới ánh mắt ngu thải vi mặt cười giống như tôm lột u một bản nhưng nàng lại không có lối bước ngược lại hơi thẳng người bộ ừ ngực ngày thường mấy không thể ngửi nổi nuốt nước miếng âm thanh tại tính mật trong bầu không khí vô cùng rõ ràng diệp chi thu mặt đầy lung túng ngu thải vi mặt cười màu đỏ có hướng về cổ lan tràn khuyên hướng vậy cái diệp chi thu vô cùng mạnh ý chí lực đem chính mình ánh mắt rời đi nói ra còn có một vật văn ngươi xem một hồi ừ ngụ thải vi nhẹ giọng đáp đem hộp đóng gói bên trong một trang giấy rút ra mở ra ngư t h ả i vi ánh mắt chính là sửng sốt một chút là một tấm k h n g nhạc phía trên tựa hồ viết một ca khúc diệp chi thu âm thanh truyền đến kỳ thứ sáu xong ca ta đột nhiên nghĩ đến một ca khúc bài hát này ta cảm thấy vẫn là người cùng ta hát tương đối thích hợp không biết l ừ a đạo sư có đồng ý hay không bởi vì ái tình khung nhạc bên trên ca khúc danh tự ngư t h ả i vi nhìn xuống hai con mắt càng ngày càng sáng được không chút do dự trả lời ngư t h ả i vi ngầm đầu chừng chừng nhìn chằm chằm diệp chi thu cắt nước trong đôi mắt lấp lánh quan mang sáng lạ thường đông dưng diệp chi thu cảm giác trong tầm tay ấm áp ngu thải vi vậy mà chủ động dắt lên rồi mình tay diệp chi thu còn đang kinh ngạc thời điểm ngu thải vi thân thể đã cách càng ngày càng tiếp cận phanh sau một khắc luyện tập thất cửa bị mở ra âm thanh vang dội vivi buổi chiều ngươi tống mỹ âm thanh im bặt mà d ừ n g càng ngày càng đến gần hai người cũng cứng lại chương một trăm hai mươi hai tâm tính sụp đổ tống mỹ thấy một màn này phản ứng không thể bảo là không nhanh bình tĩnh bỏ lại một câu các ngươi tiếp tục định đóng cửa đi ra ngoài mỹ di ng thải vi giữ lại giọng run dày chuyển đến tống mỹ bước chân dừng lại quay đầu lại khoảng cách của hai người đã kéo ra ba cái thân vị ngu thải vi sắc mặt đỏ bừng trong tay còn gắt gao nắm chặt một trang giấy tống mỹ thở dài một hơi cân nhắc một chút vẫn là đối với diệp chi thu nói ra vậy cái nơi này là công ty trao đổi phải chú ý điểm khoảng cách cùng ảnh hưởng tống mỹ không giải thích được để cho diệp chi thu s ư ơ n g sở sau đó bất thình lình kiệm phản ứng đây là cho là mình làm ra kỳ thực cũng không trách được tống mỹ vừa mới hai người tay d ắ t tại cùng nhau lại r ừ a gần như vậy nhìn thoáng qua xuống xác thực khó phân biệt ai là chủ động phía kia vào trước là chủ tư tưởng phía dưới tự nhiên cho rằng là đàn trai không nhị được nhưng diệp chi thu khóc không ra nước mắt mình không hề làm gì cả mới vừa rồi là ngu t h ả i vi chủ động dựa vào đến a tựa hồ cảm nhận được diệp chi thu ư u á n ánh mắt ngu t h ả i vi hai con mắt tức giận mịn mở trợn mắt nhìn diệp chi thu một cái uy hiếp ý vị rõ ràng không cho phép nói diệp chi thu há miệng đem cái này nổi thuộc lòng cũng may diệp chi thu ra mặt so sánh ngu t h ả i vi dày hơn nhiều sắc mặt như thường nói mỹ tỷ hát một giọng mới kỳ thứ sáu tiết mục ta muốn mời vi vi giúp đỡ giúp diễn có thể chứ tống mỹ xứng sở nàng là biết rõ đợt kế tiếp tiết mục chủ đề tiểu từ này cũng quá lớn m ậ rồi tống mỹ nhìn chằm chằm diệp chi thu một、cái. d i ệ p chi thu mặt không đổi sắc trên nguyên tắc là không thành vấn đề bất quá muốn đánh giá một hồi ca khúc chất lượng công ty quy trình vẫn là phải đi tống mỹ vừa dứt lời bên dưới ngư t h ả i vi đầu đột nhiên dơ lên kiên định nói mị di hát ta xem viết rất tốt ta nhớ hát bài hát này tống mỹ bất đắc dĩ bản thân cũng không nói không được à tiểu nhi tử này cũng quá nóng lòng đi bản thân cũng không nói không được à chỉ nói là muốn theo như công ty quy trình đi ngư t h ả i vi hiện tại vừa tấn thăng kim cương đĩa nhạc ca sĩ chính là rất nóng thời điểm kỳ thực lúc này ca sĩ tham dự hoạt động thường thường là rất cẩn thận đặc biệt là tương tự với xào chính phú loại hành vi này rất dễ dàng mất đi phần lứa phan đây cũng là rất nhiều đan g họp nữ minh tính không dám yêu nhau hoặc là mặc dù có tình yêu cũng không dám công bố nguyên nhân giá trị buôn bán chịu ảnh hưởng tổn thất chính là thật tiền a nhưng mà ngu t h ả i vi tựa hồ chưa từng cân nhắc qua cái vấn đề này diệp chi thu vội và nói phải hát ta đã viết xong hiện tại liền đi thử một chút đi tống mỹ tự nhiên không có ý kiến ba người rời bước phòng thu âm đi dọc trên đường diệp chi thu thỉnh thoảng nhìn về ngu thảy vi gò má ngu thảy vi mắt nhìn thẳng phản phất vừa mới phát sinh chỉ là ảo giác chỉ có vẫn đ ư n g đỏ bên hay cho thấy chủ nhân tâm tình không bình tĩnh hồi t ư ở n g lại mới vừa tình huống diệp chi thu trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi cô nàng này mới vừa rồi là muốn làm gì hôn vẫn là ôm đáng tiếc cái vấn đề này thẳng đến từ phòng thu âm đi ra diệp chi thu đều không đạt được kết quả về phần song ca sự tình tại âm nhạc giám đốc trần hải đào giật này mình dưới ánh mắt dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì rồi cáo biệt tiền nhiệm vé xem phim phòng nổ chiếu phim tuần đầu còn không có kết thúc đã thu được sáu ước nhiều phòng bán vé cường thế ghi danh phòng bán vé bảng thứ hai mà thứ nhất là một bộ hollywood đại chế tạo phải biết cáo biệt tiền nhiệm chế tạo chi phí mới chỉ có năm nghìn vạn đặc biệt là đinh tiệp sở biểu diễn thể diện mang theo thanh âm khạc hàn bi thương nguyện chuyển điệu khúc rất chảo nhĩ mỗi khi dạp chiếu phim van dội chia tay hẳn thể diện ca từ thì một đám xem phim đô thị nam nữ lại nói bị h ấ t đến sâu trong nội tâm tự nhiên khóc bù lu bù loa còn có thể nội dung cốt truyện cộng thêm cắt trúng quần chúng điểm đau ca tử tiếng đồn dĩ nhiên là nổ lúc này trương khang đã cười miệng quét quét vô cùng may mắn mình ban đầu anh minh quyết định không nói khoa trương chút nào sáu mươi vạn từ diệp chi thu chỗ đó mua được hai bài hát cơ hồ là gấp trăm lần sinh ra từ đó khi phát hiện diệp chi thu danh tự h i ệ n nhiên xuất hiện tại cuối phim âm nhạc viết lời người viết ca khúc danh sách thì không ít người kinh ngạc sau khi cũng gấp người sáng suốt đều nhìn ra được đây hai bài hát tại trong phim ảnh cơ hồ chính là thần lai chí bút loại này điểm thạch thành kim thủ đoạn ai không đỏ con mắt thoáng cai muốn hướng diệp chi thu mời hát đoàn phim bay đầy trời sau đó những ngày điện ảnh đoàn phim lại trải qua một lần công ty kinh doanh đãi nộ sau đó trận tròn mắt điện thoại không gọi được không có đối với nhận công ty đoàn đội Ngay không không ấy cả có, một bộ đều l i ê n lạc được、cả. Cộng t hỏi ê m một hát trước đạo rất nhiều người đều tò mò vì sao đoàn phim sẽ bắt đầu sử dụng một người mới viết ca khúc xin hỏi lúc ấy ngài là cân nhắc thế nào trương khang tâm tình rất tốt vừa nghe vấn đề một bên cười híp mắt gật đầu đợi đặt câu hỏi xong cười nói nhắc tới thật đúng là duyên p h ậ n lần đầu lúc gặp mặt ta thật hiểu rõ tiểu d i ệ p vẫn là văn văn nhận ra nàng là tiểu diệp phan nhưng người mới thuyết pháp này không đúng lắm đi n g ư ờ i gặp qua người mới viết hát mở miệng chính là định phong giá cả sao trương khang trêu nói lúc ấy ta còn rất đau lòng cùng tiểu d i ệ p trả ra đâu kết quả một phân không có trả xuống may m à cuối cùng cắn răng một cái đây hai bài hát mua bây giờ nhìn lại là vô cùng quyết định chính xác trương khang đem ban đầu đang ghi âm lều tiểu cố sự chia sẻ một lần đông đảo phóng viên ánh mắt sáng lên liền vội vàng đông đảo phóng viên càng nghe càng là chấn động không thôi nói như vậy cái này diệp chi thu quả thực là thần a một khác phóng viên đối với lý văn văn hỏi lý văn văn tiểu thư vừa mới trương đạo nói ngài là diệp chi thu phan xin hỏi ngươi có thể nói một hồi hắn là hạ người gì sao lý văn văn đối mặt ống kính xấu hổ cười một tiếng thanh thuần m ị lực hiện thị rõ ngại ngùng nói chi thu hắn tài hoa hơn người đi ta là trung thành phan ca nhạc đặt câu hỏi phóng viên gật đầu liên tục vẫn không b ô n g tha nhìn về phía tần H, hỏi tần tiên sinh xin hỏi diệp chi thu ký giả vấn đề còn không có hỏi ra liền bị mặt đầy hàn xương tần hắt cứng rắn đánh gãy không rõ ta không nhận ra cái người này đừng hỏi ta phóng viên xứng sở nói lúc ấy ngài không phải ở đây sao chắc có gặp qua diệp t r i thu bản nhân đi vốn là h ả o h ả o một cái điện ảnh tuyên truyền hội kết quả liên tiếp mấy vấn đề đều là hỏi diệp t r i thu cùng hắn có đụng chạm tần hát vô cùng tự nhiên nổi giận người phóng viên này còn không thức thời mà không ngừng truy hỏi tần hát nóng nảy thoáng cái nổ x o n g chưa a thảo một cái phá viết ca khúc có cái gì hào hỏi chương một trăm hai mươi ba măng chiến tần hát đây v ừ vỡ phòng không phải chuyện đùa một đám phóng viên hít thuốc lắc một bản h ư n g phân không thôi niềm vui ngoại ý muốn a xem ra trong này còn có nội t ì n h khác cáo biệt tiền nhiệm đoàn phim kinh hai đến biến sắc hiện tại điện ảnh chính là phòng bán vé cao ca o manh tiến thời điểm cũng đừng gây thêm rắc rối ngay sau đó tân hát một câu nói tại chỗ để cho đoàn phim hiện trường để cho tất cả truyền thông tương tương quan thu âm hình ảnh xóa bỏ trình diện phóng viên phát bút ý ra chi tài sản tự nhiên vui vẻ ra mặt làm theo ra như vậy cái chuyện rắc rối trương khang tự nhiên đối với tân hát không có sắc mặt tốt tân hát sắc mặt cũng là âm u vô cùng trong tâm đối với diệp chi thu hận ý bộ phát n ồ n ặ c nhưng mà trong thiên hạ nào có bức tường không lọt rõ một đám phóng viên thu tiền không sai video cũng xóa nhưng nếu đánh giá cao nghề nghiệp của bọn hắn đạo đức liền sai hoàn toàn khi buổi tối hư hư thực thực cáo biệt tiền nhiệm vai chính tần hát bất mãn tác giả diệp chi thu tin tức ngầm ngay tại vệ bồ tung bay đầy trời khắp nơi tần hát là ai đang hóc điện ảnh tiểu sinh cùng vương nam thần sáo lộ không sai bị lắm nếu như vương nam thần là trưởng thành bên trong trung lưu số lượng ca sĩ tần hát chính là trưởng thành hoàn thành thể lưu lượng điện ảnh minh tinh tham dự quay chụp nhiều bộ phim h ệ bồ p a n là kinh người một nghìn năm trăm và thêm diệp chi thu cũng là gần đây bị truyền thông xưng là người mới vương hấp dẫn bản gốc ca sĩ thoáng cái cái đề tài này h o đã thức dậy áp sự t ì n h phát sinh sau đó t â n hát đoàn thể phản ứng nhanh chóng vô cùng lập tức lựa chọn hành động t â n hát bất mãn diệp chi thu đã thành sự thực trước không có cách nào sửa lại làm sao bây giờ vậy liền di chuyển l ự c chú ý đem người bị hại thân phận di chuyển bôi đen diệp chi thu lưu lượng minh tinh đoàn đội đối với một bộ này quy trình dĩ nhiên là thông thạo rất nhanh t â n hát bất mãn là bởi vì diệp chi thu không coi ai ra gì tính cách cao ngạo tin tức liền tại vậy b ộ bên trên xuất hiện t â n hát đông đảo p a n không biết tình huống cụ thể tự nhiên rất tin không nghi ngờ thoáng cái vậy bố bên trên tất cả đều là lên án diệp chi thu ngôn luận tuy rằng diệp chi thu p a n số lượng không hề ít nhưng diệp chi thu không có b u ệ bù ngoại trừ hát một giọng mới tiết mục y đ ò i t ạ i internet các hạng truyền thông lộ diện phật hệ nghe ca nhạc f a n chiếm đa số cho dù có vài f a n lên tiếng vì diệp chi thu giải bày âm thanh cũng rất nhanh chìm ngập tại tần hát f a n trong đại quân khi diệp chi thu từ đình tiệp nơi biết được tin tức này thời điểm cũng không khỏi có chút ngạc nhiên đây tần hát chẳng lẽ là có bệnh bên trên b u y bù đại khái nhìn một chút diệp chi thu có chút vông ôn nguyên lai、like、là tần hát tại huệ bù phát phần tiểu lập văn đại khái chính là ngày đó phòng thu âm chuyện xảy ra chỉ có điều đông đảo chi tiết xen lẫn rất nhiều lượng nước lần này thật thật giả, giả. thật đúng là để cho không ít người tin diệp chi thu tuy rằng không thèm để ý trên internet cái gọi là lên án bất quá vô duyên vô cớ bị người chỉ đến mắng trong lòng cũng có chút khó chịu khó chịu làm sao mắng lại chứ sao trực tiếp dùng c h í nước thiếu nữ mộng g ử i cho tần hát tiểu luận văn ngung nốc ngươi một cái không chuyên môn hiểu hát không hiểu ngươi nói cái như bạn bạn đầu này gậy bổ phát ra đem chu tiên bạn đọc thấy s ừ n g sốt một chút tác giả lại dính vào cái gì náo nhiệt ha ha bạn gây tốt gặp nạn tác giả ngồi không yên tác giả quả nhiên đủ lỗ mãng mở miệm chính là lao văn hóa người không hiểu liền hỏi như bạn bạn là ý gì l ầ u trên ngươi chưa thấy qua khuyên ngươi đi lục soát một hồi hình ảnh ánh mắt của ta cái này còn không xong diệp chi thu tùy ý xem lướt qua người bù đúng dịp thấy liên quan tới cáo biệt tiền nhiệm điện ảnh siêu nói thảo luận đánh giá như thế nào cáo biệt tiền nhiệm bốn vị vai chính diễn kỹ nam một năm hai nữ một nữ hai phát động một cái bỏ phiếu số phiếu thấp nhất chính là t ầ n hát phần lớn người xem ánh mắt vẫn là sáng như tuyết không ít người đánh giá nếu không phải tần hát diễn kỹ kéo hông rồi nói không chừng phòng bán vé còn có thể nâng cao một bước Bất quá t ầ n hát là sau lưng lớn nhất bỏ vốn người chỉ định nam số một đoàn phim cùng đạo diễn trương khang cũng không có biện pháp diệp chi thu thuận tay tại t ầ n hát phân loại bên dưới bình luận ngươi không thể đi đánh giá không tồn tại đồ vật đây một đầu bình luận triệt để để cho chú ý bạn đọc x ô i c h à o ha ha ha đoạn mang a tác giả đều thật là con tôm tim heo rồi lần này nhìn điện ảnh ta cảm thấy tác giả nói không sai à, t ầ n hát diễn nam một s á c thực diễn kỹ có chút để cho người lúng túng cùng lý văn văn đối với vai diễn quả thực bị nghiền ép có được hay không cho nên nói bộ phim này diệp chi thu hai bài ca khúc phong thần rồi không thì sợ là phòng bán vé thiếu một một nửa không ngừng n a m ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người diệp chi thu hai đầu thấy b ổ bình luận lại bị vương đại thiếu g ử i cho rồi đồng ý một ít diễn k ỹ gần f a n có thể thấy được lưu lượng minh tình cũng không cần tùy tiện đối với người chỉ chỉ t r ò t r ò cùng vương đại thiếu trợ công cùng nhau tới trước còn có một đầu tin cá nhân tin tức chỉ có hai chữ thăng thêm chín nước thiếu nữ mộng cộng thêm vương đại thiếu thấy b ổ f a n số lượng cũng không ít thoáng cái không ít người qua đường bị hấp dẫn đi vào vậy bố bên trên đề tài từ tần h chỉ trích diệp chi thu không coi ai ra gì tính cách cao ngạo đến nổi danh tác giả vì diệp chi thu lên tiếng lại tới không tồn tại diễn kỹ nhanh chóng lên men náo nhiệt không thôi khi trợ lý vội vàng đưa điện thoại di động đưa cho t ầ n hát t ầ n hát sau khi thấy g i ậ n đến suýt chút nữa ghen họng đây đều là từ đâu tới người phú nhị đại vương đại thiếu đây vốn chính là một cái hôn bất l ợ n chủ tại ấy bố bên trên không biết bao nhiêu mình tinh bị hắn hận qua kết quả không có một cái dám chân chính mắng lại t ầ n hát cũng không dám tuy rằng nhìn bề ngoài hắn phan càng nhiều là chiếm lý một phương nhưng trên bản chất vương đại thiếu là thuộc về vốn liếng một p ư ơ n g hai người địa vị là có bản chất khác biệt nhưng mà chu、Tiên、tiểu thuyết t á giả mình lại không có chọc giận hắn vô duyên vô cớ nổi điên làm gì một câu ngươi không thể đi đánh giá không tồn tại đồ vật bên d ư ớ i trong thời gian ngắn ngủi đã cùng đánh giá qua mười vạn con số còn đang không ngừng gia tăng để cho tần hát liếc nhìn bên trong phà ra hỏa lúc này tần hát người đại diện nghiêm túc nói liên hệ với bùa hậu đài sao đầu này bình luận có thể hay không xóa trợ lý vẻ mặt đau khổ nói không được cái này chu tiên tác giả hơn ba triệu f a n toàn bộ là thật sống động độ cao vô cùng loại này vẫy vẫy bổ lên tiếng chỉ cần không vi phạm quy lệ vậy b ù hậu đài sẽ không dễ dàng xóa bỏ tần hát người đại diện không lo lắng vương đại thiếu bình luận bởi vì bản thân vương đại thiếu tiếng đồn cũng không thể coi là tốt phun liệt phun kỳ thực ảnh hưởng không lớn ngược lại thì đầu này bình luận để cho hắn đánh hơi được một tia khí tức nguy hiểm chính gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền nàng dặm cũng không nên xem thường một con như vậy ngắn m g i bình luận sản sinh uy lực có thể là k h ủ n g lồ tương tự tiền lệ không ít một cái minh tinh tại tống nghệ bên trên bị cựu liếm chân cho nên được gọi đùa là chân túi h cái danh hiệu này một mực đi theo nàng chừng mười năm hay là một vị nữ minh tinh bởi vì bị một cái thiệp thổi phồng bốn ngàn năm nhắc nộ mỹ nữ từ đó một mực bị lấy ra trêu chọc còn nữa nói đến hát nhảy giáp bóng rổ liền sẽ liên tưởng đến quần y ế m cùng chung phân kiểu tóc vừa vặn là những này mang theo t r e o chọc ý vị nhãn hiệu dễ dàng nhất thông qua trên internet truyền bá một khi nghệ nhân bị đánh bên trên loại này nhãn hiệu muốn vứt bỏ coi như khó khăn loại tình huống này tại tâm lý học bên trên được xưng là cái neo định hiệu ứng là chỉ mọi người đang đối với người nào đó hoặc chuyện gì làm ra đánh giá thì dễ bị ấn tượng đầu tiên hoặc đệ nhất tin tức chi phối thử nghĩ một hồi nếu tần hát bị diễn kỹ không tồn tại nhãn hiệu tập chúng ngày sau q u n chúng nhìn thấy tần hát xuất diễn tác phẩm không thể tránh khỏi sẽ mang theo cái người này không có diễn kỹ vào trước là chủ ý nghĩ Từ trước đến nay, đối với tần hát giá trị buôn bán ảnh hưởng không thể nghi ngờ là k h ủ n g lồ tần hát người đại diện thống khổ xoa xoa thái dương h u y ệ t trong tâm có chút hối hận chương một trăm hai mươi bốn thức ăn cũng đừng chơi diệp chi thu không biết tự mình tùy tiện dễ cận một câu bình luận để cho tần hát đoàn đội bên này náo loạn chín ư ớ c thiếu nữ m ậ n g ậ y b ổ tin cá nhân đóng tần hát bên kia tự nhiên không liên lạc được tần hát đoàn đội cũng xem như thần thông quảng đại thông qua chu tiên tư h tịch tìm hiểu nguồn gốc rốt cuộc trực tiếp có liên lạc tủ c â đọc mình biên tập thạch loãn nhận được thạch loãn điện thoại thì diệp chi thu cũng là xử sờ diệm đại ca, bọn hắn muốn phương thức liên lạc với không có cụ thể nói cái gì nguyên nhân thái độ còn giống như thật t h a n h khẩn bất quá công ty đối với thông tin tác giả là tuyệt đối bảo mật cho nên chủ biên để cho ta hỏi một chút ý kiến của ngươi diệp chi thu trong tâm kỳ quái nói thẳng đã làm phiền ngươi ấm áp không cần phải để ý đến bọn hắn thạch loan loan n g một tiếng mắt thấy diệp chi thu đang m u ố n cúp điện thoại liền vội vàng hỏi diệp đại ca ngươi đừng chỉ chú ý tủy h i bồ hôm nay còn không có đổi mới nha vậy bồ ngươi đừng xem ta đi giúp ngươi mắng cái kia tần hát thạch loan loan thời khắc chú ý diệp chi thu ấy bồ động thái tự nhiên biết rõ diệp chi thu cùng tần hát măng chiến từ đầu tới. diệp chi thu k h ẽ m ỉ m cười lại cùng thạch n h o á n n h o á n trò chuyện mấy câu c ú p điện thoại không nghĩ đến tiếp theo một cái khác điện thoại đánh tới điện thoại gọi đến người đạo diễn trương khang tiểu diệp vẫn khỏe chứ a t h i ế p thông điện thoại trương khang tiếng cười sang sẵn chuyển đến diệp chi thu cười nói chúc mừng trương đạo a phòng bán vé bán nhiều người kia hai bài hát không thể bỏ qua công lao trương khang cười to nói trên internet đều nói ngươi đây hai bài hát là thần lai chi bất ta đoàn phim nhất định phải cho ngươi túi cái bao lì xì hai người lại hư giả khách sáo một phen trương khang rốt cuộc không nhị được nói ra mục đích chân chính vậy cái tiểu diệp a ngươi có phải hay không có một bằng hữu viết tiểu thuyết chính là cái kia chu tiên tác giả vậy bồ tên gọi gọi khâu khục trí nước thiếu n ữ ớ mộng diệp chi thu lông mày nứt lên không có phủ nhận làm sao trương đạo ngươi tìm hắn có chuyện n g ư ơ i quả nhiên nhận thức trương khang mừng rỡ khôn kể x i ế t nói vậy cái tiểu diệp ngươi cùng t ầ n hát tại g ợ y bồ bên trên chuyện ta cũng là vừa biết rõ ngày đó chuyện lớn ra đều tại trận hắn nhất định chính là hồi náo đoàn phim đối với hắn làm nghiêm khắc phê bình giao trách nhiệm hắn xóa bỏ gợi bồ ngươi xem có thể hay không để cho ngươi người tác giả kia bằng hữu xóa bỏ một hồi tại gợi bồ bình luận trương khang nói tới huyện chuyển vô cùng diệp chi thu chính là ngắn gọn suy đoán một hồi phản ứng lại minh ấy bô bình luận đối với tần hát đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho nên hắn sợ hãi muốn cho mình xóa bỏ một điều kia diệp chi thu suy nghĩ một chút cảm thấy rất có thể là không tồn tại diễn ký đầu này tần hát bên kia vừa thông qua tủ cô đọc yêu cầu d r y số không có kết quả cho nên lập tức thông qua t r ư ơ n g khang làm thuyết khách liên hệ vô cùng có khả năng nhận thức chu tiên tác giả tần hát ngay lập tức tại trên internet chơi từ nhỏ luận văn bôi đen mình thời điểm trương khang lý văn văn chờ đ o à n phim lúc ấy người ở chỗ này đều lựa chọn t r ừ n mặc vì sao chỉ chính là sợ gây phiền thoái càng thẳng thắn g chút nói lấy hiện tại mình giả vị không đáng đừng nhìn mình hai bài hát tựa hồ thật lên rất mánh liệt dùng nhưng cuối cùng t â n hát nói cũng không tính là toàn bộ sai mình chính là một cái viết ca khúc vẫn là thuần người mới nói trắng ra là chính là ngoại nhân không có xung đột lợi ích thời điểm mọi người ngươi khen ta ta khen n g ư ờ i hoa hoa kiệu từ chúng nhân sĩ hoa kiệu từ chúng nhân sĩ hoa khí sinh tài khi thật muốn làm lựa chọn trương khang và người khác chọn lọc tự nhiên rồi tần hát chuẩn xác hơn nói tần hát sau l ư n g vốn liếng hợp phương giao hảo diệp chi thu vẫn là giao hảo tần hát sau l ư n g v ừ liếng căn bản cũng không phải là một câu hỏi trắc nghiệm kỳ thực cũng không thể trách trương khang dù sao vị trí của chỗ hắn cùng lập trường như thế ít nhất tại hai người trao đổi thì hắn không có hố qua diệp chi thu hắn cùng với diệp chi thu khả năng không giữ quy tắc làm như vậy một lần mà tần hát sau l ư n g v ừ liếng chính là thẩm thấu toàn bộ nghề nghiệp mọi phương diện chỉ có thể nói người trong giang hồ thân bất do kỳ kỳ thực lúc này trương khang trong lòng cũng là chỉ muốn chửi thể hắn không được hung hăng rút tần hát hai cái tát thành sự không có bại sự có thừa đồ vật tình thương quả thực thấp đến cực điểm quái lại chọc phải người khác không nói kết quả người khác cũng không phải trái hầm mềm còn bị chiếu ngược rồi một quân bây giờ muốn bổ túc mẹ nó liền chọc tới người là ai cũng không biết còn muốn mình khi cùng chuyện lao gọi điện thoại cho diệp chi thu nổi danh tiểu thuyết tác giả nghĩ tới đây trương khang đều cảm thấy sự tình thật mẹ nó ma nguyễn diệp chi thu nghĩ thông suốt khúc mắt trong đó lại không có xóa bỏ bình luận tính toán ngại ngùng nói nguyên lai là chuyện này đa tạ trương đạo quan tâm chỉ là ta bằng hưu kiên nóng này tương đối cố chấp ta không nhất định khuyên được động đến hắn a đều là người biết nói như vậy thì tương đương với cự tuyệt Y、thực chủ yếu vấn đề vẫn là ở, ở tại tần h t không có ý chí tiến thủ a người trước tiên khơi mạo dư luận chiến mọi người liền lẫn nhau mang chứ sao kết quả ngươi một cái diễn viên bị người ta nói rồi một câu ngươi không thể đi đánh giá không tồn tại đồ vật liền giơ chân người ta có nói sai ngươi sao phạm là ngươi diễn kỹ đạt tiêu chuẩn điểm có thể dễ dàng như vậy phá vỡ gặp loại này diễn viên cũng là tự mình xui xẻo trương khang trầm mặc chốc lát thở dài một hơi nói được rồi tiểu diệp đã làm phiên ngươi tận lực khuyên ngươi một chút bằng hữu kia hai người khách phí nữa n g ư câu cúc điện thoại diệp chi thu không có đem chuyện này để trong lòng Về chuyện ầ này đối với cáo biệt tiền nhiệm phòng bán vé ảnh hưởng bao lớn còn không rõ ràng bất quá bộ này đầu tư chưa đủ năm vạn điện ảnh phòng bán vé phá một mươi ức là chuyện ván đã đóng tiền rồi cuối cùng chỉ là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề trừ chỗ đó ra còn có một cái vui mừng n a o à i ý mến đinh tiệp sở biểu diễn thể diện phát họa điện ảnh hot bên dưới đinh tiệp đặc biệt giọng nói tiến vào muôn vạn phim ảnh trong thai cũng để cho không ít người nhớ kỹ tên này ca sĩ diệp chi thu đem hai bài hát bán cho cáo biệt tiền nhiệm đoàn phim thì là để ý cuối cùng bản quyền còn đang trên tay mình cũng chỉ có nghĩa là đinh tiệp thương diễn có thể sử dụng thể diện bài hát này vừa ký hợp đồng hoa hải giải trí đinh tiệp công ty còn chưa kịp cho nàng phát hành ca khúc tuyên truyền gói hàng các loại đinh tiệp cũng đã bắt đầu chạy thương diễn hát một bài thể diện sáu chữ số giá cả là nàng lúc trước tại quán rượu rừng hát gấp trăm lần đinh tiệp giống như phát điên một bản liều mạng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm điều này cũng làm cho hoa hải giải trí người lần nữa cảm nhận được diệp chi thu hấp kim năng lực một bài gió nổi lên thành tựu i kim cương đĩa nhạc một bài thể diện thêm nói tán liền tán cho một bộ phim phòng bán v ẽ lại lần nữa thêm đem hỏa ký quen biết hắn đ i n h tiệp công ty còn chưa bắt đầu đầu nhập liền kiếm tiền liền rồi tương đương với mang hạng mục tiến vào tổ quả thực giống như giống như nằm mơ mà lúc này tại h á t một giọng mới kỳ thứ sáu chính thức thu â m trước thứ năm kỳ khói lửa chủ đề tiết mục chính thức phát ra rồi c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm thứ năm tiết mục phát ra thượng kinh thành phố biệt thự bên trong ai tiết mục bắt đầu lão lửa mau tới tại c a n giữ ở trước tv mỹ phụ lưu văn su dưới sự thúc giục ngư chính đạo từ thư phòng bên trong đi ra từ lần trước duy nhất một lần học bù xong hát một giọng mới phía trước mấy đợt sau đó lưu văn su liền đối với diệp chi thu lên hứng thú nâng hậu dù sao cũng là nữ nhi tiềm ẩn đối tượng a khẳng định muốn trọng điểm chú ý diệp chi thu tại một tên sau cùng ra sân hai vợ chồng mục đích hết sức rõ ràng phía trước tiết mục thấy thợ ơ mai mới chờ đến lúc đến một tên sau cùng tuyển thủ ra sân khi người mặc câu phục diệp chi thu đứng tại trên sân khấu bị trần đan đạo sư nhạo báng thời điểm lưu văn su cũng là ánh mắt sáng lên ngươi đừng nói hai tử này càng xem càng tuấn đây thể trạng thật tốt lưu văn su liên tục gật đầu rõ ràng rất đồng ý trần đan quan điểm vừa mới được gọi là vương cái gì hài tử lớn lên cũng quá giống như nữ hài tử rồi thiếu một chút dương cương chi khí đối với lưu văn su thao thao bất tuyệt ngu chính đạo từ chối cho ý kiến cách nhìn của đàn bà đánh giá một người sao có thể chỉ nhìn bề ngoài tại thương giới đây là đại kỵ đây là hát mừng tiết mục cuối cùng vẫn muốn xem tác phẩm bất quá ngu chính đạo cũng không có lên tiếng phản bác bởi vì hắn biết do cùng nữ nhân tranh luận là không có ý nghĩa t h ú n g chi lưu văn su nói cũng không tính là sai chỉ nhìn bề ngoài khuôn mặt anh khí tuấn lãng diệp chi thu đúng là phù hợp hơn bọn hắn thế hệ này người thẩm mỹ trong tv diệp chi thu một khúc chuyện lãng mạn nhất kết thúc lưu văn su càng là khen không thôi liền ngu chính đạo cũng không nhịn được k h ẽ gật đầu so với bên trên một bài vừa ca vừa nhảy múa cái gì chạm bài hát này liền phù hợp khẩu vị của bọn họ hơn nhiều cũng trong lúc đó thượng kinh thành phố một đại nhất nữ sinh trong túc xá thái thái trên người mặc diệp chi thu ký tên áo sơ mi cùng mặt khác ba tên đều là diệp chi thu phan bạn cùng phòng chen t r ú c t r ư ớ c máy vi tính diệp chi thu đợt này có thể hay không vẫn là hát nhảy thật sự muốn nhìn lại một lần không biết đâu khói lửa cái này chủ đề cũng có thể a ngược lại đều là tên thứ nhất đi thực lực của hắn thật rất mạnh mấy tên m ộ i t ử hưng phân dĩu ra dĩu rít thảo luận lần trước có linh cảm đi hiện trường tiếp ứng nhìn thấy diệp chi thu chân nhân sau đó mấy người phan diệp chi thu tâm càng thêm kiên định vị thứ năm vương nam thần g i a sân một bài khói lửa bên trong ánh sáng kết thúc tổng hợp ghi b ả n t h á n g chín mươi sáu phân để cho mấy người lâm vào ngắn ngủi tinh mịch thật lợi hại sang bằng cao nhất phân kỷ lục đi một tên m ộ i t ử trận tròn mắt số điểm này diệp chi thu nhớ vượt qua khó khăn a sẽ không thua đi thái thái ánh mắt lóe lên một vệ vẽ lo lắng phong cách thể thao mỗi từ nhìn thoáng qua thái thái cười treo nói ngươi chồng trước a thái thái kiểm tra không cân nhắc lại phan trở về ngươi nói gì đây ta là loại kia trần trừ n ữ n h â n sao thái thái mặt đỏ d à i bày ai biết được ngược lại người nào đó phía trước một giây còn đang trên internet gọi vương nam thần lao công đâu kết quả diệp chi thu chỉ dùng ba trận trận đấu liền để ngươi thất thủ thái thái sắc mặt đỏ lên một tay nắm giữ tiến vào phong cách thể thao hội tử rộng thùng thỉnh tê tuất bên trong mấy người làm thành một phiến đến diệp chi thu ra sân một tên hội tử la lên mấy người liền vội vàng nhìn về phía màn ảnh một bài chuyện lãng mạn nhất kết thúc mấy người trố mắt nhìn nhau nghe may mà nhưng thật giống như có chút phẳng lãnh đạo m ộ i tử ai trần trở nói khả năng thật treo vương nam thần bài hát kia hiện trường rất cháy m ộ i tử bê phụ họa gật đầu một cái phong cách thể thao m ộ i tử lại nói không biết ta ta ngược lại cảm thấy rất dễ nghe nhịp điệu cùng ca từ đều rất ấm áp so với khói lửa bên trong ánh sáng ta càng yêu thích đây đầu không biết vì sao nhìn rõ ràng là rất đơn giản từ nghe cũng rất thoải mái mấy người ý kiến không giống nhau thái thái mặt đầy khẩn trương nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh khi mấy tên đánh giá đạo sư phê bình kết thúc khi nhìn thấy diệp chi thu vậy mà lấy không không, không một phần có kém bại bởi vương nam thần thì túc xá vang dội một phiến thét trói t a i qu rõ ràng chính là đạo sư ghi bàn thắng tương đối cao cư nhiên bị hiện trường quần t r u n g chấm điểm kéo xuống đi xuống hai tên đạo sư đánh giá thật là cao bài hát này thật sự có như vậy được không kỳ quái bị lý quốc kiện đạo sư vừa nói như thế thật giống như lại cảm thấy bài hát này rất ê m t h a i rồi tuy rằng không ảnh hưởng tiến vào vòng kế tiếp thế nhưng sao tiểu khoảng cách thất bại thật là đáng tiếc nha mấy tên m ộ i tử diễu ra diễu d í t trên internet liên quan tới một đợt này tiết mục chủ đề đã sớm tranh cãi không thể tách rời ra một bên là vương nam thần rốt cuộc đánh bại diệp chi thu mặc dù là không không, không một phần có kém nhưng cũng là tháng a vương nam thần phan nhất thời có một loại cảm giác h á i diện tại trên internet p h é p lối vô cùng bên kia chính là thưởng thức diệp chi thu f a n ca nhạc đề xuất nghi ngờ khói lửa bên trong ánh sáng bài hát này thật so sánh chuyện lãng mạn nhất được không không thì vì sao đạo sư chấm điểm kém nhiều như vậy khói lửa bên trong ánh sáng đích thực là một bài hào hát nhịp điệu hạn chí càng thêm thích hợp thi đua hiện trường diễn dịch nhưng từ ca khúc sáng tác tiêu chuẩn xuất phát chuyện lãng mạn nhất mới hẳn đúng là một đợt này quán quân vương nam thần p a n đương nhiên không chịu rồi trong lúc nhất thời hai bên nhân sĩ tranh cãi không thể tách rời ra mà chờ đợi thời khắc này đã l dư luận thế công lần nữa mở ra người bình phẩm âm nhạc ở tại hiểu huy tái phát một phần đệ bù chuyện lãng mạn nhất ca khúc có thể nói kinh điển hát một giọng mới tiết mục giám khảo phải t r ă n g nói quá sự thật thứ lỗi ta nói thẳng giống như lời rõ ràng giống vậy ca t ừ hiện trường quần chúng phản ứng cũng là bình thường quả thực không cách nào để cho ta thưởng thức được giám khảo nói tinh túy đầu này bình luận phía dưới là một đám phụ họa bình luận cơ hồ tất cả đều là vương nam thần phan nhưng mà nắm giữ bất đồng ý kiến người cũng không phải số ít cơ hồ thành diệm chi thu t h ổ đinh đại thăng chính là một cái đinh đại thăng một mực chú ý diệm chi thu ca khúc tại tiết mục phát ra sau đó không ngoài dự liệu lại là một phiến giải văn nhạc đánh giá lần này chính là thổi có chút tàn nhẫn d i ệ p chi thu bước phát triển mới ca chuyện lãng mạn nhất ngươi nếu muốn hỏi ta đối với bài hát này đánh giá quan điểm của ta cùng lý quốc kiện trần đan lão sư m ở dạng thậm chí càng cấp tiến đây là một bài sang hèn cùng hưởng đủ để vượt thế kỷ truyền lưu tình ca thế giới phân phân n h i ề u n h i ề u chúng ta ngây ngốc cười cười để cho ta kinh ngạc chính là đây đầu viết ra chúng ta thời đại kia tình yêu ca khúc rốt cuộc xuất từ một tên hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi tay ca khúc ưu tú ta không muốn chế thuật bài hát này có một cái rất ý tứ điểm có lẽ mọi người không có phát hiện diệp chi thu sáng tác bài hát này thời điểm tựa hồ là từ một cái trong luyến ái tiểu nữ nhân góc độ cởi đọc cái t ì n h ta chưa thấy qua diệp chi thu nhưng nếu có thể viết ra như thế gần s á t lòng dạ nữ nhân cảm tình tế l ị t ử chắc hẳn người này nhất định là cái tình thánh cấp bậc đích nhân vật bài hát này tại trong miệng hắn hát đi ra là ấm áp cùng tự nhiên nhưng thứ lôi ta nói thẳng ta cho là hắn trước mắt diễn dịch không xứng với tự viết bài hát này nếu như đem bài hát này từ cho một tên thành t h ụ phụ nữ ca sĩ hát có lẽ là một p h n khác mới tinh cảm giác so sánh với người bình phẩm âm nhạc ở tại hiệu huy khai thiên liền phun nói sơ lượng đinh đ ạ i thăng bản này bình phẩm ca khúc rõ ràng chất lượng cao rất nhiều rất nhanh bị một đám f a n điên cuồng nghĩ lại khiến người không nghĩ đến chính là diệp chi thu tình thánh danh sừng lại bị rất nhiều f a n vì vậy nhớ kỹ nói cách khác bị cái neo định Trước trang Trên internet tới nhất trong hát tốt tranh rất liệt thủ người người có học bức. chuyện cùng cùng địch c� 126, liên quan tới chuyện lãng mạn nhất cùng khói lửa bên trong ánh sáng hai bài hát đến cùng ai hơn tốt tranh luận không ngừng, rất nhiều khói hai bài ai hai lửa đem vào diệp chi thu đối với lửa khói giải thích cuộc đời này có người cùng ta đứng hoàng hôn có người hỏi ta cháo có thể nhiệt độ có người cùng ta dập tắt đèn có người tổng cộng ta sách nửa đời mấy câu nói đả động không ít có văn thanh hơi thở c ủ a chúng tại trên internet hoặc cũng là không thấp diệp chi thu tuy rằng không quan tâm trên internet tranh luận nhưng dù sao cũng là mình tham gia tiết mục vẫn là muốn vì mình tuyên truyền một cái Chí nước đọc cũng có thiếu danh, hơn phần nhiệm bí nữ mộng lần nữa bị lợi dụng bên trên. Dù sao hơn 3 triệu bạn đọc fan bên trong, cũng có một phần kiêm nhiệm fan triệu một lợi kiêm bổ bị Dù sao d i ệ p chi thu dùng ấy bổ gởi cho rồi hát một giọng mới thứ năm kỳ mình biểu diễn đoạn ngắn c ó tao bao mà bổ sung một bài thơ không có người cùng ta đứng hoàng hôn không có người hỏi ta cháo có thể nhiệt độ không có người cùng ta dập tắt đèn không có người tổng cộng ta sách nửa đ ờ i không có người theo ta đêm đã khuya không có người cùng ta đem rượu phân không có người l a u ta tương tư lệ không có người mộng ta cùng với quá khứ không có người theo ta nhìn tinh thần không có người t ỉ n h ta trạng của ta mộng không có người câu ta nói bên trong lệ không có người ưu sầu ta đọc hành đường quay đầu từ trước đến giờ vắng lặng nơi không có người chờ ở đèn mở nơi rất nhanh lặn xuống nước bạn đọc liền sinh động khen tác giả tài hoa không ít đây là đối ứng tác giả bạn gây tốt câu kia có người hỏi ta c h á u có thể nhiệt độ toàn bộ thơ và tác giả có tài viết thật đẹp đầu này g ầ y b ù phương không lần sau cùng bài thơ bị diệp chi thu dùng ở trên sân khấu m á n h liệt hoài nghi tác giả cùng diệp chi thu giữa có đi giao dịch trừ chỗ đó ra tán câu đã t h í y xa i ê u bạn đọc càng nhiều người có ăn học chính là phiền thoái để cho ta nói đọc thân cầu ba chữ liền đầy đủ mg bị ngươi vừa nói như vậy không trở về được bài thơ này viết đến viết đi không phải là nói mình là cái độc thân cầu sao mọi người không nên coi thường lầu trên lại nghe ta đến phân tích độc thân cầu ba chữ có thể nói lời ít ý nhiều từng chữ ly kỳ lôi cuốn thúc giục người dơi lệ để lộ ra thê thảm hiện trạng làm nổi dối thê lương bầu không khí phản ảnh bi thương ý cảnh đem hồi âm người cảm tình biểu đạt tinh tế thật sự là cao ha ha ha phân tích rất tốt lần sau đừng nữa phân tích tác giả phiên thoái dùng người có ăn học phương thức hình dung một hồi tam nhỏ khó c h ư ế c máy vi tính nhìn lén bình diệm chi thu lông mày nhớ lên thỏa mãn ngươi một cái thiêu hỏa côn trong túi ngượng ủng không biết phố phường phân hoa đông đảo bạn đọc nhìn thấy diệp chi thu hồi âm tất cả đều s ứ n g sở hứng thu thoáng cái bị cầu dẫn lên rồi tác giả ta nghèo khó còn không cưới nổi l ã o bà mời phiên dịch diệp chi thu cười lạnh một tiếng chuyện nhỏ ta phải cho tác giả gửi đặc sản toàn thân nghèo khó sao dám vào p h ồ n hoa thanh liêm sao dám lỡ giai nhân một đám bạn đọc triệt để s ô i trào phía dưới là liên tiếp sáu trăm sáu mươi sáu cùng treo t r ọ n g người có học miệng quỷ gặt người phục h à o một cái sao dám lỡ giai nhân rõ ràng là không cưới nổi nói thành không l ầ ngươi còn mang tự nâng giá trị con người câu tác giả ta vĩnh viễn sẽ không ra quỹ nói thế nào ra đầu tiên h g là tiết mục hót vốn là cao vòng trước vương nam thân không không một phân tuyệt địa phản kích đánh bại diệp chi thu liên quan tìm kiếm hót còn treo tại bảy bộ bên trên thứ hai bản kỳ là hai người song ca phân đoạn trước đây có liên quan trợ hát khách quý ứng cử viên liền huyên náo sôi sùng s ụ n g nghe nói có thể sẽ có giới ca sĩ có tiếng và thế lực xuất hiện tiết mục tổ đối với loại tình huống này chẳng những không có ý kiến ngược lại là thích n h a n ó n g còn đang đi tới đài truyền hình tòa nhà đổ xộ đường phải đi qua hai bên cho phóng viên an bài chuyên môn phỏng vấn vị trí nhờ một chút phóng viên được a dạng này tiết mục h ó t không liền lên đi tới s a o khi từ trên xe bước xuống diệp chi thu hiện thần một đám ánh mắt tản ra giống như là con sói đói xanh mượn quang mang phóng viên hư vấn diệp chi thu còn chưa kịp phản ứng đã lâm vào lại lần nữa bao vây diệ chi thu tiên sinh trên internet đối đầu đồng thời ngươi cùng vương nam thần hai bài hát tranh luận rất lớn xin hỏi ngươi thấy thế nào ngươi là có hay không cảm giác mình là ưu tú hơn cái kia vừa lên đến chính là như vậy xảo quyệt vấn đề diệp chi thu lông mày n mới lên r ứ t khoát nói phải đông đảo phóng viên sừng suốt một hồi mới phản ứng được sắc mặt mừng rỡ tiểu tử này hảo v ừ a phóng viên bên trong có không ít phỏng vấn qua diệp chi thu đối với diệp chi thu không đoán được trả lời phong cách đã thấy có lạ hay không vấn đề thứ nhất hãy thu lấy được tràn đầy một đám vua không ngai buộc phát hư vấn diệp chi thu tiên sinh trên internet có chuyển ngôn cáo biệt tiền nhiệm nam số một tần hát chỉ đến người cao ngạo cùng không coi ai ra gì xin hỏi ngươi thấy thế nào diệp chi thu liếc mắt nhìn đặt câu hỏi phóng viên trước ngực minh bài điện ảnh tuần san dùng mắt thấy diệp chi thu trả lời để cho đặt câu hỏi phóng viên s ư ơ n g sở cho rằng diệp chi thu không có nghe rõ nhắc nhở vậy cái diệp tiên sinh ta hỏi là ngươi đối với diễn viên tần hát cách nhìn diệp chi thu giả vờ trầm tư chốc lát nghiêm mặt nói ngại ngùng vừa mới nghe lầm tần hát hắn là cái diễn kỹ tinh xảo diễn viên giỏi trên internet đối với hắn bình luận cũng thật cao điện ảnh tuần san phóng viên sắc mặt c ổ quái rốt cuộc đối với diệp chi thu phong cách có hiểu biết tấn hát diễn kỹ có thể sử dụng tinh xảo để hình dung đây không phải là đánh mặt sao bằng h ư u của ngươi đánh giá hắn diễn kỹ một câu k i a đã phát h ỏ a có được hay không diệp chi thu tiên sinh ta là chu tiên mê sách xin hỏi lần này tác giả còn có thể tại khán đài cho người cố lên sao là một tên mọi tử phóng viên diệp chi thu thật giống như có chút ấn tượng diệp chi thu cười hát hát nói không biết mọi tử phóng viên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng diệp chi thu mặt đầy thản nhiên hắn cũng không có g ặ n người tác giả ở trên vũ đài đương nhiên không tại khán đài a diệp chi thu tiên sinh xin hỏi lần này người t r ợ hát khách quý là ai phương tiện tiết lộ một chút sao một tên phóng viên hiếu kỳ nói tất cả tuyển thủ bên trong những người khác t r ợ hát khách quý ít nhiều gì đều có điểm c h u y ể n ôn chỉ có diệp chi thu t r ợ hát người không có tin tức gì mọi người đều tò mò cực kỳ đến thì ngươi sẽ biết diệp chi thu đương nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ nghe thấy câu trả lời này một đ á m phóng viên đối với diệp chi thu quả thực là vừa yêu vừa hận tiểu t ử này quả thực là mềm không được cứng công xong có lúc cho ngươi mang đến tin tức lớn có khi lại mềm không được cứng công xong hắn không muốn nói ngươi hỏi thế nào đều vô dụng tù tiện ứng phó qua ký giả văn hỏi Diệp chương i một trăm hai mươi bảy giám khảo kết cục phạm quy sao tuyển thủ chợ khu tổng đạo diễn liêu đảo cùng lý quốc kiện trần đan ngũ thảy vi lê khôn bốn tên i đạo sư đã sớm ngồi xuống chờ đợi một đám tuyển thủ đúng chỗ vì bản kỳ minh tinh chợ hát chế độ thi đấu chợ khu cũng làm tương ứng thăng cấp mỗi một tên tuyển thủ chỗ ngồi bên cạnh còn có một cái chỗ ngồi trống tự nhiên chính là vì t h ợ hát khách quý chuẩn bị nhưng mà duy chỉ có diệp chi thu bên người ít đi cái ghế lần lượt ngồi vào một đám tuyển thủ hiếu kỳ không thôi đây là tiết mục tổ l ọ n có thể nhìn diệp chi thu mặt đầy lạnh nhạt bộ dáng cũng không giống a đợi sáu tên tuyển thủ tại đối diện chỗ ngồi xuống lão hồ ly liêu đào cười nói bạn kỳ mạnh mẽ diễn hình thức là minh tinh trợ lực hai người s o n g ca chế độ thi đấu tin tưởng mọi người đều rất tò mò đối thủ mời cái nào t r ợ hát khách quý t r ợ hát khách quý tại tiết mục thu âm t r ư ớ c là b ả o mật tuy rằng bị tiết lộ tin tức cũng không ít nhưng liêu đào lời còn là thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người vậy sao hiện tại cho mời các vị cấp quan trọng khách quý lên sàn dứt tiếng lối vào một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện mọi người đều là tiếp theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang dội trần san cũng coi là hoa hạ trong giới âm nhạc vững vàng hai tuyến nữ ca sĩ một trong trang điểm ra mặt tinh xảo được bảo dưỡng làm trần san c ư ờ i m ỉ m cùng hiện trường đạo sư tuyển thủ từng cái sau khi bắt tay ngồi vào mình s o n g ca tuyển thủ bên cạnh tiếp theo chợ hát minh tinh liên tục lên sàn khi vương nam thần chợ hát minh tinh xuất hiện hiện trường vang dội tiếng đều kinh ngạc khắp nơi diệp chi thu cũng là s ử n g sở tự nhiên là nàng cáo biệt tiền nhiệm nữ số một lý văn văn một đám tuyển thủ sau khi kinh ngạc hâm mộ người cũng là không ít cáo biệt tiền nhiệm có bao nhiêu hỏa phòng bán vé đã đột phá mười chạy thẳng tới hai mươi ước mà đi năm nay hồn thỏa bảo khoản điện ảnh nữ số một lý văn văn hiện tại họ đang cao q u ầ n chúng duyên vô cùng cường đại mà chợ hát khách quý q u ầ n chúng duyên đối với tuyển thủ là có cực lớn thêm được u ầ n chúng chấm điểm có tính khuynh hướng mà hơi cao rất bình thường dưới tình huống này chợ hát khách quý nghệ thuật ca hát ngược lại không phải là trọng yếu nhất chỉ cần không cản trở là được lý văn văn nghệ thuật ca hát dĩ nhiên là thuộc về hợp cách một loại kia có thể nói anh hồng giải trí cho vương nam thần mời được lý văn văn với tư cách chợ、H、khách quý một chiêu này đi đúng là tuyệt cũng có thể nhìn ra một đợt này trận đấu tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến lý văn văn cười một cách tự nhiên cùng mọi người chào hỏi một bộ lễ phép không dứt thanh thuần m ị nữ hình tượng chi thu lại gặp mặt ta đi đến diệp chi thu trước mặt lý văn văn đặc biệt nháy mắt một cái sau một khắc liền muốn mang đến ôm lý văn văn một tiếng này chi thu làm cho vô cùng tự nhiên tự nhiên để cho mọi người cho rằng hai người có phần hiểu rõ ôi chao đừng làm rộn ta cùng ngươi không có quen như vậy diệp chi thu phản ứng thần tốc vô cùng liền vội vàng xa xa đưa tay ra lý văn văn xứng sở mà không đổi sắc cùng diệp chi thu bắt tay lúc này ghế giám khảo ngũ thải vi hơi lóe lên hai con mắt mới bình tĩnh lại sau một khắc tuyển thủ vương bình t r ợ hát khách quý lên sàn khi một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người thì vang lên lần nữa tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi t ô n lỗi tôn thiên vương thậm chí ngay cả thiên vương đều mời tới khi t r ợ hát khách quý rồi cái này còn chơi thế nào không ít tuyển thủ trên mặt phát khổ tâm trực tiếp lệnh một đoạn tuy rằng tôn thiên vương đỉnh phong kỳ đã qua tại một đám thiên vương bên trong cũng không phải nổi danh nhất nhưng có thể được xưng là thiên vương thực lực nhất định là không thể nghi ngờ còn chúng duyên phương diện so sánh lý văn văn chỉ sợ là chỉ có hơn chớ không kém diễm chi thu hiếu kỳ đánh giá tên này thiên vương được bảo dưỡng phi thường tốt thoạt nhìn bất quá hơn bốn mươi tuổi bộ dáng bất qua số tuổi thật sự h ẳ n vượt qua năm mươi có loại thành thục nam nhân mị lực tôn tiên h vương nóng nảy ngược lại là rất tốt hoàn toàn không có lên mặt cười ha hả cùng mọi người chào hỏi đến thiên diệp chi thu thời điểm không biết có phải hay không là ảo giác của mình diệp chi thu tựa hồ cảm thấy vị này thiên vương thái độ đối với chính mình đặc biệt ôn hòa tôn tiên h vương ra sân sau đó tất cả tuyển thủ bên người c h â u ngồi trống đều ngồi đầy chờ khu cửa đ ó n g đóng cũng chính là có nghĩa là tất cả chợ hát khách quý đã đến trận nhưng mà mọi người ánh mắt nghi hoặc hướng về trơ trọi một thân một mình đang ngồi diệp chi thu nhìn lại hắn đây này vương nam thần nhìn diệp chi thu một cái trong tâm cười lạnh không thôi bên trên một hồi chiến thắng sau đó vương nam thần phản g p h ấ t chiến thắng tâm m a một bản lòng tự tin lại đã trở về một đợt này anh hồng giải trí ra mặt mời tới h t đang cao lý văn văn cùng mình xong ca ca khúc phương diện vẫn là xuất từ hoàng t â y sơ t â y anh hồng giải trí cũng là giết hồng nhắn rồi diệp chi thu thực lực càng mạnh h t càng cao mới càng có thể làm nổi bật lên đem đánh bại người anh hồng giải trí là chết tâm phải đem diệp chi thu với tư cách vương nam thần bàn đạp đã đầu nhập vào nhiều tiền như vậy chỉ có thể một con đường đi đến đen lên rồi lúc này lý văn văn cũng không nhịn được gâm thầm quan sát mình đối thủ trên sân ngoại trừ nàng ra duy nhất phụ nữ chợ hát khách quý chính là trần san nữ nhân đều là có tranh đua lỏng lý văn văn trong tâm suy nghĩ một phen tự nhận so sánh trần san trẻ tuổi xinh đẹp nghệ thuật ca hát cũng chưa chắc thất bại trong tâm liền yên ổn không ít đạo diễn còn thiếu một cái đi lúc này rốt cuộc có tuyển thủ không nhịn được hỏi lên diệp chi thu chợ hát khách quý đây liêu đào khẽ mỉm cười nói kỳ thực diệp chi thu tuyển thủ chợ hát khách quý là đến nơi trước tiên đã sớm ở bên trong phòng mọi người ngạc nhiên lấm lét nhìn trái phải không có phát hiện có những người khác ảnh đột nhiên một đạo quen thuộc thanh â m trong trẻo lạnh lùng chuyển đến ta là diệp chi thu trợ hát ca sĩ xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn mọi người hướng nguồn thanh â m nhìn lại nhìn thấy ghế giám khảo bên trên đứng lên thân ảnh đột nhiên hoảng sợ trận to hai mắt ngu t hải vi một đám tuyển thủ kinh vương nam thần c ũ n g kinh lý văn văn cười mịm từng bước thay đổi cứng gắc mọi người nhìn về phía tổng đạo diễn liêu đào liêu đào mặt đầy đạm nhiên trên mặt còn treo móc l a o hổ ly một dạng cười mịm tựa hồ vô cùng hài lòng cái hiệu quả này vương nam thần l u ồ uống trực tiếp không nhịn được hỏi không phải đạo diễn ngu hải vi đạo sư là giám khảo giám khảo kết cục trận đấu bất phạm vì sao liêu đào khe mịp c tiết mục tổ không có nói không có thể tìm giám khảo đảm nhiệm trợ hát khách quý hơn nữa mình chiến đội tuyển thủ biểu diễn đạo sư là không tham dự chấm điểm cho nên cũng không có ảnh hưởng n h a vương nam thần ngạc nhiên một đam tuyển thủ cũng là vâng ôn đùa giỡn lớn như vậy một cái tiết mục b ạ o điểm vì tỷ lệ người xem có thể liền liêm sỉ đều vứt bỏ lão h ồ ly liêu đào làm sao lại từ bỏ ngươi nói ảnh hưởng tiết mục công bằng kỳ thực thật đúng là không thấy được ngu thải vi là rất mạnh mẽ không sai nhưng luận thực lực danh tiếng thật so được với tung h à n h giới ca sĩ hơn ba mươi năm tôn thiên vương sao chưa chắc đi hơn nữa những tuyển thủ khác cũng là có thể tìm nhà mình đạo sư với tư cách t r ợ hát khách quý chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ không lựa chọn làm như vậy cũng được dù sao t r ợ hát khách quý nói cho cùng vẫn là phụ trợ vai diễn vì làm nổi bật tuyển thủ mà tồn tại lý quốc kiện trần đan là người nào cho dù là lê khôn thực lực quá mạnh cùng đài nói không khỏi sẽ để cho quần chúng đem phần lớn lực chú ý đặt ở đạo sư trên thân ngược lại bỏ quên tuyển thủ biểu diễn cho nên lựa chọn t r ợ hát khách quý ngươi muốn cùng đối phương khí chản phong cách phù hợp ít nhất cùng đài không rơi quá lớn hạ phong mới được mà diệp chi thu cùng ngô thải vi vừa vặn không có cái phiền náo này mỗi tổ ra một người đọc lên tiền tài trợ danh tự cũng đem cái cuối cùng thanh âm kéo dài ai khí tức giải nhất kiên trì được lâu nhất liền có thể lựa chọn quất lên hoặc hạ bán khu một cái cái hộp nhỏ tiết mục tổ cũng xem như lập đáo cái này trò chơi nhỏ chiếu cố rồi thi đấu tính cùng công bằng đánh cách khác đầu tiên thua hết trò chơi nhỏ lựa chọn thượng bán khu mù hộp vẫn có khả năng có được vị thứ ba thứ tự xuất trận cũng không tính là kém đông đảo tuyển thủ cùng chợ hát khách quý thoáng cái lên tinh thần cái này cần phải nghiêm túc đối đãi thứ tự xuất trận vẫn là thật trọng yếu không cầu một tên sau cùng ra sân ít nhất lấy được hạ bán khu mủ hộp đi diệp chi thu nhìn thoáng qua ngưu t h ả i vi ánh mắt tỏ ý ta đến diệp chi thu tự nhận lượng hô hấp cũng không tệ lắm ngưu t h ả i vi sắc mặt bình tĩnh đã từ đạo sư c h â u ngồi đứng lên đi tới trung tâm diệp chi thu hoài nghi mình hoa mắt lần đầu tiên từ ngưu thảy vi trong đôi mắt nhìn thấy tên là ý chí chiến đấu đồ vật rất nhanh các tổ tham dự so đấu người ra sân tuyển thủ chợ hát khách quý đều có l ý văn tôn thiên vương cũng ở trong hàng bắt đầu tranh tài mọi người đọc lên tiền tài t r ợ danh tự tại một chữ cuối cùng kéo dài âm thanh thứ hai mươi giây đã có người không kiên trì nổi dừng lại mặt đầy bất đắc dĩ thứ ba mươi giây sắc mặt biến thành vi đỏ lên lý văn văn cũng từ bỏ nhìn thoáng qua đôi môi khẽ nếch khí tức từ đầu đến cuối ổn định vô cùng ngu t h ả i vi trong mắt l ó e lên vẻ không cam lòng c h i s ắ c thứ bốn mươi giây trần săn cũng bất đắc dĩ từ bỏ trên sân còn sót lại ngu thảy vi cùng tôn thiên vương hai người kỳ thực so sánh đến bây giờ mọi người cầm đều là phần sau khu mù hội thắng bại đã không trọng yếu nhưng đây là mới lên hát xong cùng lão bài thiên vương so đấu có ý tứ a tôn thiên vương lợi hại mọi người là biết nhưng không nghĩ đến ngu t h ả i vi khí tức cư nhiên cũng như vậy mạnh mẽ mãi cho đến thứ năm mươi giây tôn thiên vương trên cổ gân xanh đã hơi phồng lên rõ ràng kìm nén đến rất vất vả đột nhiên ngu t h ả i vi âm thanh im bặt mà d ừ n g mọi người sưng sở tiếng vỗ tay như thủy chiếu chúc mừng tôn thiên vương tôn thiên vương dừng lại nhìn thoáng qua rõ ràng còn có dư lực ngu thảy vi trong lòng cười khổ không thôi hậu sinh khả bị a bởi vì thời gian dài phát lực, n g u thải vi sắc mặt nhiễm phải nhàn nhạt từng đỏ nhẹ nhàng liếc qua diệp chi thu trong đôi mắt lập lòe hơi đắc ý quá mang nhưng mà khi từ mù trong hộp rút ra bốn dây s ố thì n g u thải vi cái miệng nhỏ nhăn xẹp xuống mặt đầy không vui vẻ diệp chi thu bật cười vận khí không tốt l ắ m à bất quá thứ tư vị ra sân cũng tạm được rồi thứ ba vị ra sân vừa vặn là vương nam thần cùng lý văn văn tổ hợp bắt đầu tranh tài có minh tinh trợ hát hiện trường sân khấu biểu hiện lực người xem nhiệt tình rõ ràng so sánh trước kia càng tốt hơn ngay tiếp theo chấm điểm cũng phong khoáng rất nhiều phía trước hai tên ra sân cư nhân sẽ không có thấp hơn chín mươi phân Tiết tổ mục đem lo lắng khi tổ thứ ba vương nam thần cùng lý văn văn tổ hợp xuất hiện tại sân khấu trong tích tắc đưa tới hiện trường một hồi nho nhỏ hỗn loạn cáo biệt tiền nhiệm với tư cách gần đây rất nóng điện ảnh không ít người đều xem qua đóng vai nữ số một lý văn văn xuất hiện tại sân khấu mọi người đều có một loại không chân thật xuyên việt cảm giác biểu diễn bắt đầu vương nam thần cùng lý văn văn đều là bề ngoài xuất sắc tuấn nam mỹ nữ bao cơ tốt ca khúc khi ái tình đi đến chất lượng cũng qua quan một khúc kết thúc nhăm chúng cả sảnh đường reo họ khen ngợi sau trận đấu bỏ phiếu phân đoạn người chủ trì t r e o nói một đợt này chủ đề là yêu yêu có rất nhiều loại nhưng các ngươi cái này tổ hợp hh á t á ta t cảm thấy là dễ đoán nhất rồi tại cáo biệt tiền nhiệm bên trong vừa chia tay văn văn đi tới nơi này nhất định là hát tỉnh ca nha lý văn văn điều hướng về phía mịp dâu nịch n g ầ nói mới vừa ở điện ảnh bên trong thất tỉnh tới nơi này tìm kiếm an ủi nhờ mọi người chấm điểm dơ cao đánh cái nha hiện trường vang dội một phiến cõi cùng cười vang có thể thấy gần đây rất nóng lý văn văn người qua đường d ư ớ n cao cuối cùng vương nam thần cùng lý văn văn tổ hợp càng lại lần đạt được tổng hợp ghi b ả n t h á n g chín mươi sáu cao phân vương nam thần mặt đầy không kềm chế được vui mừng âm thầm siết chặt nắm đấm ổn cùng ra sân một dạng sang bằng trải qua tiết mục tới nay cao nhất phân tuyển thủ trở khu mọi người thấy số điểm này cũng là vang dội tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vương nam thần t ố i lui sân khấu ánh đèn quay về một vùng tam tối sau đó là ai mọi người ánh mắt mong chờ nhìn về phía bên trong sân kèm theo nhẹ nhàng âm nhạc đ ệ âm thanh đen nhèm sân khấu gần trước phương hướng đưa mặt đất lấp lánh vô số ánh sao dâng lên tạo thành l ó e lên một cái đến quang mang bình đại hướng theo quang mang dâng lên một tên vóc dáng võ n n dài mặc tây trang màu đen thân ảnh cũng từng bước hiện ra dưới đài quần chúng trận to mắt thấy rõ trong sân khấu người sau đó phát ra một hồi tiếng hoan hô to lớn là diệp chi thu lãnh mắt quần chúng phát hiện diệp chi thu trước ngực trái mang theo một chi tươi đẹp ướt át hoa hồng hoa hồng yêu chủ đề là tình ca không thể nghi ngờ chỉ là người chợ khách quý đây trong mắt mọi người thoáng qua vẻ nghi ngờ lúc này diệp chi thu đã nhẹ dọn ngâm sướng lên đến cho ngươi một tấm đi qua cd n g h e một chút khi đó tình yêu của chúng ta có lúc lại đột nhiên q u ê n ta còn đang yêu ngươi hát tới đây diệp chi thu buông lời ống mọi người s ư n g sở sau đó kinh ngạc phát hiện sân khấu bên kia giống nhau tinh quang gợn sóng dâng lên một cái khác lập lòe quang mang bình đại xuất hiện khi thấy rõ trên bình đại thân ảnh hiện trường vang dội một phiến khủng lộ tiếng ồn ào dĩ nhiên là n g u thải vi mọi người lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào gây giám khảo bên trên ngù thải vi vị trí đã cũng trống giống như không ngù thải vi mặc một bộ váy đầm dài màu trắng tại điểm, điểm tinh quang bên trong khuôn mặt thanh lệ phảng phất không dính khói bụi trần gian lạc thủy nữ thần tỉ mỉ quần chúng còn lưu ý đến ngư t h ả i vi trước ngực trái còn chớ một cái tinh xảo có bốn lá nạm kim cương h ô n g châm hát lại lần nữa không ra dạng này ca khúc nghe thấy đều sẽ mặt đỏ né tránh mặc dù sẽ thường xuyên quên ta vẫn yêu ngươi ngư t h ả i vi trong eo thanh âm ôn n u vang lên trong tích tắc không chỉ là tuyển thủ quần chúng tính cả ghế giám khảo bên trên ba tên đạo sư tất cả đều cảm giác một hồi tê dại điện lưu xẹt qua ra không nhịn được nổi da gà lên tuyển thủ trờ khu lý văn văn nhìn màn ảnh bên trong ngưu thảy vi thân ảnh dù là đối thủ cạnh tranh trong mắt cũng thoáng qua một Cùng Ngu Thải Vi sân、so、o ngoài, sánh, dáng luận bên trên, luôn luôn tự tin、Lý、Văn Văn cũng không lòng tin. khỏi h vô vóc là Lý bề đi tự mất t phận địa vị phương diện càng địa vị khấu ô n cần phải nói, với tư cách người trong nghề sĩ, Lý Văn Văn đối với Ngu Thải vi thần bí bối cảnh cũng có nghe g cách có phải Thải h với đối với Vi bối tư t sĩ, Lý bí y Sân k h ấ tiếp tục cùng diệp chi thu tương ứng ba câu hát xong n g u t h ả i vi linh hoạt kỳ hảo thanh em ôn luyện cũng không có dừng lại lựa bởi vì ái tình sẽ không dễ dàng b ị thương sân khấu một bên kia diệp chi thu thanh em cao vút cũng theo đó vang dội diệp cho nên hết thể đều là hạnh phúc bộ dáng lựa bởi vì ái tình đơn giản sinh trưởng diệp vẫn tùy thời có thể vì ngươi điên cuồng lựa bởi vì ái tình tại sao có thể có tam thương diệp cho nên chúng ta vẫn là trẻ tuổi bộ dáng lựa bởi vì ái tình ở chỗ đó diệp vẫn còn có người trong đó du đãng hợp người đến người đi khi đoạn thứ nhất điệp khúc lấy hai người song ca kết thúc hiện trường đã sớm trận mắt hốc mồm đám khán giả mới như ở trong mộng mới tỉnh cùng vương nam thần lý văn văn tổ hợp so sánh hai người này mới thật sự là xuất gia thức ăn cho chó a chương một trăm hai mươi chín bởi vì ái tình hạ nếu nói làm yêu tả tình yêu nam nữ song ca ca khúc bởi vì hải tình nhất định sẽ bị nhắc đến ở k i ế p trước đêm xuân hiện trường trần bác sĩ cùng vương thiên sau đó xong ca để cho bài hát này trở thành kinh điển bài hát này biểu diễn độ khó cao nhất bộ phận kỳ thực tại ở tại nữ ca sĩ bài hát này nguyên bản kỳ thực có hai cái âm điệu tại diệp chi thu đem ca khúc lấy ra thời điểm n g u t h ả i vi không chút do dự lựa chọn cảm tình phong phú hơn biểu diễn độ khó cũng càng cao một cái kia n g u t h ả i vi tiếng hát ưu mỹ linh hoạt kỳ hảo mỗi một cái cao âm đều không tì vết chút nào diễn dịch có thể nói hoàn mỹ nhưng mà diệp chi thu không biết là đây là n g u thảy vi lấy được ca khúc sau đó cơ hồ đem chính mình ngâm mình ở phòng thu âm bên trong mỗi ngày luyện tập kết quả tại bài hát này bên trên ngưu t h ả i vi đối với mình nghiêm khắc trình độ là hoa hải giải trí âm nhạc giám đốc trần hải đ ạ o tống mỹ và người khác chưa từng thấy qua ca khúc đoạn thứ nhất kết thúc hiện trường vang dội tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi sân khấu sáng lên tại diệp chi thu ngưu t h ả i vi hai người đứng t i n h quang bình gài giữa một cây cầu ánh sáng dựng lên liên tiếp hai người người mặc câu phục diệp chi thu chậm rãi truyền thân cùng một tập kích váy đầm dài màu trắng ngư thảy vi cách không nhìn nhau diệp chi thu ánh mắt kiên định ngưu thảy vi hai con mắt lấp loe không thôi đồng dưng, hai người đồng thời bước. h ư ớ n một đôi nam g nữ trẻ tuổi tây trang màu đen cùng váy đầm dài màu trắng vĩnh hằng kinh điện phối hợp tại khắp trời hoa hồng trong mưa khoảng cách từng bước tới gần tất cả quần chúng nín thở nhìn trước mắt một màn trong lúc nhất thời vậy mà đều lê dại hai người tại chính giữa vũ đài gặp g ỡ nhìn nhau cười một tiếng sánh vai đối mặt của chúng ngu t h ả i vi lần nữa g ơ lên m ị t r o lần này từ nàng trước tiên hát lựa hát lại lần nữa không ra dạng này ca khúc nghe thấy đều sẽ mặt đỏ né tránh mặc dù sẽ thường xuyên quên hợp ta vẫn yêu ngươi lúc này đã không có người để ý hai người chuẩn âm kỹ xảo những yếu tố này toàn bộ đắm chìm trong trước mắt duy mỹ hình ảnh bên trong tuyển thủ chờ khu một đám tuyển thủ đã ngơi dại lý văn văn kinh ngạc nhìn đến trên đài diệm chi thu cùng ngu thảy vi đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một vệ thơ mộ sâu đậm tri sắc mà vương nam thần sắc mặt tái nhợt quen thuộc cảm giác sợ hãi lần nữa bao phủ lên đến một khúc không có hát xong nhưng tất cả mọi người đều biết rõ kết quả đã không cần nhiều lời đoạn thứ hai đ i ể m khúc kết thúc giai đoạn kết thúc diệp chi thu cùng ngu thải vi mặt đối mặt tại chỗ có người dưới ánh mắt tay dắt tại cùng nhau mọi người đột nhiên trận to hai mắt rõ ràng nam nữ s o n g ca sân khấu vì ca khúc diễn dịch hiệu quả sân khấu dắt cái tay rất bình thường nhưng vì sao hai người kia dắt tay cũng cảm giác giống như thật diệp cho ngươi một tấm đi qua c đ ngay một chút khi đó tình yêu của chúng ta lựa có lúc lại đột nhiên quên dắt tay hai người nhìn nhau cười một tiếng đồng thời hát ra một câu cuối cùng ca tử hập ta còn đang yêu ngươi cái cuối cùng âm cuối còn chưa hoàn toàn rơi xuống hiện tại như thủy chiều tiếng vỗ tay tiếng huýt gió cùng tiếng thét chói thai vang dội ở chung một chỗ ở chung một chỗ tay của hai người còn chưa bông ra hiện trường của chúng đã có hống quát to lên trong lúc nhất thời như núi kêu biển gầm cùng hô âm thanh như muốn đem nóc nhà chấn động đến mức gì rào rung động diệp chi thu hơi suy nghĩ đem trước ngực trái dùng để trang sức hoa hồng gỡ xuống đưa tới ngu thải vi trước mặt、Ô、hát hiện trường lại vang lên lần nữa tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi hoa hồng hoa n ữ mọi người đều biết t i cuối tử này ế t cùng h ơ i u Thải vẫn là lê khôn nói trước lê khôn ánh mắt phức tạp nhìn về phía trên đài diệp chi thu cùng ngưu thảy vi đột nhiên nói không đầu không đuôi một câu nói ta xuất đạo phía trước đã là người chủ trì Khách nhân đánh giá còn rất cao, các còn cao, n g rất ư l i không suy thở í n một chút. Mọi chút. người sướng sở, tiếp tục vang dài một cái nói ra đối với bài hát này đánh giá lời lẽ tầm thường rồi ta viết không ra tài nghệ chứ sao trước mắt mới chỉ thối nay tốt nhất ta đánh giá chỉ những thứ này lê k h ô n dừng một chút vẫn là tăng thêm trước mắt mới chỉ bốn chữ này tuy rằng còn có hai tổ tuyển thủ không có ra sân bao gồm tôn thiên vương cùng vương bình tổ hợp nhưng mà trong lòng của hắn không cho rằng còn có tổ hợp có thể siêu việt cái này biểu diễn đến t i ê n trần đan đạo sư trần đan đột nhiên nói t một, lắc lắc một tiếng ệ ư này đến mức như thế đột nhiên không lớn sân bãi tất cả mọi người đều nghe tiếng biết trần đan khẽ mỉm cười nói đúng chính là tình thánh nghe xong tiểu diệm chuyện lãng mạn nhất còn có hôm nay đây đầu bởi vì hái tình ta cảm giác danh hiệu này không tin cũng không được ca nhắc nhở một chút loại này như vậy hiểu nữ hải tử tâm tư người Về sau hai hợp ý hắn cũng phải cẩn thận trần đan lúc nói lời này ánh mắt rõ ràng nhìn về phía chính là n g u thải vi hiện trường tiếng cười không ngừng n g u thải vi nghiêng đầu đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn diệp chi thu một cái tình thánh làm sao ta cảm giác gỗ không sai bịt lắm diệp chi thu khỏe miệng không được có g ó p mình một cái không có nói qua yêu người c ư nhiên h á t vài bài h á t liền bị gắn cái tình thánh danh sừng tìm ai nói rõ lý lẽ đi được rồi không ra nói dỡn trần đan mỉm cười nói về phần bài hát này ta đánh giá cũng rất đơn giản đây là một bài kinh điển đến viên lý quốc kiện phê bình rốt cuộc hơi nghiêm chính chút lý quốc kiện thở dài nói vừa trẻ tuổi có tình cảm cũng có năm tháng cảm xúc đây là một bài thích hợp tất cả tuổi trẻ ca khúc nghe thấy bài hát này phản phất cảm thụ được một đôi người yêu từ trẻ tuổi đến tóc bạc hoa dâm tư thủ đây là một bài xuyên việt ký ức hát cũng là một bài đơn giản nhất tình ca mang cho quần chúng trở về đến ái tình chân thật nhất cảm động ái tình là chủ đề của vĩnh hằng cũng là ca khúc bên trong trải qua hồi lâu không suy sáng tác đối tượng ta thật đề nghị một hồi không ít tuổi trẻ sáng tác giả hẳn hướng về tiểu diệp bài hát này học tập không cần tận lực theo đuổi tráng lệ từ tả lại đến tình yêu trên bản chất ba tên giám khảo phê bình tất cả đều chỉ có tán thưởng đối với bài hát này không có bất kỳ t h i ể u thứ địa phương cuối cùng chấm điểm phân đoạn khi số điểm hiện ra sau lưng cảnh trên màn ảnh thời điểm hiện trường một mảnh xôn xao to lớn trên màn ảnh rõ ràng là chín mươi tám hai cái to lớn con số tuyển thủ chờ khu vương nam thần thân thể mềm lũn sắc mặt tái nhật vô cùng c h ư ơ n một trăm ba mươi nhạc đ ệ m tại quần chúng chấn động dưới ánh mắt diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi song song lui ra sân khấu diệp chi thu hướng đi tuyển thủ chờ khu thông đạo mà n g u t h ả i vi lúc này trở lại ghế giám khảo bên trong ở trong đường hầm có hai người đứng ở phía trước tổng đạo diễn l i u đảo và một tên đeo mắt k i ế người trung niên nhìn thấy diệp chi thu đến gần hai người dừng lại tàn gẫu rõ ràng đang đợi diệp chi thu chi thu lão hồ ly liêu đảo mở miệng diệp chi thu nghỉ chân vị này là hoàn mỹ giải trí nghệ nhân bộ trần quản lý có chuyện cùng ngươi trò chuyện một hồi hoàn mỹ giải trí diệp chi thu ánh mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ không hiểu nhìn về phía liêu đảo trong mắt kiếng năm người m ộ ư ơ i phần khách khi nói diệp tiên sinh váy dày trước vẫn không gọi được điện thoại của ngươi cho nên mới ký thác liêu đảo giúp đỡ tìm một cái trò chuyện m ư ơ i phút là tốt rồi không biết rất ảnh hưởng thời gian của ngươi diệp chi thu suy nghĩ một chút không có cự tuyệt liêu đào mặt mũi này vẫn là cấp cho tuy rằng hắn không tính yêu thích liêu đào cái người này người này làm việc quá mức s u cắt tị hùng theo cái lợi tránh cái hại mặc dù là đạo diễn nhưng có một chủng loại giống như gian thương hám lợi cảm giác nhưng không thể không nói ngoại trừ hai mươi bốn giờ sáng tác kia kỳ hư hư thực thực cho mình bên dưới chướng ngại sau đó liêu đào đối với mình sân khấu yêu cầu cơ hội là cầu được c ớ c thấy hơn nữa không có ra khỏi bất cứ vấn đề gì liêu đào cười nói vậy ta đi trước các ngươi trò chuyện d i ệ m chi thu cùng trong mắt kiếng năm người đi vào một gian phòng nghỉ ngơi người trung niên cởi trào hỏi nói vừa mới một khúc bởi vì ái tỉnh sân khấu thiết kế hiện trường hiệu quả cũng không có có thể bắt bẻ diệp tiên sinh thật là tài hoa hơn người a diệp chi thu nói ngay vào điểm chính xin hỏi trần quản lý tìm ta là diệp tiên sinh quả nhiên là người chân thật nói lời thẳng thắn vậy ta cũng không bán quan tử trong mắt kiếm năm người cười đến từ bên người trong túi sách lấy ra một phần đóng cẩn thận tài liệu đặt vào diệp chi thu trước mặt diệp tiên sinh mời xem diệp chi thu nghi hoặc cầm lên tài liệu trước mặt b ề mặt hoàn mỹ giải trí nghệ nhân hiệp ước b a cấp mấy chữ có thể thấy rõ ràng thuận tay mở ra là một phần tiêu chuẩn chế thức hiệp ước thời hạn rõ ràng là mười năm đây là diệp chi thu không hiệu nổi người trung niên cho rằng diệp chi thu chỉ hiệp ước nội dung liền v ộ i vàng giải thích diệp tiên sinh ta biết b cấp hiệp ước cùng còn lại một ít công ty mở ra điều kiện có c h í n h lệ nhưng đã là thỏa thuận ước định bên trong cao nhất điều kiện về phần trong đó lãi nộ bao gồm thời hạn các loại công ty chúng ta vẫn là có thể nói chờ đã chờ diệp chi thu kêu ngừng nói ngại ngùng hiệp nghị gì ước định ta làm sao một câu nghệ không hiểu diệp chi thu vừa nói như vậy người trung niên cũng x ứ n g sốt giải thích tất cả tuyển thủ tham gia trận đấu trước cùng tiết mục tổ ký thỏa thuận a bước vào đấu chung kết năm người đứng đầu cần cùng hoàn mỹ giải trí ký kết kinh doanh hiệp ước hiệp ước chỗ cao nhất vì b ê cấp những thứ này đều là trong hiệp nghị ước định lộn xộn cái gì diệp chi thu nói thẳng đầu tiên ta tham gia trận đấu phía trước ngoại trừ tờ ghi danh không có ký qua bất luận cái gì thỏa thuận tờ ghi danh bên trên cũng không có những nội dung này các ngươi hẳn đúng là lầm thứ hai phần hiệp ước này ta sẽ không ký lúc này người trung niên cũng ngốc trong đó trận tròn mắt diệp chi thu đã đứng dậy rời khỏi nửa đường phát sinh tiểu nhạc đệ mặc kệ trở lại tuyển thủ trợ khu nên đón là một phiến tân bước ấ m thanh đặc biệt là mỗi cái tuyển thủ trợ khách quý nhiệt tình tiến đến ti cuối cùng đăng tràng tôn thiên vương cười nói chi thu ngươi hát được như vậy tốt chúng ta phía sau áp lực rất lớn à. lợi hại như vậy ta đều muốn tìm ngươi m ờ i ca, không biết có hay không cơ hội này tôn thiên vương dùng là đùa d ỡ n giọng điệu diệp chi thu s ữ n g sở k h o á t tay lia liệu nói không dám kỳ thực bao nhiêu lời thật là thông qua đùa d ỡ n phương thức nói ra được đông đảo tuyển thủ lòng biết rõ nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt â m mộ vô cùng hiện tại diệp chi thu giá trị con người đã cùng bọn hắn hoàn toàn kéo ra thiên vương cấp bậc ca sĩ a chỉ cần hắn nhớ sẽ thiếu hát mừng sao lượng lớn tác giả đem mình viết hát đưa lên chỉ cần tôn thiên vương c h ị hát không cần tiền đều tình、nguyện. Một thể ca khúc có thể hay k h ô n g hỏa, ca khúc thật ca xấu là một mươi ặ t hát cùng n g c năm g c đến nay tôn thiên vương không thể không phát qua bài hát mới nhưng đều phản ứng bình thường bây giờ bị tối đa nhắc đến vẫn là một mươi năm trước kia tác phẩm tiêu biểu giới âm nhạc đổi mới thay đổi là phi thường mau tôn thiên vương xào hơn một mươi năm cơm ngội đáng khán giả đã sớm thẩm mỹ mệt mỏi giá trị buôn bán cũng không lớn bằng lúc trước lúc này tôn thiên vương cần phá cục tự hạ tư thái tham gia gần đây rất nóng hát một giọng mới tiết mục chính là một cái trong đó cử động tuyển thủ vương bình đã từng chính là tôn thiên vương hát đệm ký hợp đồng chính là cùng tôn thiên vương cùng một cái công ty kinh doanh lần này mời tôn thiên vương khi chợ hát khách quý ngoài mặt là hắn tại trận đấu trên bản chất cũng là người công cụ cho tôn thiên vương tại muôn vạn quần chúng trước mặt lại cung cấp một lần lộ ra ánh sáng cơ hội mà thôi mà tôn thiên vương đi tới nơi này còn có một cái khác mục đích chính là diệp chi thu diệp chi thu tự nhận trước cùng cái này tôn thiên vương không có đã từng quen biết nguyên bản cảm giác một cái thiên vương cấp bậc đích nhân vật nóng này còn rất thật là không có cái gì lên mặt lúc này lại cảm thấy tôn thiên vương hơi nóng tỉnh qua đ ư độ tôn thiên vương một mực kéo mình nói chuyện phiếm diệp chi thu cũng không tiện cự tuyệt đột nhiên tôn thiên vương nói chi thu có hứng thú hay không đến công ty chúng ta mọi người cùng nhau làm đồng sự ha ha ngươi muốn là chịu đến có người khi dễ ngươi ta cái thứ nhất không đồng ý tiết mục tổ phương diện không là vấn đề tôn thiên vương g ọ n đ i ệ tùy ý sắp mặt chính là nghiêm túc vô cùng diệp chi thu bừng tỉnh đại n ộ đây là làm thuyết khách đến Mới vừa rồi cùng tiết mục rồi tiết diễn vừa cùng cùng n đạo đảo liêu hai u xuất h ệ người hoàn mỹ i i Thiên ả trí, Tôn còn có v ơ n lưng công n g g sau ư ty, mỗi một mỗi đều nô hướng ra. ra, Xem trò h e o ban kết bắt kết đầu, ấ t ty ngồi không yên. Diệp chi Thu trong tâm hiểu ra, ngoài mặt tự nhiên sẽ không dễ dàng thuận t nhiều công ngồi không yên. ngoài nhiên không dàng ưng hẹn.、Hai、người Chi hiểu hứa Hai Diệp dễ ra, r sẽ chuyện một hồi tôn thiên vương thấy diệp chi thu một mực cười ha h a không có đưa ra lời chắc chắn đáy mắt sâu bên trong thoáng qua vẻ bất đắc dĩ chi sắc nhưng mà đến tự mình lên sân khấu biểu diễn bất đắc dĩ chỉ đành phải xóa bỏ diệp chi thu cùng ngu thải vi một bài kinh diễn toàn trường bởi vì ái tình sau đó vị thứ năm ra sân tổ hợp coi như gặp nạn rồi hiện trường còn chúng biểu hiện bình thường mãi cho đến tôn thiên vương lên sàn hiện trường họp mới lần nữa lên có thể thấy thiên vương cấp bậc ca sĩ quốc dân độ cùng nhân khí không phải là dùng để trưng cho đẹp một khúc kết thúc cơ hồ tất cả người xem lực chú ý đều tại tôn thiên vương trên thân tuyển thủ vương bình tắt triệt để trở thành lá xanh vương bình sắc mặt bình tĩnh giới âm nhạc nào có nhiều như vậy điệu tin người tập một đêm thành danh thần thoại tiểu nhân vật có tiểu nhân vật sinh tồn trí đạo lần này vì thiên vương làm áo cưới công ty tự nhiên có đền bù thủ đoạn của hắn nếu lần này hắn cự tuyệt công ty đề nghị ngược lại có khả năng cái gì cũng không chiế cuối cùng vương bình cùng tôn thiên vương tổ hợp ca khúc đồng dạng đã nhận được 96 cao phân đến tận đây bán kết biểu diễn cần chú ý toàn bộ kết thúc t r ă m ba mươi mốt sóng ngầm cuộn cuộn tuyển thủ cho khu tổng đạo diễn liêu đào đạp vào bên trong phòng sắc mặt phức tạp nhìn diệp chi thu một cái chắc hẳn biết rõ lúc nãy tên kêu hoàn mỹ giải trí cùng diệp chi thu thương lượng kết quả bán kết sáu t i ế n vào năm đào thải nhân tuyển tại công bố ghi bàn thắng kết quả trong tích tắc đã xác định đào thải người là lý tố đối mặt tên này tính cách xấu hổ bạn đọc diệp chi thu cũng không biết làm sao đi an ủi tiến đến cho cái ôm ngược lại lý tố nhìn rất thoáng đã t h nhưng n i cái Cuối cái ê n đón nhận cái kết quả này.、Cuối、cùng, tấn cấp đấu chung kết 5 cái danh lạch, Ngu Thải Vi, Lê Khôn, đấu cấp kết kết quả lạch, i i Lý Quốc、Kiện、chiến đội n ư Nhưng ờ i mà bán kết một vòng này trận đấu đông đảo tuyển thủ trong tâm rõ ràng quán quân nhân tuyển cơ hồ đã không có nghi vấn từ chọn đến bán kết cơ hồ toàn bộ hành trình không có nước tiểu điểm trên đường cao ca o mạnh tiến diệp chi thu cũng chỉ có gần mấy đợt vương nam thần có thể nhất chiến liêu đảo tựa hồ tâm sự nặng nề theo như quy trình tuyên bố đấu chung kết chế độ thi đấu liền kết thúc hát một g ọ n g mới đấu chung kết thời gian cách nhau so sánh lúc trước hơi g i i điểm tại hai tuần lễ sau đó bắt đầu quyết tái dùng phát sóng trực tiếp hình thức từ hiện trường cùng internet q u ầ n trúng thực thì bỏ phiếu quyết định cuối cùng tuyển thủ hạng đấu chung kết không còn giới hạn sáng tác chủ đề phân vòng hai trận đấu vòng thứ nhất năm vị tuyển thủ theo thứ tự biểu diễn sau khi kết thúc căn cứ vào trên internet người xem thực thì bỏ phiếu chọn lựa ba người đứng đầu ba người đứng đầu tuyển thủ lại tiến hành vòng thứ nhì biểu diễn nói cách khác có lòng tin bước vào trước ba tuyển thủ cần chuẩn bị hai bài hát đến lúc này đông đảo tuyển thủ đều hận không được tại toàn quốc chuyển trực tiếp trên sân khấu nhiều hát vài bài không có ai sẽ ghét bỏ phải chuẩn bị ca khúc nhiều kỳ thứ sáu tiết mục thu âm kết thúc rời khỏi sân khấu thời điểm liêu đ à o rõ ràng đối với diệp chi thu bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn không có mở miệng diệp chi thu tuy rằng nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không có quá nhiều để ý bên kia cầm lấy b cấp hiệp ước hoàn mỹ giải trí trần quản lý cùng diệp chi thu hiệp đàm sau khi thất bại không dám t h ở ơ vội vàng hướng lãnh đạo phản hồi với tư cách hát một giọng mới tiết mục tổ chiến lược đồng bọn hợp tác hoàn mỹ giải trí lao bản trực tiếp một cú điện thoại đánh tới thượng kinh đài truyền hình lao tổng nơi tiết mục tổ lưu lượng đàm đương h o á t cao nhất tuyển thủ diệp chi thu rốt cuộc hư hư thực thực không có đánh trận đ thượng kinh đài truyền hình lao tổng tự nhiên giận dữ thoang cái toàn bộ tiết mục tổ hậu đài nhân viên náo loạn truy xét xuống tiết mục tổ kinh ngạc phát hiện d i ệ p chi thu vậy mà thật không có đánh kỳ thực nguyên nhân cũng không phức tạp tiết mục tổ vốn là có một tên tuyển thủ bỏ thi đấu sau đó tìm tới lưu dân khang hy vọng đề cử một tên học viện phái tuyển thủ tham gia danh ngạch này vốn là đủ số dùng cộng thêm lúc ấy tiết mục tổ vội vàng bên dưới liền quên giấy thỏa thuận như vậy một gốc phía sau tiết mục phát sóng lại cũng không có ai nhớ tới kỳ thực hiệp nghị nội dung cũng rất đơn giản tuyển thủ nếu mà tấn cấp đấu chung kết cũng chính là năm người đứng đầu nhất thiết phải cùng tiết mục tổ chỉ định công ty giải trí ký hợp đồng nếu tuyển thủ vốn là có hiệp ước trong người hoặc ký hợp đồng những công ty khác làm sao bây giờ đây chính là thượng kinh đài truyền hình thành phố cùng tuyển thủ s o lưng công ty giữa trao đổi ít lợi rồi ta nâng lên người tới người n h ồ đánh không thành vấn đề lấy ra chút vàng dòng bạc trắng thành ý đến nói tóm lại loại này tiết mục không có bất kỳ bối cảnh người mới cũng có thể đạt được một chút lộ ra ánh sáng độ nhưng hậu kỳ vốn liếng không có từ trên người ngươi hung hăng mò được một bút là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ Căn bản kỳ h nghĩ không danh mạnh như vậy. Trên đường thần cản giết thần, Phật Phật cho hát hơn phân nửa lưu lượng đều đến từ Chi Thu. ô n người đến tiếng người Trên đường cản cản tấn giọng nửa lượng đến g gì giết giết giờ, có cái có cốc, mục lưu tuổi tới mới tiết Diệp đều một một trẻ từ k sẽ vậy. bây thực hoàn mỹ giải trí người ngay từ lúc bán kết phía trước liền chuẩn bị tìm diệp chi thu khởi động ký hợp đồng thủ tục không nghĩ đến diệp chi thu điện thoại đối với người lạ từ chối không tiếp vẫn không gọi được suy nghĩ diệp chi thu có thỏa thuận t r ư ớ c cũng không chạy khỏi không cần phải gấp áp đủ loại dưới sự t r ư n g hợp đã tạo thành cục diện bây giờ xảy ra lớn như vậy sơ xuất thượng kinh đài truyền hình cùng hoàn mỹ giải trí tự nhiên tức giận mắt thấy trong nồi liền muốn con vịt đã đun sôi vẫn là trước giờ chưa từng có mập d ầ u mỡ loại kia hai phương đang chuẩn bị cười ha hả thu hoạch thành quả kết quả cư nhiên phát hiện không phải là của mình như vậy sao được kỳ thực diệp chi thu vì hát một giọng mới cột mục mang theo tỷ lệ người xem tăng lên đã sớm vượt qua xa tiết mục tổ sáng lập ban đầu mục tiêu chỉ là quảng cáo thu vào liền để thượng kinh đài truyền hình kiếm được đầy bồn u đầy bát nhưng lòng tham không đáy cuối cùng có thể ở diệp chi thu trên thân vất vô cùng tàn nhẫn một bút thượng kinh đài truyền hình tự nhiên không đồng ý từ bỏ hoàn mỹ giải trí càng là gấp đáp ngay sau đó song phương thảo luận một chút thượng kinh đài tr đây hiệp ước diệp chi thu đánh cũng phải đánh không đánh cũng phải đánh ký tất cả đều vui vẻ không ký liền đối với diệp chi thu thực hành đổi ra khỏi không đồng ý đánh đúng không chẳng những vừa thu âm kết thúc còn chưa phát ra bán kết đấu chung kết cũng sắp ngươi xóa tên liên đối trước tất cả biểu diễn video toàn bộ xóa bỏ một chiêu này cũng là vốn liếng đối phó không nghe lời m i n h tinh thường dùng thủ đoạn ngươi cá nhân lại thêm thực lực làm sao đối kháng qua được v ố n liếng có lưu lượng cùng lộ ra ánh sáng độ lợn cái cũng có thể nâng lên đến ngược lại tác phẩm của ngươi không có phát ra con đường chuyến đ ạ không đến quần chúng trong mắt hết thể đều là phi công hoàn mỹ giải trí cao tầng thảo luận một chút theo như diệp chi thu biểu hiện b cấp hiệp ước hẳn là hơi thấp một chút nếu như cứng rắn đánh đi vào mất hết ý chí mà ra công việc không xuất lực mọi người đều là tổn thất vì vậy mà hoàn mỹ giải trí lao tổng đánh n h ị p đem hiệp ước phá lệ lên tới a cấp hoàn toàn siêu nhất lưu ca sĩ ký hợp đồng tiêu chuẩn dạng này ngươi tổng không có ý kiến đi thượng kinh đài truyền hình cùng hoàn mỹ giải trí phản ứng không thể bảo là không nhanh đêm đó liền lập ra một cái vai phản diện một cái hát mặt đen vậy to thêm táo ngọt tiến hành song song cách đối phó chỉ là diệp chi thu thật dễ dàng như vậy bị bắt trẻ sao ngu ra bên trong biệt thự, n g u t h ả i vi còn có tống mỹ đều tại bên trong hôm nay vừa vặn là ngưu t h ả i vi sinh nhật tiết mục thu âm sau khi kết thúc ngưu t h ả i vi tự nhiên về đến nhà sống qua a n cơm a lưu văn su cùng tống mỹ đem cuối cùng hai món ăn từ phòng bếp nâng lên chào hỏi cùng một gia chi chủ ngưu chính đạo tính cách có liên quan ngưu gia dĩ nhiên là không thiếu tiền trong cuộc sống tuy rằng không đến mức r ằ n giản dị nhưng mà chắc chắn sẽ không phô trương lãng phí mọi thứ từ thực tế xuất phát thiết thực làm chủ vì vậy mà ngưu t h ả i vi từ nhỏ đến lớn sinh nhật chưa từng cử hành cái gì dạ hội các loại đều là người trong nhà cùng nhỏ qua chan đây một bàn lớn thức ăn sắc hương vị toàn bộ chờ đã ngu t h ả i vi đang lúc mọi người sắp lạc đ a thị liền vội và ngăn lại đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong ngu t h ả i vi lấy điện thoại di động ra trụ một tấm thức ăn hình ảnh suy nghĩ một chút lại quay đầu tự quay một tấm so với đáng yêu ư u tư thế tiếp đó khoe miệng mỉm cười xanh c ơ i một dạng ngón tay ngọc ở trên màn ảnh đâm đâm đâm gửi đi tin tức mọi thứ làm xong sau đó lúc nãy cười mỉm để điện thoại di động xuống thành thực ngồi vào chỗ ngu chính đạo lưu văn su trố mắt nhìn nhau tống mỹ mặt đầy đảm nhiên phảng phất cái gì cũng không thấy nữ nhi hôm nay không bình thường ngu chính đạo cùng lưu văn su trong đầu không hẹn mà cùng thoáng qua những lời này c h ư một trăm ba mươi hai lòng không bình tĩnh đơn giản ấm áp sinh nhật vui vẻ thật vui vẻ chúc phúc qua đi mấy người ngồi vào chỗ lưu văn su nhìn ngu t h ả i vi một cái ôn nu nhắc nhở vì vì ăn cơm đồ trang sức hung châm hái được nha về đến nhà ngu t h ả i vi đổi lại thoải mái sắc màu ấm hệ dệt l e n áo lót nhưng biểu diễn thì đeo vào trước ngực nạm kim cương cỏ bốn lá hung châm giữ lại ngu t h ả i vi túi đầu nhìn thoáng qua làm nung nói không hài á ta cảm thấy cái này thật xứng lưu văn su hơi sừng sờ nữ nhi của mình mình rõ ràng Ngu thải vừa i ngoại t r t h m dự hoạt đem ộ bộ động đột n hình cần, sinh hoạt hàng ngày bên trong luôn luôn đều rất ít mang đồ trang sức. Hôm nay làm sao lần đầu tiên mang lên hung đến, còn rất lưu luyến không đồng ý hái bộ dáng.、Mấy、người động đua ăn cơm, đột nhiên g tạo hoạt rất ít rất sao Hôm chầm hái sức. đầu làm Mấy lưu l đều đồ đua cơm, ý n ken ộ động t tiếng thải thoại chặt thanh vi điện di văng lên. ngu Là hẹ â một nhắc nhở. Vừa đem m cái b ó p tốt tôm bỏ vào trong cái miệng nhỏ n g u thải vi đôi mắt đẹp khẽ run lên không ngừng bận rộn để đua xuống cầm điện thoại di động lên vi quang thức ăn hình ảnh vi quang t ự quay đồ phẩm vi quang cùng người nhà ở nhà sinh nhật đây là lúc nãy n g u thả i vi phát ra ngoài tin tức vừa mới thanh âm nhắc nhở là diệp chi thu hồi phục nhất diệp chi thu hoa h ả o phong phú nhất diệp chi thu đúng rồi hôm nay đều quên theo như người nói nhất diệp chi thu sinh nhật vui vẻ n g u thả i vi hai con mắt vui vẻ con thành trăng non hình cơn cũng không để ý ăn nâng điện thoại di động hai ngón tay bay l ư ợ n vi quang cảm ơn vi quang quà sinh nhật ta rất yêu thích hồi âm xong n g u thả i vi để điện thoại di động xuống ngầm đầu một cái đối đầu n g u chính đạo lưu văn su tống mỹ và người khác ánh mắt quái dị ngô thả vi khuôn mặt đỏ lên lịch ngậm le lưới một cái liền vội vàng túi đầu ăn cơm lưu văn su nhìn ngu chính đạo một cái ánh mắt tỏ ý ngu chính đạo lại khôi phục lão tăng ngồi vào chỗ của mình một dạng bình tĩnh cạnh một cái tôm đặt vào lưu văn su trong chén tiếp tục ăn cơm ta muốn là cái này hả lưu văn su nổi giận dưới bàn chân dùng sức đá ngu chính đạo một hồi một lát sau lại là len ken một tiếng thanh âm nhắc nhở vang dội ngu thải vi tiểu hai k h ẽ động tựa hồ lúc này ánh mắt của mấy người không để cho nàng quá hảo ý nghĩ không có lập tức động tác chỉ chốc lát sau rốt cục vẫn phải không nhị được túi đầu mặt đỏ chầm dai đưa tay sờ về phía bên cạnh điện thoại di động lưu văn su bất đắc dĩ nói vi vi xảy ra bất ngờ âm thanh để cho ngu t h ả i vi thân thể rút nhẹ động tác trên tay lại càng thêm nhanh chóng đưa điện thoại di động n ắ m trong tay ngu ra ngược lại không có nghiêm khắc thực bất ngôn t ẩ m bất ngữ gia quy ngu chính đạo lúc còn trẻ đã từng đi lính là trên đường lăn lê bỏ trở tới đối với mấy cái này thấy không phải rất nặng tiến hành hai vợ chồng đối với ngu t h ả i vi cơ bản cũng là nung chịu từ nhỏ đến lớn giọng nói nặng số lần đều thiếu nhưng lần này lưu văn su vẫn là không nhịn được ôn n u nói tin tức gì trọng yếu như vậy cơm nước xong nhìn lại được không ngu thảy vi sắc mặt bửng cũng tự hiệu không đúng nhẹ nhàng n g một tiế trên tay gắt gao nắm chặt điện thoại di động lại không cam lòng thả xuống cuối cùng vẫn làm nung nói mẹ ta sai rồi cuối cùng phát một câu tiếp theo n g u thả i vi liền vội vàng mở ra h ệ trạt nhìn thấy tin tức trong đôi mắt một đạo thích thú h à o quang l ó i lên nhất diệp chi thu đắc ý g ì và g nhất diệp chi thu có bốn lá đẹp mắt đi ta chọn lễ vật nhãn quang cũng không t ệ lắm đồn g ố c n g u t h ả i vi khỏe miệng khẽ nhấp suy nghĩ một chút hồi âm vi quang ta nói chính là ca khúc á song ca bởi vì ái tỉnh vi quang hông trâm cũng rất yêu thích rốt cuộc trở về đây một câu sau đó ngô thảy vi đưa điện thoại di động điều thành xì、sì、dùn lưu luyến thả xuống lưu văn su cùng ngu chính đạo lần nữa nhìn chăm chú một cái bất đắc dĩ sau khi trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi ngày thường luôn luôn an tính lạnh lùng nữ nhi hôm nay là làm sao vậy tiểu nữ sinh này một dạng trạng thái cũng không thường gặp chẳng lẽ là hôm nay quay tiết mục chuyện gì xảy ra vui vẻ chuyện chỉ có bên cạnh tống mỹ sắc mặt đ ạ m nhiên trong tâm tử như gương sáng con gái lớn không dùng được bán kết thu âm kết thúc ngày thứ hai diệp chi thu lúc rời khách sạn trước còn muốn gặp hai người thượng kinh đài truyền hình cùng hoàn mỹ giải trí phía trước một đêm hoàn mỹ giải trí trần quản lý trực tiếp đem điện thoại đánh tới diệp chi thu chỗ ở căn phòng ý là liên quan tới hiệp ước bàn lại một lần diệp chi thu không hề nghĩ ngợi trực tiếp cúp điện thoại sau đó điện thoại liên tục vang dội diệp chi thu không kiên nhận phía dưới trực tiếp đem lời ống để chống rốt cuộc thanh tịnh không nghĩ đến đạo diễn liêu đào điện thoại trực tiếp đánh tới lý tố trên điện thoại di động để cho hắn chuyển giao cho diệp chi thu trải qua liêu đ à o một phen giải thích diệp chi thu rốt cuộc hiệu do hoàn mỹ giải trí ý tứ nhưng để cho hắn đánh cái gọi là b cấp hợp đồng ngại ngủ không thể nào đây là thượng kinh đài truyền hình cùng hoàn mỹ giải trí giữa lợi ích vấn đề tương quan. chuyện không liên quan mình. quan Liêu liên đối à o thái rất t lại độ ngược t bất quá cũng thấp thoáng thượng quá cũng để lộ ra k n truyền hình tầng cao nhất thái độ. Không ký hợp đồng mà nói, phiền h thái hợp thể sẽ gặp phải đài độ. Đối mà thoái. một ít gặp cao có ký sẽ với lần này diệp chi thu trả lời rất đơn giản xin cứ tự nhiên liêu đ à o cũng là nhức đầu không thôi cái vấn đề này trên bản chất cũng không phức tạp chính là hát một giọng mới tiết mục phát hỏa hơn nữa còn là lửa lớn sau lưng vốn liếng mới ngồi không yên thử nghĩ nếu như tiết mục làm được bất ô n bất hỏa sau lưng đại lao tất yếu phí hết tâm tư thủ đoạn đi đối phó một tên nho nhỏ bản gốc ca sĩ một ít âm nhạc tống nghệ bên trên cuối cùng top năm tuyển thủ trực tiếp bị từ bị bỏ k hắn, hắn, hắn cần ó c ty một đánh cái hoặc chỉ phải p đồng, những tình cũng có diệp chi thu ở đấu chung kết nhưng vốn liếng phương ý c h i không biết bởi vì ý nghĩ của hắn mà di chuyển đừng nhìn diệp chi thu là hơn thủ đô đài truyền hình mang đến chưa từng có trong lịch sử tỷ lệ người xem nhưng vốn liếng tham lam bản tính sẽ không cải biến cuối cùng được không tới thà rằng hủy d i ệ n tại liêu đào lần nữa k h u y ê n bảo biểu thị cho chút thể diện phía trên thái độ có chút nội bộ sự tình có lẽ sẽ có chuyện cơ hoàn mỹ giải trí hôm sau đi thẳng đến khách sạn trò chuyện thời điểm diệp chi thu cuối cùng vẫn đồng ý ngày thứ hai lý tố trước một bước trả phòng tiết mục bắt đầu đến nay hai người làm nhiều như vậy kỳ bạn cùng phòng lý tố rõ ràng có chút không b u n g bỏ không có bước vào đấu chung kết lý tố là có tự chủ ký hợp đồng quyền đương nhiên cũng không thiếu công ty hướng về hắn phát ra mời nhưng lý tố ký hợp đồng công ty ý hướng không phải rất m á n h liệt hắn chỉ muốn làm mình âm nhạc không muốn nhận được quá nhiều trói buộc lý tố cùng đinh tiệp tình huống không giống nhau hắn có mình ý niệm sáng tác cùng ý nghĩ diệp chi thu cũng không có can dự ý tứ biểu thị về sau có cơ hội cùng nhau hợp tác tiểu tử này vẫn là sách của mình bạn đâu vẫn là phải nhốt chiếu một chút tiễn đi lý tố c h ậ m nữa cái này lý tại khách sạn phòng tự lấy thức ăn ăn sau bữa ăn sáng diệp chi thu mới lên đường là thời điểm đi gặp một hồi hoàn mỹ giải trí người c h ư n một trăm ba mươi ba đọc website s ụ đổ hoàn mỹ giải trí lần này phái tới người không phải lần trước cái kia nghệ nhân bộ trần quản lý mà m là ộ tối vị Văn Văn khác Hoàn cao cao Lão quản. quản Quân ruột. Tên này cao tên gọi Đường、văn、Bân, Mĩnh Bản, Đường Trí t là gọi Giải em ruột. Tối hôm qua thủ đô đài truyền hình lão tổng cùng đường văn quân tướng sự tỉnh quyết định sau đó đường văn quân suy tư một chút vẫn là quyết định phá lệ đem cung cấp hiệp ước lên tới a cấp năm gần đây trải qua giới ca hát tuyển thủ thiết mục quán quân đạt được ga cấp hợp đồng vẫn là đầu lệ a cấp làm việc bên trong là một đường ca sĩ ký hợp đồng tiêu chuẩn tuyển thủ xuất đạo đỉnh chơi cũng liền b cấp hiệp ước vẫn là thời hạn cực dài loại kia nhưng dù sao diệp chi thu tham gia tiết mục phía trước không có đánh liên quan thỏa thuận phương diện pháp luật lại nói không có bất kỳ nghĩa vụ muốn cùng hoàn mỹ giải trí ký hợp đồng húng chi đường văn quân biết rõ ngoại trừ hoàn mỹ giải trí ra cho diệp chi thu mở ra a cấp hiệp ước không phải số ít điều này cũng từ mặt bên đủ để chứng minh diệp chi thu thực lực chi tinh diễm cho nên đường văn quân cho rằng mình mở ra a cấp hiệp ước rất hợp lý vừa đã nhận được tiêu chuẩn cao nhất hiệp ước cũng có thể tại tỷ lệ người xem tất nhiên nổ đấu chung kết sân khấu lên đài biểu diễn diệp chi thu không có cự tuyệt lý do nhưng mà đem hiệp ước mang tới đường văn vân cũng không nghĩ như vậy tại hắn cho rằng cho t nên ị n h hót một t còn có không suất đường ạ o n g i văn vân bất mãn hết sức cảm thấy công ty chủ động đem hiệp ước thăng đến a cấp đem tư thái thả quá thấp lại thêm diệp chi thu đi đến khoan thai đường văn b â n càng thêm nổi giận diệp chi thu đi vào phòng họp đường văn bân mắt tam giác quan sát toàn thể diệp chi thu một cái chiều cao chân dài tướng mạo so sánh hoàn mỹ giải trí bất kỳ một cái nào nam nghệ sĩ đều anh tuấn đường văn bân đang tức giận nhiều hơn một tia tên là ghen tị tâm tình đợi diệp chi thu ngồi xuống đường văn bân dùng ở công ty thường dùng thượng vị giả giọng điệu trầm đồng nói diệp chi thu đúng không diệp chi thu không có phản ứng đến hắn đường văn bân tự mình nói tiếp sự tình ngươi cũng biết ta rất bận không có thời gian cùng ngươi lại giải thích một lần tin tưởng ngươi là một người thông minh bắt đem hai người hiệp ước nhét vào trên bàn đường văn bân hất cả một cái nói a cấp hiệp ước n g h ệ tình ngươi biểu hiện coi như không tệ phá lệ thăng ngươi xem một hồi không có vấn đề ở phía sau ký nói tới chỗ này đường văn bân đem phần lưng hướng rộng lớn lao bản ghế sau đó hóa vào d ơ cao hêm dịu bụng bục phát phường lên mặt đầy hung hữu thành t ú c man ý biểu tình diệp chi thu nhìn thoáng qua hiệp ước bề mặt cũng cười đồng dạng đem rửa lưng vào trên ghế diệp chi thu dù bận b ậ n ung dung nói ta nếu là không ký đây đường văn bân xứng sở mắt tam giác ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống ngươi sẽ không muốn biết rõ kết quả diệp chi thu cười cười không quan tâm nói tùy ngươi vừa nói liền muốn đứng dậy cung loại này người nói nhiều một câu đều là lãng phí thời gian mắt thấy diệp chi thu đến thật đường văn b â n trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng thảo tiểu t ử này làm sao ra bài không theo hệ thống chờ đã đường văn b â n bên ngoài mạnh bên trong hiểu nói đi ra cái cửa này hậu quả người nghĩ xong sao trước ngươi biểu diễn tại trên internet tất cả con đường bao gồm ngày hôm qua thu ở bán kết đều sẽ không lại xuất hiện đấu chung kết cũng sẽ không có người thân ảnh diệp chi thu dừng bước lại lạnh lùng nói thật sao đường văn b â n cho rằng diệp chi thu sợ trong tối thở dài một hơi tiếp tục nói không sai hiện tại đặt ở trước mặt ngươi chỉ có hai cái lựa chọn đánh mọi người tất cả đều vui vẻ không đánh phong sát kết quả ta nghĩ ngươi rất rõ ràng dừng một chút đường văn b â n tựa hồ cảm giác cũng nên cho một cái táo ngọt giọng điệu chầm lại nói hoàn mỹ giải trí làm việc bên trong tứ đại một trong công ty ngươi kỳ a cấp hiệp ước công ty nhất định sẽ tiêu lớn tài nguyên bồi dưỡng ngươi yên tâm đi đợi đường văn b â n nói xong diệp chi thu gật đầu một cái sau đó cũng không quay đầu lại đi ra cửa phòng họp đường văn vân xưng sở một cổ nhiệt huyết sông lên trán cả người một mất hãn vậy mà thật dám không đánh tiếp theo cái thứ nhỉ ý nghĩ là được nguy rồi đường văn quân vô luận như thế nào đều muốn đem hắn kỳ đến nếu cần điều kiện còn có thể nhượng bộ nói còn sờ sờ ở trước mắt nhưng bây giờ hết thẻ đều làm hỏng đường văn bân tại công ty hoành hành nhiều năm như vậy lần đầu tiên bị một cái liên xuất đạo cũng không có người trẻ tuổi dạng này n h ă n mặt sau một khắc hai mắt đ ỏ ngầu bị phẫn nộ chiếm cứ ý nghĩ trực tiếp gọi thông điện thoại câu thứ nhất chính là k tiểu tử kêu phách lối được không được đuổi ra khỏi hắn diệp chi thu từ phòng họp đi ra phát một cái tin tức cho liều đạo đàm phán không thành rồi các ngươi xin cứ tự nhiên thượng kinh đài truyền hình sẽ làm phản ứng gì là có hay không đuổi ra khỏi mình diệp chi thu cũng không thèm để ý diệp chi thu có tự tin không có mình đấu chung kết là hát một giọng mới tổn thất mà không phải hắn trở lại hoa hải thành phố diệp chi thu có chuyện trọng yếu hơn một mặt là thời gian bước vào một tháng đ ấ y sắp nghỉ kỳ thi cuối diệp chi thu dĩ nhiên là không thể vắng mặt mặt khác chủ tiên nhanh kết thúc trong sách sư phó sau khi chết đi ra thương tâm trường tiểu phàm đạt được giải cứu bích giao phía sau nhất pháp nhìn đến đây khổ khổ chờ đợi thật lâu bích g a o đảng rốt cuộc có loại hất ra mây mù thấy trời xanh cảm giác cảm giác mong đợi trực tiếp kéo căng hậu kỳ nội dung cốt truyện càng ngày càng gấp đấu diệp chi thu liên tục bốn ngày chữ vạn đại càng để cho bạn đọc ăn no thỏa mãn một đám bị cho ăn no bạn đọc rốt cuộc hơi yên tĩnh xuống chỗ bình luận chuyện chín nước thiếu nữ mộng ấy bố đều là tác giả huy vũ tác giả thật to đẹp trai nhất rồi tác giả ta phải cho ngươi sinh con khỉ một phiến an lành cảnh tượng thằng đến ngày thứ năm buổi tối hai mươi giờ hai mươi tám phút đông đảo chu tiên mê sách vĩnh viễn nhớ thời gian này một khắc này trong túc xa diệp chi thu ngón tay nhẹ một chút con chuột truyền lên cuối cùng hai chương tên gọi theo thứ tự là từ biệt cùng tự sát có kinh nghiệm chu tiên bạn đọc đều biết、rõ. cậu tác giả bình thường đều tại trước chín giờ đổi mới cơ hồ chưa thấy qua hắn tức h đêm cho nên thời khắc chú ý phần mềm thông báo tin tức khi ngài nhìn tiểu thuyết có đổi mới a tin tức bán ra đông đảo bạn đọc ngay lập tức điểm vào trong nhìn thấy t r ư ơ n g hồi tên gọi không ít người trong tâm thịt thịt một hồi trong tâm đều bước lên một cổ dự cảm bất tưởng tất cả mọi người đều biết rõ tối nay là bích giao sống lại nội dung cốt truyện hai trăm linh sáu trong túc xá trung thành mê sách tạ tuấn dương hành o vĩ ngồi ở chỗ ngồi đã sớm điểm vào tủ cổ đọc diệm chi thu chột dạ nhìn hai người một cái chột dạ bỏ lên giường ai các minh đệ ta cũng không lớn mười mấy phút sau hai đạo đ a u thấu tim gan thảm t u y ệ t nhân hoàn âm thanh thảm thiết văn g r ộ i vang vọng thật lâu tại hai trăm linh sáu túc xá vùng trời ta bích giao a một lát sau tu c ố đọc website s ụ p đ ổ chương một trăm ba mươi bốn vùng nổ mê sách thượng kinh thành phố phòng thuê bên trong thạch noan noan cửa hàng trương du già đ ẹ m ở trên mặt đất đang cố gắng làm khép mở n h ẹ tổ thứ ba rồi t h ở hồng hộc thạch noan noan nội tâm k i ê n định nhất thiết phải giảm xuống gần đây thạch noan noan trải qua được gọi là một cái thấm vào bởi vì chu tiên nguyên nhân nàng thu vào nước lên thì t h u y lên còn thu được công ty hàng năm ưu tú nhân viên danh sưng chính gọi là ăn thì nhất thời sảng khoái một mực ăn một mực sảng khoái thạch loan loan ngoại trừ tiểu thuyết bên ngoài yêu thích nhất chính là ăn sau đó n ế m thượng kinh thức ăn ngon thạch loan loan hoảng sợ phát hiện mình mập một trăm năm mươi tám cm một trăm l cân lúc này thạch loan loan luôn uống ngay sau đó bắt đầu mỗi ngày giảm cân hành trình tổ giữa nghỉ ngơi kết thúc đang chuẩn bị tiếp tục phát ra kiện thân chủ b á video điện thoại di động r e o lên thạch loan loan vừa nhìn điện thoại gọi đến người bất chấp lau mồ hôi liền vội vàng kết nối lão đại là tổng biên đại ma vương ấm áp trù tiên đã làm gì tổng biên thanh ấm lo lắng từ bên kia chuyển đến thạch loan loan sừng sốt một chút a thạch loan loan cảm giác quái lạ một giờ phía trước nàng vừa xem qua h ả o h ả o đó a trong thời gian ngắn lượng lớn người sử dụng c h à n b ả o máy chủ không chịu nổi tụ cầu đọc website s ụ p đ ổ còn có trực ban khách phục điện thoại cũng bị đánh bạo toàn bộ đều là khiếu nại chu tiên ngươi lập tức liên hệ tác giả làm rõ ràng xảy ra chuyện gì bên tia tổng biên âm thanh đã mang theo một tia thở hồn hện thạch loan loan trong tâm kinh sợ hai trăm linh sáu túc xá nhìn thấy thạch loan loan điện thoại gọi đến diệp chi thu chột d ạ nhìn hai mắt đỏ ngầu phân biệt ngồi trước máy vi tính tạ tuấn cùng dương hoành vĩ một cái đi ra ngo diệp đại ca người là sao rồi chu tiên rất nhiều độc giả khiếu nại t h ạ c h đoan đoan thanh em lo lắng chuyển đến diệp chi thu trong tâm ẩn có suy đoán l u n g t u n g nói ta không làm gì a bình thường đổi mới bình thường đổi mới ép s a i làm sao sẽ sụp đổ t h ạ c h đoan đoan bật thốt lên đột nhiên nghĩ tới thanh em gì im bặt mà dừng ta đi xem bỏ lại một câu nói như vậy t h ạ c h đoan đ o a n đột nhiên cúp điện thoại tu c ố đọc gáp còn có thể đổ bộ t h ạ c h đoan đ o a n vội vàng mở ra nhìn thấy mới nhất hai chương chương hồi tên gọi thành đoan đoan trong tâm thịt thịt một hồi tiếp tục mở ra bình luận một hồi hoa mắt bích dao chết trời sập đây là thạch đoan đoan phản ứng đầu tiên ngoài túc xá diệp chi thu điện thoại di động kèm theo dồn dập tiếng c h u n g lại vang lên lần nữa diệp đại ca không thể như thế với n h a thạch đoan đoan hốt h o à n g âm t h a n h đã có điểm lời nói không có mạch lạc ta ở phía sau đài giúp ngươi rút về ngươi có thể hay không thay đổi một hồi thật sẽ xảy ra chuyện khách phục điện thoại đều bị đánh bể toàn bộ đều là khiếu nại quả nhiên diệp chi thu vông n ôn tuy rằng đã sớm đoán được cái tình h u ố n này nhưng mình còn giống như là có chút đánh giá thấp tru tiên hot nhưng thay đổi là không có khả năng đổi diệp chi thu trấn an đang thương thạch đoan đoan mấy câu tuy rằng tựa hồ hiệu quả không lớn vừa ngủ lại điện thoại tới là vương đại thiếu diệp chi thu sắc mặt biến đổi cuối cùng vẫn điểm kết nối bạn đọc bảng cống hiến đệ nhất hoàng kim minh chủ vẫn là yếu lý một cái mẹ nó qua loa qua loa người cư nhiên đem bích d a o viết chết người lại dám người làm sao dám vương đại thiếu tức miệng mắng to tiếng gầm g ư từ điện thoại bên kia chuyển đến âm lượng đệ sĩ bẹn quá cao diệp chi thu không thể không đem điện thoại di động rời xa một trăm vạn không phải tủ cổ tệ người đem bích g a o viết sống vương đại thiếu âm thanh ngay tiếp theo thở mạnh rõ ràng tâm tình hết sức kích động diệp chi thu sắc mặt cứng lại nói huynh đệ hai trăm vạn thay đổi không thay đổi vương đại thiếu âm thanh không chút nào mang do dự nói thật diệp chi thu tâm vẫn là nhảy một cái nhưng mà ngươi hãy nghe ta nói vấn đề không phải là tiền vương đại thiếu nổi giận ba trăm vạn fml đây bại gia tử diệp chi thu quyết tâm cái này còn có thể nhẫn không thay đổi diệp chi thu âm thanh như đinh đóng cột điện thoại bên kia vương đại thiếu cũng kinh ngạc một chút sau đó cả giận nói ta ngươi lập tức đem người thân phận lộ ra ánh sáng ra ngoài chỗ bình luận chuyện ngươi thấy được ngươi sẽ không sợ ra ngoài bị đánh chết nói thật diệp chi thu thật đúng là có chút sợ cục diện bây giờ thật giống như thật có chút vượt qua bản thân dự trù cái này đầu gió đỉnh sóng buộc đi ra không nói bên ngoài bạn đọc chỉ là túc xá tạ tuấn cùng dương hoành vĩ đều có mình dễ chịu khi vụ chi cấp bách trước tiên đem vương đại thiếu ổn định ai nói bích giao chết diệp chi thu điên khùng một câu nói để cho vương đại thiếu sửng sốt một chút ngươi nói cái gì bích giao không có chết người không thể không sao vương đại thiếu thoáng cái lên tinh thần không phải không có là không thấy chỉ tìm ra một phiến váy lục bên hành lang bên trên diệp chi thu mặt không đổi sắc càng nói càng tự tin sống phải thấy người chết phải thấy xác bích giao chết là chính ngươi nói a ta cũng không có m ì n h viết bên kia vương đại thiếu rõ ràng bị giao đ ộ n ở chấm mặc ước chừng gần mười giây hẳn đúng là đang nhớ lại nội dung cốt truyện có thể vương đại thiếu vẫn chưa từ bỏ ý định vậy ngươi vì sao không trực tiếp đem bích giao viết sống diệp chi thu nghĩa chính nghiêm từ nói ngươi đây liền không hiểu được nội dung cốt truyện thúc đẩy a viết tiểu thuyết là chuyên ngành của ta nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu ngươi nghĩ một hồi lục tiết kỷ tình căn thâm trùng bồi bạn trương tiểu phàm mười năm nếu như thời gian này điểm bích giao phục sinh lục tiết kỷ làm sao bây giờ trương tiểu phàm làm sao đi đối mặt vương đại thiếu không chút nào do dự trả lời đều tại cùng nhau a hai nữ nhân đều cùng nhân vật chính ở chung một chỗ không phải rồi cái này có gì ngươi nói ngươi viết cái tiểu thuyết cảm tình tuyến làm sao lại nhải còn không bằng bị ngươi mắng tự bế lao màu phê bình đường long người ta màu máu khắp nơi nhân vật chính nhân vật chính đem kẻ t h ù giết cựu nhân lão bà nữ nhi tiểu thiếp o à n thu mặt đều không mang theo đỏ một chút d i ệ p chi thu xem thường đường long rồi xem ra tất yếu bù lại một hồi đối thủ cạnh tranh viết sách lại cùng vương đại thiếu xem mấy câu đặt được tác giả chính miệng thừa nhận bích giao không có chết vương đại thiếu mặc dù đối với nội dung cốt truyện bất mãn cũng tốt không dễ dàng từ bỏ lộ ra ánh sáng tác giả ý nghĩ điên cuồng diệp chi thu thở dài một hơi trong lòng cũng là hoảng sợ một hồi lúc nào đều rất đừng hiện tại a vừa để điện thoại di động xuống điện thoại thứ ba đến xong chưa diệp chi thu vừa nhìn là ngu t h ả i vi cái này không có cách nào phun bất đắc di kết nối uy diệp chi thu hỏi điện thoại bên kia trầm mặc mấy giây giọng buồn buồn chuyển đến tiểu thuyết ta xem bích giao cuối cùng vẫn là đã chết rồi sao cảm giác thật là đáng tiếc ngu t hải vi là tuyết kỳ đảng nhưng nhìn thấy bích g i a o bỏ mình cũng không nhịn được tâm tình thấp vô cùng lục tuyết kỳ đâu ngươi có thể hay không để cho nàng cuối cùng cùng với t r ư ơ n g tiểu phạm ở chung một chỗ diệp chi thu một hồi than thở lại là ngừng lại thuốc mê đại pháp đem tuyết kỳ đảng ngu t hải vi dỗ một lần ngu t hải vi tâm tình tốt bên trên k h n g í t hai người trò chuyện một hồi đột nhiên hỏi nghe nói tiết mục tổ bên kia có chút động tác diệp chi thu s ữ n g sở ngu hải vi tin tức còn rất mau thản nhiên thừa nhận đại khái đem tình huống nói một lần ngu hải vi trầm mặc chốc lát nói ra nếu không hoa hải giải trí ra mặt cùng tiết mục tổ hoàn mỹ giải trí tam phương nói chuyện một hồi ngươi cùng công ty chúng ta ký đi không cần diệp chi thu cười nói bọn hắn còn không có ra chiều bây giờ còn chưa phải lúc không gấp ta ước tính chờ cái tiết mục này kết thúc chắc không sai bị lắm ngu t h ả i vi ừ nhẹ một tiếng không còn nói chuyện này hai người cho chuyện xong bên kia ngu t h ả i vi để điện thoại di động xuống hai con mắt sâu bên trong thoáng qua một vẻ kiên định c h i sắc chương một trăm ba mươi lăm phong ba bắt đầu chu tiên bên trong n h ấ c ngược một đoạn nội dung có chuyện hỏa tốc leo lên tìm kiếm họt bảng đệ nhất đông đảo chu tiên bạn đọc lần này thật nổ hô chinh phạt tác giả không b t không r a đùa giỡn ai biết cậu tác giả địa chỉ ở chỗ nào ta thật muốn cho hắn gửi lưới dao khóc tại sao phải nhường bích dao chết van xin tác giả ngươi thay đổi một chút đi cậu tác giả thật là lòng dạy c ủ các hắn làm sao dám ta có thể coi như không thấy hai chương này tác giả ngươi đi nhanh sửa lại phát lại ý khó rằng khi bích dao đọc lên tam sinh thất thế vĩnh viễn đọa lạc vào diêm la chỉ vì tình cố dù chết không hối si tình mình rủa không chút do dự ngăn ở người yêu trước mặt thì sẽ thích rồi nhân vật này khổ, khổ chờ đợi hơn một trăm trường liền vì thấy nàng phục sinh nhưng mà lại đến lúc kết quả như vậy cậu tác giả không phải tại hoa hải thành phố sao mọi người đem hắn tìm ra đặt tại t r ư ớ c máy vi tính thay đổi không thay đổi đừng muốn chạy đúng tìm ra ta phải thật tốt thăm hỏi sức khỏe hắn vậy bố bên trên chỗ bình luận chuyện một đám các bạn đọc tình phân chấn huyên náo sôi sùng s ụ p ly tính thảo luận bạn đọc có nhưng nói muốn gửi lưỡi dao số lượng càng nhiều có thể thấy bích dao đảng thế lực chi giả mạ tổ bạn đọc phẫn nộ d i ệ p chi thu thấy toát ra mồ hôi lạnh quả quyết đóng lại máy tính chỉ cần ta không nhìn thấy cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta thời gian đẩy về sau rời một ngày bích dao bỏ mình để còn cao cao treo ở trên bảng danh sách cùng lúc đó hát một giọng mới bán kết phát ra ngày đó Phan phát Diệp hiện, hoặc nhất tuyển thủ Chi Thu lúc trước video không thấy. Hoa hải cao Sửng tuyển Sốt trước video lúc đồng à vào là i website, tính cả mỗi cái internet Diệp Chi giống. truyền tính trên, truyền Thu nét quan đều hình phương con đường bên trên, vào chi thu nét chữ, đều là chống chữ, cả đ thời hát một giọng mới quan phương bày bổ phát một cái tin tức tuyển thủ diệp chi thu bởi vì trái với liên quan tiết mục quy định tạm lò gấp tất cả liên quan tác phẩm đến nay buổi tối phát ra bán kết cũng sắp sẽ không có nó bất luận cái gì biểu diễn hình ảnh mãi đến tuyển thủ cùng tiết mục tổ đạt thành nhất trí cái tin này vừa phát ra đưa tới bạn trên mạng bản tán sôi nổi đồng thời cũng đưa tới nghiệp giới lượng lớn chú ý diệp chi thu nói là đây một mùa hát một giọng mới tiết mục linh hồn nhân vật cũng không quá đáng chỉ riêng là một mình hắn c ô n g hiến bao nhiêu đầu kinh điện ca khúc phía trước mấy đợt không phải còn rất tốt sao đến cùng xuất hiện mâu thuẫn gì tiết mục tổ cư nhiên cam l ò n g tại quyết tái phía trước đuổi ra khỏi hắn đề tài thoáng cái nhanh chóng lên men f a n ca nhạc mỗi người nói một kiểu mà ở trong nghề nhân sĩ trong mắt một cái liền nhìn ra rồi vấn đề bản chất tất cả mọi người đều biết rõ diệp chi thu còn không có đánh công ty cái này thì điểm ra hiện vấn đề khẳng định chính là cùng lợi ích liên quan mới hiệp ước đàm phán không thành vạch mặn rồi tình huống tương tự tại trong vòng chẳng lạ lùng gì nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ. nhưng mà ngay tại tiết mục tổ quan phương này bổ phát ra không lâu sau có người không làm chim cánh cụt video quốc nội video truyền thông bá chủ h một giọng mới tiết mục bắt đầu truyền bá mới là người chế tác thượng kinh đài truyền hình nhưng mà video vong chạm độc nhất quyền phát sóng chính là bán cho chim cánh cụt video Phải biết, hiện tại hơn biết, tại tuổi nữa cho ò n căn bản trẻ sẽ k ô thông n nhìn g mở mục TV, tiết đều đủ qua là l ạ i video website. Video website q u a nên sát tiết mục, chẳng những độ nét càng tốt t mục, mưa chẳng càng còn có mưa bình luận chức năng, càng những hơn, hơn bình h nữa luận năng, độ m lợi ý hùa theo g ư ờ i tuổi trẻ khẩu vị. Cho vị. nên đừng nhìn hát một giọng mới tỷ lệ người xem phá ba rất khủng bố đây chẳng qua là truyền hình đường dây quan sát số lượng càng nhiều hơn chim cánh cụt video con đường còn không có tính cả đâu đối với khoản này kiếm được bay lên đầu tư gần đây chim cánh cụt video miệng đều muốn cười đến toát ra chim cánh cụt video sau lưng có phần tích đồng đ cuối cùng được ra kết luận là diệp chi thu chính là lớn nhất dẫn lưu người mỗi một cái liên quan tới diệp chi thu video phát ra số lượng đều là những tuyển thủ khác gấp trăm lần trở lên nhưng mà hiện tại thượng kinh đài truyền hình ngươi nói đổi ra khỏi liên phòng bán kết đấu chung kết cũng không để cho truyền b á sao chim cánh cụt video thoáng cái không làm làm bè bè a đoạn nhân tài lộ a mọi người hòa khí sinh t à i có chuyện gì ngồi xuống hảo hảo nói chuyện sao ngay sau đó tiết mục tổ phát ra h ơ y bô ngay lập tức chim cánh cụt đài truyền hình liền tiến hành nghiêm trình giao tiếp song phương ký truyền tin hợp đồng có m ộ ư ơ i phần nghiêm cẩn liên quan điều khoản cùng quy định thu âm xong đợi chuyển tiết mục không phải n g ư n i nhớ xóa liền xóa chim cánh cụt video cũng là một cái quái vật khổng lồ phát vụ tổ không phải đổ dỡn thượng kinh đài truyền hình bất đắc dĩ chỉ đành phải cắn răng đồng ý chim cánh cụt video như thường phát ra chim cánh cụt video cũng mặc kệ các ngươi sau lưng lợi ích tranh chấp quay đầu đã phát tài thông báo tối nay bán kết chim cánh cụt video con đường không có cắt giảm bình thường phát ra đông đảo p a n ca nhạc nhìn thấy thở dài một hơi bọn hắn cũng mặc kệ sau lưng ngơi nguyên nhân có nhìn là được buổi tối thượng kinh thành phố ngu ra biệt thự bên、trong. ngư chính đạo kết thúc một buổi tối hội nghị vừa bước vào cửa nhà lão lửa mau tới mau tới trước tv i i lưu văn su âm thanh truyền đến tiết mục đã thả hơn một tiếng a ngư chính đạo liền đem y phục treo xong liền thuận miệng nói cấp bách cái gì có thể nhìn thả về s a o vậy không được lưu văn su ánh mắt không có rời đi truyền hình lẩm bẩm nói nghe nói tối nay nữ nhi trong buổi họp chiếc đâu đảm nhiệm trợ hát khách quý chính là cùng cái gọi là diệp chi thu người trẻ tuổi cùng nhau ta được xem thật kỹ một chút ai kỳ quái đều cái thứ sáu rồi làm sao bọn hắn còn chưa lên chiếc nha tôn thiên vương chúng ta niên đại đó hát phải trả tốt như vậy chứ ngô chính đạo lúc này cũng tới đến trên ghế salon hai vợ chồng một mực chờ đến tôn thiên vương hát s o n g rốt cuộc trực tiếp tiến vào tuyển thủ chờ khu công bố kết quả đoạn ngắn lưu văn su lập tức nghi ngờ nói ai vậy làm sao liền biểu diễn s o n g vi vi k i a m ộ t tổ đây ngô chính đạo cũng là s ử n g sở không chút suy nghĩ nói gọi điện thoại hỏi một chút nữ nhi chứ sao lưu văn su điện thoại đã gọi thông vi vi tối nay thủ đô đài truyền hình tiết mục m ụ m ụ làm sao không thấy các ngươi biểu diễn ân bị phong sát lưu văn su xứng sở mở miễn nói điện thoại bên kia ngô thải vi đơn giản giải thích mấy câu ngô chính đạo nghe đ ă n chiều nữ nhi nói cái k i a chim cánh cụt video có thể nhìn c ú p điện thoại lưu văn su trực tiếp dùng rẽ một mở tv bên trong chim cánh cụt video phần mềm lại muốn hội viên lưu văn su ánh mắt nháy mắt đều không chớp mắt mua video mau vào thật đúng là có lão lửa mau nhìn lưu văn su vui vẻ nói một đợt này là xong ca chế độ thi đấu không biết vi vi bọn hắn hát cái gì hát lưu văn su trong miệng đọc một chút l ạ i n h đại lúc này trên màn ảnh hậu kỳ phụ để cho thấy ca khúc tên gọi bởi vì ái tình viết lời diệp chi thu soạn nhạc diệp chi thu nhìn thấy ca khúc danh、tự. hai vợ chồng đều là sửng ư sốt một chút video chuyển máy quay phim thị giác so sánh hiện trường quan sát nhiều hết một biến mở màn chính là từ trên xuống dưới quay phim góc độ vừa vặn đen nẻm h trong sân khấu duy nhất tính quang lấp loại nơi trên người mặc tây trang màu đen trước ngực trái mang hoa hồng như cùng người sinh chung một cái thời khắc trọng yếu một bản khí vũ hiên ngang diệp chi thu xuất hiện cho ngươi một tấm đi q u a cd n g h e một chút khi đó tình yêu của chúng ta có lúc lại đột nhiên q u ê n ta còn đang yêu n g ư ờ i thật là dễ nghe đây là hai vợ chồng phản ứng đầu tiên nhưng không phải xong ca sao vì vi đây giữa lúc hai người nghi hoặc thời điểm sân khấu đối diện một cái khắc tinh quang bình đài sáng lên khi trên người mặc váy đầm dài màu trắng giống như tựa thiên tiên ngu thải vi xuất hiện tại ông kinh thì hai vợ chồng đều ngần ra chương một trăm ba mươi sáu cải trắng bị heo coi trọng ca khúc đoạn thứ nhất điệp khúc kết thúc hai cái tinh quang bình đài giữa dựng lên một cây cầu ánh sáng tràn diện duy mỹ chấn động hai cái tinh quang trong bình đài diệp chi thu cùng ngu thải vi mắt đối mắt cái nhìn kia bị máy quay phim tinh chuẩn bắt xuống được gọi là một cái mối tình thầm kín hai người đồng thời mở bước hướng đối phương đi tới ngắn ngủi hơn mười mét khoảng cách lại khiến cho người thấy vô cùng mong đợi c g chính đạo sắc mặt mặt danh lưu văn su dưới sự kích động rời hạ vị đưa không nghĩ đến bờ mông vừa vặn đệ lên để ở một bên r ẻ một thoáng cái hai vợ chồng kinh ngạc phát hiện khắp trời văn tự mưa bình luận chẳng chị cơ hồ đem màn ảnh phủ kín a a a bị đụng đầu quả nhiên chim cánh cụt hội viên là đặc giá không thì liền bỏ lỡ a ánh mắt hảo ăn ý hảo hảo nghe thật là lãng mạn sân khấu đây chính là thước t i ể u đến gặp gỡ đi đây sân khấu thiết kế ai ngờ thần có phát hiện hay không tốt bọn họ xứng đội a tại chỗ kết hôn đi phía sau kết hôn đi phu đ ề tự động xếp thành hàng ngu chính đạo khoe miệng c o quắc một trận lưu văn su liền vội vàng cầm lấy rẻ một đem mưa bình luận chức năng đóng lại mới có thể thấy rõ thân ảnh của hai người đi tới chính giữa vũ đài hai người sánh vai đứng chung một chỗ đoạn thứ hai điệp khúc cũng theo đ ó đến lúc này máy quay phim phẳng phất hít thuốc lắc một bản trực tiếp siêu thần phát huy chính diện mặt bên bốn mươi năm độ sừng hận mặt đập vô luận mỗi một cái góc độ cũng để cho t r ư ớ c màn ảnh quần chúng bộ nao trung nhận không được toát ra một cái từ ngữ trai tài gái sắc ca khúc giai đoạn kết thúc tay của hai người dắt đến cùng nhau cách màn ảnh đều có thể cảm nhận được lúc ấy hiện trường không khí s một khúc kết thúc hai vợ chồng trố mắt nhìn nhau lưu văn su mặt đầy hưng phấn ngư chính đạo chính là khỏe mắt hơi có gáp với tư cách một đứa con gái nô coi như là sân khấu nhìn thấy nữ nhi cùng khác người trẻ tuổi ra tay vẫn có chút đau lòng lão lửa ngươi nói vi vi cùng cái gọi là diệp chi thu người trẻ tuổi sẽ không thật đang nói yêu đi lưu văn su đột nhiên nói ngư chính đạo trầm mặc chốc lát nói đừng nghĩ hơn nhiều biểu diễn trên sân khấu cần mà thôi nữ nhi không phải vừa mới nói sao bạn bình thường những lời này nói ra ngư chính đạo chính mình cũng không phải rất tung dung lưu văn su không để ý ngư chính đạo mà nói đột nhiên nghĩ tới cái đạo gì vi vi sinh nhật đêm đó ăn cơm tia trời vừa hào thu âm tiết mục đi ta liền nói vi vi làm sao đặc biệt vui vẻ bộ dáng chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này hoài xuân thiếu nữ cái từ này lưu văn su nhịn được không có có ý dùng để hình dung con gái mình ngũ chính đạo trầm mặc bây giờ nhớ lại thật giống như đối với cái tia diệp chi thu có một tí tẹo như thế không vừa mắt nâng ở trong lòng bàn tay nuôi nhiều năm như vậy cải trắng bị heo theo dõi mặc cho cái nào cha già cũng thấy ngứa m ắ t ta ai lão lửa ngươi không phải gặp qua hải tử kia một lần sao ra kia trong nhà mấy miệng người ngu chính đạo không lời nói ta đây nào biết đàm luận nào có hỏi cái này cũng đúng lưu văn su thất vọng không thôi đột nhiên lại nói ai láo lựa vi vi thật vất vả đối với cái nam hải tử có cảm giác ngươi cũng đừng dùng ngươi trên phương diện làm ăn nhìn người một bộ kia không thì ta với ngươi không xong ngu chính đạo khoe miệng co giật không nhịn được giải thích ta một bộ kia làm sao vậy nữ nhi đối tượng không phải hào h ả o kiểm định sao tránh cho gặp người không còn a ta bất kể lưu văn su lạnh rên một tiếng nói vi vi cái gì cũng tốt chính là từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy cùng cái nào nam sinh điện thoại gọi đến nói thêm mấy câu cái gì ngươi những cái kia đồng bạn làm ăn từng cái một nhi tử cũng ít nhiều cái truy v i v i rồi v i v i quay đầu liền đem người quên không thích hợp thì coi như xong đi sau đó ta còn thực sự lo lắng v i v i về sau cứ như vậy ai cũng không có cảm giác cứ như vậy độc thân rồi phải làm gì đây ngươi còn nhớ rõ cái kia nữ nhân chính là dạng này vừa nhắc tới đến liền không xong ngư chính đạo thái dương h u y ệ t hơi đau liền vội vàng đánh gãy lao bà của mình ngươi bây giờ nói cái này làm gì v i v i đại học còn không có tốt nghiệp sớm đi ngư chính đạo nói chưa r ứ t lời nói chuyện lưu văn xu càng hăng hái tia sớm ta cùng ngươi không phải là hai mươi hai tuổi kẹo trứng một năm sau vi vi đều ra đời gặp phải thích hợp liền muốn thừa dịp còn sớm nói chuyện hai năm kết hôn đều hai mươi năm rồi tái sinh hai hải tử đều chạy ba mươi đi à. sớm một chút sinh hải tử cũng thừa dịp ta còn có t i n h lực giúp bọn hắn người trẻ tuổi mang một hồi bất quá còn không biết đạo bọn hắn người trẻ tuổi yêu thích ở chỗ nào ở hoa hải vẫn là thượng kinh đứa bé kia cũng không biết ra nơi nào lưu văn su càng nói càng không có yên lòng thậm chí đã tại bẻ ngón tay tính thời gian ngu chính đạo mi g i c vi nhảy rốt cuộc không nhịn được đánh gãy được rồi được rồi mọi chuyện còn chưa ra gì đâu ngươi liền để người trẻ tuổi thuận theo tự nhiên đi có vừa hay không làm sao nói chuyện đó là bọn họ chuyện của người tuổi trẻ chúng ta cũng đừng đuôi mù nhúng vào bên này ngu ra bởi vì một hồi biểu diễn hai vợ chồng suýt chút nữa xuất hiện gia đình mâu thuẫn hoa hạ nam phương hồng kông bán sơn hào trạch trước tv hoàng tây sơn sắc mặt tâm mù trong màn ảnh vừa truyền hình s o n g chính là diệp chi thu cùng ngưu thả i vi biểu diễn cần chú ý bởi vì á i tình mình hát lại thua rồi hơn nữa còn là không hồi hộp chút nào đến tới hiện tại hoàng tây sơn đã trong bóng tối cùng diệp chi thu giao phong ba cái hiệp đệ nhất đầu thật giống như ô n cái thế giới này a đối với trạc u ố i cùng được phân bị đánh thắng hoàng tây sơn còn không lớn để ý cho rằng diệp chi thu chỉ là hơi có thực lực người trẻ tuổi mà thôi dù sao mình còn không có nghiêm túc thứ hai đầu khói lửa bên trong ánh sáng đối với chuyện lãng mạn nhất thắng được tại hoàng tây sơn trong tâm đây là đương nhiên dù sao mình nghiêm túc rồi kết quả không nghĩ đến cư nhiên là chỉ trong gang tất thắng được hơn nữa tiết mục sau khi kết thúc trên internet tiếng đồn đảo ngược cơ hồ đều là hiện trường quần chúng phân đánh cao trên thực chất mình hát kém xa chuyện lãng mạn nhất lần này hoàng tây sơn nổi giận không chút do dự đáp ứng anh hồng giải trí đề xuất tiếp tục chuyện hợp tác mình lại bị một tiệ tử chưa ráo máu đầu đẻ ép một đầu làm sao có thể thứ ba đầu hai người s o n g ca cũng chính là vừa phát ra s o n g biểu diễn hoàng tây sơn trong tâm không muốn thừa nhận nhưng kết quả là rõ ràng treo lên đánh vô luận là hát m ừ n g người sân khấu thiết kế vẫn là ca khúc ghi bàn thắng đều là m ọ t cấp bậc khoảng cách nhưng hắn không nguyện tiếp nhận cái hiện thực này lúc này điện thoại reo hoàng tây sơn liếc mắt nhìn bên cạnh điện thoại di động sắc m ặ tâm t vũ kết nối hoàng thúc tiết mục ngươi xem anh hồng giải trí lý đại bằng âm thanh truyền đến ta nói không sai chứ tiểu tử kia rất phép lối hoàng thúc không sợ cùng ngươi nói công ty chúng ta tuyển thủ ta đầu con số thiên văn đi nâng nếu mà bị tiểu tử kia áp một đầu tổn thất khó có thể ước tính hát phía trên hoàng thúc ngươi đều đánh không thắng mà nói ta nếu muốn những biện pháp khác quyết tái ca khúc ta viết hoàng tây sơn bỏ lại những lời này trực tiếp cắt đứt để điện thoại di động xuống hoàng tây sơn sắc mặt lo lắng suy nghĩ một chút gọi thông hợp tác truyền thông điện thoại hoàng tây sơn là trà trộn giới âm nhạc nhiều năm l á o tiền bối mọi người đều tôn sưng một câu hoàng thúc nhưng không có nghĩa là hắn là một cái bụng dạ bao la người chim cánh cụt video vừa cười nết miệng rồi hát một giọng mới bán kết thượng kinh đài truyền hình biên tập rơi xuống diệp chi thu hình ảnh nhưng chim cánh cụt video chính là kiên định lựa chọn diệp chi thu không tiết suýt chút nữa cùng thượng kinh đài truyền hình xích m í c h mặt sự thật một lần nữa chứng minh chim cánh cụt video đánh c u ộ c đúng nhìn thấy tối hôm qua quan sát nhân số và mới tăng thêm vip hội viên số lượng chim cánh cụt video càng thêm kiên định diệp chi thu khỏa này cầy tiền quyết tâm vậy bộ tìm kiếm hót bảng thứ nhất chu tiên bích giao bỏ mình vừa vận chiếm đoạt một ngày liền bị b ở vì ái tình chen đến thứ hai diệp chi thu cùng ngũ thải vi song ca sân khấu tri đây thức ăn cho chó ăn quá no tình thánh chi danh ta tin rồi dạng này vén cái nào nữ hải chịu nổi a ta chỉ là muốn nhìn cái tống nghệ tại sao phải như thế thô bạo đem thức ăn cho chó nhét vào miệng ta bên trong tốt bọn họ xứng đôi a trực tiếp ở chung một chỗ có thể chứ kỳ quái vì sao vương nam thần cùng lý văn văn biểu diễn toàn bộ hành trình đều là giáp tay hát ta không có cảm giác chút nào hai người kia chỉ là giáp mười giây ta ngược lại cảm thấy ngọn được không được thức kiều gặp gỡ cuối cùng cái kia giáp tay thật bị đụng đầu đây là phần lớn bình thường p a n ca nhạc người đi đường bình luận diệp chi thu một cái nho nhỏ bản gốc ca sĩ không xứng với ngu t h ả i vi đi ngu t h ả i vi đời mới duy nhất kim cương đĩa nhạc ca sĩ về sau có hy vọng trở thành hát sau đó ngươi cảm thấy nàng nhìn bên trên diệp chi thu lầu trên chiếc cười ngươi biết ngu t h ả i vi kim cương đĩa nhạc ca khúc chủ đề gió nổi lên do ai viết sao đinh đại thăng đánh giá ngươi xem không độc như vậy lưỡi người cũng sắp đem diệp chi thu thổi lên trời rồi nói để ở chỗ này gần từ tài hoa góc độ lại nói diệp chi thu có thể nói toàn bộ giới âm nhạc không có người nào không xứng với đây là một số ít p a n ca nhạc giữa tranh luận g á m khảo ra sân phạm quy đi dạng này đối với những khác tuyển thủ có phải hay không không công bằng lao công trận này biểu hiện đã rất khá thua hết không phải n g ư ờ i nguyên nhân hư cũng chỉ dựa vào n g u t h ả i vi mà thôi không thì hắn làm sao có thể giành được vương nam thần đồng ý lầu trên n g u t h ả i vi ở trên vũ đài nghệ thuật ca hát khí chàng quá mạnh mẽ lý văn văn dù sao không phải là chuyên nghiệp t r ợ hát khách quý bị áp chế quá nhiều đây là vương nam thần tử trung phan chua chắt bình luận nữ sinh trong túc xá vẫn trà trộn tại vương nam thần đám người h á i mộ bên trong thăm dò tình hình quân địch thái thái nhìn thấy những này bình luận lập tức không làm tức giận hồi âm g á m khảo ra sân làm sao lại phạm quy sao Tiết mục tổ mục có nhưng ó i k mà chính o thức thiếu n a mộng người bồ bình luận là một phen khác cảnh tượng đông đảo bạn đọc đều biết rõ cậu tác giả cùng diệp chi thu là bạn gây tốt nhưng bích giao chi từ thâm cựu đại hận lại còn không có tiêu tan thoáng cái đều là kỳ quái bình luận cậu tác giả xem ngươi tình thánh huynh đệ ngươi làm sao lại không biết học một ít đi người ta một bài chuyện lãng mạn nhất về sau bởi vì ái tình đều n g ọ c được phát hầu rồi ngươi ngược lại tốt vào chỗ chết ngược mọi người đừng mắng cậu tác giả loại này liền đeo đổi nữ sinh mua cái gì lễ vật đều muốn hỏi cô nhi không học được ai học hai thành cũng được ca đem bích giao viết sống là được hai cái bạn gây tốt liên tục chiếm đoạt tìm kiếm h o t bảng thứ nhất một cái ngược khóc một trăm vạn bạn đọc một cái ngọn độ mạnh nổ toàn bộ internet xuất ra thức ăn cho chó cũng không trách được không cam lòng bạn đọc nổ nước bọt không thôi mặc kệ trên internet nghị luận ẩm ỉ lúc này diệm chi thu lên đường đi tới hoa hải giải trí cao úc ra ngoài còn phát sinh việc nhỏ sen giữa hôm nay hoa hải truyền thông đại học đã bắt đầu nghỉ trong sân trường nhân ảnh ít dần cho nên khi diệp chi thu mau rời khỏi cửa trường nhìn thấy ngoài cửa chẳng chịt người thời điểm còn hiếu kỳ đều tại làm sao không nghĩ đến đến gần vừa nhìn đều là cầm lấy trường thương đặc o pháo đưa cổ dài hướng trong trường học nhìn phóng viên diệp chi thu một cái cơ chí kịp phản ứng đều là đến ngăn mình diệp chi thu gần đây chính là nhân vật p h o n g vân thực lực lỗi lạc vinh quang tột đỉnh người mới vương cùng hát một giọng mới tiết mục tổ gây ra mâu thuẫn hư hư thực thực phải bị đổi ra khỏi còn có cùng n g u t h ả i vi song ca kinh nghiệm toàn bộ internet bởi vì ái tỉnh nhiều như vậy tin tức mới bảo điểm không ngăn ngơi ngăn là ai trường học không cho vào lần này diệp chi thu vẫn là vì viết bài hát chu tiên ca khúc tiếp trước chu tiên với tư cách đọc đi cải biến thành phim truyền hình trò chơi sau đó kỳ thực xuất hiện không ít ưu tú ca khúc nhưng lúc ban đầu nhóm tia trung thực độc giả tại những n à y ca khúc sau khi ra ngoài năm đó nhiệt tình đã bị sinh hoạt ma diệt không ít không thể không nói là một cái tết mới cho nên diệp chi thu chuẩn bị quán đáng yêu bạn đọc một lần đem ca khúc chế tác đi ra vừa vặn đều là giọng nữ vậy dĩ nhiên là từ n g u thải vi đến biểu diễn rồi bạn đọc mắng ta trăm ngàn lần ta đợi bạn đọc như mối tình đầu diệp chi thu trong tâm cảm thán chủ động cho tiểu thuyết viết ca khúc phối nhạc q u y n chết đường lòng những cái kia đồng hành xoáy ca đến xe taxi sư phó quay đầu nói bốn mươi lăm khối thành thị lớn đón xe thật đắt cất bước giá liền m t mươi ba diệp chi thu trong lòng t h ầ m lũ trên tay nhanh chóng quét mã trả tiền diệp chi thu vừa bước ra cửa xe ánh mắt còn không có thấy rõ hơn mười đạo thân ảnh không biết từ nơi nào toát ra đem chính mình tầng tầng bao vây đến không hết màu đen m ị t r o máy ghi âm chen c h ú c mà đến mặc danh cảm giác quen thuộc chuyển đến một cái máy ghi âm đâm vào trong lỗ mũi mẹ nó diệp chi thu dưới sự kinh hãi muốn nỗ lực hướng mười em mở ra hoa hải giải trí cửa chính di động kết quả phát hiện là phi công còn chưa kịp lái xe tài xế xe taxi cũng a liệu mạng lấn còi không người để ý hắn diệp chi thu tiên sinh xin hỏi ngươi bị hát một giọng mới tiết mục tổ đổi ra khỏi là thật sao diệp tiên sinh tương truyền ngươi bây giờ vẫn không có hiệp ước trong người xuất hiện ở nơi này có phải hay không có nghĩa là chuẩn bị đánh hoa hải giải trí diệp tiên sinh xin hỏi ngươi là đang đeo đổi ngu thải vì sao bởi vì ai tỉnh có phải là hay không ngươi tỏ tình tác phẩm một đám phóng viên tâm lý cái kia kích động a có thể tính chặt rồi không nên chen lấn diệp chi thu ngửa mặt lên trời gào thét từng cái từng cái đến ta nói têu một tiếng này ra một đám phóng viên mới thoáng tỉnh táo lại đúng vậy à toàn bộ chen chúc chung một chỗ cũng không phải biện pháp mọi người trố mắt nhìn nhau hơi lui một bước nhỏ làm cái gì phiên thoái n h ư ờ n g một tí không muốn chờ ặ cửa lúc này hoa hải giải trí tòa nhà đồ sộ bảo an rốt cuộc phát hiện tình huống kinh nghiệm phong phú đem tụ lại đám ký giả xua tan mở đứng tại diệp chi thu bên cạnh phóng viên còn mặt đầy mong đợi g i ư ơ n mắt chờ đợi diệp chi thu trả lời diệp chi thu nhìn thấy vây ở trước cửa phóng viên bị đuổi xa sau đó ánh mắt sáng lên giao trợi hiện sau một khắc diệp chi thu đã nhanh nhẹn xuyên qua bên cạnh còn sót lại mấy tên phóng viên hướng về cửa chính chạy như liên đợi mọi người kịp phản ứng diệp chi thu thân ảnh đã chui vào hoa hải giải trí trong cao úc Trung Quốc Phong. khi chật vật diệp chi thu xuất hiện tại phòng thu âm bên trong thì ngư t h ả i vi cùng tống mỹ và người khác tất cả đều sướng sốt một chút đây là làm gì tống mỹ nói đùa đây là từ trường học chạy tới ngư t h ả i vi đôi mắt đẹp cũng q u ă n g tới ánh mắt nghi hoặc diệp chi thu không có hình tượng chút nào hướng nghỉ ngơi trên ghế s a lon ngồi xuống t h ở p h à o một hơi nói ở cửa suýt chút nữa không có bị phóng viên lấp kín may m à c ô n g ty của các người an ninh ra s ư ớ c mọi người s ư ớ n g sở nhất thời đã minh bạch diệp chi thu ý tứ đối với loại tình huống này hoa hải giải trí cũng không tốt sôi đổi dù sao phóng viên cũng phải cần ăn cơm n g ư ờ i bất cận nhân tình cho hết chạy chính là đập bát ăn cơm của người khác lại nói phóng viên cùng công ty giải trí bao gồm nghệ nhân lần nữa cũng không hoàn toàn đúng phía đối lập ngược lại có chút hỗ trợ lẫn nhau ý tứ phóng viên cần từ nghệ nhân trên thân đảo tin tức mới công ty giải trí rất nhiều lúc cũng cần thông qua phóng viên truyền thông đến lên tiếng phần lớn công ty giải trí đều sẽ có một hai cái cố định hợp tác truyền thông diệp chi thu đối với phóng viên tránh chi mà không bằng nào ngờ bao nhiêu nghệ nhân hâm mộ loại đãi ngộ này bị phóng viên lấp nói do ngươi hỏa không có ai để ý tới mới là thật lạnh lẽo tống mỹ nói ra ngươi gần đây trên đầu gió đ ỉ n h sóng những ký giả kia ước tính không có như vậy h à o thoát khỏi chờ một chút để cho tài xế đưa người trở về đi diệp chi thu cũng không có cự tuyệt nói tiếng cảm ơn chuyển hướng ngũ thải vi nói giúp ta quay hai bài hát yêu cầu không cần rất cao chu tiên nhanh kết thúc Ta phát tại bộ bên trên cho bạn nghe. ngu hải vi, khúc khúc vi đã sớm biết hắn ẩn tàng chức nghiệp hai người nói chuyện liền tùy ý rất nhiều nhưng quên tống mỹ chính là không biết chuyện này không phải diệp chi thu lập tức nghiêm túc nói ta là trung thành mê sách rất yêu thích bên trong vai diễn cho nên muốn quay hai bài hát tưởng niệm một hồi chỉ như vậy mà thôi ta tin n g ươi mới có quỷ tống mỹ mặt đầy hoài nghi nhìn đến diệp chi thu bịa chuyện nhưng trong lòng đã sớm lật ra sóng gió kinh hoàng tống mỹ không nhìn tiểu thuyết nhưng chu tiên liên tục leo lên lẩy bổ tìm kiếm hóc chuyện nàng là biết theo nàng biết trong nghề đã có không ít điện ảnh công ty dục dịch muốn đem soạn lại quyền bắt lấy cải biến thành phim truyền hình tống mỹ cũng không ngừng mặc diệp chi thu chỉ là nhàn n h ạ t gật đầu một cái diệp chi thu liếc ngu t h ả i vi một cái cô nàng này im lặng không lên tiếng trong hai chòng mắt rõ ràng lập loẹn ụ cười diệp chi thu lấy ra hai tấm a b giấy kín đáo đưa cho ngu thảy vi tức giận nói cái、này. tự a h ồ nghe ra diệp chi thu trong giọng nói không cam l ò n g ngư t h ả i vi mỉm cười nhận lấy ánh mắt nhìn về phía trên giấy diệp chi thu tự trước sau như một mới tốt nhìn tam sinh thất thế chờ đợi trở mặc ngư t h ả i vi môi đỏ khẽ mở đọc lên hai bài hát danh tự diệp chi thu gật đầu một cái nói tam sinh thất thế là bích giao hát chờ đợi trở mặc là lục tuyết kỳ vừa vặn hai nhân vật một người một bài bích giao đảng và tuyết kỳ đảng không cần đánh nhau tam sinh thất thế tên bài hát lấy từ ở trong sexy tỉnh bên trong tam sinh thất thế vĩnh t u y diêm là chỉ vì tình cố dù chết không hối một câu mà chờ đợi trần mặc viết là lục tuyết kỳ đối với trường t i ể u phạm lặng lẽ bảo vệ yêu n g u y ệ t ngội rồi bóng đêm một người ngồi một mình đem c h ú p ảnh nhìn làm hắn phảng phất trải qua gió lẳng lặng thuật rõ chờ đợi trần mặc tuy rằng rất rõ ràng trong mắt hắn dịu dàng không phải vì ta khai thiên mấy câu ca từ có thể nói chính là lục tuyết kỳ mười năm chờ miêu tả diệp chi thu thuận miệng nói hai bài đều là trung quốc phong tiểu thanh âm của ngươi đến hát thật thích hợp lúc này bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng âm nhạc giám đốc trần hải đào chen m ư vào trung quốc phong chi thu ngươi chỉ là cổ phong đi trần hải đào nghi ngờ nói bất quá trung quốc phong cái tên này tựa hồ cảm giác cũng tốt vô cùng trung quốc phong trung tâm chi quốc loại nhạc khúc trên lịch sử chúng ta hoa hạ một đoạn thời gian rất dài đều là trung tâm của thế giới cái tên này đại khí diệp chi thu xứng sở lập tức bất thình lình k i ị m phản ứng cái thế giới này chỉ có cổ phong không có trung quốc phong a có lời cũng là gọi hoa hạ gió cổ phong cùng trung quốc phong giống nhau sao đáp án đương nhiên là phủ định chỉ có thể nói giữa hai người có rất nhiều chỗ tương tự nhưng mà có khổng lồ khác nhau đánh cách khác thủy điệu hát đầu là cổ phong ca khúc mà xứ thanh hoa chính là trung quốc phong hai bài hát ca t ừ cũng trở dùng lượng lớn cổ đại văn ngôn thơ t ừ kiểu câu nhưng mà soạn nhạc biểu diễn kỹ xào các phương diện là không giống diệp chi thu tâm tư thoáng cái hoạt lạc bản thân ta lấy danh tự diệp chi thu cố nén kích động trong lòng đối với ngư t h ả i vi nói trước tiên thử một chút đi ngư t h ả i vi gật đầu một cái sắc mặt nghiêm túc hướng đi thu âm trong vùng ngư t h ả i vi âm thanh phi thường thận trọng hai bài hát không đến mười phút liền biểu diễn xong diệp chi thu gật đầu liên tục đối với bên trong so cái ok thủ thế lần nữa cảm t h ắ n ngư thảy vi nghệ thuật ca hát cường đại bên ì n tĩnh mà xem xét, đây hai bài hát toàn diện nói không nhưng Ngu diễn h hai hát chỉ thể Thải dịch xét, tệ, mà xem mà bài là đây lại coi Vi b có dưới, tựa hồ cạnh a khúc chất lượng lên một lượt thăng thể cái cấp bậc, có một lượt một lượng lên l xưng tống mỹ mặt đầy hưng phấn âm nhạc giám đốc trần hải đảo chính là c a o mày đảm chiêu nỗ lực cảm thụ được trung quốc phong cùng cổ phong khác nhau ngưu thả i vi thấy được diệp chi thu thủ thế chính là khẽ lắc đầu một cái ngưu thả i vi lấy xuống thai nghe nói vừa mới có hai cái địa phương khí tức không đúng thử lại một lần đi diệp chi thu xứng sở nhìn thấy ngưu thả vi thần sắc nghiêm túc không nói gì gật đầu một cái tống mỹ im lặng không lên tiếng đối với n g u t h ả i vi thái độ như vậy không có chút nào kỳ quái n g u t h ả i vi đối với mình ca khúc không thể nói không để ý nhưng đối với diễn dịch diệp chi thu tác phẩm quả thực đã đến nghiêm khắc trình độ lần trước bởi vì ái tình n g u t h ả i vi liên tiếp chừng mấy ngày đều ngâm vào luyện tập thất bên trong thời khắc đó khổ kình tống mỹ nhìn đều đau lòng cuối cùng liên tục hát ba lần n g u t h ả i vi mặt cười vẫn có chút hơi do dự ngược lại diệp chi thu liền vội vàng kêu ngừng được rồi vi vi diệp chi thu bất đắc gì nói đã hát rất h o i mỹ ngươi hát lại lần nữa đi xuống ta đều sợ mỹ tỉm ta muốn ngư ngộ công phí rồi ngu t h ả i vi trong mắt lóe lên một nụ cười lúc này mới lây xuống thai nghe đi ra p h o n g thu âm vang r ộ i một phiến tiếng vỗ tay đối với ngu t h ả i vi càng đối với diệp chi thu đ â y hai bài ca khúc chẳng biết lúc nào p h o n g thu âm bên trong lại tiến vào không ít người mỗi lần diệp chi thu có tác phẩm mới tại hoa hải giải trí cao ú c luôn có thể hấp dẫn một nhóm lớn người xem náo nhiệt hoa hải giải trí lao bản lý văn thụy kinh doanh giám đốc nô khánh minh liền vừa gia nhập hoa hải giải trí không lâu đ ì n h tiệp đều tại góc vị trí đang cho diệp chi thu t r ớ c mắt đối với diệp chi thu đồ dỡn t ố n g mỹ nghiêm mặt nói đừng ta chẳng những không thu tiền của ngươi còn mu đây hai bài hát có bán hay không chương một trăm ba mươi chín có đi có lại đây hai bài hát các ngươi muốn tống mỹ lời nói khiến cho diệp chi thu s ữ n g sở hiếu kỳ nói nói thật đây hai bài hát nhiều nhất chỉ có thể coi là không tệ tại chu tiên mê sách nghe có lẽ sẽ có tình cảm gia tăng nhưng bị chúng phương diện vẫn có nhất định cục h ạ t í n h đương nhiên muốn tống mỹ bật t h ố t lên cổ phong ca khúc chính là ngươi nói cái kia trung quốc phong có thể viết song sáng tác giả vốn là không nhiều vì vì thanh tuyến rất thích hợp loại này ca khúc kỳ thực trước chúng ta cũng cân nhắc qua cho chuyên tập cộng thêm một lượng đầu loại phong cách này ca khúc nhưng một mực không tìm được thích hợp người chịu bán được mà nói vi vi có thể coi như đơn khúc phát hành cũng coi là khác nhau phong cách một cái đột phá diệp chi thu nhìn thoáng qua n g u t h ả i vi n g u t h ả i vi đem tầm mắt từ viết c o ca từ giấy nâng lên trở về lấy một cái ánh mắt n g h i hoặc được rồi n g u t h ả i vi chỉ cần có thể hát là được căn bản là không thèm để ý những vấn đề này diệp chi thu suy nghĩ một chút nói thẳng đây hai bài hát có chút đặc thù cho là bạn có viết ta vốn là cũng không có suy nghĩ lấy ra bán tiền cũng không cần mỹ tỷ vi vi trực tiếp phát là được bất quá có một yêu cầu nhỏ muốn ký tên là chu tiên phối nhạc tống mỹ đại hỷ vội và nói không thành vấn đề đây hai bài tập nhạc đến chính là phối hợp chu tiên sáng tác bất quá không trả tiền là tuyệt đối không được bên ngoài bây giờ muốn tìm n g ư ờ i mời hát người đều có thể xếp trường l n g rồi tống mỹ nhìn thoáng qua âm nhạc giám đốc trần hải đảo dừng một chút nói liền theo tinh phẩm hát đi tỉnh cho đi thiền công ty trực tiếp đánh tới n g ư ờ i lần trước tài khoản diệp chi thu vung vung tay cười khổ nói thật không cần k h á c h k h í diệp tiên sinh công ty có quy định n g ư ờ i h ã y thu đi một mực yên lặng không lên tiếng lý văn thụy đột nhiên lên tiếng cười nói đây cũng đều là tư sản vô hình ngươi không lấy tiền chúng ta tài chính cũng không tốt món nợ bất quá có một cái biện pháp không lấy tiền cũng được lý văn thụy nhìn đến diệp chi thu nghiêm mặt nói diệp tiên sinh kiểm tra không cân nhắc đánh dấu hoa hải giải trí dưới cửa chỉ muốn ngươi đáp ứng ép cấp hiệp ước dâng lên lý văn thụy mà nói làm cho cả phòng thu âm bên trong lọt vào một phiến t r ư ờ mặc ép cấp hiệp ước đây là thiên vương cấp bậc đ á y ngộ ký ức bên trong mấy tên được phong làm thiên vương trẻ tuổi nhất bắt đầu từ mã đều hơn ba mươi tuổi rồi mà người tuổi trẻ trước mắt mới bao nhiêu tuổi đại học đều còn kém một năm tốt nghiệp ánh mắt mọi người chấn động đều có một loại không chân thật hoảng hốt cảm giác góp đinh tiệp nhìn đến sắc mặt không có chút rung động nào diệp chi thu kích động đến chính mình cũng nhớ thay diệp chi thu đáp ứng ép cấp hiệp ước đại biểu không chỉ là trên giấy đánh ngộ càng nhiều hơn chính là một loại thực lực cùng địa vị loại này hiệp ước nghệ nhân một khi ký công ty nhất định là đem hết toàn lực dùng tài nguyên đi đào tạo chỉ cần diệp chi thu gật đầu một cái tại hoa hải giải trí bên trong tất cả ca sĩ hắn tối đa chỉ là ngồi ngang hàng không có ai có thể vượt qua hắn diệp chi thu trầm mặc trong nghề trăm phương ngàn kế liên lạc được mình nhớ đánh công ty của hắn không ít chính thức đề xuất ép cấp hiệp ước hoa hải giải trí là cái thứ nhất cũng là có thành ý nhất một cái nhưng mà diệp chi thu đột nhiên nói lý lao bản thành ý của ngươi ta nhận được thành thật mà nói ta đối với hoa hải rất tán thành cũng có cộng sự ý hướng nhưng mà diệp chi thu có ý riêng nói lý lao bản ngươi xác định hiện tại là ký hợp đồng thời cơ tốt sao diệp chi thu lời nói khiến cho không ít người s ư n g sở lý văn thụy chính là lập tức đã minh bạch diệp chi thu là chỉ hát một giọng mới gần đây phong ba sự kiện thượng kinh đài truyền hình cắt giảm rồi diệp chi thu bán kết tất cả ông k í n h cơ bản cũng là tại hạ thông điệp cuối cùng rồi tuy rằng bị ngại vì thái độ cứng rắn chim cánh cụt giải trí hiệu quả giảm bất nhiều nhưng thượng kinh đài truyền hình và cùng với tại trên cùng một chiếc thuyền hoàn mỹ giải trí chắc chắn sẽ không chịu để yên phía sau nhất định còn có mãnh liệt hơn thủ đoạn bao gồm anh hồng giải trí tại vương nam thần trên thân đầu nhiều tiền như vậy liền trơ mắt nhìn đến bị áp một đầu k i a số trên căn bản liền tính lợi thế lấy hắn đối với lý đại bằng lý giải hắn tuyệt không phải người ngồi chờ chết hôm nay gió em sóng lạng mặt ngoài phía dưới chính là sóng ngầm mãnh liệt mà trận này vận dưỡng bên trong, trong gió lốc chính là thoạt nhìn không có nhất bối cảnh tay không tất sát chi lực diệm chi thu những này đương nhiên chạy không khỏi đều là vốn lứa mới ba chủ một trong lý văn thụy ánh mắt hôm nay nhìn thấy diệp chi thu như không có chuyện gì xảy ra xuất hiện tại phòng thu âm lý văn thụy còn tưởng rằng diệp chi thu không có phát hiện điều này cũng không kỳ quái dù sao chỉ là chừng hai mươi người trẻ tuổi đối với mấy cái này bầu không khí không lành mạnh không có đầy đủ lý giải nhưng diệp chi thu chỉ là một câu nói lý văn thụy cũng biết mình sai rồi người trẻ tuổi này thấy rất thấu triệt lý văn thụy trong mắt lóe lên một vệ vẻ tán thưởng tại cái này ăn thịt người làng giải trí bất thế cố không phải t ố t gì từ hình dung người có tài hoa lý văn t h ụ gặp qua đếm không hết nhưng thường thường loại này người rất dễ dàng lọt vào mình vòng lẫn q u ầ n nói một cách đơn giản chính là chủ có tài hoa biết hiểu lời lại bất t h ê cố đơn giản mấy chữ có thể làm được người ít càng thêm ít diệp chi thu vừa vận là một cái trong số đó lại thêm t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mà không đổi màu đ ạ m nhiên chính là phượng b a o lân giác lý văn thụy tâm niệm nhanh đổi ngoài mặt chính là bình tĩnh cười nói có lẽ không phải nhưng ta nguyện ý cược giống như diệp tiên sinh nói đây là hoa hải giải trí thành ý tại thời gian này điểm lý văn t h ụ mở ra ép cấp hiệp ước là bước lên nguy hiểm rất lớn nếu diệp chi thu lần này trong phong ba bị đánh ngã rồi chưa gượng dậy nổi lấy ép cấp hiệp ước ký hắn hoa hải giải trí tự nhiên tổn thất k h ủ n g lồ nhưng nếu diệp chi thu lội qua rồi hải này đó chính là giao long xuất hải nhất phi trùng thiên cũng chỉ đại biểu hoa hải giải trí thắng cuộc diệp chi thu trầm mặc chốc lát cười nói cảm ơn lý tổng có h ả o ý nhưng ta không chuẩn bị đánh diệp chi thu mà nói để cho căn phòng bên trong mọi người kinh ngạc há to miệng ngươi biết ngươi cự tuyệt là cái gì không đinh tiệp mặt đầy nóng này hận không được xông lên đem diệp chi thu lay tình ngược lại thì lý văn t h ụ sắc mặt bình tĩnh nhìn đến diệp chi thu diệp chi thu cười nói hoặc có lẽ là không chuẩn bị hiện tại đánh chờ hát một giọng mới sau khi kết thúc đi lý tổng ta cũng cùng ngươi đánh nho nhỏ cực đi nếu mà một tuần sau may mắn của ta mà không có đủ vậy ta yêu cầu cũng không chỉ ép cấp hiệp ước thế nào lý văn thụy s ư n g sở cười to nói ha ha hảo có chi k h í có can đảm ta cùng ngươi đánh cuộc ngươi thắng rồi ép cấp hiệp ước không thay đổi điều kiện ngươi nói diệp chi thu cười cười nếu hoa hải giải trí t r i ể n lộ thành ý hắn cũng không ngại có đi có lại khẩu vị của hắn rất lớn không thỏa mãn ở tại ép ước vốn lấy hắn địa vị bây giờ là không có tư cách đề xuất điều kiện như vậy chỉ có thể làm người chê cười dù sao coi như là thiên vương siêu sao tại không trưởng thành hoàn toàn trước cũng chỉ là vô danh tiểu tốt cho nên diệp chi thu lấy cái này coi như điều kiện cái này khả mình không có đủ mọi người tiếp tục hợp tác nếu như bạn tự nhiên ăn ý đều không đi nhắc lại chuyện ký hợp đồng mọi người còn đang là diệp chi thu cự tuyệt ép cấp hiệp ước mà kinh ngạc thì đột nhiên một đạo lệnh lùng âm thanh truyền đến đánh cuộc ngươi thua cũng đánh mọi người kinh ngạc nhìn lại ngu thải vi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm diệp chi thu vẻ mặt thành thật c h ư ơ n một trăm bốn mươi trà xanh đâm lưng kỳ nghị a khi lên nào ngu t h ả i vi nói ra những lời này sau đó thất nội khí phân thoáng cái thay đổi mạc danh lên tống Mỹ mặt đầy tiểu nhi t ử này không thể cứu sự bất đắc dĩ âm nhạc giám đốc trần hải đào lại lần nữa đưa mắt về phía vừa bắt được ca tử sau mày không để ý đến chuyện bên ngoài đinh tiệp ánh mắt s ừ n g sốt nhìn đến diệp chi thu phản phất tại nói tiểu tử ngươi có thể à những người khác cũng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra rời đi ánh mắt nguyên bản còn rất nghiêm túc bầu không khí thoáng cái thay đổi mạc danh lên lý văn t h ụ sắc mặt quái dị tới tới lui lui nhìn diệp chi thu cùng ngu thảy vi mấy lần đột nhiên một hồi cùng ngu chính đạo cảm giác tương tự n h à m ì n h cải trắng cũng sắp phải bị heo c h ạ m đau lòng a có một cái trước mắt như vậy giữa lý văn thụy cũng không phải là như vậy nhớ đánh diệp chi thu rồi hiện tại liền bộ dáng này về sau nếu như tại công ty mỗi ngày gặp thì còn đến đâu v i v i cái này lý văn thụy cười khổ nói đến thì cũng không nói không đánh công ty sẽ có đánh giá cái này giao cho người chuyên nghiệp đến đây đi diệp chi thu lúc này cũng là có chút điểm lúng túng không tốt lên tiếng cô nàng này ngày thường tính cách lạnh lùng còn mang một ít tiểu ngạo kiểu nhưng luôn là có thể cho ngươi đến điểm ngoài dự đoán kinh hỉ lần trước đang luyện tập thất chủ động chỉ một lần rồi lần này lại ngay trước mọi người làm như vậy mập mờ tỏ thái độ đối với loại tình huống này diệp chi thu chỉ muốn nói có thể âm thầm lại trao đổi sao nhiều người ở đây n g ư ờ i mạnh như vậy ta cũng rất mắc cờ có được hay không lý văn thụy vừa nói như vậy n g u thải vi hai con mắt thoáng qua vẻ thất vọng túi đầu xuống nhẹ nga một tiếng chu tiên hai bài hát thu âm tự lấy loại này không tưởng tượng nổi phương thức kết thúc hoa hải thành phố khu đông thành anh hồng giải trí ca úc trần viện gần đây rất kích động leo lên anh hồng giải trí công tử ca lý hồng phi sau đó nàng rốt cuộc được như nguyện xuất đạo rồi mặc dù chỉ là đoàn thể xuất đạo cách mình bay một mình ngộng tưởng còn có nhất định khoảng cách nhưng ít nhất đã bước ra bước đầu tiên chuyên nghiệp người đại diện bảo mẫu xe thương nghiệp sân khấu diễn xuất hết thệ đều là trần viện trong tưởng tượng bộ dáng nàng chỗ ở nhóm nhạc nữ tên là mật đào thiếu nữ đội đi là cùng tiền bối t ỷ gơ một dạng gợi cảm lộ tuyến toàn thể đoàn thể trung bình tuổi tác thấp hơn anh hồng giải trí tại t ỷ gơ tổ hợp bên trên nếm được ngon n g ọ t quả quyết tranh thủ cho kịp thời cơ lúc này trần viện nhìn đến thang máy tầng lầu ba mươi ba con số sáng lên trong lòng dâng lên một cổ vẻ khẩn trương tại anh hồng giải trí đây là lão bản chỗ ở tầng lầu nếu không phải đột nhiên bị người đại diện thông báo lao bản tiết kiến trần viện là tuyệt đối không dám bước vào tầng này cùng dưới lầu người đến người đi bận rộn khác nhau ba mươi ba tầng vô cùng an tĩnh trần viện cảm giác mình đế dậy va chạm ở trên thảm trại sàn âm thanh hơn nữa vang dội ánh mắt trong lúc lơ đảng xuyên qua thủy tinh trong suốt nhìn ra bên ngoài hoa hải thành phố phồn hoa hết kéo đáy mắt trần viện ánh mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt vẻ say mê cẩn thận từng ly từng tí gó cửa bên trong chuyển đến một giọng nói thanh âm chấm thấp đi vào công ty lão tổng lý đại bằng trần viện từng tại đại hội bằng trần Đẩy c ử trần viện phòng tâm r o n n g g a niệm nhanh nổi ngoài mặt chính là cung kính vạn phần cùng lý đại bằng mấy người chào hỏi lý đại bằng quan sát toàn thể trần viện một cái đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một vệ dục vọng tri sắc t h ầ n viện nhạy cảm bắt được lý đại bằng ánh mắt trong tâm kinh sợ lúc này lý đại bằng đã hỏi người là trần viện n g ư ơ i có biết hay không d i ệ p chi thu chợt nghe đến cái tên này trần viện trong mắt lóe lên một cái chớp mắt thất thần tên k i ê u cao quản đã không nhịn được nói lý tổng câu hỏi thành thật trả lời có lý hồng phi ở đây trần viện không dám che giấu vội văn nói nhận thức ta cùng hắn tại cùng một cái trường học hắn là ta bạn trai cũ lý đại bằng gật đầu một cái ánh mắt hướng về tên k i ê u cao quản tỏ ý cao quản dứt khoát nói bạn trai c ũ vậy đúng rồi có thừa hắn mẹ chặt đi tán gâu ghi chép có hay không xóa trần viện xứng sở theo bản năm nói có nàng không có xóa tán gâu ghi chép thói quen đem tán gâu ghi chép cho ta nhìn xem một chút cao quản nói thẳng trần viện không dám cự tuyệt mở ra h ẹ chặt truyền vào danh tự lục soát được rồi cho ta đi tên kia cao quản sắc mặt không kiên nhẫn trực tiếp tiến lên một bước thô lô đoạt lấy trần viện điện thoại di động mình thao tác trần viện mặt liền biến sắc ánh mắt sâu bên trong thoáng qua một cái chớp mắt vẽ khốt u đ ủ c a o quản đối với trần viện cùng những người khác tán gẫu không có hứng thú trực tiếp thuần thục t r a ra chú thích tên là d i ệ p chi thu tán gẫu giao diện phía dưới cùng là ban đầu trần viện cầu khẩn gặp mặt muốn lợi dụng diệm chi thu trước kia đối với tình cảm của mình gạt tới bạch lan bổ câu tuần du nhớ bài hát này kỷ lục diệp chi thu một đầu đều không hồi âm một điều cuối cùng còn xuất hiện điểm đỏ nói rõ bị xóa bỏ bà tốt cao quản sắc mặt vui mừng liền tranh thủ điện thoại di động đưa cho ngồi chờ lý đ ạ i bằng lý đại bằng nhìn thoáng qua khẽ gật đầu tỏ ý tên t i a cao quản không có đem điện thoại di động trả lại cho trần viện nói thẳng đối với diệp chi thu có một việc cần ngươi đi làm tiếp theo hướng theo cao quản đem kế hoạch nói ra trần viện càng ngày càng kinh hãi nhưng mà trần viện bật thốt lên ta mới xuất đạo dạng này sẽ đối với ta nhóm đoàn thể hình tượng sản sinh ảnh hưởng rất lớn đi cao quản cười lạnh nói làm bộ bị hắn vứt bỏ hắn là cặn ba nam ngươi là người bị hại ngươi có ảnh hưởng gì lời nói khó nghe diệp chi thu bây giờ họ so với các ngươi cái đoàn này cao hơn không cho phép ngươi còn có thể hỏa nhanh lên một chút đây cũng là danh o tiêu một loại phương pháp ta phải nói cái này họ đã sớm nên cọ sát chân viện cắn chặt môi dưới trên mặt thoáng qua một chút do dự cùng không c a m l ò n g lúc này lý hồng phi lại không nhịn được q u á t to lên ta không đồng ý ba lý hồng phi sắc mặt kích động nói ai cũng biết là ta đoạt t i ể u tử kia nữ nhân làm thành như vậy hà chẳng phải là biến thành tiệu tử kia không cần nữ nhân ta lý hồng phi làm bảo một dạng vậy mặt mũi của ta để vào đâu mẹ hắn đây ai ngờ rác dưới phương án tên tiêu cao quản đối với trần viện mặt đen vô cùng bị lý hồng phi chỉ đến mặt mắng lại bị không dám bật ra nửa tiếng ánh mắt nhìn về phía lý đại bằng lý đại bằng phiền não mà xoa xoa mi tâm không kiên nhận gầm lên im miệng lý hồng phi đàng hoàng vẫn là mặt đầy không cắm lòng lý đại bằng ánh mắt chuyển hướng trần viện trầm giọng nói quyền lựa chọn tại ngươi công ty sẽ không bắt buộc nhưng công ty cũng không cần không có đóng góp người trần viện hàm răng thẳng cắn sắc mặt biến đổi lý đại bằng tiếp tục nói công ty cũng sẽ không bạc đãi người có công nếu mà chuyện này làm xong ngươi chính là tổ hợp xế vị làm vẫn là không làm người nghĩ rõ ràng lý đại bằng câu nói sau cùng để cho trần viện hạ quyết tâm hung hăng cắn răng nói lý tổng ta phối hợp trừ chỗ đó ra ta còn có một cái tình báo có thể cung cấp chương một trăm bốn mươi mốt hoàng tây sơn là ai cho tác giả ném uy chút ít lễ vật đi ẩn lui giới âm nhạc nửa năm có thửa viết lời quỷ tài hoàng tây sơn tại truyền thông phía trước lên tiếng hơn nữa còn là đối với gần đây giới âm nhạc rất nóng diệp chi thu phát ra đà kích tại hồng kông giải trí truyền thông trong phỏng vấn bị hỏi đối với giới âm nhạc siêu tân tinh thiên tài tác giả diệp chi thu cách nhìn thì lâu không tại trước mặt truyền thông lộ diện hoàng tây sơn trả lời như sau siêu tân tinh đại tinh tinh khái tinh g i á c hoàng tây sơn hướng về phía ô n g kính khinh miệt nói đối với cái người mới này viết hát ta đều có chút nghe chỉ có thể nói truyền thông thổi quá nói quá sự thực t h a n h thật nói so với chúng ta niên đại đó kém không phải một điểm nửa điểm người tuổi trẻ bây giờ ra ít ỏi thành tích thì khoác lác tự thiên ta xin khuyên vị này mới tinh vẫn là trước tiên hảo học hạ điểm bộ dáng viết lời đặt câu viết nữa hát đi hồng c ô n g nghề giải trí cất b ư ớ c sớm giải trí sinh thái cùng bên trong mà khác nhau tranh đ ấ u gây gắt đổ dầu chửi bóng chửi g i là bình thường như c ơ nữa hôm nay bên trong mà rất nhiều công ty giải trí chơi chiêu số ngay từ lúc mười năm trước tại hồng kông liền lên diễn qua vô số lần nhưng hoàng tây sơn với tư cách giới âm nhạc tiền bối đối với người mới đây một đánh giá có thể nói là cay nghiệt vô cùng đều thật là có chút quá đáng để cho người không thể không hoài nghi giữa hai người phải chăng có quan hệ gì hồng kông giải trí truyền thông cũng mặc kệ những này thoáng cái giống như cảm nhận được mùi cá mèo m ộ i bản dành trước phát tin đoạn này lời bình thoáng cái leo lên hồng kông bên trong mà các đại giải trí truyền thông tiêu đề người cố ý nhưng cũng từ trong đó đánh hơi được một tia khí tức không tầm thường hoàng tây sơn lòng dạ tiểu là có tiếng nhưng hắn một cái giới âm nhạc u y vọng cực cao lao tiền bối tại sao phải xả thân kết cục mắng một cái còn không có chính thức xuất đạo người mới hồng c ô n g đội săn ảnh không phải là dùng để chứng cho đẹp kết hợp diệp chi thu gần đây tham gia tiết mục cùng vương nam thần ân bằng giữa rất nhanh liền có truyền thông buộc ra vương nam thần trận đấu ca khúc nghi là hoàng tây sơn làm bởi vì nhiều lần thua ở người mới thủ h ạ hoàng tây sơn thẹn quá thành dẫn suy đoán điều này cũng không khó đoán dù sao hoàng tây sơn thẹn quá h à n h d n suy đoán phong cách cá nhân vẫn là rất tươi sáng từ ca từ bên trong là có thể nhìn ra dấu vết nhưng suy đoán cũng chỉ giới hạn suy đoán vương nam thần biểu diễn ca khúc bản quyền bên trên không có chút nào chỗ sơ hở đông đảo trong nghề nhân sĩ trong tâm biết nhưng cũng đối với diệp chi thu tại h ò a càng thêm trấn kinh một người mới liên tỏa viết lời q u ỷ t à i hoàng tây sơn a hoa hải truyền thông đại học đã bắt đầu nghỉ trong sân trường lượng người đi mắt thường có thể thấy thiếu đất rất nhiều diệp chi thu đi tại trình trên đường đột nhiên phía trước một đạo sắp thác thân mà qua thân ảnh lấy xét đánh không kịp che thai tốc độ rút ra một cái máy ghi âm đâm chọn diệp chi thu trước mặt diệp tiên sinh chào ngươi ta là hồng kông giải trí tuần san phóng viên xin hỏi ngươi định thế nào hoàng tây sơn đối người đánh giá diệp chi thu sợ hết hồn lúc này mới thấy do nam tử trước mắt đầu đội mũ lơi ư c h a i mặc dù tuổi tắc không tính là giả nhưng vừa nhìn thì không phải học sinh hồng kông giải trí tuần san phóng viên tâm lý rất đắc ý rốt cuộc vây lại diệp chi thu rồi tin tức độc quyền đang hướng về mình vây tay hoa hải truyền thông đại học nho nhỏ gác cổng tự nhiên không làm khó được hắn vì đ à o được mình tinh mạnh mẽ đoán mình lật thùng rác suốt đêm tại tiểu khu bồn u hoa nằm dạp xuống chuyện cũng làm qua đây coi là cái gì đối phương đặt câu hỏi mang theo rõ ràng khẩu âm diệp chi thu thoáng cái không có nghe rõ không giải thích được nói cái gì cái gì đánh giá hồng kông phóng viên vội và nói li dìn xin hoàng tây sơn hãng tại truyền thông phía trước đối ngươi cay n g h i ệ t đánh giá xin hỏi ngươi đáp lại ra sao lần này nghe rõ nhưng mà diệp chi thu theo bản n ă n g nói hoàng tây sơn là ai hồng kông phóng viên xứng sở cho rằng diệp chi thu đang cố ý c h à o phúng kiên nhẫn nói người ta gọi là hoàng t h ú c hồng kông viết lời q u ỷ tài hoàng tây sơn a nga không nhận ra không đánh giá diệp chi thu quả quyết nói cuối cùng bổ sung một câu danh tự này cha hắn mẹ làm sao lấy mặt trời lặn phía tây không may hồng công phóng viên trợn tròn mắt nghiêm túc suy nghĩ diệp chi thu t h ầ n sắc trong lòng dâng lên một cái hoang đường ý nghĩ người trẻ tuổi này không có nói láo là thật không biết hoàng tây sơn người như vậy đây liền vượt quá bình thường a ngươi khi còn bé liền chưa từng nghe qua hát hơn nữa ngươi chính là viết ca khúc cũng xem như người trong nghệ sĩ c ư nhiên không biết hoàng tây sơn làm sao cảm giác so với cố ý giả vờ không biết càng vũ nhục người hồng công phóng viên cố nén hưng phấn trong lòng liền vội vàng từ trong túi quần móc ra một tấm giấy báo đưa cho diệp chi thu chính là hắn ngươi xem trên báo chí rõ ràng là hoàng tây sơn đối với diệp chi thu đánh giá phát tin bên cạnh là tiếp nhận phỏng vấn hình ảnh diệp chi thu nhìn mấy lần lông mày n mới lên đồng hành mình kia chọc tới hắn bất quá không trọng yếu diệp chi thu thuận miệng nói chưa thấy qua bất quá ngươi muốn hỏi ta đáp lại nói chưa đi đến hóa hoàn thành viên nhân xem ai đều giống như đồng loại những lời này đưa cho hắn những lời này để cho hồng c ô n g phóng viên s ư n g sở lập tức cảm giác bị một cổ k h ủ n g lồ cảm giác hạnh phúc bao vây tin tức lớn a tiểu từ này một chữ ngư bức diệp chi thu trả lời song sau đó không để ý đến nán lại tại chỗ phóng viên đã đi xa hồng công đội săn ảnh tốc độ không thể bảo là không nhanh đêm đó tại hoa hải đại học bên trong phòng vấn diệp chi thu chụp lén video liền bị nổ đi ra thoáng cái nhanh chóng xông lên lệ bù tìm kiếm hot phía d ư ớ i f a n ca nhạc bình luận vô cùng náo nhiệt ha ha ha chết c ư ờ i ta một câu nói hoàng tây sơn là ai tuyệt sát không thể nào đâu trong nghề lại có thể có người không biết hoàng tây sơn nhưng các ngươi nhìn h ắ n ánh mắt mê mang là thật không biết t a ha ha ha thấy được hoa chụp lén cũng như vậy x o á i quá đ a gắt chưa tiến hóa hoàn thành viên nhân ngươi đừng nói hoàng tây sơn kia dầu mỡ tóc dài cùng bộ mặt râu rịa thoạt nhìn thật đúng là có một chút như vậy giống như người trẻ tuổi quá ngông cùng đi hoàng tây sơn dù nói thế nào cũng là giới âm nhạc tiền bối nói chuyện như vậy x o n g không khỏi lạc nhân khẩu thật lâu trên người khác đều thân thể công kích chửi ngươi là đại tinh tinh rồi ngươi còn chịu đ ủ ta ngược lại cảm thấy hận thật tốt đúng trước tiên vén người tiện đã sớm xem chán rồi trong vòng giải trí hư giả phỏng vấn đây xoáy ca đủ chân thật tương truyền hát một giọng mới gần đây tam kỳ vương nam thần hh đều là hoàng tây sơn viết hay chẳng lẽ là thật không thì hoàng tây sơn một cái giới âm nh cũng k viết viết hoàng ô n cần ăn g có chi thiết t h đi diệp vạ quá, Kông đồng hành treo tình hình của mình. Hoàng tây h h phố, à n sơn tay thự h bên n g đồ cổ t run à g mạnh run cầm điện thoại di động lên sau khi gọi thông câu thứ nhất chính là lý lao bản người bên kia có be be động tác Lưu tiểu tử kia chương c đ i một trăm bốn mươi hai ra chiêu cách hát một giọng mới đấu chung kết còn có bốn ngày anh hồng giải trí mới xuất đạo nhóm nhạc nữ mật đ ả o thiếu nữ thành viên trần viện phát một đầu về bù để lộ cha nam chân diện mục ta là diệp chi thu bạn gái cũ nói một chút mình là làm sao bị diệp chi thu cưỡng bách chia tay cũng vứt bỏ một phiến d à i đến gần ngàn chữ tiểu luật văn hợp với h ệ chặt tán gâu ghi chép bên trong tất cả đều là trần viện đối với diệp chi thu làm sao v u ô mình cha nam hành vi tố cáo nguyên bản trần viện lấy bù phan bất quá năm vạn nhưng đầu này lấy bù vừa phát ra lấy thật nhanh tốc độ nhanh chóng bị gởi cho qua m ộ ư ơ i vạn hơn nữa con số còn đang không ngừng gia tăng đồng thời một phần giải trí báo chí phát ra tác phẩm bị bên trong m à hồng c ô n g các tạp chí lớn tài khoản điên cuồng g h lại tình thánh vẫn là cha nam hát một giọng mới hấp dẫn tuyển thủ diệp chi thu đội nữ nhân như thay quần áo vứt bỏ bạn gái cũ hướng về mới lên hát sau đó ngu thải vi công khai tỏ tình lại cùng tiết mục tuyển thủ đình tiệp đêm khuya đơn độc gặp mặt quáy dày không rõ càng bị buộc ra hư hư thực thực có tì si hành vi thiên văn chương này bổ sung rồi lượng lớn hình ảnh trần viện thấp kém thỉnh cầu diệp chi thu gặp mặt diệp chi thu một câu không có hồi âm cuối cùng còn xóa bạn tốt tán gâu ghi chép diệp chi thu cùng ngu thải vi s o n g ca bởi vì ái tình ngọt ngào dắt tay đ o à ngắn diệp chi thu cùng đình tiệp lần trước từ cáo biệt tiền nhiệm đoàn phim trở về hai người cùng nhau ăn cơm bị chụp lén hình ảnh không biết nơi nào tìm đến cuối cùng một tấm dĩ nhiên là một bị thật sự truy là viện giao nữ cùng diệp chi thu tán gấu ghi chép bản này phát tin không khác nào một hồi địa chấn nhanh chóng chiếm cứ v ệ bộ tìm kiếm h o t bảng phía trước mấy vị trí từ đầu đến cuối loạn vứt bỏ tc một ngày ngắn ngủi h ệ b ộ các đại doanh tiêu số tất cả đều là đối với diệp chi thu chửi rủa cùng lên án nguyên bản còn cảm thấy hắn rất có mới không nghĩ đến là loại này cha nam đường biến thành đen rồi loại này cha nam nên phải đổi u ra khỏi không hợp với hiện tại công chúng tầm mắt với tư cách hắn f a n ca nhạc từ đó thoát f a n không thể nào đâu những này hình ảnh thật giống như cũng không có cái gì có phải hay không là sau lưng có người ác ý bôi đen lầu trên còn tắm đây Cuối、cùng u ố i c một tấm tán gẫu đ ổ cái kia viện giao nữ đều bị thật sự truy có án để rồi tuy rằng trong đó cũng xen lẫn một ít đề xuất nghi hoặc bất đồng thanh âm nhưng rất nhanh sẽ bị dìm ngập đang tức giận trong đám người rất nhanh hát một giọng mới tiết mục tổ tuyên bố thông báo tiết mục lo liệu truyền chính xác giá trị quan tích cực hướng lên nguyên tắc thấy rằng xuất hiện tại trên internet liên quan tới tuyển thủ diệp chi thu một ít ngôn luận quyết định hủy bỏ nên tên tuyển thủ tham gia đấu chung kết tư cách nhưng lần này thượng kinh đài truyền hình lý do giữa lúc vô cùng vết xấu tuyển thủ không thể lên đài biểu diễn tại hợp đồng bên trong là có ước định khi diệp chi thu nhận được không ít người thăm hỏi sức khỏe tin tức sau đó lại đi nhìn trên internet tin tức lập tức liền hiểu được đối phương ra chiêu thúc đẩy chuyện này sau lưng là anh hồng giải trí hoàn mỹ giải trí vẫn là thượng kinh đài truyền hình các loại diệp chi thu không biết được cũng hoặc là đều có thân ảnh của bọn họ diệp chi thu trong tâm thầm than một chiêu này không cao là minh nhưng không thể không nói lại đầy đủ thô bạo hiệu quả tại hiện tại tin tức này nổ thời đại muốn để cho một người thân bại danh liệt đơn giản nhất trực tiếp phương pháp chính là viết tiểu l u ậ n văn một tên nam giới đặc biệt là nhân vật công chúng một khi bị cải n ú t cha nam tc chở nhãn hiệu cơ h ộ i nhất định thê lương không thể nghi ngờ để cho diệp chi thu không nghĩ đến chính là chuyện này cư nhiên có trả xanh trần viện thân ảnh cuối cùng tấm kia hư hư thực thực cùng viện giao nữ nói chuyện trời đất hình ảnh diệp chi thu nhớ không sai đúng là mình đại nhất cùng tạ tuấn lần đầu tiên đi quay rượu thêm mấy tên vóc người nóng bỏng nữ một cái trong đó không nghĩ đến cư nhiên là viện giao nữ chuyện này ngoại trừ mấy tên bạn cùng phòng còn có trần viện Không khác những người có i b ế trên õ hẳn manh Chi Thu lạnh, như chiến phương thật đúng là trần viện cung ngối. trong lớn trận, xem ra đối phương là là l tâm ra vậy Diệp cười cấp cúng xem Một c á internet ca sĩ có thể có bao sĩ thể h hỏa cơ hội. phận i Dưới đại ê u lần cơ bộ ì n huống, không giọng này toàn sóng chung chính lần. Trên n h hát phát kích thước đều quốc đấu là loại là Mà cả có. trực đời mới tiếp i kết, một một t lời đồn không có chứng nhận theo diệp chi thu đương nhiên có thể tự chứng nhưng lên tiếng con đường cơ hội bị đối phương độc quyền muốn tự chứng khó khăn cỡ nào đến lúc diệp chi thu thiên tân vạn khổ tự chứng rồi trong sạch hát một giọng mới đấu chung kết đã kết thúc vương nam thần hoặc là một vị vốn liếng nhớ đ ầ y tuyển thủ đoạt được q u ằ n quân đừng nhìn diệp chi thu hiện tại hot rất cao nhưng internet ký ức là ngắn ngủi còn chúng chỉ có thể nhìn thấy thắng lợi người diệp chi thu hot sẽ nhanh chóng hạ xuống vốn liếng mục đích tự nhiên liền đạt tới đối với một dạng ca sĩ lại nói bỏ lỡ một cơ hội còn muốn lại đến khó như lên trời có lẽ đến lúc diệp chi thu gần như sắp lệnh thời điểm còn sẽ có mấy phần hiệp ước bị ném đến trước mặt hắn nhưng điều kiện tất nhiên so với trước tiệ hà khắc vặt lần chờ diệp chi thu bị buộc bất đắc di kỳ sau đó, trước mọi thứ bôi đen. Lời đ ồ vậy chặt bên trên ba tên i bạn cùng phòng đã sớm cãi vả ngày la hét trà xanh trần viện hảo một cái lòng dạ rắn riết tự nhiên bây giờ còn có mặt cắn ngược một cái muốn vào internet giúp diệp chi thu lên tiếng làm sáng tỏ cũng không thiếu đồng học cũng phát tin tức giống nhau qua đây diệp chi thu đơn giản nói tạ bạn học bên cạnh cơ hồ đều biết mình cùng trần viện chia tay tình huống nhưng bọn hắn đi lên tiếng kỳ thực không có bao nhiêu tác dụng điện thoại di động reo diệp chi thu sửng sốt một chút mình l ắ n mụ lâm tuệ phân điện thoại a thu nói trên nết người mtc rồi thiệt hay giả điện thoại vừa kết nối lâm tuệ phân nói liền để diệp chi thu rợ khóc rợ cười mẹ ngươi nhi t ử đẹp trai như vậy cần phải đi làm chuyện này sao diệp chi thu giọng nhẹ nhàng nói giả ta rất tốt chớ tin nhà lâm tuệ phân thở dài một hơi rất nhanh lực chú ý lại rời đi lập tức hỏi ngươi cùng cái kia trần viện chia tay ta đã sớm cảm thấy các ngươi không thích hợp lúc trước thì ngươi khí cố chấp ta và cha ngươi cũng không dám nói ngươi vậy cái đinh tiệp là ai thoạt nhìn thật tuấn n g ư ơ i ở nơi nào ngươi cùng nàng đang nói đối tượng về phần một cái khác l ờ i đồn đối tượng ngu t h ả i vi lâm t u ệ phân trực tiếp bỏ quên này thiên tiên một dạng n ữ hải khi nhà mình con dâu diệp mẫu nghị cũng không dám nghĩ diệp chi thu b ỏ tay nói thẳng bằng hữu không có tìm người yêu mẹ ngươi không nên suy nghĩ lung tung lâm huệ phân n g a một tiếng rõ ràng thất vọng không thôi diệp chi thu lại an ủi mấy câu bên kia điện thoại bị diệp tím đồng cướp đi、C ngươi cùng n g u thả i vi hát kia đầu bởi vì ái tình rất n g ọ t ta diệp tím đồng không lo lắng chút nào trên internet đối với diệp chi thu lời đồn g i a n giác g liền nói lời nói ca lần trước ngươi nói giúp ta lấy n g u thả i vi ký tên lấy được sao còn có đinh tiệp ký tên ta cũng muốn lớp chúng ta rất nhiều đồng học đều thấy cáo biệt tiên nhiệm thể diện quá e m thay rồi diệp tím đồng nha đầu ngốc này nói chuyện nhanh m i ệ n giống g như bắn liên hồi tựa như diệp chi thu nghe đầu s ọ thằng đau thật vất vả qua loa lấy lệ đi qua vừa cắt đứt điện thoại di động lại vật rồi là ngư thả vi chương một trăm bốn mươi ba trụ tiên kết thúc vi diệp chi thu tiếp thông điện、thoại. trên internet tin tức mới ta xem ngươi không sao chứ ngư t h ả i vi lạnh lùng âm thanh mang theo một tia quan tâm diệp chi thu cười nói ta có thể có chuyện gì đã sớm đại khái nói được bất quá bọn hắn vô s ỉ trình độ vẫn có một chút vượt ra khỏi tưởng tượng của ta còn nữa đều là giả ngư t h ả i vi ừ một tiếng đối với diệp chi thu nói rất tin không nghi ngờ nói ra trong công ty phân tích qua rồi hẳn đúng là anh hồng giải trí phát khởi nhưng lần này ngoại trừ toàn bộ bên trong m à liền hồng công truyền thông đều tại phát tin bọn hắn hẳn không có năng lượng lớn như vậy sau lưng còn có thượng kinh đài truyền hình hoan mỹ giải trí cùng hoàng tây sơn tay bóng vậy hát một giọng mới đấu chung kết ngươi diệp chi thu buông lòng nói không tham gia chứ ta thiếu không phải cái này sân khấu đem chu tiên càng xong về sớm một chút nghỉ hết năm ngu t h ả i vi nhẹ giọng nói ngươi không đi ta cũng không đi diệp chi thu xứng sở ngược lại k h u y ê n nhủ hiện tại hình tượng của ta không tốt ngươi dạng này tiên minh xếp hàng dễ dàng bị người cố ý lợi dụng ta vẫn là độc thân một cái may m à sau lưng ngươi là hoa hải giải trí có thể sẽ tạo thành tổn thất rất lớn điện thoại bên kia ngu thảy vi im lặng không lên tiếng diệp chi thu tạm thời nàng nghe hiểu được đúng rồi diệp chi thu đột nhiên nhớ lại cái đạo gì gió nổi lên có hay không thực thể đĩa hát có a n g u t h ả i vi giải thích hiện tại đĩa nhạc lượng tiêu thụ hơn một trăm chín mươi vạn gần đây tăng trưởng phi thường chậm chạp công ty chuẩn bị đẩy ra tinh trang bản thực thể đĩa nhạc lại tuyên truyền một hồi cố gắng một chút đạt đến hai trăm vạn nhị tinh kim cương đĩa nhạc c h ứ n g thực thành phẩm cũng nhanh đi ra làm sao v ừ i v ạ n diệp chi thu cười nói đưa ta một tấm ký lên đại danh của ngươi em gái ta là khúc hát của ngươi mê mỗi ngày la hét để cho ta tìm ngươi ký tên ta cũng quên điện thoại bên kia ngô thảy vi giọng điệu nghi ngờ nói ngươi có một muộn diệm chi thu gật đầu một cái hôn học cao nóng n ả y n h ả y vô cùng được hai ngày nữa ta lấy cho ngươi ngu t hải vi không chút suy nghĩ đáp ứng hai người hàn huyên nữa một hồi cúp điện thoại hoa hải giải trí ca o úc phòng họp lý văn thụy tống mỹ cùng kinh doanh giám đốc ngô khánh minh tại bên trong mấy người thảo luận chính là liên quan tới diệp chi thu sự t ì n h không dễ làm ngô khánh minh trầm mặt nói lần này mời được nhiều như vậy kinh doanh số mua lưu lượng tạ thế phỏng đoán cẩn thận ít nhất hao tốn gần ngàn vạn còn có cái kia tiếp ứng nữ thủ đoạn này đã liên quan đến xâm phạm quyền danh dự rồi là trần trốn phạm pháp bọn hắn không tiếc dùng giá lớn như vậy liền v ì đen một cái không có ký hợp đồng người mới thật sự là trước giờ chưa từng có lý văn thụy trầm giọng nói nói do bọn hắn thật c u n g lên lúc này tiếng go cửa v a n g rội ngô thả i vi đi vào câu nói đầu tiên chính là b ị gì, ta rời khỏi hát một giọng mới đấu chung kết thu âm ba người xứng sở trố mắt nhìn nhau nô khánh minh cân nhắc một chút nói lý tổng hiện tại cái này đầu gió đỉnh sóng bên trên cái quyết định này dễ dàng bị dẫn đến chiến có chút nguy hiểm ngô thả vi sắc mặt kiên định lý văn t h ụ tất cả đắm c h i u nghĩ một lát nói có thể bất quá lấy phòng làm việc danh nghĩa đến phát đệ bù xếp hàng thái độ có thể tiên minh điểm chủ yếu biểu đạt không có chứng cơ xác thực dưới tình huống cấm thi đấu vi vi danh nghĩa duy nhất tuyển thủ bất mãn nô khánh minh liền vội và ngật đầu đi làm việc rồi khi ngư t h ả i vi phòng làm việc phát đi bù biểu đạt đối với tiết mục tổ kháng nghị cũng thông báo ngư t h ả i vi rời khỏi tiết mục thu âm t h ì chuyện này h ấ t lại bị tới ư lên một miếng dầu đây là cái thứ nhất chính diện đứng ra biểu thị ủng hộ diệp chi thu bậc nhân vật quan trọng không ít người cũng không cảm giác kỳ quái dù sao hoa hải giải trí luôn luôn cùng diệp chi thu hợp tác mật i ế t liền ngư thảy vi kim cương đĩa nhạc ca khúc chủ đề đều là diệp chi thu viết ngư như thế tỏ thái độ rõ ràng dứt khoát sau đó nghi ngờ diệp chi thu cha nam sự kiện tính chân thật âm thanh nhiều hơn không ít nhưng cùng lúc càng nhiều hơn chính là mất lý trí bạn trên mạng đem chửi rủa h ỏ n g súng đối với n g u thải vi nhìn thấy cái tình huống này anh hồng giải trí cùng hoàn mỹ giải trí mừng rỡ không thôi nhưng duy nhất có cái buồn bực điểm trước kia loại tình huống này tại thủy quân mang tiết tấu bên dưới minh tinh ấ y b ù cơ hồ bị bạn trên mạng phun mặc không phải đóng kín bình luận chức năng chính là cưỡng bức áp lực tuyên bố tạ lỗi thư kết quả diệp chi thu liền lấy bồ đều không có thủy quân phun, người cũng không tìm thấy địa phương phun tại mình ấ y bồ bên dưới trào phúng luôn là cảm giác là lạ không có như vậy thoải mái tiểu tử kia lại đang trong trường học r u rú trong nhà muốn ngắt phỏng vấn đều không bắt được người cũng không biết thái độ thế nào liền nước của mình quân mang theo phẫn nộ dân trên mạng tại tư hít cái này khiến anh hồng giải trí chờ có một loại nắm đấm đánh vào trên đ ô n g vải cảm giác diệp chi thu đương nhiên lời để ý khi m i t d o nắm giữ trong tay đối thủ vô luận ngươi làm sao phát lên tiếng đều là khó có thể bị người có lý trí nghe lúc này biện pháp tốt nhất chính là chiến tranh lạnh trừ chỗ đó ra hắn còn có một cái chuyện trọng yếu ngàn năm thanh vân diệt vong thời khắc trương tiểu phàm mang theo chu tiên kiếm đánh tan quỷ vương nhiều năm sau đó thảo m i ễ u m ù dạ nạ ca khói bếp lượn lờ dâng lên nhà gỗ đơn sơ ra trương tiểu phàm cùng lục tuyết kỳ lại lần nữa gặp nhau bao nhiêu năm tháng cùng tình yêu sâu đều ở kia thật sâu mà trong khi liếp mắt gió nhẹ bên dưới màu lục và táo nhẹ nhàng bay lên dưới mái hiên lục lạc trung âm thanh trong trèo vang vọng ở trong thiên địa diệp chi thu đem giai đoạn cuối một chương đang chuyện cũng không khỏi có chút cảm thái lại ghi danh trí nước thiếu nữ ngộ tài khoản phát một đầu về bồ hồng nhăn xa a cà xi a khổ vài l không chạm ạ ca si ạ n h ẫ n không để ý chu tiên kết thúc các vị đ ạ o hữu hữu duyên sẽ gặp lại phía sau bổ sung ngư t h ả i vi sớm giúp đỡ thu âm tốt hai bài ca khúc bích giao cùng ca tam sinh thất thế lục t u y ế t kỷ cùng ca chờ đợi trở mặc cùng ấy bộ vừa ra đã gia tăng đến hơn bốn trăm vạn mê sách phan triệt để sôi trào và cư nhiên có dành riêng phối nhạc cư nhiên vẫn là ngư t h ả i vi hát tác giả có lòng em hai nghe thấy ngư t h ả i vi linh hoạt kỳ hảo âm thanh phản phất lại trở về vừa nhìn thấy chu tiên quyển sách này thì loại kia ngạc nhiên cùng tâm tình kích động ai m a n g tác giả lâu như vậy trong lúc bất c h ợ t kết thúc thật đúng là có chút không n ỡ bỏ vẫn cảm thấy tiên hiệp thích hợp hơn ta hiện tại lại để cho ta trở về nhìn giết người thả máu võ hiệp luôn là cảm thấy thiếu chút gì giống như trên sẽ gặp lại có ý tứ là còn sẽ có sách mới sao tác giả thật to lúc nào mở sách mới trở lên là sâu não không thôi bạn đọc bình luận nhưng càng nhiều hơn chính là đối với chu tiên nội dung cốt truyện canh cánh trong lòng độc giả đây liền kết thúc đây thì xong rồi ta không lý thì a cuối cùng đâu vì sao bích giao thi thể mất tích rốt cuộc là chết vẫn là không có chết ủy vương tại hồ kỳ sơn phế tích phía trước tác、thở. vì sao thâm viên có lục lạc trung â m thanh có phải hay không bích giao à? quan trọng nhất là cuối cùng trương tiểu phàm là cùng lục t u y ế t k ỳ gặp lại lần nữa là kết làm vợ chồng rồi hay là thế nào mà ngươi ngược lại v i ế t à. ta không chấp nhận cái này kết thúc đây là đoạn chương a không được không chịu nổi đây ép đem hắn tìm ra đúng tìm ra tiếp tục viết ít nhất đem trương tiểu phàm cùng lục t u y ế t k ỳ phía sau sinh hoạt bổ sung hoàn chỉnh a từ bích giao bỏ mình sau đó h t còn không có đi xuống tìm kiếm tác giả hành động lần nữa phát động chương một trăm bốn mươi bốn tức vai diễn vậy bộ tìm kiếm họ lên bảng cơ chế rất phức tạp cùng ấy bộ gợi trò điểm khen bình luận lục soát số lượng chờ đều có quan hệ nhưng có một điểm là không thể nghi ngờ chính là một cái đề tài thảo luận người sử dụng càng s ố n g nhảy cái đề tài này lại càng dễ dàng leo lên tìm kiếm hot khá cao hạng không hề nghi ngờ chu tiên kết thúc đ ố i số số lượng khổng lồ chu tiên các bạn đọc thể lại nói là một kiện đại sự đông đảo hoặc t i ế t đối hoặc không b u ô n g bỏ hoặc đối với nội dung cốt truyện có chút không cam lòng đọc giả dối rít tràn vào tác giả trí nước thiếu nữ ngộng mới nhất thời b ù tuyên bố đến cái nhìn cũng trong lúc đó ngũ thải vi cũng thông qua l ấ bồ tuyên bố tam sinh thất thế chờ đợi trầm mặc hai bài chu tiên phối nhạc đất k ú c hai tầm hot phía dưới một cách tự nhiên mà. h u tiên kết thúc nhanh chóng nổ diệp chi thu cha nam tìm kiếm hot hoa cúc leo lên tìm kiếm hot bảng đệ nhất vừa vặn không đến hai ngày diệp chi thu cha nam tìm kiếm hot liền lui khỏi vị trí thứ hai anh hồng giải trí ca úc phòng làm việc tổng giám đốc vảnh k h ủ n g lồ v ô bàn tiếng vác khởi chấn động đến mức phía dưới thủ hạ trong tâm du lên ai có thể nói cho ta vì sao lý đại bằng sắc mặt tâm động âm thanh nhận n h ẫ n đến bộ c phát nổ ý liên tục nhấn mạnh cái kết ấy bồ tìm kiếm hot nhất thiết phải quại đủ ba ngày trợ đấu chung kết sau đó mới thay đổi vương nam thần đoạt giải quán quân không có khe tiếp nối bây giờ thế nào một ngày vừa ra xảy ra chuyện gì một tên cao quản vã mồ hôi thằng sạch nơm nớp lo sợ nói để cho hậu đài điều tra là bởi vì một bản gọi chu tiên tiểu thuyết hấp dẫn kết thúc hoa hải giải trí ngu t h ả i vi còn hát hai bài phối nhạc tựa hồ mê sách rất bất mãn tác giả viết nội dung cốt truyện cho nên lý đại bằng âm chầm nói cho nên liền tìm kiếm h ợ t đệ nhất phải trả lời cao quản chính mình cũng không thể tin được chẳng ngàn biện pháp phòng ngựa suy nghĩ thiên bách chủng d i ệ p chi thu bao gồm hoa hải giải trí khả năng làm ra phản ứng cùng dự án bảo đảm đối phương trong thời gian ngắn không ngóc đầu lên được kết quả không nghĩ đến tư nhân bị một cái không biết chỗ nào sống tới tiểu thuyết tác giả nhiều sau đó trổ ra. mua tìm kiếm hot rất đắt có được hay không ngươi một cái viết sách sớm không xong xuôi muộn không kết thúc hết lần này tới lần khác chọn thời gian này điểm không phải là muốn cùng ta đối nghịch sao lý đại bằng một hơi giấu ở ngực theo thói quen thống khổ xoa xoa mi tâm muốn mắng cũng không biết làm sao mắng cái này thật đúng là không phải người thủ hạ lỗi tiếp tục d u n g tiền lại lần nữa đem cái kia tìm kiếm hot đẩy lên đi lý đại bằng cũng là n à y sinh á ắ c độc á t phải đem diệp chi thu đ ô i xấu mấy tên cao quản liền vội vàng gật đầu như một làn khói chạy đi làm việc trần bình là một tên nhà xuất bản biên tập chủ yếu phụ trách chính là đại học các loại tuyển tu tài liệu giảng dạy xuất bản phía trước kiểm tra đây là một cái công việc bỡ bỡ thu vào còn có thể chín h đi năm h về công tác cường độ không lớn bận rộn thời gian hơn nhiều trần bình thỉnh thoảng liền biết nhìn một chút sách gần đây hắn đối với chu tiên bản này chuyện online đặc biệt cảm thấy hứng thú nhưng cùng lúc hắn là một tên bích giao đảng cũng đối với trong sách bích giao kết quả canh cánh trong lòng m ộ n b ự c không thôi cho nên mấy ngày nay trần bình tâm tình một mực không cao cũng may công việc vẫn là có thể theo như yêu cầu hoàn thành hôm nay hắn muốn đối chiếu chính là đại học thơ từ tuyển tu tài liệu giảng dạy bản thảo kỳ thực loại này tài liệu giảng dạy tám mươi phần trăm nội dung đều là tiếp tục dùng bên trên một phiên bản sẽ căn cứ vào chuyên gia tổ đề nghị cắt giảm gia tăng một số ít thơ từ biến hóa không lớn t r â n b ì n h tùy ý lật đến mới tăng thêm thơ từ bộ phận đệ nhất bài thơ chính là kiếm khách mười năm ngày nhất kiếm xương nhận chưa hề thử hôm nay đem giống như q u ầ n ai là chuyện bất bình t r â n b ì n h nhẹ giọng đọc lên thơ, ánh mắt sáng lên, thơ hay a có thể đảm nhiệm biên tập chất vị chân bình tự nhiên là có thơ từ năng lực giáng thưởng cậu thêm có k h u y n hướng thích hoài ân cự võ hiệp gió bài thơ này thoảng cái liền chọc chúng hắn dê điểm trần bình đưa mắt rời về phía tên tác giả tự cột trong miệng lẩm bẩm nói bài thơ này làm sao chưa từng ngày qua mới ra sao tác giả là diệp chi thu nhìn thấy tên tác giả tự trần bình sửng sốt một chút hắn đối với âm nhạc vòng làng giải trí chú ý không nhiều nhưng diệp chi thu cái tên này là biết chu tiên mê sách đều biết rõ đây là tác giả bạn gây tốt còn có là được gần đây thấy bồ tìm kiếm hoa huyên náo phí phí dương dương diệp chi thu tra nam sự kiện nhớ không nhìn thấy đều khó khăn trần bình đối với diệp chi thu ấn tượng duy nhất là rất có mới con đường bình phạm là hắn thích nhất một ca khúc về phần tra nam sự kiện hắn ngược lại không có gì đặc biệt cái nhìn có s ẵ n nhất định lịch duyệt xã hội người sẽ không dễ dàng bị trên internet dư luận khoảng phán đoán của mình một phương lời nói không thể tin hết d c là phạm luật nếu diệp chi thu thật phạm tội rồi lấy công an cơ quan trở quan phương thông báo làm chuẩn khiến trần bình nghi hoặc chính là cái này thi nhân diệp chi thu cùng ca sĩ diệp chi thu có phải là cùng một người hay không cùng tên cũng là có khả năng bộ não bên trong suy nghĩ phát tán đối chiếu không có lầm qua đi trần bình l i ậ t giấy nhìn về phía một cái khác đầu mới tăng thêm thơ hiệp khách hành trần bình x ư sở bài thơ này hắn quen thuộc ca hắn muốn cho ban tặng thân thiết thăm hỏi sức khỏe cậu tác giả viết ban đầu cùng đường long m o n g chiến tuyên bố tại c h í nước thiếu nữ mậu mẹ bồ mặc dù đối với cậu tác giả h á n niệm rất lớn nhưng nhìn thấy cậu tác giả thơ bị chính thức thừa nhận cũng thu nhận sử dụng tiến vào tài liệu giảng dạy trần bình vẫn là rất vui vẻ tiếp theo một cái trước mắt trần bình đột nhiên nhớ tới cái gì tài liệu giảng dạy bên trong không thể nào để ngươi viết cái gì phương tâm tên phóng hỏa bức danh tác giả ký tên là thực danh vậy liền có nghĩa là có thể biết rõ cậu tác giả tên thật đây chính là tin tức trọng yếu trần bình liền vội vàng nhìn về phía thơ từ tên tác giả xưng diệm chi thu cậu tác giả kiếm khách tác giả kiếm khách tác giả diệp chi thu đó chính là cậu tác giả diệp chi thu trần bình giống như một phiến hôn u đội đầu một tiếng ầm vang cặp mắt bất thình lình chật to hạn tự hồ phát hiện một cái bí mật kinh thiên nhịn xuống bởi vì kích động run rẩy run tay mở ra huệ bồ sớm một giờ trước c h í n ư ớ c thiếu nữ ngộ một đầu bình luận đã nhấc lên bạn đọc bàn tán sôi nổi tôi là một tên trường cảnh sát tốt nghiệp sinh thông qua xe điện hình ảnh suy đoán cậu tác giả tại hoa hải thành phố chính là ta với tư cách một tên bích giao đảng tác giả quyển sách này giai đoạn cuối chính là phạm tội không thể tha thứ cho nên ta quyết tâm phải đem hắn tìm ra để cho mọi người cùng hắn thân thiết trao đổi một chút t r ờ i không phụ người có lòng rốt cuộc phát hiện dấu vết mọi người mời xem phía dưới rõ ràng là hai tấm hình ảnh một tấm là cùng bạn đọc bắt đầu h ã n hại vớt ta vớt nhân vật trò chơi tịa đồ một tấm là hát một giọng mới hai mươi bốn giờ sáng t ắ c kia đồng thời hoa như video tít đồ lúc ấy diệp chi thu dùng mọi cách không trốn nương tựa đang chơi trò chơi không có nghe được tiếng gõ cửa quay phim đi vào vừa vặn đem trong máy vi tính trò chơi hình ảnh t r ụ vào trong hai tấm hình ảnh bị phóng đại trọng điểm tin tức bị dùng to thêm hồng tiến vòng trò chơi hình ảnh bên trong vai diễn id giống nhau như lúc c h ư ơ n một trăm bốn mươi lăm một ngày này vẫn phải tới đây một trọng yếu đầu mối phát hiện chính là không phải chuyện đ ù a vậy bố bên trên không ít bạn đọc lập tức bàn tán sôi nổi lên không thể nào đây cùng một cái trò chơi id ý của ngươi là cậu tác giả cùng diệp chi thu là cùng một người không thể nào đâu tim ta không tốt ngươi không nên làm ta sợ cậu tác giả không phải lớn lên dạng không đứng đ ắ n s a o ngươi nói với ta hắn là diệp chi thu cái này đại soái so sánh hẳn đúng là lầm bạn gây tốt mượn dùng một hồi tài khoản trò chơi rất bình thường đi ta cũng thường xuyên mượn bằng hữu gia nhiều số tới chơi đồng ý diệp chi thu được xưng tình thánh hát một giọng mới đây hai đợt hát ngọt được không được cậu tác giả viết nội dung cốt truyện đều ngược khóc muốn đều là cùng một người tinh thần của người này hơn nhiều phân liệt mới được n g i ê n ngẫm cuối cùng cậu tác giả nếu thật là diệp chi thu mà nói gần đây tìm kiếm họ bên trên tuy rằng dùng chung một cái t à i khoản trò chơi cũng là có khả năng nhưng một khi chu tiên tác giả chính là diệp chi thu cái này đáng sợ suy đoán thoát ra thoáng cái liền không thắng được xe có nghiêm túc bạn đọc tỉ mỉ liệt kê ra tác giả cho tới nay đoạn trương thời gian điểm kinh ngạc phát hiện vậy mà cùng hát một giọng mới tiết mục thu âm thời gian một cách lạ kỳ dâu n in. g cái Đang lúc này, một cái tên là Trần Bình gặp in g người đúng cần các đích. đoán rồi, các người là đúng đích. Tôi tài liệu là là một tên tài liệu giảng dạy nhưng sau đó một bài thơ tin tưởng mọi người đều biết rõ là xuất từ chỗ nào hai bài thơ ký tên đều là cùng một người diệp chi thu cho nên nói cậu tác giả phương tâm tên p h ó n g hỏa chính là diệp chi thu vừa cho ra cái kết luận này đầu óc của ta đều làm mộng hiện tại chỉ muốn nói cái nào h u y n h đệ tại hoa hải truyền thông đại học sông hắn phía dưới kèm trên bản thảo hai bài thơ hình ảnh chú ý chi nước thiếu nữ mộng ấy bầu người sử dụng có hơn bốn trăm vạn đều là chu tiên mê sách phần nhỏ là kiêm n i ệ m mê sách cùng diệp chi thu p a n ca nhạc hai loại thân phận mà diệp chi thu p a n ca nhạc có bao nhiêu cái này không có xác thực thống kê n h vậy bố nổ tại anh hồng giải trí dưới sự cố gắng diệp chi thu cha nam vậy bồ vừa lại lần nữa đoạt lại tìm kiếm hot đệ nhất vừa vặn không đến năm phút diệp chi thu là chu tiên tác giả tìm kiếm hot liền thế như trẻ tre che đem chen lấn đi xuống không chỉ như thế bình luận cân nhắc còn đang điên cuồng tăng mạnh vậy bố hậu đài số liệu theo dõi tâm xảy ra chuyện gì đột nhiên máy chủ áp lực lớn như vậy trung tâm tổ trưởng vội vã chạy đến bàn làm việc giọng điệu hấp t â m nói tổ viên liền vội vàng điều tra ghi chép kinh ngạc nói thật giống như diệp chi thu cùng chu tiên tác giả bọn hắn là cùng một người dứt tiếng tổ trưởng theo bản năng sừng sốt một chút diệp chi thu không phải cái kêu bản gốc ca sĩ sao gần đây còn bị vong bạo cha nam chu tiên quyển sách này càng không cần phải nói hai cái danh tự gần đây đều tại tìm kiếm họ thường xuyên xuất hiện chu tiên là diệp chi thu viết đột nhiên tổ trưởng hai mắt sáng lên kích động nói cho ta thêm gia tăng máy chủ vận hành sức chứa lúc này nhất định không thể sụp đổ tổ viên sắc mặt cũng đồng dạng hưng phấn không thôi đã bắt đầu động tác trước mặt màn ảnh một đầu đại biểu đề tài sống động độ số liệu đường gãy đang lấy gần như thẳng đứng phương thức hướng lên lúc này chín nước thiếu nữ ngộ người b ù đúng nghĩa nổ fml fml fml cái máng cái máng cái máng cái máng, cái máng. cậu á máng. i c tác giả chính là d i ệ p chi thu là ta quá lạc hậu vẫn là cái thế giới này quá điên cuồng thung hết thệ đều nói xuôi được xuất hiện tại hoa hải thành phố tiểu điện lựa hỏi thủ đô nhà nào nhà hàng tốt cho ngu thải vi đầy chuyên tập thảo suy nghĩ một chút cũng hợp lý lớn lên không có đây bước đẹp trai như vậy cũng không dám dùng phương tâm tên phóng hỏa như vậy quá lẳng lơ con mẹ nó luôn bước danh cho nên nói một cái viết tiểu thuyết chạy đi ca hát còn mẹ nó suýt chút nữa lấy được tổng quán quân cái thế giới này quá ma nguyễn lâu trên ngày hôm qua tìm kiếm họ không thấy sao cậu tác giả quán quân không hát một giọng mới tiết mục tổ đều lên tiếng minh cấm thi đấu rồi d i ệ p chi thu ta không rõ cậu tác giả loại này tiểu điện lượt đều muốn chúng ta chém một đao đ i ể u ti sẽ mdc đánh chết ta đều không tin hắn không có cái năng lực này ngươi biết sao mọi người đi hát một giọng mới tiết mục tổ kháng nghị a cho cậu tác giả lấy lại công đạo mọi người trước tiên đừng làm sai rồi sự tình có nặng nhẹ hiện tại đầu tiên phải đem cậu tác giả cầm ra đến trước tiên đem chu tiên chuyện cho nói rõ ràng ta là hoa hải truyền thông đại học hiện tại đã tại đi diệp chi thu túc xá trên đường rồi lâu trên huynh đệ 666, cậu tác giả đi như thế nào nhớ quay video lúc này thân ở trong vòng xoáy lòng diệp chi thu mới từ tiệm cơm đi ra đang mặt đầy thỏa mãn hướng về túc xá đi tới bị vong bạo sự kiện đối với hắn ảnh hưởng không lớn hoa hải truyền thông sinh viên đại học cơ bản đều biết rõ hắn và trần viện chân tướng của sự kiện trường học cũng đơn giản hỏi tới một hồi ngược lại an ủi diệp chi thu tâm tính để n ằ ngang bất quá chân viện làm đây vừa ra tại hoa hải truyền thông đại học người biết chuyện trong mắt cơ bản tiếng đồn xem như thúi t r u n g điện thoại di động văn dội diệp chi thu vừa nhìn là phú nhị đại bạn cùng phòng tạ tuấn kết nối diệp chi thu còn chưa lên tiếng bên kia tạ tuấn tiếng kêu gào đã truyền đến lao tứ ngươi chính là người hạ ngươi lừa gạt cho chúng ta thật l à k hổ ngươi dạng này lừa gạt tình cảm của ta lương tâm không có trở ngại sao t h a n h âm kia bi vẫn phải gọi một cái người nghe thương tâm người nghe rơi lệ lộn xộn cái gì diệp chi thu bị tạ tuấn nói làm cho quái lạ thuận miệm nói nói rõ ràng ta lừa ngươi tình cảm gì rồi Tạ t u ấ n Cả g i nói, ậ n n g ư ơ i nói chu tiên tác giả là n g ư ơ i tiểu học đồng học diệp chi thu sướng sở đột nhiên kịp phản ứng để lộ là ai tiết lộ tin tức lúc này vừa đi vừa nói điện thoại diệp chi thu đã bước lên túc xá cầu thang tâm lý đang suy nghĩ đối phó thế nào tâm linh bị thương tổn bạn cùng phòng tùy ý ngẩng đầu nhìn lên lại là sửng sốt một chút chỉ thấy đóng chặt hai trăm l i sáu cửa túc xá trước chặt bảy tám tên đại hán phản vất tại chờ đợi ai tất cả đều ánh mắt bất tiện sau một khác một tên bạn học nhãn quang quét qua cửa thang lầu vừa vặn cùng kinh ngạc diệp chi thu bốn mắt nhìn nhau diệp chi thu thấy rõ mặt của đối phương màu từ sửng sốt đến kích động lại tới mừng như điên chuyển biến hắn tại chỗ đó cùng tạ tuấn giống nhau như lúc tiếng kêu gào chuyển đến ngăn ở lối vào mấy người tầm mắt xoạt xoạt xoạt hướng về diệp chi thu nhìn tới mẹ nó diệp chi thu kinh hãi cũng không quay đầu lại chân dài liên tục vượt ngũ cấp bậc thang chạy ra phía ngoài bắt hắn lại nộ kêu gọi xa xa bồng bềnh tại khu đông túc xá vùng trời t r ư ớ c 146, tuyệt địa đại đ ả o vong mấy người động tĩnh không nhỏ phá vỡ nghỉ trung tá vườn ninh tĩnh hấp dẫn không ít người chú ý chạy ở phía trước thân ảnh tất cả mọi người biết được là gần đây nhân vật phong vân diệm đây là thế nào không ít người nghi ngờ trong lòng nhưng mà không ngăn cản lấy điện thoại di động ra động tác bắt hắn lại hắn là chu tiên tác giả người phía sau hô to đồng thời trong tâm kinh ngạc không thôi tiểu t ử này chạy nhanh như vậy phần lớn người qua đường mặt đầy m ộ n g nhưng mà có một số ít nam đồng học mặt đầy trấn kinh không chút do dự gia nhập truy kích đại quân người trốn t a truy nổi danh hát làm ca sĩ tiểu thuyết tác giả bởi vì dẫn tới nhiều người tức giận ở bên trong sân trường diễn ra tuyệt địa đại đảo vong diệp chi thu hoảng hốt chạy vừa chạy vào thao trường mang theo mười mấy chân người đủ chạy trốn hơn nửa vòng truy kích người triệt để tỉnh lộ dùng quanh co đánh bọc xét lược mới đưa diệp chi thu chặn lại hai bên nhân mã dừng lại thì đều mệt đến gần chết diệp chi thu hai tay chống đầu gối t h ở mạnh cùng q u á t h ố t tợn như câu nói đầu tiên là đ ừ n g đ u ổ i theo vừa ăn xong chạy đau dạ giả dày tuy rằng trên inter nghe tầm ý vui mừng trên thực tế nhìn thấy cũng không thể thật đem tác giả thế nào chỉ là theo đuổi thật lâu tiểu thuyết tác giả dĩ nhiên là bạn học bên cạnh hơn mười người đổi bạo can bạn đọc vẫn có một loại cảm giác không chân thật sớm biết mỗi ngày bên trên hắn túc xá nhóm t h u ố c g ụ c thêm nữa rồi a hào một phen thân thiết thăm hỏi sức khỏe cũng tại diệp chi thu đáp ứng ngày sau ra thực thể sách giúp đỡ ký tên sau đó rốt cuộc lấy thoát thân vậy bố bên trên khi trong sân trường mười mấy người điên cuồng đuổi theo diệp chi thu video bị phát ra một đám bạn đọc cơ hồ vui lật ha ha ha ha cháy đau dạ dày chết cười ta cậu tác giả cũng có hôm nay một chữ nên fml cậu tác giả có chút đồ vật a ta, ta tính một chút chạy trốn tiếp cận nửa cái thao trường hai trăm m hai mươi năm giây khoảng vẫn là mặc lên nhàn nhã quần áo tiếp cận nhị cấp vận động viên trình độ b u c phát chọn đời tiềm lực hơn mười người đều suýt chút nữa không đổi kịp chết cười chu tiên tác giả c ư nhiên thật sự là diệp chi thu ta hiện tại còn không dám tin tưởng sẽ có chu tiên thực thể sách xuất bản sao mãnh liệt yêu cầu ký tên bản bình t ĩ n h mà xem xét tác giả là thực như a viết tiểu thuyết ca hát đều đ ỉ n h cấp chạy còn nhanh hơn đều thật là văn thể lượng nở hoa rồi diệp chi thu trong trường học chết ngay tại chỗ bị đổi vô cùng chật vật video để cho đông đảo bạn đọc hung hăng thở một hơi nhưng mà nổi danh bản gốc ca sĩ dĩ nhiên là tiểu thuyết tác giả viết qua thơ còn nhập học đại học tuyển tu tài liệu rằng dạy chuyện này d a n h động không chỉ có thế nơi này diệp chi thu f a n ca nhạc quần thể không nhỏ thoáng cái kinh văn diệp chi thu sớm đã có bảy bộ rồi thoáng cái giống như tìm được tổ chức một bản để tay sau lưng chính là một cái chú ý lại lật xem một hồi diệp chi thu trước bảy bộ hoặc được gọi là một cái đặc sắc cùng một đám không phải trang bức chính là đang trang bức dọc đường mình tinh lấy bộ so sánh diệp chi thu bảy bộ ghi chép quả thực có thể nói đất đá c h ả y xuống kết hợp diệp chi thu trước cùng bạn đọc trao đổi xa điều phong cách cũng để cho càng nhiều mê sách đối với trên internet truyền n ô n lên nghi ngờ cậu tác giả thấy thế nào cũng không giống làm ra loại chuyện như vậy người a thượng kinh đài truyền hình gần đây rất phiền hoặc là nói chính xác thượng kinh đài truyền hình lao tổng lê vĩ gần đây rất phiền lê vĩ năm quá năm mươi sắc mặt không giận tự uy kèm theo quan uy trên thực tế hắn cũng đích xác tính cao quan thượng kinh đài truyền hình là xí nghiệp quốc hữu thân là lao tổng hắn tương đương với s ự cấp cán bộ quan hơn một cấp đẻ trước người lê vĩ ở kinh thành đài truyền hình bên trong nói một không hai thói quen nghe tới có một tên tuyển thủ cự tuyệt tiết mục tổ ký hợp đồng yêu cầu dĩ nhiên là giận dữ ngay sau đó liền có chuyện sau này cái vốn cho là một tên nho nhỏ tuyển thủ còn không phải mặc cho mình nắn bóp căn bản không đáng coi ra gì không nghĩ đến sự tình vượt xa dồi dữ liệu của hắn Bán k ế tiếp b ê n đoàn ắn, người xem mắt thường có thể thấy được ngã xuống gần nữa. đoán được là, không có diệp chi thu đấu chung tập Thu tỷ mắt thể thấy một thể Thu Diệp Diệp sạch Chi có được Có được có Chi lệ đấu là, xem k t tỷ nhất thể t lệ lớn. người định còn có thể bị ảnh hưởng i xem bị có ế theo tiết mục giám khảo một trong ngu thải vi vậy mà cũng tuyên bố rời khỏi không ít quần chúng gọi điện thoại đến trước biểu đạt bất mãn càng qua đáng chính là nghe nói bị bỏ thi đấu tuyển thủ diệp chi thu vậy mà còn là một nổi danh tiểu thuyết tác giả trên internet người kháng nghị cân nhắc tăng gọn tất cả đều tự xưng làm mê sách thoáng cái đánh nhịp đem diệp chi thu bỏ thi đấu lê vi cảm giác áp lực núi lớn này cũng gọi thế nào chuyện hư hỏng hắn phát hiện sự tình đã từng bước thoát ly tầm kiểm soát của mình k e n k e n k e n điện thoại trên bàn vang dội nhìn thấy điện thoại gọi đến dãy số lê vĩ k i n h sợ liền vội vàng cầm lên uy vương phòng chào ngài lê vĩ thay đổi một bộ nhiệt tình gần như đ ị n h hót giọng điệu nếu làm trên thủ đô đài truyền hình nhân viên nhìn thấy nhất định không thể tin được ngày thường vị này không giận tự uy lãnh đạo cũng có đ ị n h b ợ người khác thời điểm ai ai đúng là có như vậy cái tuyển thủ tựa hồ đối với mặt nói cái gì lê vi xưng sờ trần t ờ nói nhưng vương phòng ngài có chỗ không biết tên này gọi diệp chi thu tuyển thủ dính l i ễ u rồi một ít chuyện gần đây tại trên internet nói bóng nói gió không phải như vậy tốt chúng ta cũng là xuất phát từ bảo vệ tiết mục hình tượng cân nhắc mới để cho hắn bỏ thi đấu điện thoại đối diện nói tiếp lê vĩ trên mặt vẻ kinh ngạc bộc phát nồng đ ậ m được tốt đẹp là vương phòng ngài nói đúng đích thực là chúng ta nợ suy tính chờ nợ bên dưới điện thoại lê vĩ sắc mặt kinh hãi trong mắt tất cả đều là vẻ không dám tin đây diệp chi thu không thể không bối cảnh sao như thế nào cùng hoa cầu khẩn đài truyền hình văn hóa cục dính lũ quan hệ sao song p ư ơ n g đều nói đỡ cho hắn tuy rằng vừa mới trong điện thoại người không có nói rõ nhưng mà thời gian này điểm nhắc đến thái độ đã hết sức rõ ràng rồi có thể ngồi lên vị trí này năng lực cao thấp không nói nhưng đối với có khả năng ảnh hưởng đến mình mũ ô xa sự tình lê vĩ loại này trà trộn bên trong thể chế mấy thập niên l á o hồ ly mui so với ai đều nhạy bén lê vĩ sắc mặt âm tình bất định một cú điện thoại đưa tay bên dưới gọi đi vào phát thông báo không nói xin lỗi thư đối với đó phía trước chưa trải qua xác minh cấm thi đấu tuyển thủ diệp chi thu hành vi biểu thị nói xin lỗi cho thấy internet chấp pháp không thể thực hiện mọi thứ lấy cơ quan tư pháp thông báo làm chuẩn thái độ thượng ạ i k ô n g thể c kinh đài n truyền hình hiệu suất nhanh vô cùng rất nhanh nói xin lỗi thư thông báo liền phát ra thoáng cái nhiều mặt chấn động thượng kinh đài truyền hình thái độ vì sao đến một trăm tám mươi độ rẽ ngoặt mọi người không biết được nhưng diệp chi thu phan ca nhạc mê sách dĩ nhiên là nhảy cấm hoan hô anh hồng giải trí cao úc phòng làm việc tổng giám đốc phanh phanh phanh trên bàn t r a cụ bình hoa đều bị quét xuống trên mặt đất dưới đài một đám thủ hạ c ô m như hến anh hồng giải trí vừa tiêu tiền đem tìm kiếm hót lại lần nữa đẩy lên thoáng qua giữa lại không lý đại bằng thở hồn hển rốt cuộc phá vỡ rồi d i ệ p chi thu lý đại bằng hai mắt đ ỏ ngầu như muốn vệ nhân ta ngược lại muốn nhìn một chút bên trên sân khấu ngươi thì có thể làm gì chương một trăm bốn mươi bảy h một g ọ n mới đấu chung kết từ thượng kinh đài truyền hình tiết mục tổ công khai tuyên bố nói xin lỗi thư đối với h một giọng mới tiết mục tổ xảy ra bất ngờ nói xin lỗi diệp chi thu không có chính diện đáp ứng chỉ là tại chín nước thiếu nữ ngộng phát một đầu đầy bù hồi âm sao động bạn đọc cùng phan ca nhạc sẽ xuất hiện tại đấu chung kết trong sân khấu đấu chung kết năm tên tuyển thủ ngoại trừ diệp chi thu ra đều không ngoại lệ đều ký hợp đồng công ty kinh doanh tại đấu chung kết trước bốn tên tuyển thủ kỳ thực cũng không có nhàn rỗi đập chân dùng quảng cáo hoa như các loại bận rộn vô cùng đã t ạ i biến tướng cho mình bỏ phiếu đấu chung kết là hiện trường phát sóng trực tiếp theo như q u ầ n chúng thử xem bỏ phiếu quyết định bài danh trên internet bôi đen kinh doanh số cùng truyền thông còn đang không ngừng tạo thế có thể đoán được là liền tính diệp chi thu xuất hiện tại đấu chung kết bên trong gặp phải cũng là t ứ phía hợp vây tình huống diệp chi thu mặc dù đối với hát một giọng mới tiết mục tổng quán quân không có vấn đề nhưng không có nghĩa là hắn không thèm để ý trong lòng cũng là mơ hồ đẻ ép một cây bước thuộc về ta ta có thể không cần nhưng ngươi không thể cướp hát một giọng mới đấu chung kết tại có thể dung nạp một vạn năm nghìn người sân vận động cử hành tương đương với một hồi cỡ lớn diễn sướng hội quy mô không thể không nói thượng kinh đài truyền hình quả thực giàu đổ nước vách trên thực tế phần lớn ca sĩ cứu kỳ cả đời cũng không có cơ hội đứng lên lớn như vậy sân khấu q u a n trận quán tiền lớn chính là nhớ một con số khổng lỗ không i t h ự nghĩ bản đến, đến diệp chi thu bị cấm sau trận đấu đấu chung kết vé vào cửa bán được không nói ảm đạm cũng không xê xích bao nhiêu tại cách đấu chung kết hai ngày trước còn có hẹn tứ thành phiếu không có bán ra hoàng lưu đều không cướp nói do thật thật lạnh đây cũng là lê vi áp lực núi lớn nguyên nhân nhưng mà tại diệp chi thu tuyên bố sẽ xuất hiện tại đấu chung kết sân khấu sau đó ngắn ngủi mở giờ không có người hỏi tham đấu chung kết vé vào cửa bị cướp mua hết sạch diệp chi thu lực hiệu triệu có thể thấy được chút ít sáng sớm tám giờ diệp chi thu tại tiết mục tổ an bài trong tiểu điểm tỉnh lại duy nhất bạn cùng phòng lý tố bị đào thải rồi chính hắn một người ở một căn phòng ung dung thong thả rửa mặt sau đó ra ngoài ăn điểm tâm ở bên trong thang máy đụng phải một cái ngoài dự đoán người tổng đạo diễn liêu đảo lão hồ ly liêu đảo nhìn thấy diệp chi thu cũng là ngần ra ánh mắt phức tạp chầm chầm hạ xuống chỉ có hai người bên trong thang máy l i u đảo đột nhiên lên tiếng kỳ thực ta hy vọng ngươi thắng trong lòng ta quan quân là ngươi trên ự tự thực a hay hồ không thèm để ý diệp Chi Thu hồi không, mình hiện thành tích kỳ nói, này tiếp tục tiết tại, vượt âm mục làm để Đào đã được đã ý Diệp Liêu cái a của tham gia. khỏi thành thật phần mọi người, nói bởi người tưởng tượng t lớn có mà là vì r internet rất nhiều chuyện không phải ta có thể không chế nhưng với tư cách đạo diễn hiện trường tuyệt đối tại trong lòng bàn tay của ta tin tưởng chuyên nghiệp của ta tối nay sân khấu tuyệt đối là sạch sẽ diệp chi thu lông mày nhớ lên không nghĩ đến thượng kinh đài truyền hình cái thứ nhất đối với mình phóng thích thiện ý là l i u đảo lao hồ ly này lúc này thang máy dừng lại diệp chi thu cũng không quay đầu lại đi ra cửa ra tối nay sân khấu ngươi không biết thất vọng trước khi tranh tài hai giờ sân vận động lối vào đã là biển người tấp nập phóng tầm mắt nhìn tới đủ mọi màu sắc tiếp ứng đèn áp thích đèn bài các loại khiến người hoa cả mắt những thứ này đều là mỗi cái tuyển thủ tiếp ứng đoàn trong đó vương nam thần danh tự xuất hiện thường xuyên nhất trong đám người một cái mười người tiếp ứng đoàn đặc biệt nổi bật không phải là bởi vì cái quần thể này từ cùng một màu học sinh bộ dáng tiểu nữ sinh tạo thành mà là các nàng sở r ơ đèn bài diệp chi thu cố lên đèn bài có vẻ cực kỳ đột ngột h á i thái một cái nữ sinh khoảng liếc mắt một cái kéo một cái đoàn trưởng thái thái vào áo. có chút lộ khiết nói chỉ có chúng ta d ơ diệp chi thu thẻ bài cảm giác tất cả mọi người đều nhìn chúng ta đúng vậy à vừa mới những cái kia vương nam thần tiếp ứng đoàn nhìn người nhã quang t h ậ t không được phải đem chúng ta ăn hết thật không à. một nữ sinh khác cũng trầm nghi nói diệp chi thu tại trên internet lời đồn vẫn không có quan phương làm sáng tỏ tuy rằng chúng ta tin tưởng hắn nhưng bây giờ dơ bảng ủng hộ có thể hay không dẫn tới nhiều người tức giận à. các ngươi lúc này làm sao sợ hãi đoàn trưởng thái thái nổi giận mọi người sớm đã nói đ â y này thái thái nhìn thoáng qua xung quanh cũng cảm giác có chút trộn dạ phản phất là vì cho mình động viên ưỡn n g ư ợ c lên lớn tiếng nói trên internet lời đồn là bọn hắn nhớ bức bách diệp chi thu ký hiệp ước thủ đoạn không thể nào là thật thượng kinh đài truyền hình khôi phục hắn diễn xuất tư cách chính là chứng cứ từ khi lời đồn sự kiện sau đó thái thái sở xây dựng tiếp ứng đàn cơ hồ giữa đêm sụp đổ cuối cùng còn sót lại không đến ba mươi người khi thái thái đề xuất đến hiện trường cho diệp chi thu tiếp ứng thì còn sót lại đoàn viên không đồng ý cũng chiếm đại đa số đây mười cái là cuối cùng hành động chung túc xá phong cách thể thao mọi từ tùy ý nói coi như là thật thì thế nào ta thích chính là hắn tác phẩm cùng người của hắn không liên quan đột nhiên phong cách thể thao m ộ i t ử chỉ đến một cái phương hướng hiếu kỳ nói các ngươi nhìn thật là kỳ quái khẩu hiệu mấy người hướng ngón tay phương hướng nhìn lại đều ngẩn ra một nam một nữ tình lữ bộ dáng người cười ha ha hướng đi cửa xét vé trong tay cầm tiếp ứng đèn hiển nhiên viết cậu tác giả cố lên đây là cho ai tiếp ứng mọi người hiếu kỳ không thôi đột nhiên thái thái bất thình lình nhớ tới cái gì vui vẻ nói là diệp chi thu a thật giống như gần đây b ộ c ra hắn còn viết một bộ tiểu thuyết mê sách chính là kêu như vậy hắn mấy người kinh hãi liên hội vàng hướng bốn phía nhìn lại thoáng cái trận to hai mắt chỉ thấy biển người bên trong cùng các nàng giống vậy diệp chi thu cố lên đèn bại không có nhưng mà cậu tác giả cố lên chả ta bích giao các loại cũng không ngừng xuất hiện đột nhiên một hồi k h ủ n g lồ tiếng ồn ào từ đi đám người chung quanh chuyển đến lao công cố lên a a a vương nam thần ta yêu ngươi vương nam thần ngươi là quán quân từ lao vụt bảo mẫu trong xe đi xuống vương nam thần mặt mỉm cười liên tục hướng về phan với tay mặt đầy được thời đắc ý nha chồng trước ngươi phong cách thể thao m g ồ i từ thọ thái thái cười treo nói thái thái bí môi ánh mắt lơ đã chuyển qua phía sau một chiếc có dấu hát một g ọ n mới logo xe hẳn đúng là tiết mục tổ công tác dùng xe khi cửa xe mở ra thái thái ánh mắt đột nhiên sáng lên là d i ệ p chi thu lúc này xung quanh lưa thưa tiếp ứng âm thanh văn dội c ầ u tác giả cố lên a nhanh chóng so sánh xong trở về mở sách mới người dạ dày còn đau không ha ha ha chương một trăm bốn mươi tám sùng f a n khách quan ném chút ít l ệ vật a hiện trường rõ ràng có đều là diệp chi thu bạn đọc cùng f a n ca nhạc của chúng tuy rằng không bằng vương nam thần và người khác tiếp ứng đoàn tổ chức trình tề nhưng động tĩnh cũng không tính là nhỏ chỉ là đây tiếp ứng khẩu hiệu làm sao là lạ diệm chi thu sắc mặt giống như táo bón một dạng khó chịu cười khan cùng bạn đọc vẫy tay may mà So、A diệp, chiều tối, chiều tối, diệp, diệp chi thu diệp chi thu cố lên chúng ta tin tưởng ngươi xảy ra bất ngờ tiếng thét trói thai nghe có vài phần hiểu rõ để cho vừa thoát khỏi bạn đọc nạo bán diệp chi thu xương sở hướng nguồn thanh nhâm nhìn đến dẫn đầu nữ sinh vóc dáng cho nhỏ xong đôi ngựa diệp chi thu bật thốt lên ngươi nói thái thái bị diệp chi thu gọi tên thái thái mừng rỡ không thôi nhà người nhớ tên của ta diệp chi thu cười nói đương nhiên nhớ không có rất tín chỉ đi sau đó diệp chi thu từng cái gọi ra mấy tên lần trước cũng có tự giới thiệu mình nữ sinh danh tự mấy người cũng là mặt đầy kinh h ỉ làm gì có thái thái theo bản năng phản bác lập tức lại ngại ngùng nói thấp phân phiêu lộ qua diệp chi thu cười ha h à nói các ngươi tới hiện trường xem so tài thái thái sắc mặt một đồ đáng thương nói không mua được phiếu kỳ thực thái thái điều kiện gia đình không tìm kém diệp chi thu vừa nhìn mấy người sắp mặt liền đại khái hiểu tình huống người chờ một chút diệp chi thu nói ra lấy ra điện thoại di động đấu chung kết mỗi cái tuyển thủ tiết mục tổ cho năm cái phiếu diệp mẫu lâm tuệ phân ngại qua giày vò biểu thị tại trên internet nhìn là tốt rồi diệp tím đồng cái này nha đầu ngốc ngược lại rất nghĩ đến kết quả lớp một mươi hai nàng tự nhiên bị diệp mẫu vô tình chấn áp cuối cùng diệp chi thu phiếu đưa hết cho ba tên bạn cùng phòng hiện tại hắn trong tay là không có phiếu bất quá đối với mình đây mấy tên người hái mộ trung thành hắn vẫn là quyết định thử một chút liêu đạo xin chào điện thoại kết nối diệp chi thu nói thẳng có một yêu cầu quá đáng hiện tại ngươi bên này có còn hay không vé vào cửa ta theo như giá thị trường mua có thể chứ bên cạnh mấy tên nữ sinh nghe thấy diệp chi thu mà nói đột nhiên trận to hai mắt điện thoại bên kia liêu đạo không có ngay lập tức cự tuyệt hỏi người muốn mấy tờ diệp chi thu nhìn một chút trong mắt giấy lên hy vọng các nữ sinh nói ra mười tấm đi cho ta mấy cái fan ca nhạc mười tấm thật đúng là không có liêu đạo cơ khổ hiện tại hát một giọng mới đấu chung kết một phiếu khó cầu chính hắn trên tay còn có hai tấm cho là bằng hữu của mình chuẩn bị còn nghĩ diệp chi thu thật muốn cho hắn liền như vậy liêu đ à o chấm ngâm một phen nói mười người đ ú n g không như vậy đi tiền cái gì cũng không cần nói ta cho các nàng an bài một cái người tình nguyện thân phận vào trong nhưng mà chỉ có thể ngồi công tác nhân viên ghế gập xem biểu diễn có thể chứ diệp chi thu để điện thoại di động xuống cùng mấy tên tiểu nữ sinh đơn giản nói rõ rồi một chút tình huống có thể có thể thái thái mấy người ánh mắt đều muốn toát ra ánh sáng đến gật đầu như g ã tỏi được vậy liền phiền vái l i u đạo rồi diệp chi thu hướng về phía điện thoại di động nói chuyện nhỏ không cần k h á c h khí liêu đạo cười nói ngươi ở cửa đúng không chờ một chút ta an bài cá nhân đi qua cúp điện thoại không bao lâu liền có công tác nhân viên trong tay cầm một đống dây đeo thẻ làm việc chạy tới diệp tiên sinh n g à i khỏe chứ liêu đạo khai báo diệp chi thu gật đầu một cái chỉ đến mấy tên tiểu nữ sinh nói cảm ơn làm phiền các ngươi bên này tổng cộng mười người công tác nhân viên tay chân lanh lẹ đem thẻ làm việc chia mấy người giao phó từ đâu cửa tiến bảo đi nơi nào cầm ghế gập chờ một chút đi rồi tưởng thưởng các ngươi không h ậ khoa diệp chi thu đã vung vung tay hướng về chàng quán bên trong đi tới nhìn về phía trước bóng lưng tiêu sái thái thái chờ mấy tên tiểu nữ sinh từng cái từng cái gương mặt b ỏ bừng đã sớm bị k h ủ n g lồ hạnh phúc sông váng đầu não còn kích động đến nói không ra lời đây chính là bị súng phan tư vị sao khán đài bên trên cao nhất quan sát vị trí là để lại cho vip ế bao xương bên ngoài bao xương đường văn quân hoàn mỹ giải trí lao tổng đang cùng lê vi đang nói chuyện này lê vi tầm mắt thỉnh thoảng lưu ý chỗ lối đi thẳng đến mấy đạo nhân ảnh xuất hiện lê vi ánh mắt sáng lên đối với đường văn quân nói tiếng xin lỗi liền vội vàng nên đón vương phòng n ô bộ trưởng các ngươi đã tới cũng không nói trước nói với ta ta xong đi tiếp ba ngươi còn chưa đi đến lê vĩ liền vô cùng nhiệt tình đưa hai tay ra lê vĩ cử động xem ở đường văn quân trong mắt trong con mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ hai cái này trên người mặc thường phục người là ai rốt cuộc đáng giá lê v ĩ lấy lòng như vậy nhìn thoáng qua hai người đường văn quân tựa hồ có chút t ấn tượng trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến đi vào vip bên trong lô ghế riêng bên trong đã thưa thất ngồi gần mười người cái phòng riêng này là đặc biệt vì các công ty giải trí đại lao chuẩn bị anh hồng giải trí lý đại bằng hoa hải giải trí lý văn thụy cũng tại trong đó lúc này một đám đại lao chuyện trò vui vẻ bầu không khí nhất phái hài hòa rõ ràng trong ngày thường dưới cờ nghệ nhân giữa cũng sắp tranh bể đầu chảy máu nhưng đại lao phong độ vẫn là phải giữ vững ở hàn huyên tới đấu chung kết tuyển thủ lý đại bằng đột nhiên nói lý tổng từ hoa hải giải trí động tác đến xem xem ra đối với k ỳ cái kia diệp chi thu là tình thế bắt buộc t bên trong sân chỉ có hai cái họ lý lý tổng dĩ nhiên là chỉ lý văn thụy mọi người trong lòng k h ẽ động dần dần dừng lại đề tài nhìn về phía lý văn t h ụ anh hồng giải trí liên hợp hoàn mỹ giải trí ở sau lưng động tác có lẽ phổ thông p a n ca nhạc không biết nhưng không gạt được đang ngồi trong nghề nhân sĩ ánh mắt không sai lý văn thụy lưng hướng rộng lớn trên ghế s a lon khẽ nghiêng thản nhiên nói không dối gạt mọi người hoa hải giải trí sắc thực phi thường thường thức diệp chi thu ngay từ lúc hát một giọng mới tiết mục phía trước chúng ta liền có hợp tác một tuần lễ phía trước ta liền mở cho hắn ra ép cấp hiệp ước dứt tiếng mọi người đều là trong tâm dùng mình lý đại bằng trong mắt hàn quang lấp lóe cười lạnh nói lý tổng số lượng thật to các người cứ như vậy ung dung hắn có thể đạt đến thiên vương độ cao có lẽ không cẩn thận qua tối hôm nay khoản này đầu tư liền bị lỡ đây lý văn thụy sắc mặt ung dung cười nói đánh cuộc nhìn sao quên nói ép cấp hiệp ước hoa hải giải trí là cung cấp bất quá còn không có đánh hắn cự tuyệt lời này vừa nói ra chẳng những là lý đại bằng tất cả đại lao đều mật ra vậy mà cự tuyệt một tên người mới hắn từ đâu tới p h â n khích cự tuyệt ép cấp hiệp ước là không biết trời cao đất rộng vẫn là đối với mình tuyệt đối tự tin hoàn mỹ giải trí đường văn quân kinh ngạc qua đi nhớ tới ban đầu để cho mình đệ đệ cầm đi a cấp hiệp ước không nhịn được lắc đầu may mà không có đánh liên ép cấp hiệp ước đều có thể cự tuyệt kẻ đần độn hoàn mỹ giải trí cũng không nên đấu chung kết là phát sóng trực tiếp hình thức được tuyển làm tay bước vào cao ốc sau đó phát sóng trực tiếp liền bắt đầu rồi khi diệp chi thu thân ảnh xuất hiện tại bên trong ống kính chim cánh cụt video mưa bình luận đột nhiên đến một đợt tiểu bạo phát tác giả cố lên chả ta biết dao phản p h ấ t có ăn ý một bản nguyên bản vương nam thần cố lên diệp chi thu cha nam mưa bình luận thoáng cái bị che giấu đi không ít không có thể đến hiện trường vừa mới mở ra video phần mềm quần chúng mặt đầy một bức hoài nghi mình tiến vào sai rồi căn phòng đây không phải là hát một giọng mới đấu chung kết sao vì sao mưa bình luận ta xem không hiểu tiết mục tổ thiết lập rồi một cái phân đoạn tuyển thủ đi tới phía sau đài dọc đường sẽ trải qua một nơi treo năm khối bảng đen vết tưởng chính là tham gia đợt thứ nhất tiết mục thì tuyển thủ nhắn lại bảng đen đối với rất nhiều tuyển thủ lại nói hồi tưởng lại đợt thứ nhất tiết mục thì ngây ngô vậy cũng là một cái hồi ướt giết tại nơi này có một phỏng vấn phân đoạn vương nam thần đã tại khối kia viết vương nam thần phải nỗ lực nỗ lực cố gắng nữa bảng đen phía trước hướng về phía ống kính bi thương xuân tổn thương thu lên nhìn thấy diệp chi thu đi đến tiết mục tổ an bài phóng viên ánh mắt sáng lên diệp chi thu tiên sinh xin hỏi đi tới đấu chung kết người đối với đợt thứ nhất mình có muốn nói cái gì phóng viên không kịp chờ đợi đem lời ống đưa đến diệp chi thu trước mặt đây chính là cái nhân vật phong vân đạo diễn giao phó nhất thiết phải quay xong diệp chi thu nhìn bảng đen một cái đột nhiên nói đem bút mượn ta một hồi đợt thứ nhất tiết mục hắn viết xuống là hội đương lăng tuyệt đính phóng viên s ữ n g sở theo bản năng đem trước ngực túi ký hiệu bút đưa lên diệp chi thu xoạt xoạt xoạt tại bảng đen trên viết bên dưới mấy cái d ò n g bay phượng m ố i chữ sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía trước phóng viên nhận lấy bút ánh mắt hướng bảng đen nhìn đến thoáng cái ngây mẩn cả người một màn này thông qua cao thanh ca mê ra rõ ràng biểu thị tại hình ảnh phát sóng trực tiếp bên trong không ít t r ư ớ c màn ảnh bạn trên mạng không tự chủ được nói ra hội đương lăng tuyệt đính tầm mắt bao quát non sông thoáng cái mưa bình luận sôi trào lên fml lúc đầu nửa câu sau là cái này tầm mắt bao quát non sông đ â y bá khí 66666. đáng ghét hay là bị hán trang tại đợt thứ nhất viết lên nửa câu nửa câu sau đấu chung kết bổ sung sao đây cũng quá tự tin ha ha ha nếu như chưa đi đến quyết tái liền xấu hổ vipu một cái khác bên trong lô ghế riêng ngồi ngay nắn g là kêu mấy tên trên người mặc thường phục quan viên bên trong lô ghế riêng có màn ảnh có thể nhìn thấy trừ sân khấu bên ngoài hình ảnh phát sóng trực tiếp